334. Tinh không giải trí tổng bộ Đèn đuốc trưng Tinh trí bộ sang mặc dù bây giờ đã rất muộn nhưng bởi vì phong vương thi đấu trận chung kết nguyên nhân cao tầng vẫn còn trong công ty chưa có về nhà nếu là giới trước bọn hắn cũng liền như thường lệ về nhà quán quân là rất trọng yếu tượng trưng cho một cái thiên vương sinh ra nhưng hoặc là công ty mình kỳ h ạ hoặc là cái k i a hai cái đối thủ cũ kỳ h ạ còn không đến mức để bọn hắn tất cả mọi người muộn như vậy còn lưu trong công ty khai hội nhưng lần này cũng không đồng dạng lần này không chỉ là một cái quán quân đơn giản như vậy h o cạ bạ cho thắng l i ê n mang ý nghĩa một cái mạnh hữu lực đối thủ đem thừa cơ cường thế và ở làng giải trí chiếm trước lợi ích đồng thời đối thủ này còn cùng công ty mình có thủ cho nên bọn hắn chờ đợi diệp dư thua người hoa từ trước đến nay chỉ chú ý đệ nhất danh chỉ cần diệp dư thua đến lúc đó nhiều tuyên truyền đưa tin đường từ thấm t ậ n lực xem nhẹ diệp dư như vậy hắn tại trận đấu trong lúc đó rất nhiều thiểm quan điểm liền dễ dàng bị che giấu quên nhất tối thiểu nhất sẽ không giống như bây giờ lóa mắt ai cũng sẽ không chú ý động thủ lấy xuống đối thủ một cái lóa mắt q u a n hoàn mà càng quan trọng hơn là nếu là hắn thua hắn cho tới nay hát vang tiến mạnh thế đầu liền lại nhận đả kích nặng nề nữ diệp công ty và ở làng giải trí kế hoạch cũng rất có thể sẽ trên diện rộng t r ỉ hoãn cái này cùng một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt là đạo lý giống nhau thế tại nhiều khi rất nhiều trường hợp đều phi thường trọng yếu diệp dư hát vang tiến mạnh thế rất đáng sợ còn nếu là lại mang phong vương thi đấu quán quân chi thế và o ở làng giải trí vậy thì thật vô cùng thiệt thoái lại nói chỉ là một cái lý mạnh bành, bành liền nhất định bọn hắn t i n không giải trí muốn đem hết toàn lực kéo diệp dư xuống n g a nhìn lấy hình chiếu màn sân khấu bên trên phát sóng trực tiếp video lý dương phong sắc m Dạ. lý dương phong l ệ n h giọng thì thầm một câu t r ợ ánh mắt ngưng tụ nặng nghề mà hừ một tiếng phía dưới câm như hến quét mắt một chút đám người lý dương phong nhìn về phía vừa mới tiến vào một tên thanh niên nam tử đó là hắn một người bí thư lý dương phong mở miệng hỏi tình huống thế nào hắn không nói cụ thể tình huống như thế nào nhưng tất cả mọi người rõ ràng bí thư kia trong tay chính cầm một phần tư liệu hồi đáp hoàng t r i ê u giải trí kỳ hạ nghệ nhân vì đường tử thấm bỏ phiếu không nhiều n h ư cùng quy mô của nó đem so sánh cái kia thậm chí có thể tính là ít đến thương cảm quả là thế lý dương phong trầm giọng nói đoạn thời gian trước không có gặp mấy cái công ty bọn họ kỳ hạ nghệ nhân liền nghĩ có khả năng phát sinh loại tình huống này hiện tại xem ra quả nhiên không phải dự định đến hôm nay lại bỏ phiếu mà là căn bản liền không nghĩ tới muốn bỏ phiếu hoàng t r i ê u giải trí cũng quá không xứng hợp a ngữ diệp công ty và ở làng giải trí đối tất cả mọi người không tốt nó chẳng lẽ ngay cả điểm ấy cũng không hiểu sao trong phòng họ có người bất mãn nói chẳng lẽ nó cùng ngữ diệp công ty hợp tác rồi cũng có người suy đoán có khả năng a vụ trộm hợp tác cho nên thời khắc mấu chốt đem chúng ta bắn đi có người phụ họa tiếng nghị luận dần dần vang lên đông đông Đông. Lý tuy nhiên g p ngươi Lập tức, m bây giờ nhân khí rất cao nhưng đây chính là công ty mệnh lệnh không được dạ dạng này vũ khúc nếu là thua vậy chúng ta hoa hạ làng giải trí thật muốn bị ngoại quốc lao chế dê ức thế nhưng là a kiệt ngươi không cần nói ta đã quyết định còn nữa nếu là ta thật mở miệng rút đường từ thấm bỏ phiếu muốn bị đám f a n hâm mộ mắng trên lệch nhỏ còn có thể dùng cá nhân yêu thích khuynh ê ư ớ n g loại hình để giải thích đám f a n hâm mộ cũng sẽ không chú ý nhưng bây giờ trên lệch này thật là không nhỏ a ta như thế trận tròn mắt nói lời bịa đặt cũng bị người phỉ nổ h người cứ như vậy cùng công ty nói đi ta tin tưởng công ty sẽ lý giải ai thật ta kỳ thực ta xem như may mắn chúng ta thiên ngai giải trí tuy nhiên lần này nhằm vào diệp dư nhưng nói cho cùng cũng chỉ là trên buôn bán phòng ngự đối thủ cạnh tranh bình thường thủ đoạn mà thôi cùng diệp dư bản thân cũng không có cái gì thù lại thêm ta gần nhất sự nghiệp phát triển vừa vận ở vào mấu chốt thượng thăng kỳ người báo cáo như vậy về sau chắc hẳn công ty cũng sẽ không quá khó xử ta nhưng tinh không giải trí kỳ hạ nghệ nhân xem như thẳng rồi vĩ kỳ hắn vừa mới còn gọi điện thoại cùng ta tố khổ nói tinh không giải trí cương ép muốn cầu hắn phát mịt dô b l o c bỏ phiếu phải biết hắn nhưng là ca đàn tứ tiểu thiên vương một trong a lý dương phong t ừ trước đến nay là cường n g ạ c phái không riêng gì điều ấy đối với tinh không giải trí tới nói kỳ hạ nghệ nhân bởi vì trợn tròn mắt nói lời bịa đặt mà bị người mắng tạo thành tổn thất khả năng còn kém rất, rất xa để diệp dư phong vương thi đấu trèo lên đỉnh tạo thành tổn thất. c không không là là trong công h ty n cũng có chút nghệ nhân có ý tưởng giống nhau có hướng người đại diện xếp ra có cùng quý cao kiệt trực tiếp chơi mất tích chúng ta nên xử lý như thế nào nghe nói tinh không giải trí thẳng tiếp nhận từ mệnh lệnh chúng ta thiên ngai giải trí cùng tinh không giải trí không giống nhau lý dương phong cho tới nay đúng vậy cái cường ngày phái tại tinh không giải trí hắn đúng vậy hoàng đế có thể một mực lưu tại tinh không giải trí nghệ nhân hoặc là quen thuộc hắn bá đạo tác phong hoặc là có lợi ích lớn hơn nữa c h ó i buộc hắn nhóm nói tóm lại đúng vậy tuy nhiên lần này sẽ có chút lời oán giận nhưng qua một thời gian ngắn cũng liền đi qua a i đây là nước gấm nấu hết xanh a nhưng chúng ta thiên ngai giải trí cũng không phải là như thế như học theo công ty cùng nghệ nhân ở giữa trở nên gây gắt ra mâu thuẫn đem xa so với tinh không giải trí lớn â nói cho cùng chúng ta thiên ngai giải trí cùng diệp dư ở giữa chỉ có trên buôn bán cạnh tranh quan hệ phòng ngự không thành còn có thể tìm kiếm cùng hắn hợp tác đường điểm này chúng ta cùng không có đường lui tinh không giải trí không giống nhau tinh không giải trí bế tắc tại lý bành bành c h ỗ ấy tại nó không ngừng khiêu khích diệp dư hình thành cựu ván bên trên đường lui của nó bị phong kín nhưng chúng ta không có thực sự không được chúng ta có thể cùng nữ diệp công ty hợp tác hợp tác cùng có lợi đem làng giải trí khối này bánh kem làm được càng lớn cũng không phải là không thể được chỉ là như vậy làm không biết tinh quá l ớ chút cho nên nói để tinh không giải trí xông vào trước đầu nó là chủ lực chúng ta đánh một chút hộ công là được rồi cái kia chúng ta mặc kệ quản đương nhiên muốn xem bảo nghệ nhân không nghe lời sao có thể bỏ mặc không quan tâm đâu có đồng ý hay không bọn hắn xin liền là tình huống xử lý đi quý cao kiệt tiềm lực phát triển cũng không tệ lắm cho hắn cái cảnh cáo coi như xong ta đi nghe nói tinh không giải trí những người kia bị hạ t ừ mệnh lệnh chật chật đoán chừng muốn bị diệp dư phan mắng chết rồi sợ rằng cũng phải bị bọn hắn phan hâm mộ của mình mắng phải biết tại đại đ a số người xem ra đây là đang trận tròn mắt nói lời bịa ta ngược lại là chúng ta hoàng chiêu giải trí người thoải mái nhất đúng vậy a ai cũng không nghĩ tới công ty thế mà không có hạ mệnh lệnh lúc đầu ta còn chuẩn bị xong cái này ngươi không biết đâu nghe nói đây là đường lão mệnh lệnh đường lão chủ tịch hội đồng quản trị cha công ty người sáng lập ách đại tiểu thư sẽ không thích bên trên diệp dư đi nếu như ta là nữ ta cũng t h í c hắn h đáng tiếc ta là nam không có việc gì hiện tại lưu hành làm cơ ta ủng hộ ngươi hái tỉnh lan một bên chơi t r ứ n g mà đi thinh không giải trí rất yêu thương bởi vì đồng đội quá không tác dụng nhưng mà nó phải đối mặt vừa dừng là những này chưa xong con tiếp đ ts c ả m tạ dạ một nghìn một trăm hai mươi ba g ô lấy l ệ n h zzititit một nghìn hai trăm m ư ơ i hai nậu nậu điểm điểm khen thưởng c ả m tạ các vị độc giả đã mua câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm ba mươi năm giờ phút này trên võ đ à i diệp dư đường tử thấm cùng người chủ trì minh fffr đ ụ n g fffr kể lời nói nhưng vô luận là trên mạng vẫn là trong hiện thực lại đều sớm đã sôi trào diệp dư bài viết phiếu phiếu phiếu chốc lát nữa liền muốn bỏ phiếu mọi người đừng quên a điện thoại di động chuẩn bị kỹ cảng điện thoại đánh nhau n g o a tạo. Diệp dư tối nay là l bật hết hỏa ự cắp A ta giống như đã thấy một đại đợt tin giống Cảng Dương đại phiếu như n h đã bỏ n đang đánh tới.、Hòa、cắp cắp cắp nguyên bản ta coi là diệp dư cầm ba chồng lời nói diễn dịch cùng một ca khúc liền đã rất treo dù sao hắn đem cái này tiếng phổ thông tiếng quảng đông cùng đạo quốc ngữ rất tốt hôn tạp tạp ở cùng nhau hoán đổi thời gian cũng phi thường đ ộ n g nhưng không nghĩ tới thật không nghĩ tới về sau cái này t h ủ gọi dạ vũ khúc đơn giản điếu t ạ c tiên ngày mai đen mũ mềm muốn bán điên a cái kia chụp mũ động tác quá đẹp rồi ta cảm thấy ngày mai diệp dư cái này khía cạnh chụp mũ logo quảng cáo cũng phải bán điên cái này đệ cựu giới phong vương thi đấu đ à n sinh quán quân quả nhiên không tầm thường hoa ca, ca căn a c bản chính là vượt qua trước tám cái quán quân một mạng lớn a cựu vi số c h i cực cổ nhân nói không sai mỹ tôm long đang hạo hiên võng lạc ca sĩ dạng nếu là cầm không được quán quân như vậy phong vương thi đấu cũng không có tiếp tục làm tiếp cần thiết bởi vì cái này sẽ trở thành nó v i n h v i ê n chỗ bẩn bị chúng ta người hoa chế nhạo cũng bị ngoại quốc nhân chỗ chế nhạo khi mọi người nói đến nó lúc lại có chút chợt nói a cái kia a dạ đều không được chọn cuộc thi đấu kia cái gì ngươi lại còn nói nó công chính ngươi thật là hài hước Mạch anh trác tinh không giải trí kỳ hạ ca sĩ đấu vòng loại phục sinh thi đấu khiêu chiến diệp dư thất bại trẻ háng đứng thẳng eo a trời ạ ra như thế hạ lưu thấp kém vũ đạo thế mà cũng sẽ bị mang lên vũ đại thế giới này thật sự là không cứu nổi chống lại diệp dư ủng hộ đường tử thấm mời các vị đem phiếu đều đầu cho đường tử thấm còn phong vương thi đấu còn làng giải trí một cái ban ngày ban mặt hồ nhọn đốc không hề nghi ngờ quan quân thuộc về diệp dư du nửa h u ê n hoàng chiêu giải trí kỳ hạ ca sĩ đường tử thấm hảo hữu tuy nhiên diệp dư biểu diễn rất không tệ nhưng ta vẫn là càng ủng hộ tử thấm rồi tử thấm ủng hộ. ưa thích bằng hữu của ta xin đem phiếu đầu cho đường tử thấm đi Henzi, Chandler, Philip, không lên đỉnh.、Vậy、thì thật là không có thiên lý. Nước Anh hoan nghênh hắn mở ra ca nhạc hội.、Rồi. John, nước Anh ca sĩ hoa hạ ra yêu nghiệt. Ra, ta không thể tin được con mắt của ta. Ta nghĩ, hồn tham án tập ở nước Anh muốn biến thành nhân thủ nhất Hút nhìn qua dạ về sau, ngươi để cho ta như thế nào lại nhìn những người khác khiêu vũ? Ta muốn đi hoa hạ. Joe vương nếu lên Nước nước tin con án nước muốn biến buồn. lìn. ngươi nào người muốn Louis, Rồi. lại đi cấp có ca ca được của Asua, ra ra ra ta ta. Ta qua sau, ta Ta Dạ, lý là là lý. ly, sĩ sẽ yêu Vậy về vũ. tử mắt tập để mở mẹ ở dạ ta còn muốn ký tên h m z d ta cái gì để muốn trong hiện thực đậu p h ộ n g cảnh huy ngươi còn ở bên ngoài a đừng uống đừng uống nghe ta nói ta nói cho ngươi chính sự đâu ta chốc lát nữa phát cho ngươi cái dây số ngươi gửi cái tin nhắn cho cái số kia bỏ phiếu liền đầu cho diệp dư diệp dư ngươi biết không đúng đúng xuân vãn bên trên đại s u ấ t dành tiếng cái kia chữ biết nói sao với ta diệp t ử lá cho cho đi ta chốc lát nữa cùng nhau phát cho người đã khỏe cứ như vậy đừng quên cha cha mẹ mẹ Các người đ i mượn mượn ở, ở nhà t a ân ở nhà liền tốt hiện tại lập tức ngươi mở tv chuyển tới toàn cầu giải trí đài truyền hình bên trong trận đấu sắp bắt đầu bỏ phiếu đến lúc đó dựa theo phía trên hào mã cho tặng một phiếu đúng đúng vậy cái kia viết hồn mẹ tham ăn tập hắn vũ đạo cũng nhảy siêu đồng cụ thể như thế nào ném xong phiếu ta sẽ nói cho ngươi biết ta đối đầu đ h ế thể ngươi tuyệt đối sẽ không cho rằng cái này một phiếu là không đáng diệp ra lao giang là t a à, lao diệp nhà ta tiểu tử kia ngươi b i ế ta t a đúng đúng hiện tại không đang tham gia cái kia làng giải trí trận đấu sao tối nay là trận chung kết chốc lát nữa liền muốn bỏ phiếu đến lúc đó đừng quên cho nhà ta tiểu tử kia tặng một phiếu a người cũng đang nhìn a vậy thì thật là tốt ta cũng, cũng không muốn nói nhiều bỏ phiếu hào mã cái gì trên tv đều có ta phải cho người khác gọi điện thoại cúc trước hôm nào mời ngươi uống một chén cảm ơn a ôi còn không phải là vì nhà chúng ta tiểu dư sự tình sao đúng đúng a nha nào có sự tình ta đây không phải sợ ngươi một bận bịu i đem quên đi mà đi đi cảm ơn a diệp phụ diệp mẫu sớm đã đi bắt đầu chuyển động những cái k i a thân thiết tự nhiên không cần nhiều lời tự nhiên sẽ nhớ kỹ bỏ phiếu bọn hắn chủ yếu gọi cho chính là một số nhận biết hoặc quen thuộc hoặc không quá quen thuộc bằng hữu tuy nhiên đêm nay số phiếu đoán chừng sẽ rất khủng bố như thế mấy phiếu ném vào chỉ sợ ngay cả cái bọn nước đều tùng tóe không nổi nhưng trên đời này nào có cha mẹ sẽ ngồi không không hề làm gì mà ở một bên tô mẫu cũng giống như thế về phần d i ệ p giao giờ phút này đang mình bài viết m i t o m log mê ca nhạc b ầ y này địa phương từng cái phát biểu bỏ phiếu dù sao bây giờ cách nàng lần thứ nhất leo lên phong vương thi đấu vũ đài đã không kém nhiều một tháng thời gian ca tốt hát đến cũng tốt người dung mạo xinh đẹp lại là đề tài nhân vật diệp dư muộn chú ý độ cao trong lúc đó tự nhiên cũng hấp dẫn không ít ưa thích diệp giao nhưng đối diệp dư không cảm giác mê ca nhạc diệp giao kéo bọn hai phiếu đồng thời cũng nhắc nhở diệp dư f a n bỏ phiếu phải biết không phải mỗi cái f a n đều có bỏ phiếu thói quen chuẩn xác mà nói là đại bộ tờ hờ ớ nở p a n đều không có cái này thói quen tô tiểu mặt thì ở một bên thao tác diệp dư máy tính tiểu giao diệp dư bình thường dùng từ chiêm cái này tài khoản lúc nói chuyện là cái gì ngữ khí nhà nàng nghĩ tương đối nhiều dùng từ chiêm tài khoản bỏ phiếu đây là diệp dư rời nhà lúc bàn giao nàng tuy nhiên diệp dư có thể sớm tại các bạn đọc thảo luận nhưng bỏ phiếu lúc nói xa so với sớm nói có hiệu quả diệp giao thuận miệng nói hắn ngay tại các bạn đọc bên trong bước lên qua một lần thao phát đơn t r ư ơ n g một cái tay đều đếm ra không cần để ý cái gì ngữ khí rồi a tô tiểu m ặ t điểm điểm đầu mở ra lên đường đăng nhập tài khoản đơn t r ư ơ n g vô luận là đã hoàn tất chu tiên cùng đấu phá thư ơ n g h u n g vẫn là đang đăng nhiều kỳ cầu ma cùng toàn chức c a o thủ phát phát phát đơn t r ư ơ n g khởi x ư n g đến sau đó lại đăng nhập khấu khấu tại các bạn đọc bên trong mạo lần thứ hai thao đã dẫn phát một đoàn thư hữu sợ hai thang p h ụ lại sau đó lại sau đó tô tiểu mạt liên tục không ngừng đem khấu khấu cho hạn à n g sợ thấy cái gì tư mật tin tức thư hữu đ ầ u đen rau muống tử chiêm đại đại lượng hô hấp đơn giản không thể tưởng tượng nổi đ ư ờ n g tử thấm kể xong lời nói người chủ t r í minh fffr dấm fffr hướng diệp dư hỏi bỏ phiếu chốc lát nữa liền muốn bắt đầu như vậy diệp dư ngươi có cái gì muốn nói sao diệp dư cười nhạt một tiếng cùng đấu vòng loại lúc hắn vẫn như c ũ chỉ cấp ra bảy chữ ta tới ta gặp ta chinh phục chỉ một thoáng khán giả lại một lần cao giọng hoan hô lên ta tới ta gặp ta chinh phục chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm ba mươi sáu biên tập tin nhắn đưa vào hàng mã điểm kích gửi đi hoàn thành đây hết thể về sau đ á i tinh võ lại ngại không yên lòng cha xét phát xuống đưa tường tình gặp s á t thực biểu hiện gửi đi thành công sau mới an tâm ngẩng đầu nhìn một chút truyền hình không khỏi r e o họ một tiếng chỉ gặp giờ phút này trên tv diệp dư cùng đường từ thấm hai người chính sóng vai đứng tại trên võ đài mà tại phía sau bọn họ thì phân biệt biểu hiện ra bọn hắn số phiếu số phiếu cách nửa phút đổi mới một lần bỏ phiếu quá trình thời gian thực thông báo cụ thể số phiếu cũng có biểu hiện cái này có thể nói là người xem bỏ phiếu có thể làm đến lớn nhất công chính mà để đái tinh võ g reo họ chính là diệp dư số phiếu t r ư ớ n g nhanh so đường t ử thấm ho hơn không ít thinh không giải trí nhìn lấy trong video số phiếu t r ư ớ n g nhanh rõ ràng so đường t ử thấm càng nhanh diệp dư trong phòng học bầu không khí có chút khẩn trương cũng có chút sao động lông mày v ặ t lên không ít người trên mặt đều là hoặc nhiều hoặc ít nổi lên bất an cùng tâm thần bất định trên thủ vị lý dương phong sắc mặt đã bình tĩnh lại không còn như trước đây không lâu vừa xem hết di ẻn lúc âm chầm âm chầm đã bị hắn vùi vào lấy mắt chấn định mạ uy nghiêm con ngư đảo qua phía dưới đám người hắn mặc dù không có nói chuyện nhưng một cái yên tĩnh ý tứ chuẩn sắc không thể nghi ngờ truyền đạt ra ngoài hiện tại bỏ phiếu mới vừa mới bắt đầu diệp dư nhân khí xa so với đường tử thấm cao xuất hiện loại tình huống này rất bình thường lý dương phong nói còn lại minh tinh giúp đường tử thấm kéo tới bỏ phiếu người nó tính tích cực không có khả năng cùng diệp dư cùng đường tử thấm tự thân phan so sánh sẽ rất ít có ngay đầu tiên liền bỏ phiếu cho nên chúng ta thắng đang kéo dài tính diệp dư ngay từ đầu c h ư n g nhanh m ã n liệt không có gì nghe được lý dương phong phía dưới mọi người nhất thời lộ ra một cái giật mình biểu lộ biểu hiện trên mặt cũng dễ dàng không ít bọn hắn xác thực nhẹ nhàng thở ra. Tựa như lý dương phong nói như vậy diệp dư cùng đường từ thấm tự thân phan chỉ sợ tại bỏ phiếu trước khi bắt đầu liền đã biên soạn tốt tin nhắn đưa vào tốt hào mã liền đợi đến điểm gửi đi mà còn lại minh tính kéo phiếu đâu phần lớn người có lẽ bỏ phiếu bắt đầu sau ngáp một cái ăn hoa quả đi nhà vệ sinh có chút thậm chí dự định nhìn một lát lại ném dù sao chỉ cần tại quy định thời hạn bên trong bỏ phiếu là được rồi không phải là của mình t h ậ t tượng như vậy vội vã bỏ phiếu làm gì cả hai tính tích cực căn bản không thể cùng ngày mà nói ở loại tình huống này dưới Diệp Dư ngay tuy ừ đ ầ s nhiên trước đó đạt được hai cái tin tức xấu nói đúng ra là xác nhận một cái tin tức xấu đạt được một cái khác tin tức xấu nhưng chúng ta làm chuẩn bị cũng không ít một cái diệp dư phan mà thôi không cần tự loạn trợ cướp lý dương phong nói nói nước anh tổng nhân khẩu cũng liền hơn sáu nghìn vạn đảo quốc cũng mới một thước hơn hai nghìn vạn mà bọn hắn châu ấy có thể có bao nhiêu người đang xem phát sóng trực tiếp chúng ta mua hơn tám trăm vạn phiếu đã đầy đủ triệt tiêu bọn hắn số phiếu cho nên quân chủ lực vẫn là tại chúng ta hoa hạng hối hồ, hồ nếu bàn về ngoại viên không phải còn có cái hàn quốc tại nhằm vào diệp dư sao hơn tám trăm vạn phiếu đây là tinh không giải trí trong khoảng thời gian này có thể liên hệ đến cực hạn số lượng không phải nó mua không nổi càng nhiều mà là mua không được thứ nhất là bởi vì nó trước kia chưa từng số lượng lớn như vậy mua qua phiếu trong lúc nhất thời không liên lạc được nhiều như vậy phiếu con b u ồ n thứ hai thì là bởi vì mua vẽ cũng không phải ngươi muốn mua bao nhiều liền có thể mua được bao nhiêu hơn tám trăm vạn phiếu mang ý nghĩa hơn tám trăm vạn cái điện thoại hào tại đăng ký số điện thoại di động cần chứng minh nhân dân hiện tại đây đã là một cái không thể tưởng tượng nổi con số một loại công ty căn bản không liên lạc được nhiều như vậy phiếu liền xem như tinh không giải trí cũng thực phí hết một phen công phu đương nhiên tuy nhiên như thế an ổ i l ắ m người nhưng lý dương phong trong lòng vẫn là rất vẻ lo lắng hơn tám trăm vạn phiếu đầy đủ triệt tiêu nước anh cùng đảo quốc số phiếu đầu tiên đây chỉ là cái không có chút nào độ có thể tin đoán chừng ai cũng không biết có đúng hay không ai biết lưỡng quốc thu thị xuất đến cùng là bao nhiêu lâu ai biết hai quốc gia này bên trong sẽ có bao nhiêu danh nhân cấp bậc gì danh nhân đứng ra giúp diệp dư bỏ phiếu đâu còn có ai biết cái này lượng quốc dân chúng bỏ phiếu tính tích cực so với người hoa như thế nào quốc ngoại bản quyền ý thức cao hơn có thể hay không bỏ phiếu ý thức cũng càng cao đâu tiếp theo lời này cũng có thể ngược lại cái kia chính là mình phiếu trắng mua bất quá phía dưới đám người nghe lý dương phong lời nói về sau lộ ra càng thêm bung lòng cho dù có người cảm thấy lý dương phong nói như vậy là không để ý đến cái gì nhưng không ai dám nói a lúc này nói chuyện sờ nấm bốc đầu đả kích sĩ khí đây không phải muốn chết sao huống hồ hiện vào lúc này nói cái gì đều đã không dùng được chuyển hướng thư ký của mình lý dương phong phân phó nói đem mua phiếu n e m xuống g i ế t g i ế t tinh thần của hắn bí thư xuống dưới về sau hắn lại là rơi vào trầm tư nếu là cái k i a hơn tám trăm vạn phiếu cùng nước anh đảo quốc phiếu triệt tiêu như vậy còn lại phía dưới thế lực này có minh tinh bỏ phiếu hơn nữa còn không riêng gì chúng ta tinh không giải trí minh tinh có những công ty khác cùng hàn quốc minh tinh trừ cái đó ra còn có hàn quốc dân chúng tuy nhiên người hàn quốc khẩu tài hơn năm vạn nhưng theo trước đó lấy được tình báo chỗ ấy chống lại diệp dư tình huống thế nhưng là rất nghiêm trọng dù sao diệp dư để bọn hắn quốc gia nhân khí cao nhất minh tinh mất đi lớn như vậy mặt nghĩ như vậy lý dương phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra phần thắng có lẽ vẫn là không nhỏ nửa phút đồng hồ sau nhìn lấy đường tử thấm đến phiếu trướng nhanh bắt đầu chậm rãi tăng lý dương phong càng là b u ô n g lòng chút phong vương thi đấu t r a trả phiếu vẫn là t r a được rất nghiêm nhưng đạo cao nhất xích ma cao nhất trượng tinh không giải trí liên hệ phiếu con buôn đều là tay giả đời xoát đến cũng rất là cẩn thận nếu là lập tức đống nhiên mà tăng mạnh rồi vậy thì thật là không bị cha mới là lạ lý dương phong khỏe miệng khó được lộ ra mỉm cười thầm nghĩ lợi hại hơn nữa cuối cùng chỉ là một người mà thôi. không có thế lực ủng hộ không phải nói là rõ ràng có lại không cần dựa theo ta được đến tình báo hắn thế mà có được một cái lưu động t ư kim phi thường sung túc nữ diệp công ty lại một t r ư ơ n g phiếu đều không mua thật sự là ngu xuẩn kiên trì buồn cười trên võ đài nghe được trên khán đài ẩn ẩn truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng chửi rủa diệp dư như có điều suy nghĩ hắn không nhìn thấy số phiếu nhưng nhìn người xem loại phản ứng này như vậy rất có thể là đường từ thấm đến phiếu đột nhiên có biến hóa mà đã chính là không có mua phiếu như vậy rất có thể đúng vậy tinh không giải trí ném xuống bất quá diệp dư không lo lắng chút nào Các c quá người vẫn là một h ư ờ n g điểm cuối cùng chính là hắn tin tưởng diễn tiến tin tưởng kinh điện lực lượng cũng tin tưởng thiệt đại đa số người nên có giá trị phán đoán hắn tin tưởng khi mở di vũ đạo xuất hiện trên thế giới này lúc một nhà nho nhỏ tình không giải trí căn bản c h e không được ánh sáng của nó trên võ đ à i diệp dư mỉm cười lạnh nhạt mà tự tin chưa xong con tiếp tờ s tác giả bực tức lễ này bái trở về lội nhà xế chiều hôm nay trở lại mình mẫn trong phòng nhỏ về sau một mực chóng đầu quá dương h u y ệ t căng đau mẹ chứng ta chán ghét say xe từ nhỏ sẽ say xe hiện đang ngồi xe nhiều bình thường sẽ không c h ó n g nhưng hôm nay chiếc này xe buýt thực sự thái điên hơn nữa còn mở một chút ngừng ngừng nửa đường mẹ nó còn để lọt dầu thả neo có lẽ ta nên may mắn nó thả neo gõ xong hai chương thuận tiện phát cái bực tức tốt ta trước đi ngủ quá khó tiếp thu rồi đầu lại là c h ó n g lại là căng đau cảm giác muốn nói ngủ ngon câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm ba mươi bảy a nha ca đường tử thấm phiếu t r ư ớ n g nhanh tăng nhanh một mực chăm chú nhìn số phiếu biến hóa đái tinh võ hô to gọi nhỏ tiểu thuyết đổi mới mau mời lục soát một bên đái tinh văn cũng không đáp lời bởi vì hắn đang dùng máy tính cha một ít gì đó nghe được ca ca không có trả lời đái tinh võ hơi nghi hoặc một chút chuyển đầu nhìn lại không khỏi nghi ngờ、hơn. n g ư ơ i đang làm gì à? lúc này còn vọc máy vi tính cẩn thận ta nói cho cha mẹ đái tinh văn xấu hổ nhìn phong vương thi đấu cũng không phải cái gì chính sự càng không phải là học tập coi như ta không nhìn phong vương thi đấu ngược lại vọc máy vi tính ngươi nói cho cha mẹ lại có cái gì dùng cha mẹ còn lại bởi vậy mắng ta hay sao ta tra chút tư liệu đái tinh văn đạo đái tinh võ nổi giận hiện tại khẩn trương như vậy bỏ phiếu khâu ngươi nha thế mà chạy tới cha tư liệu có còn lương tâm hay không có còn lương tâm hay không a a ta không có ngươi người ca ca này đang muốn phát biểu Chỉ nghe đây á i tinh văn tiếp tục nói, có quan hệ bỏ phiếu tục tình、huống. Một văn quan huống. hệ có c bỏ u u lập tức, đái tinh đái đem miệng, ngầm n võ g ê n bản là i nói muốn nuốt xuống. Phút, đây l có chuyện gì vì cái gì đối thủ số phiếu chậm rãi đổi tới nước anh dù lớn tiếng kêu lên lộ ra phi thường bất mãn người hoa chẳng lẽ cũng đều không hiểu thưởng thức sao dạng này c a khúc dạng này vũ đạo hẳn là đem đối thủ xa xa bỏ lại đằng sau mới đúng nhất định có người hậu trường điều khiển j e s s e gấp nói không được ta lập tức lại đi bỏ phiếu nói hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu kiểm soát mà ở một bên nội bộ i của hắn rủ cũng giống như thế giờ k h ắ c này chiếc máy truyền hình chiếc máy vi tính thậm chí hiện trường vô số diệp dư gạo phân tia đi bắt đầu chuyển động tự giác mà tích cực diệp dư 214-363 phiếu đường từ thấm 1 3 6 7 3 1 0 ba phiếu diệp dư 2 3 2 4 6 ă m 3 a phiếu đường từ thấm 163-216-22 phiếu diệp dư 2 4 3 2 r ă m b ố phiếu đường từ thấm 182-98-261 phiếu nhìn lấy diệp dư cùng đường tử thấm số phiếu chậm rãi rút ngắn tinh không giải trí trong phòng họp tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra liền ngay cả lý dương phong cũng c ũ n giống g như thế vừa rồi ta đã nói rồi trừ bỏ đường tử thấm bản thân gạo phân k i a bên ngoài còn lại cho nàng bỏ phiếu người bỏ phiếu tính tích cực so ra kém cho diệp dư bỏ phiếu những người kia mà bỏ phiếu tính tích cực cao vang hướng mang ý nghĩa lúc bắt đầu thế đầu m á n h liệt nhưng kế tục không còn chút sức lực nào bởi vì rất nhiều người tại ngay từ đầu liền ném xong tính toán thời gian mấy người chốc lát nữa chúng ta mua phiếu sau khi dùng xong cũng kém không nhiều là số phiếu chướng nhanh bắt đầu chậ diệp dư đến phiếu t r ư ớ n g nhanh sẽ trở nên chậm mà đường tử thấm tuy nhiên cũng sẽ trở nên chậm đồng thời chúng ta mua phiếu cũng đã sử dụng hết nhưng nàng còn có bỏ phiếu cố lực lượng này đang kéo dài phát lực ở phía sau kình bên trên so diệp dư đủ rất nhiều lý dương phong phán đoán nói tại sao cùng thời gian bên trong đường tử thấm số phiếu sẽ tới một cái phản siêu đúng vậy nha có người lập tức ứng hòa nói nhiều như vậy mình tinh bỏ phiếu chẳng lẽ còn chơi không lại một cái diệp dư hay sao đúng đấy coi như bình thường gạo phân tia không để ý tới nhưng nhiều như vậy mình tinh sát gạo phân cộng lại cũng là kinh khủng số lượng cũng có người nói cái này không chỉ có riêng là chúng ta tinh không giải trí nghệ nhân a còn có những công ty khác còn có không ít hàn quốc minh tinh không sai lại nói hàn quốc châu ấy không phải còn có một nhóm người lớn hô hào muốn xử phạt diệp dư sao bọn hắn cũng là một cô không nhỏ lực lượng trong phòng họp nghị luận ở mỹ các chồng trợ lực cùng ưu thế bị xách ra mỗi người đều càng nói càng có lòng tin ca người cha xong không đến cùng đang trả cái gì nha xem tv bên trên càng ngày càng gần số phiếu đại tinh võ lộ ra rất là khẩn trường dành thời gian hỏi phía dưới kk của mình trả xong đại tinh văn nâng lên đầu mắt nhìn truyền hình mỉm cười thắng lợi thuộc lợi về dư i ệ p d Ha!、Tuy、nhiên KK ý nghĩ mình, nhưng Tuy cùng KK ý ở luận o ạ i tình h ố n này nói như g phía dưới KK v y k h ẳ g định là tình m được cái cho gì, ê n n Đái i t võ n g huống i nói, ngươi mới cái hoặc nha? đến đang K, gì Dư vừa đấy trả l ậ n tình h u đ á i tinh văn giải thích nói tại bỏ phiếu còn không có lúc mới bắt đầu ta cũng đã bắt đầu đi điều tra dư luận tình huống ta đần n g ư ơ i nói cụ thể một chút đ á i tinh võ đạo ta đi một chút nước anh đạo quốc hàn quốc dân căn cứ đặc biệt là những cái kia chú ý phòng vương thi đấu dân còn tại có nhiều chỗ phát thiết mời kết luận đúng vậy Nhìn lấy mặt đại đệ đệ. tinh đầy võ lộ ra rất là kinh ngạc người hàn quốc không muốn chế tài diệp dư rồi không có quốc gia nào người đều là não tàn đại tinh văn im lặng khác biệt chỉ là não tàn chỗ chiếm tỷ lệ có lớn có nhỏ mà thôi đại bộ tờ hờ n người hàn quốc đều là bình thường dám thưởng năng lực cũng bình thường nhìn thấy ri ẹn dạng này vũ khúc bất quá nghĩ đến thiên hàn giải trí là hàn quốc lớn nhất không có cái thứ hai ngu nhạc công ty hắn cũng có thể lý giải mặt khác ta còn đi trong nước cho đường tử thấm bỏ phiếu những minh tinh cao bên trong có sức ảnh hưởng nhất mấy người gạo phân tia căn cứ đồng dạng phát hiện bọn hắn bỏ phiếu nhiệt tình không cao đ á i tinh văn nói đến chỗ này lộ ra một cái có chút rào hoạt nụ cười nói tinh không giải trí lớn nhất tính sai chỗ không ở chỗ đường từ tấm h không có bỏ phiếu mua vé mà là tại nơi này đây mới là nhất ảnh hưởng toàn cục địa phương kỳ hỉ ai trước đó có thể nghĩ đến sẽ có gì hẹn dạng này vũ khúc xuất hiện đâu chỉ sợ cũng ngay cả diệp dư biết khiêu vũ chuyện này đều không có nhiều người nghĩ đến a đ á i tinh võ vui vẻ kk của mình nghiêm túc điều tra nghiêm túc có kết luận sự tình vẫn luôn là rất chuẩn tinh không giải trí trong tay nắm vút lớn nhất tấm tia bài đã mất hiệu lực có lẽ bọn hắn còn không có phát hiện dù sao Bọn hai ắ n c ba phút trước bọn hắn còn lòng tin một mươi phần đang thảo luận khẳng định diệp dư nhất định phải thua nhưng hiện thực lại là hung hăng rút bọn hắn một bàn thai diệp dư số phiếu t h ư ớ n g nhanh sắc thực hạ xuống nhưng đường từ tấm châu ấy hàng đến càng nhiều bởi vì cùng diệp dư khác biệt nàng tự thân gạo phân tia tiêu hao đến không sai bị lắm nhưng tinh không giải trí vừa rồi ôm lấy tuyệt đại kỳ vọng kéo sức mạnh của hoang lại ngoài ý liệu yếu kém căn bản theo không kịp bổ sung số phiếu tranh lệch càng kéo càng lớn có hay không hán mẹ những minh tinh ca gạo phân tia đâu đớp t ứ c đi à nha người h á n quốc đâu mẹ t r ứ n g đã nói x o n g chế tài đâu đã nói x o n g chế tài đâu người đâu người đâu người đều chạy đi đâu phật cá phụt tất cả mọi người căm giận bất bình nhưng lại cùng xương đánh cả tím hiệu xịu lại đợi hơn một phút đồng hồ hừ lý dương phong trùng điệp lệnh hư một tiếng phất tay háo ra cánh cửa tuy nhiên bỏ phiếu còn không có kết thúc nhưng đã không có nhìn cần thiết một mươi chín tám bảy hiện trường khán giả tự phát đến ngược tiếng vang ầm ầm quanh quần không thôi bầu không khí dị thường tăng vọt ba hai một số không số phiếu dừng lại diệp dư bốn trăm tám mươi sáu m ư ơ i ba nghìn hai trăm sáu mươi ba phiếu đường từ thấm ba trăm hai mươi mốt tám mươi mốt nghìn sáu trăm ba mươi mốt phiếu trên lệnh cực lớn lập tức tiếng hoan hô nổi lên một phía đinh hai nhức góc kính đầu đảo qua từng t r ư ờ n g bởi vì quá độ hưng phấn mà mặt đỏ lên trên võ đ à i diệp dư nụ cười sán lạ hắn còn không có quay người thấy kết quả nhưng hắn đã đã biết giờ khắc này tất cả mọi người biết quán quân là hắn quán quân thuộc về diệp dư vinh diệu thuộc về diệp dư hắn chinh phục chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm ba mươi tám hai nghìn một mươi sáu năm ngày hai mươi bảy tháng hai ban đêm hoa hạ đệ cựu giới phong vương thi đấu trận chung kết chính thức hạ màn kết thúc diệp dư một cái tại rất nhiều người hoa thậm chí ngoại quốc nhân trong mắt đại biểu cho kỳ tích c ũ n g không thể tưởng tượng nổi tên tại vạn chúng chú mục bên trong thuận lợi trèo lên đỉnh một ngày này hoa hạ cử quốc trên giới một mảnh vui mừng v trong, trong một, một, một ngày này đảo quốc cư rượu phòng cùng bên đường quán lưu động vị lưu lượng khách bạc tăng bị chen lấn t r à n đầy quán đông nấu bốc lên lấy nhịp khí tỏa ra từng trường say rượu hơi say rượu gương mặt đảo quốc người một bên uống chút rượu một bên một thanh một câu diệp quân một thanh một câu diệp quân nói chuyện một ngày này nước anh mùa đông chiều chủ nhật vốn nên nhàn hạ đều ở nhà nhưng rất nhiều người anh lại là tự động đi đến đường phố đầu lớn tiếng la lên iye la lên i e n có người bắt t r ư ớ c làm mấy cái sức s è o động tác lập tức dẫn phát từng đợt cười to thần kỳ như vậy một màn để còn lại còn chưa biết người anh cảm thấy trá gì không tên Một mình mở miệng Rất tiếp thật ngày này Hàn Quốc, rất nhiều cố chấp đến ngoan cố, vô pháp tiếp nhận sự thật này người Hàn vụn trông nặng Trên Internet có người bắt đầu lớn tiếng Trong đúng không người chấp pháp thành diệp dư Phan. Bởi vì nhất thủ thắng qua Hàn Quốc Quốc đầu tuyên duyên nhiêu cố cố ra diệp Bởi fan bao Vô dư có có bắt lớn lúc nhảy trọ một ngày này quốc gia khác còn chưa biết giờ phút này diệp dư đang nằm tại gian phòng của mình bên trong t r ê n giường thần sắc lộ ra đến vô cùng chờ mong vừa rồi tại nghi thức trao giải về sau bận rộn một đêm hắn mới từ hạ như lái xe chở chan đây mệt mỏi về tới trong nhà chờ lợi lấy hắn là dừng lại nóng hổi bữa ăn khuya hòa ra người vẻ mặt vui cười tại người khác sợ hãi thán phục tại thành cựu của ngươi lúc chỉ có người nhà của ngươi quan tâm thân thể của ngươi ăn xong bữa ăn khuya lại cùng người trong nhà nói một lát lời nói về sau diệp dư liền bị khuyên trở về phòng nghỉ ngơi đám người thu thập phía dưới đồ vật về sau cũng trở về phòng của mình mà diệp dư trở về sau phòng nhìn phía dưới trong đầu hệ thống cái này xem xét phía dưới hắn liền không ngủ được f a n giá trị tổng n ạ c h một trăm chín mươi sáu ba trăm năm mươi một bảy trăm hai mươi mốt đơn giản đúng vậy nổ tung hoàn toàn vượt qua diệp dư trước đó đoán chừng tại ăn tết trước hắn từng đoán chừng qua chờ phong vương thi đấu kết thúc mình hẳn là có thể có một thước sáu ngàn vạn đến một thước bảy ngàn vạn f a n giá trị lại thêm hồn mẹt h a m án tập ở nước anh xuất bản sau đó mình sau đó không lâu đảo q u ố c chuyến đi hẳn là có thể đạt tới một thước tám ngàn vạn thậm chí nhiều hơn chút nhưng bây giờ phong vương thi đấu vừa mới kết thúc thậm chí cái này một đợt f a n đáng giá tăng trưởng còn không có tiêu hóa xong cũng nhanh hai trăm i triệu cái này làm sao không để diệp dư h ư n g p h ấ n không tên bởi vì theo thời gian từng giờ trôi qua tô mẫu thân thể môi hướng cẳng dưới diệp dư cảm chi lực cực kỳ nhạy cảm liền có chút hoài nghi bác sĩ ngay lúc đó đoán chừng có thể có chút quá lạc quan cũng bởi vậy qua tết hắn thừa dịp tô tiểu mạt buổi sáng ra cánh cửa mua thức ăn công phu mang theo tô mẫu vụ trộm đi bệnh viện kiểm tra một lần lúc trước tô mẫu té xịu lúc bác sĩ nói là dùng tốt nhất thuốc tại thuận lợi nhất tình hồ dưới có thể sống một năm. nhưng rất hiển nhiên nhân sinh bất như ý sự tình m ư ợ i phần người nhất không hy vọng phát sinh sự tình nhiều khi thường thường l i ề n phát sinh tô mẫu bệnh tình chuyển biến xấu bác sĩ nói nhiều nhất còn có thể sống cái hai ba tháng mẹ chứng diệp dư lúc ấy thật đúng là n h é o một cái mồ hôi lạnh may mà ta nguyên đán dạ hội cuối năm xuân vãn phong vương thi đấu đều tham gia thiếu đi bên trong một cái hoặc hứa bá mẫu liền không thể cứu được kết quả kiểm tra diệp dư biết tô mẫu cũng biết nhưng bọn hắn đều không nói cho tô tiểu m ạ n tại sau khi trở về bị hỏi lúc diệp dư nói láo mang theo tô mẫu ra cánh cửa đi tản bộ thế nhưng là chuyện trên đời này không phải ngươi không nói ta không nói liền nhất định không có người biết qua tết tô mẫu thân thể càng ngày càng kém coi như nàng cố giả bộ lấy lại có diệp dư ở một bên đánh i ể m trợ trong nửa tháng này tô tiểu mạt vẫn là đã nhận ra mà rất hiển nhiên những người khác cũng ý thức được trong khoảng thời gian này mua thức ăn mọi người cũng đều không cho tô tiểu mạt đi mua mà r ử a chén quét dọn vệ sinh loại hình sự tình dị vãng đều là tô tiểu mạt c ấ p làm hiện tại là diệp mẫu cùng diệp giao c ấ p làm tô tiểu mạt bồi mẹ của nàng thời gian càng nhiều có mấy lần diệp dư trong lúc vô tình thấy được nàng một người ngồi ở đằng kiêng l người vụ trộm lau nước mắt hắn đơn giản đau lòng hỏng cũng bởi vậy hắn để công ty tăng giờ làm việc đem ngân hồn tiếng hoa bản chế tạo gấp gáp đi ra chính là hy vọng tô tiểu mặt có thể hài lòng điểm thậm chí hắn ngay cả kế hoạch ban đầu đều điều chỉnh dự định đi một chuyến đảo quốc về sau ngựa không dừng vò hướng nước mỹ đi một chuyến sớm một chút đem di ẻn đến tiếp sau uy lực khai quẩn ra bởi vì tuy nhiên hắn phan giá trị mỗi ngày đều đang gia tăng nhưng lấy hắn tại hoa hạ dành tiếng mà nói nếu muốn trên diện rộng gia tăng p a n giá trị cái kia không phải là đại sự kiện không thể g a sách g a mặt gà có lẽ có thể tăng tốc p a n đáng giá tăng trưởng tốc độ nhưng lấy hắn tại hoa hạ danh tiếng thật sự chính là hiệu quả chậm chạp mà yếu ớt hướng quốc ngoại xuất bản quốc gia nào nước anh đảo quốc tình huống coi như so hoa hạ rất nhiều nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu quốc gia khác ha ha chút điểm thời gian này con đường đều đánh không thông cho nên trong khoảng thời gian này diệp dư chỉ là đang chuyên tâm chuẩn bị phong vương thi đấu để tại trận chung kết lúc để di ẻn trình độ lớn nhất phát huy uy lực sau đó lấy di ẻn mở đường đi lội nước mỹ Bởi vì... tại phan cơ sở yếu kém nước mỹ mấy người quốc gia khác đại lượng gia tăng phan giá trị tương đối mà nói sẽ lại càng dễ chút nhất thủ di ẻn nếu là vận hành thật tốt liền có thể trong nháy mắt vì hắn mang đến đại lượng phan mà diệp dư dự định tự mình chạy tới nước mỹ chính là chờ không nổi để nó một cách tự nhiên phát huy uy lực muốn cho nó tăng thêm sức bác sĩ nói hai ba tháng hắn chẳng lẽ còn thật có thể khi hai ba tháng hay sao nhiều khi ung thư chuyển biến xấu căn bản ngừng đều không dừng được mà bây giờ lại đã qua nửa tháng tại diệp dư xem ra bá mâu tùy thời đều có thể xảy ra chuyện mẹ chứng đơn giản đúng vậy nghìn cân treo sợi ta diệp dư âm thầm cảm thán cách vài giây đồng hồ liền xem xét phía dưới trong đầu hệ thống phong v ư ơ n g thi đấu trận chung kết vừa kết thúc hiện tại có thể nói chính là f a n đang giá bạo phát kỳ nhìn thấy chỉ kém hơn ba trăm vạn liền có thể đến hai trăm i triệu diệp dư cái nào ngủ được à? trong khoảnh khắc liền hết cả buồn ngủ hồn mest tham án tập ở nước anh xuất bản thời gian so ta ăn tết trước dự tính phải sớm mặt khác hoa hạ phong hòa di ẹ n chỉ sợ để rất nhiều người từ người qua đường phấn chuyển phổ thông phấn thậm chí đáng tin phấn nguyên nhân đến cùng là cái gì hắn thấy cũng không trọng yếu húng hồ, hồ lúc này hắn cũng vô pháp ổn định lại tâm thần suy nghĩ nguyên nhân đối diệp dư tới nói đây là một cái mạng mà lại cái mạng này còn thuộc về tô tiểu mặt mẹ dạng sáng năm giờ mười bảy phân ba mươi chín giây một đêm không ngủ diệp dư h ư n g phấn m à từ trên giường này hai ước sớm đ ạ t thành chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm ba mươi chín quả nhiên hai trăm triệu tổng n g ạ c h đ ạ t thành về sau có quan hệ t a m gia quyền hạn thanh âm nhắc nhở vang lên năng lực kho c h â ấy cũng xuất hiện mua sắm tuyển năng lực kho tam quyền hạn ă n g lực kho tham g i quyền hạn giá cả vạn không chút do dự diệp dư điểm kích dưới góc phải mua sắm tuyển hạng tam giai quyền hạn mua sắm xin hỏi ngài phải chăng muốn mua năng lực kho tam giai quyền hạn xác nhận mua sắm điểm kích xác nhận về sau như trước kia trải qua chỉ gặp năng lực kho bạch quang sáng lên đồng thời bên hai chuyển đến hệ thống âm thanh là đối với tam giai quyền hạn giới thiệu lâm thời thân hữu liệt biểu chỉ là bên trong một cái công năng không phải toàn bộ bất quá diệp dư căn bản liền không nghe l ọ t hay hắn hiện tại cũng không tâm tư chú ý những chức năng khác húng hồ những vật kia hắn lúc trước nhìn sách thuyết minh lúc liền đã đã biết liên tục không ngừng điệu tiến nhập năng lực kho liếc nhìn một chút diệp dư liền thấy lâm thời thân hữu liệt biểu nhưng từ chủ ký sinh tự chủ tăng thêm vì lâm thời thân hữu đổi lấy năng lực lúc cần thiết phan giá trị g ấ p bội ngoài ra vì lâm thời thân hữu đổi lấy năng lực nhưng thu hồi thu hồi lúc chỉ có thể thu hồi năm mươi phán đáng bởi vì lâm thời thân hữu cũng không phải là hệ thống nhận định thân bạn mời chủ ký sinh cẩn thận sử dụng này l i ệ biểu tăng thêm tô mẫu tính danh lý tự đồng thời diệp dư trong đầu hiện ra tướng mạo của nàng rất nhanh có quan hệ tô mẫu thuộc tính liền chậm rãi xuất hiện lâm thời thân hữu liệt biểu lý tự thần kinh phản ứng tốc độ tám mươi bảy lực lượng bốn mươi bảy tốc độ bốn mươi một thể chất hai mươi bốn đã đổi lấy năng lực không ngoa tạo làm sao lại thấp như vậy diệp dư giật này mình nhưng một giây sau là hắn biết thần kinh phản ứng tốc độ lực lượng cùng tốc độ đều bị thể chất lôi sụp đổ diệp dư không biết thể chất đến bao nhiêu thời điểm người liền sẽ bởi vì thân thể suy kiệt mà chết nhưng hai mươi bốn cái số này hiển nhiên là vô cùng nghiêm trọng người bình thường là một trăm a vô ý thức diệp dư liền muốn muốn cho nó thêm điểm nhưng lại ngừng lại hắn đang suy nghĩ muốn dùng phương thức gì thêm căn cứ hệ thống đối lâm thời thân hữu liệt biểu giới thiệu có thể rất rõ ràng nhìn ra vô luận là đổi lấy năng lực lúc cần thiết f a n giá trị gấp bội năng lực vẫn còn nhưng thu hồi lại hoặc là thu hồi lúc chỉ có thể thu hồi năm mươi phan giá trị cùng sau cùng câu nói kia đều là đang nhắc nhở chủ ký sinh thứ này chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng n h ư không tất yếu không cần cho bọn hắn đổi lấy năng lực bởi vì bọn hắn không phải hệ thống nhận định thân bạn chỉ sợ nếu không phải là vì ứng đối một số khả năng phát sinh ngoài ý muốn, tam gia i quyền hạn bên trong đoán chừng cũng sẽ không có vật này h á n dĩ văn g thêm đều là thân hữu liệt biểu bên trong người song phương lẫn nhau thân cận trình độ đều đạt tiêu chuẩn hệ thống nhận định có thể hoàn toàn tín nhiệm huống hồ bọn họ đều là thân thể bình thường nhiều lắm là có chút tá người khỏe mạnh thân thể đột nhiên thay đổi tốt hơn chút mặc dù có chút thần kỳ nhưng cũng sẽ không có quá đại ảnh hưởng chủ yếu nhất là ngoại nhân căn bản nhìn không ra nhưng tô mẫu liền không đồng dạng đầu tiên nàng không phải thân hữu liệt biểu bên trên người diệp dư cảm thấy lấy tô mẫu đối nữ nhi tô tiểu mạt yêu mến trình độ Nàng đ một một tiếp theo tô mẫu là bệnh nhân là ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối diệp giao thân thể bọn họ thay đổi tốt hơn chút ngoại nhân căn bản nhìn không ra nhưng tô mẫu khỏi bệnh rồi những người khác sẽ nhìn không ra cái này trong khu cư xá rất nhiều người đều biết chuyện này ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối ở giữa khỏi bệnh rồi chỉ sợ ngày thứ hai liền muốn bên trên tân văn bá mẫu thể chất liền chậm rãi thêm tốt dù sao trên thế giới này mắc bệnh nan ý ý ý coi là không cứu nổi kết quả đã từ từ khang phục tình huống cũng không ít diệp dư ám đạo nghĩ được như vậy bởi vì giá cả tăng gấp đội duyên cớ hắn liền hoa hai vạn phan giá trị cho tô mẫu thể chất thêm một chút lý tự thần kinh phản ứng tốc độ tám mươi bảy lực lượng bốn mươi bảy tốc độ bốn mươi mốt thể chất hai mươi lăm đã đổi lấy năng lực không còn lại thuộc tính đặc biệt là lực lượng cùng tốc độ cũng phải cần dựa vào thể chất cho nên bây giờ còn chưa tất yếu thêm về sau cách mấy ngày thêm một chút thể chất liền tốt nhìn tình huống sẽ chậm chậm tăng lực lượng cùng tốc độ nghĩ như vậy diệp dư liền thối lui ra khỏi năng lực kho lúc này hắn mới có rảnh mắt nhìn f a n giá trị f a n giá trị tổng lệch 200-0-1-231. h a i ư ớ c f a n giá trị nếu là luận f a n số lượng vẫn chưa tới hai trăm i triệu nhưng lại có hơn bốn tám trăm vạn bỏ phiếu thế giới này bỏ phiếu ý thức thật đúng là cao hơn xa kiếp trước ca diệp dư tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại xem xét p a n giá trị số dư còn lại hắn lập tức lại thị thương yêu không dứt phan giá trị có thể dùng số dư còn lại ba trăm tám mươi bảy tám mươi một nghìn hai trăm ba mươi mốt hai ước chỉ còn phía dưới hơn ba tám trăm vạn hệ thống này thật mẹ nó hát tâm thật mẹ nó hát tâm thật mẹ nó hát tâm chuyện trọng yếu muốn nói ba lần nhớ tới tam gia i quyền hạn mua xăm giá cả năm nghìn vạn phan giá trị diệp dư nhịn không được mắng ba lần mắng xong hệ thống giải quyết một mực ép trong lòng hắn một cọc sau đó diệp dư thật dài nhẹ nhàng thở ra lập tức cảm thấy ủ dũng phô thiên cái địa đánh tới ngáp một cái nằm phía dưới liền ngủ tiểu mạng k làm sao còn không có lên a thật có thể ngủ cái này đều m ư ơ i một điểm nhiều cùng đầu như leo nhanh ăn cơm trưa trong phòng khách mắt nhìn đồng hồ treo trên tường vừa về đến nhà diệp giao biết diệp dư thế mà còn không có lên về sau không khỏi l ầ m b ầ m một câu h á n tối hôm qua quá mệt mỏi đi tô tiểu mạt mang trên mặt ý cười nói dù sao khiêu vũ vẫn là rất mệt mỏi người diệp dư cá nhân tú bên trong vừa ca vừa nhảy múa không sai biệt lắm một năm phút đồng hồ đâu trước lúc này còn phải đ ợ i đ ợ i về sau cũng còn phải đ ợ i đ ợ i vẫn đứng cũng mệt mỏi à. diệp giao điểm, điểm đầu chợt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tô tiểu mạt hỏi tiểu mạt người hôm nay tâm tình giống như rất không tệ、ừ. tô tiểu mạt điểm điểm đầu trên mặt tách ra càng tăng lên nụ cười nói mẹ ta nói nàng cảm giác hôm nay thân thể so với hôm qua tốt hơn chút nào thể chất kém người thân thể hơi có chút chuyển biến tốt đẹp chính nàng liền có thể cảm giác được tô mộ ban đầu thể chất chỉ có hai mươi b ố diệp dư tuy nhiên tạm thời chỉ cho nàng thêm một chút từ hai mươi b ố biến thành hai mươi lăm nhưng nàng vẫn là cảm giác được thân thể hơi thay đổi tốt hơn chút nghe được tô tiểu mạt diệp dao hơi kinh ngạc nhưng ngược lại lại như là nghĩ đến cái gì mặt lộ trần trờ tiểu dao ngươi là lo lắng mẹ ta chỉ là an ủi ta sao ừ n diệp dao có chút lúng túng điểm, điểm đầu ta cảm giác mẹ ta thực sự nói thật tô tiểu m ạ t nói nói ta từ mẹ trong ánh mắt của nàng nhìn ra được thật sao cái kia thật sự là quá tốt diệp g i a o lộ ra nụ cười cao h ư n g nói trong tin tức không thường có loại tình huống này sao ai ai ai mắc phải tuyệt chứng bác sĩ đều nói không cứu nổi tình huống bị hễ b ờ mẹ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều kết quả về sau lại là chậm dại khá hơn bá m â u hẳn là cũng có thể tốt hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau lại thêm tô tiểu m ạ t thường thường muốn chiếu cố mẹ của nàng cái này một đôi mẹ con ở giữa thân cận trình độ cùng nối lẫn nhau hiểu rõ trình độ chỉ sợ so với bình thường mẫu nữ phải sâu khắc rất nhiều bởi vậy diệp giao cảm thấy tô tiểu mặt phán đoán hẳn không có sai chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ăn cơm chưa xong diệp dư mở tv ấn mấy phía dưới điều khiển từ xa tùy ý tìm cái có chút hứng thú tần đạo nhìn lại ánh mắt của hắn lộ ra rất thư giãn thích ý bởi vì vừa mới giải quyết xong một kiện tâm sự mà lại đi xong đảo quốc sau cũng không cần vội, vội vàng ộ i v vàng chạy tới nước mỹ tiểu giao ngươi làm sao còn chưa có đi trường học a nhìn một lát truyền hình diệp dư uống một n g ụ n trà theo miệng hỏi hiện tại cũng xuân tiết qua đi nửa tháng diệp giao hiện tại là cấp ba t r ư ớ mấy ngày liền đã khai giảng diệp giao trong ngực ôm tiểu viên trân trọng nói diệp phụ diệp mẫu đi công ty tô mẫu là bởi vì thân thể nguyên nhân trong phòng nghỉ ngơi cho nên thời khắc này trong phòng khách liền diệp dư diệp giao cùng tô tiểu mặt ba người không có diệp dư mắt nhìn đỏ mặt tô tiểu mạt gượng gợi, gợi vài tiếng lúng túng nói ra các diệp giao lộ ra một cái khinh bị biểu lộ nàng dĩ nhiên không phải thật nghiệm ai c à n g không hề tức giận nàng biết rõ mình là diệp dư một cái duy nhất cho thấy có lòng người nếu nói ai có thể xưng là diệp dư bạn gái vậy thì trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác nàng nâng lên diệp dư cùng tô tiểu mạt quan hệ trong đó chỉ là muốn chuyển di một phía dưới tô tiểu mạt chú ý lực không cần đầy trong đầu đều là bám mẫu bệnh ta hôm qua buổi sáng ghi chép ca ghi chép đến không phải rất thuận lợi rồi diệp giao giải thích nói chiều hôm qua ngươi lại muốn đi ra cửa tham gia phong vương thi đấu cho nên ta buổi chiều liền không có đi hôm nay xin nghỉ buổi sáng đi trong công ty ghi chép phía dưới ca ngươi ngược lại tốt thế mà ngủ cái lớn rất thẳng thật hâm mộ đó là diệp dư có chút đắc ý nói lấy diệp giao thành tích bây giờ cùng học tập năng lực ít đi một ngày trường học không có quan hệ gì ngược lại là ghi chép ca nhiều khi là nhìn trạng thái trạng thái tới lúc nếu là không đi về sau có lẽ liền muốn làm nhiều công ít cũng không chỉ ngủ nướng còn đắc ý như vậy diệp giao l ầ m b ầ m một câu đây không phải nói nhảm sao ngủ nướng chẳng lẽ không đáng giá đắc ý diệp dư nói đúng rồi tiểu giao ngươi gần nhất ghi chép ca không thuận lợi dù sao không có chuyên môn học qua đường đi có chút g ã cho nên có đôi khi không quá thuận lợi diệp giao nói vậy thì tìm người dạy dỗ ngươi đi diệp dư muốn giúp nàng đổi lấy năng lực nhưng n g ấ m lại thôi được rồi ta đã tại học được là đường tử t h ấ m giúp ta tìm gần nhất ngươi vẫn bận luyện tập ta liền không có nói cho ngươi diệp giao nói cái tiếng ngốc líu diệp dư liếc mắt nói dựa vào không đáng tin t ệ y a thương t ĩ n h lôi lao sư tại ca đàn rất nổi danh diệp giao im lặng còn có nàng chỉ là nhanh mồm nhanh m i ệ n g chút cũng không đốc lại nói bởi vì duyên cớ của ngươi nàng hôm nay bị chửi thẳng rồi cái gì diệp dư kinh ngạc tinh không giải trí mua vé còn có sai sử kỳ hạ nghệ nhân bỏ phiếu à đúng còn có chút n ó thế lực của hắn nhưng sau cùng cái này nước bẩn toàn r ộ i trên người nàng a nàng bị n u ơ i gạo phân k i a mắng thôi diệp giao buông tung tay nói nói đặc biệt là nước anh cùng đạo quốc một số không biết tình huống gạo phân k i a liền xem như trong nước phần lớn người cũng đều là không rõ tình hình bọn hắn chỉ là nhìn thấy có rất nhiều người g i ú p đường t ử t h ầ m bỏ phiếu cũng hoài nghi nàng có mua vé nhưng n à y chút giúp nàng bỏ phiếu người đến cùng phải hay không nàng chỉ điểm lại hoặc là những cái kia phiếu có phải hay không nàng mua lại có bao nhiêu người biết bao nhiêu người sẽ đi cha đâu tình huống nghiêm trọng không diệp dư hỏi thật nghiêm trọng hai n g ư ờ i gạo phân tia tại lẫn nhau phun diệp giao nói n g ư ờ i gạo phân tia so với nàng nhiều rất nhiều ở vào ưu thế tuyệt đối những cái kia ngoại quốc lao mắng lên người đến cũng là không hề yếu diệp dư xấu hổ tiểu mạt đem bên tay n g ư ờ i máy tính đưa cho ta một dưới chuyện này vẫn phải ta ra mặt giải thích nàng l à thuộc về bị hoài nghi một phương giải thích không có gì dùng cái này ngốc lũ thế mà không có gọi điện thoại tới m a n g ta diệp dư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bật máy tính lên đăng nhập mi c r o b log nhìn dưới quả nhiên cũng có đường từ thấm gạo phân tia chạy tới phun mình lốp bốp đánh một phen bàn phím diệp dư phát đầu mi tôm log mọi người khả năng có chỗ không biết ta cùng đường tử thấm nhưng thật ra là quan hệ không tệ bằng hưu trận chung kết lúc mua vé sai sử nghệ nhân bỏ phiếu loại hình sự t ì n h nàng căn bản không có làm các ngươi nhìn những cái kia giúp nàng bỏ phiếu minh tinh bên trong có mấy cái là hoàng chiêu giải trí những chuyện kia kỳ thực đều là tinh không giải trí mang đầu làm chỉ là cái này nước bẩn bị dội đến đường tử thấm trên thân ở một bên tô tiểu mạt cùng diệp giao đã chuyện thường ngày ở huyện tại trong vòng giải trí dám cùng diệp dư thẳng thắn nói là tinh không giải trí mua vé sai sử nghệ nhân bỏ phiếu đại khái không có mấy cái hắn tính cách như thế húng hồ hắn cũng không cần thiết cho tinh không giải trí lưu mặt n ũ i càng không sợ nó còn nữa hắn nếu là không thêm một câu như vậy lúc trước hắn cái kêu phiên giải thích rất có thể sẽ bị người cho rằng là mặt ngoài lời nói vô pháp hoàn toàn bình tức song phương căm thủ trạng thái về phần thiên ngai giải trí diệp dư liền không có nói tới hắn cùng nó ở giữa cũng không có tư nhân đân đoán chỉ là bình thường buôn bán cạnh tranh thủ đoạn m à t h ô i hắn cũng không phải đần độn bốn phía gây thù h à n người diệp dư đầu này microblog rất nhanh liền bị hai phe địch ta phát hiện lấy cực nhanh tốc độ chuyển phát ra ngoài đã sự tình đều giải thích lẫn nhau phun tự nhiên cũng liền ngừng lại song p ư ơ n g bắt tay giảng h sau đó đem hỏa lực chuyển hướng tinh không giải trí đem hết t h ầ đều giải quyết về sau hàn nuôi chậm rãi mở ra hòm thư xem xét lên hạ như phát cho mình đủ ể kiện bên trong chỉnh lý sàng chọn một ngày trước có quan hệ mình tân văn là một cái nhân vật công chúng có đôi khi vẫn là được giải phía dưới truyền thông bên trên có quan mình độc t ĩ n h đặc biệt là phát sinh ngày hôm qua chuyện lớn như vậy nhấp một hớp trà nóng diệp dư liền ung dung nhìn lại hôm qua đệ c ử u giới phong vương thi đấu trận chung kết hạ màn kết thúc diệp dư cái này xuất đạo vẹn vẹn nửa năm thiếu niên thuận lợi đ o t phía dưới quán quân chi vị mà kết quả này nhưng không có vượt quá đám người dự kiến đệ cửu giới phong vương thi đấu nó lựa chọn ra vẹn vẹn một cái mới thiên vương sao ta chỉ muốn nói liền xem như hiện tại diệp dư nhân khí liền đã so ca đàn tứ đại thiên vương cao tiểu biên ở chỗ này lớn mật dự ngôn diệp dư sẽ thành tứ đại thiên vương phía trên tồn tại mà không phải thứ năm đại thiên vương Di gn ta đã thấy chúng ta hoa ngữ nhạc đàn tiến quân g giang mi hy vọng năm nay phong vương thi đấu đổi mới rất nhiều ghi chép suất đạo thời gian ngắn nhất tuyển thủ ghi chép bị đổi mới nghệ thuật ca hát thủy chuẩn ghi chép bị đổi mới sáng tạo năng lực mới ghi chép bị đổi mới đắt nhất tính phòng ghế ghi chép bị đổi mới trận chung kết thu thị xuất ghi chép bị đổi mới trận chung kết người xem bỏ phiếu số ghi chép bị đổi mới hải ngoại quan sát nhân số ghi chép bị đổi mới mà không thể tưởng tượng nổi chính là những n à y ghi chép đều là bởi vì cùng là một người mà bị đổi mới tựa như người anh cùng đ ả o quốc người nhao nhao kinh hô như thế diệp dư trình diễn chính là kỳ tích hôm ồ n án ẩn, nhanh chinh phục Anh mẹ tham tập, khái phục h Diệp di Dư đại đã Quốc.、Hôm、qua phong vương thi đấu trận chung kết hiện trường bên trên diệp dư nhất thủ trời cao b i ể n rộng có thể nói là hát lấy hết sở hữu âm nhạc nhân truy cầu hôm nay buổi sáng phục trang trên thị trường đen mũ mềm lượng tiêu thụ đột ngột tăng điểm chủ nhau nhau xưng đây là diệp dư công lao nhìn một chút diệp dư đột nhiên trận mắt hốc mổm chằm chằm lên trước mắt một thiên đưa tin cái này ta đi d i gn còn có thể hiểu như vậy d i gn chính xác mở ra phương thức chưa xong còn tiếp câu đánh giá cở v à tờ chín mươi cảm ơn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt nghe được diệp dư mang theo trá dị diệp giao cảm thấy yếu kỳ đụng sang xem một chút nói bản này tân văn ta cũng nhìn thấy bài đủ sệ hợp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định tiểu thuyết đổi mới nhanh không tổ một mời lục soát ca ngươi chẳng lẽ không phải nghĩ như vậy ta cái nào nghĩ nhiều như vậy a diệp dư im lặng bản này tân văn vẫn rất đứng đầu ở một bên tô tiểu m ạ t cũng là nói nói tại diệp dư còn không có lên diệp giao ở công ty ghi chép c a lúc nàng ở nhà một mình liền bên trên lật nhìn một số tân văn ai diệp dư có chút buồn cười lung lay đầu nói cái này liên tưởng năng lực cũng thực không tội bị nó kiểu nói này thật đúng là giống có chuyện như vậy giống như chỉ gặp đây là một thiên đăng tại bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám tân văn bên trên đưa tin di ẻn chính xác mở ra phương thức tại đêm qua diệp dư lấy nhất thủ vũ khúc di ẻn kinh diễm toàn trường cướp đi chỗ có chú ý cùng á n h mắt mà tại tất cả mọi người chú ý nó tinh diệu tuyệt luân vũ đạo lúc lại có bao nhiêu người quan tâm này bài hát nội hàm có bao nhiêu người cân nhắc qua diệp dư viết bài hát này muốn biểu đạt ý tứ là liền ca từ viết như thế tại viết quan hệ bất chính b ầ y dập sao không đây không phải di ẻn ý tứ chân chính các vị độc giả hẳn là đều biết diệp dư ngoại trừ là cái ca sĩ bên ngoài vẫn là danh tác nhà m ở chỗ này tiểu biên ta cũng không thừa nước đục thả câu công bố đáp án a diệp dư tại ám chỉ người già bị đụng không sai ngươi không có nhìn lầm đúng vậy người già bị đụng diệp dư tại xuân vãn bên trên đề cập tới người già bị đụng tiểu biên đây cũng không phải là bắn tên không đích xin nghe ta hêm hay nói di ẻn ca từ giảng thuật là ta bởi vì cùng di ẻn cùng múa m ộ t khúc lâm vào quan hệ bất chính bấy dập bị nàng oan uổng thành là hải từ cha mà người g i ả bị đụng là cái gì người g i ả bị đụng là ta bởi vì đi đỡ phía dưới ngã sấp xuống lao nhân lâm vào người g i ả bị đụng bấy dập bị oan uổng đụng hắn đây quả thực giống như đúc a tựa như ca từ bên trong h như thế thesth e chu th -E、hoang luôn cũng có thể biến thành chân thực nếu không tin các vị độc giả có thể một câu một câu đi so sánh di ẻn ca tử cùng người già bị đụng cơ hồ giống như đúc rất hiển nhiên nếu là trực tiếp viết người già bị đụng rất khó viết thành nhất thủ kích tình bốn phía ca khúc càng khó tập kết sống động mười phần vũ đạo lại thêm tác gia phổ biến nữa thích dùng ám chỉ thủ pháp cho nên diệp dư liền mượn quan hệ bất chính bây dập đến ám chỉ người già bị đụ n g đối với cái suy đoán này tiểu biên ta còn có hai điểm lý do một diệp dư không có đụng phải quan hệ bất chính bây dập nhưng đại bá của hắn nhà lại đụng phải người già bị đụ n g hai diệp dư tại nửa tháng trước xuân vãn bên trên chuyên môn đề cập tới người già bị đụ đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là ca tử xét thấy cái này ba điểm lý do tiểu biên có chín thành chín năm chắc có thể khẳng định diễn muốn biểu đạt ý tứ chân chính đúng vậy người già bị đụng nó ở trong tối phúng người già bị đụng diệp dư ở trong tối phúng người già bị đụng bản này đưa tin đưa tới diệp dư hứng thú để hắn không khỏi hướng phía dưới lôi kéo muốn nhìn một chút bạn nhóm đối với chuyện này là phản ứng gì đậu phộng tiểu biên thật sự là h ả o nhãn lực thế mà cái này đều bị ngươi phát hiện tại phía dưới bội phục bội phục ta đi ta vừa đi thế giới âm nhạc đứng nhìn phía dưới ca tử thật đúng là giống như ca sâu、so. thật sự là sâu、so. a trên lầu gn đã có thể đ a l o sao sáng sớm hôm nay gn liền bị thượng truyền đến thế giới âm nhạc đứng lên ca tử cũng đã hủ tập trên lầu ngươi tin tức lạc hậu hờ à a a tuy nhiên đ á n g tiếc là chỉ có ca không có vũ đạo đoán chừng là muốn chế tắc thành đan khúc đại điệp phát hành đi cầu diệp dư sớm một chút ra eo bum hắn hiện tại đã có ca hoàn toàn đầy đủ ra một eo bum ta muốn mua về nhà siêu tầm ha ha diệp dư những cái kia ca nếu là bỏ vào một eo bum bên trong vậy đơn giản đúng vậy điếu tạc tiên mỗi một thủ đô là ca khúc chủ đề cấp bậc mà lại còn không phải bình thường eo bum ca khúc chủ đề tối thiểu phải là nhất lưu eo bum ca khúc chủ đề dạng này eo bum nhất định phải mua về nhà siêu tầm a còn có thể đem ra tặng người đúng tốt nhất mỗi bài hát đều quay chụp mv lấy cd dvd phương thức phát hành ta cảm thấy đi diệp dư khẳng định sẽ đập chính là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n bất quá diệp dư bề bộn nhiều v i ệ ca qua mấy ngày còn muốn đi lội đảo quốc thật không biết hắn lúc nào mới có giành đập những vật này đảo quốc nhân dân biểu thị hoan nghênh diệp quân đến chúng ta đảo quốc anh quốc nhân dân muốn hỏi phía dưới e l lúc nào đến nước anh mở ca nhạc hội còn có diệp đan khúc đại điệp lúc nào phát hành người anh đã chuẩn bị xong bó lớn bó lớn ở rô liền đợi đến tranh mua ui ui ui trên lầu những cái kia Các n g ư ơ i đều lạc đề a diệp dư ở một bên thấy say sương ngon lành có đôi khi bình luận ngược lại so tân văn càng đẹp mắt c k n g ư ơ i thật không có ý tứ này a diệp dao ở một bên có chút nghi ngờ lần nữa xác nhận nói thật sự là bởi vì cái này thủ di ẻn đi qua thiên văn chương này như thế vừa phân tích về sau vậy thì thật là càng xem càng giống là tại ám chỉ người g i ả bị đụng a đừng nói là những cái kia dân liền xem như diệp dao cùng tô tiểu mạt trước lúc này đều tin ai kêu diệp dư tại xuân vãn bên trên liền chuyên môn để cập qua người già bị đụng đâu thật không có diệp dư một vừa nhìn bình luận một bên thuận miệm trả lời nói do ta viết thời điểm làm sao muốn nhiều như vậy à sáng tác bài hát loại chuyện này lại không nhất định phải tự mình kinh lịch bằng không mà nói những cái kia viết tình ca người cảm tình kinh lịch được nhiều phong phú mới được a nhiều khi là dựa vào tưởng tượng tại trong đầu miêu tả cố sự cùng trắng cảnh lại để cho mình thay vào trong đó viết đây chỉ là trùng hợp mà thôi a nha diệp giao điểm điểm đầu diệp dư ngươi dự định ra mặt giải thích phía dưới sao tô tiểu m ặ c hỏi nàng nghĩ tương đối đơn giản bị người sai lầm giải đọc cái kia liền cần giải thích h ạ giải thích ta tại sao phải giải thích liên đệ bọn hắn tùy tiện và tốt danh nhân luôn luôn dễ dàng bị quá độ giải độc diệp dư có chút tự luyến nói ra chật lại nói không đúng ta không những không muốn giải thích ta còn muốn cho nó lại thêm một m ù i lửa nói xong lời này hắn cũng không để ý tới hai nữ anh mắt n ghi hoặc cầm lấy để ở một bên điện thoại di động lật ra phía dưới thông tấn lục cho dương phụ gọi tới chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vợ tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm bốn mươi hai uy dương thúc thúc buổi chiều tốt diệp dư cười lên tiếng chào hỏi tiểu dư a ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới nhà của ta ngồi một chút lúc nào có dành tới nhà của ta ăn bữa cơm a điện thoại cái kia đầu dương kiến huy hỏi mặt mang ý cười trong khoảng thời gian này đến nay diệp dư cho hắn kinh hỷ thực sự nhiều lắm mà trong đó lớn nhất kinh hỷ chính là mình con trai dương lục trong tay nắm giữ ngữ diệp công ty mười cổ phần hắn tuyệt không nghĩ tới lúc trước nhất bút đầu tư cố định tư sản thêm tiền mặt lại thêm ngữ diệp công ty sáng lập sơ kỳ con đường cùng nhân mạnh quan hệ không lâu sau hôm nay đúng là thu được như thế phong phú hồi báo loại chuyện này nếu là ở một số công nghệ cao hạnh nghiệp tuy nhiên hy hi hữu nhưng cũng không phải không thậm chí hồi báo suốt cao hơn đều có nhưng ở văn hóa truyền bá cái này trồng truyền thống hạnh nghiệp thì tuyệt đối có thể xưng kỳ tích hiện tại dương gia nhất người có tiền không phải mình ngược lại là chính mình mới một ư ơ i chín tuổi con trai dương lục dương kiến huy mỗi lần nhớ tới điểm này lúc đều là cảm thấy tự hào may mắn nhưng lại d ở khóc d ở cười nghe được dương kiến huy diệp dư có chút ngượng ngùng tiêu tiếu tại ăn tết trước hắn thỉnh thoảng sẽ đi dương gia ngồi một chút hoặc là dương lục đến nhà mình ngồi một chút lại hoặc là hai người đi bên ngoài ăn đồ nướng cái gì hai cái đại nam nhân tụ họp một chút tâm sự quả nhiên vẫn là đồ nướng b ị a thích hợp nhất diệp gia cùng dương gia lui tới một mực tương đối tấp nập dù sao cũng là thế giao diệp dư gia cùng dương lục cũng là từ đảng nhưng qua sang năm h ắ n cũng rất ít đi bởi vì gần đây bận việc mà gần nhất có chút bận điệu vừa qua khỏi thâm niên muốn thăm người thân còn muốn chuẩn bị phong vương thi đấu sự tình cái này vũ đạo cũng không phải dễ luyện như vậy hôm qua trận đấu kết thúc ta mới nhàn rỗi có thể thở một ngụm hôm nào hôm nào ta nhất định đến cửa hướng ngài b ồ i tội diệp dư nói đến lúc đó ta tự phạt ba chén đi dương kiến huy cười ha ha nói n g ư ơ i dương thúc thúc ta cũng liền nói một chút cũng không phải thật trách ngươi ngươi bận điệu chúng ta cũng đều biết nhà ta tiểu tử kia ngược lại là nhắc tới tương đối nhiều nói rất thời gian dài không có nhìn thấy ngươi nếu không phải ta nói với hắn ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc để hắn không nên váy r à y ngươi chỉ sợ sớm đã chạy tới g õ nhà ngươi cửa diệp dư cũng cười nói dương lục gần nhất thế nào tại công ty của các ngươi bên trong đông học học tây học học đ ấ y chứ dương kiến huy nói còn không có xác định mình thích làm cái gì am hiểu làm cái gì hắn giống như ta cũng mới mười chín tuổi còn sớm hiện tại trước nhìn nhiều nhìn đến lúc đó cũng tốt tìm tới thích hợp cho hắn nhất ừ ta cũng nghĩ như vậy đúng tiểu dư ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không há là như vậy ta muốn tại đều thành phố báo lên lại đăng một thiên tiểu thuyết võ hiệp diệp dư nói ra một bên diệp giao cùng tô tiểu mạt kinh ngạc đa tình kiếm khách vô tình kiếm vẫn chưa xong kết đâu cái này lại đến một bản tiểu thuyết võ hiệp x o n g khai võ hiệp tiểu thuyết võ hiệp tiểu dư ngươi tại phong vương thi đấu bốn nhà hai hát để cập tới cửa kia dương k i ế n huy suy đoán nói phong vương thi đấu bốn nhà hai diệp dư hát thủ trong m n g trắng cát nâng lên tiếng mông cổ cùng mông tộc tịnh xưng là vì một bản tiểu thuyết võ hiệp làm chuẩn bị tính là làm cái báo trước nhưng cái kia vốn là xạ điêu anh hùng chuyện lần này cũng không phải không phải diệp dư phủ định nói là mặt khác một bản mặt khác một bản dương kiến huy im lặng đây có phải hay không là mang ý nghĩa tiểu dư đã cấu t ứ tốt chí ít ba quyển tiểu thuyết võ hiệp bản này tiểu thuyết võ hiệp có chút đặc thù diệp dư nói làm sao cái đặc thù pháp dương kiến huy hỏi đầu tiên ta không biết nó muốn viết bao dài tiếp theo nó là phân thiên lần này biểu lộ cảm xúc sở dĩ phải viết t i ê n thứ nhất này nhưng t i ê n thứ hai lúc nào lại viết liền nhìn tình huống diệp dư nói ha bên đầu điện thoại kia dương kiến huy diệp dư bên cạnh diệp giao cùng tô tiểu mặt đều là kinh ngạc và phần còn có kỳ quái như thế đăng nhiều kỳ phương thức nói chung chỉ cần có đại cương muốn viết bao nhiêu chữ tâm lý tổng có cái đo đếm coi như khu ở giữa rất lớn nói ví dụ năm mươi vạn chữ đến một trăm năm mươi vạn chữ ở giữa nhưng tốt xấu có cái đo đếm à. diệp dư lại còn nói không biết muốn viết bao dài còn có lần này biểu lộ cảm xúc viết thiên thứ nhất nhưng thiên thứ hai lúc nào lại viết cũng không biết tốt a dương kiến huy nói cái k i ể u tiểu thuyết tên xác định chưa xác định liền gọi vũ khí diệp dư nói cái này tự nhiên là kiếp trước cổ long đại biểu tác phẩm thất chủng vũ khí chi tiết cổ long lúc còn sống chỉ viết sáu chồng trường sinh kiếm k h ô n g tức linh bích ngọc đao đa tình hoàn ly biệt câu b á vương thương cũng không có viết đệ thất trồng nắm đ ấ m cũng không phải là thứ thất trùng vũ khí nó chỉ là tường bị lầm thu nhập thất trùng vũ khí bên trong cũng một mực dùng cho tới nay thực tế cũng không phải là cái này một trong số đó nói nó là thứ thất trùng vũ khí vô luận từ tư tưởng bên trên vẫn là tác phẩm hình thức lên nói đều rất gỡ ợ ép thậm chí cổ long lúc còn sống cũng không có giúp cho thừa nhận qua huống hồ ở phía trước sáu trồng vũ khí cố sự bên trong thủy t r u n g đều có cái cường đại tổ chức thanh long hội xuyên qua trong đó nếu như nói năm đấm là thất chủng vũ khí thu quan tri tác như vậy tại năm đấm bên trong hẳn là có đại lượng liên quan tới thanh long hội miêu tả thậm chí còn có thể đem thanh long hội bí mật cho bóc lộ ra nhưng sự thật vừa vặn tương phản năm đấm giảng cũng không phải là chủ rác cùng thanh long hội chống lại cố sự diệp dư không có tiếp tục sử dụng thất chủng vũ khí cái tên này cũng không có đem cải thành sáu trồng vũ khí hắn chỉ lấy vũ khí hai chữ này bởi vì hắn cảm thấy cổ long cái này chồng minh viết vũ khí thực viết nhân tính tiểu thuyết võ hiệp hình thức phi thường tốt có lẽ, tại về sau. hắn sẽ viết tiếp đệ thất chồng thậm chí đệ bắt chồng đệ cựu chồng cho nên hắn cũng không có tại tên càng thêm lấy h ạ n định vũ khí hai nữ nháy mắt mấy cái đối mặt một dưới đồng đều cảm giác trá dị danh tự thật kỳ quái vũ khí danh tự thật là lạ là nói cái gì dương kiến huy hỏi diệp dư châm trước phía dưới nói mỗi một chồng vũ khí đều là một cái cố sự nhưng mà chân chính vũ khí nhưng lại không phải những cái kia thấy được sờ được vũ khí công khai viết vũ khí nhưng vụ trộm kỳ thực viết là nhân tính nhân tính lực lượng mới thật sự là cường đại vũ khí ta xưng nó là ngụ ngôn thức tiểu thuyết võ hiệp trường sinh kiếm viết là cười khổng tước linh viết là lòng tin bích ngọc đao viết là thành thật đa tình hoàn viết là cửu hận ly biệt câu viết là gặp nhau bá vương thương viết là dũ khí tuy nhiên diệp dư giảng có chúc tuấn nhưng dương kiến huy cũng là làm văn học tác phẩm xuất bản một chuyến này buôn bán nhìn qua bản thảo cùng sách vô số kể tự nhiên năng nghe hiểu ừ m ta đã hiểu dương kiến huy nói chính là bởi vì mỗi chồng vũ khí đều là một cái cố sự cho nên tiểu dư ngươi vừa rồi mới nói không biết muốn viết bao dài cũng không biết tiếp theo thiên lúc nào viết bởi vì bản này tiểu thuyết võ hiệp căn bản cũng không phải là cả một cái cố sự mà là từ rất nhiều cố sự nối liền nhau đúng cái k i a đệ nhất trồng vũ khí là cái gì diệp dư tiêu tiếu nói đệ nhất trồng vũ khí là thành thật bên ngoài đâu b í c h ngọc đao chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm bốn mươi ba hoại điệu dương kiến huy điện thoại về sau diệp dư lại gọi điện thoại cho dì cha nói dưới liền bắt đầu gõ lên chữ tới b í c h ngọc đao không hề dài hơn chín vạn chữ mà thôi diệp dư mắt nhìn trong đầu hệ thống phát hiện dạng sáng năm giờ đã lâu hơn 3.800 h ơ n văn lạch hiện tại đã biến thành hơn 4.000 vạn liền lại tốn một nghìn vạn f a n giá trị đổi mỗi giờ hai mươi nghìn chữ mã tự tốc độ hắn chính m ã lấy chữ để ở một bên điện thoại di động lại là đột nhiên vang lên hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn bên trên biểu hiện tên người diệp dư thuận tay nhận điện thoại còn chưa mở miệng bên kia liền chuyển đến d í t lên một tiếng diệp dư cái tên vương bắt đả n g ư ờ i làm h ạ i lao nương đều s ắ p bị m a n g chết đích thật l à tiếng gầm gừ bởi vì cách đó không xa diệp dao cùng tô tiểu mạt cũng nghe đến có chút trá đất khách quay đầu nhìn lại diệp dư đưa điện thoại di động cầm được l ý nhị đoán xa chút không khỏi cười khổ vừa còn muốn nàng làm sao lại không có gọi điện thoại tới chửi mình cái này không tới trong đầu chính c h u y ể n cái này suy n g h ĩ đâu bên kia vừa lớn tiếng nói lão nương vừa rời giường liền đạt được như thế để cho người ta nén giận tin tức ngươi nha đúng vậy cái vương bắt đản g tốt ta lúc này diệp dư biết nguyên nhân nguyên lai、like、nàng vừa mới rời giường cái này nhìn phía dưới trên máy vi tính thời gian mười ba điểm không tám phân ách cái giường này lên được hơi chế a cái này cũng không phải lỗi của ta nha ta cũng là vô tội ngươi nhìn ta mịt roblog bên trên mới vừa rồi còn có người phan đến mắng ta đâu diệp dư giải thích ta còn trên giường đâu điện thoại di động tại gọi điện thoại cho ngươi nhìn lông mịt roblog đ ư ờ n g tử thấm tiểu thư ta vẫn cảm thấy ngươi hẳn là dựng nên phía dưới hình tượng của mình ách ta là chỉ trong t âm thầm ngươi dám nói ra đ ư ờ n g tử thấm uy h i ê nói n ta không dám diệp dư lập tức nói hắn xác thực không dám hắn sợ đường đại tiểu thư đến lúc đó trực tiếp giết tới trong nhà hắn tới tính ngươi thức thời đường tử thấm ổ trong trăn thư một tiếng tiếp tục nói tuy nhiên cái này nước bẩn không phải ngơi dội nhưng dù sao mắng ta người là fan của ngươi cho nên ngươi cũng có sai diệp dư rất muốn hỏi một câu cái kia mắng ta người làm sao tính nhưng nghĩ nghĩ về sau hắn vẫn là không hỏi ra miệng thật ta thật xin lỗi diệp dư nói hắn cảm thấy t h a n h t h a n h thật thật thừa nhận sai lầm có thể giảm bớt về sau một đống lớn phiền phức ừ n nhìn ngươi thống khoái như vậy thừa nhận sai lầm phân thượng ta liền tha thứ ngươi bên kia trong chăn đường tử thấm như tên trộm vụn trộm cười cười tăng h ắ n một cái ngược lại nghiêm túc nói bất quá ta vô duyên vô cớ bị mắng ngươi có phải hay không muốn cho điểm bồi thường mới được t ngay vậy diệp dư mở to hai mắt nhìn hắn cảm thấy mình tính sai hắn hẳn là cùng với nàng nói rõ đạo lý giải nghĩa thị phi nhưng một giây sau hắn lại cảm thấy mình không có tính sai nữ nhân một khi tìm được đ i ể m v à o coi như ngươi đem đạo lý cùng với nàng giảng một ngàn lần một v à n lần nàng vẫn có thể vây quanh nàng lợi muốn nói để lên tụi h ta người muốn cái gì diệp dư nói ra hắn cảm thấy mình đã đoán được ta muốn ca đối diện đường tử thấm không chút do dự nói ra đi Di. diệp dư đáp ứng nói h a lúc này đường tử thấm kinh ngạc thấm khoái như vậy nàng kỳ thực nói cách khác lấy chơi dù sao nói cái gì diệp dư có lỗi à phải bồi thường à cái gì cũng chính là chỉ đùa một chút đến cùng là ai sai nàng phân rõ ràng mà lại nàng mặc dù có chút điêu ngoa nhưng cũng không phải là cái hung hăng càn q u á i người húng chi nàng rõ ràng diệp dư viết những cái kia ca giá trị nàng nói đùa không nghĩ tới diệp dư thật đúng là đáp ứng ngươi vừa mới không phải còn khen ngợi ta biểu hiện thống cái sao diệp dư cười nói hắn đáp ứng không phải là vì xin lỗi mà là vì nói lời c ả m tạng đương tử thấm trận chung kết lúc không có để cho mình cha nằm trong tay hoàng chiêu giải trí hỗ trợ mặc kệ hành vi này có hữu dụng hay không nhưng diệp dư xác thực nhận nhân tình của nàng đương nhiên chủ yếu nhất là hai người là bằng hữu đường tử thấm đủ ý tứ diệp dư cũng sẽ không hẹn hỏi một người nếu là đối đợi bằng hữu đều hẹn hỏi vậy thì rất không có ý nghĩa một người nếu là đối đợi nữ tính bằng hữu đều hẹn hỏi kia liền càng không có ý nghĩa tuy nhiên rất là ngoài ý muốn nhưng nghe đến diệp dư đáp ứng đường tử thấm vẫn là tương đối vui vẻ nàng cũng không hỏi mấy thủ liền xem như nhất thủ đó cũng là đã kiếm được dù sao nguyên bản cũng chỉ là ông a dỡn một chút ý nghĩ cũng không phải là thật ô n có kỳ vọng gì không có kỳ vọng liền dễ dàng thỏa mãn kỳ Ngươi、người này vẫn rất thượng đạo mà đường tử thấm nói diệp dư tiêu tiếu hắn cảm thấy cùng đường tử thấm nói chuyện rất có ý tứ nói c h ờ ta từ đảo quốc trở về cho ngươi thêm a ta đến lúc đó thuận tiện đi công ty của các ngươi tham quan dưới thế nào đến công ty của chúng ta tham quan đường tử thấm ngạc nhiên không hiểu đúng ngươi có thể cùng ngươi cha nói một dưới diệp dư nói nếu là có thể lời nói có thể hợp t a dưới lúc này đường tử thấm biết là có ý gì nói được ta đã biết diệp dư tiêu tiếu để cho mình trở nên tứ cố vô thân vĩnh hoàn toàn không phải một người thông minh cách làm lan giải g trí nước rất sâu tam đại cự đầu n ắ m trong tay to lớn mà rắc rối phức tạp giao thiệp quan hệ hắn cùng hắn ngữ diệp công ty một đầu sông tới nếu là tứ cố vô t h ầ n thời gian liền sẽ trở nên rất gian nan không nói những cái khác như tam đại cự đầu liên thủ ngăn cản nghệ nhân nhân x n g diễn ngữ diệp công ty phim truyền hình điện ảnh vậy thì nhức cả chứng tìm tân nhân chẳng lẽ sở hữu nhân vật đều dùng tân nhân cái kia cho dù tốt kịch bản đều muốn diễn thành c ạ t bã thực lực phái diễn viên là hoàn toàn dựa vào hí bưng ra tới diễn kỹ là tốt như vậy ma luyện diễn kỹ tốt xấu chẳng lẽ cùng thiên phú không quan hệ mà lại một bộ hai bộ có lẽ vẫn được nhưng lại nhiều đâu tân nhân sở dĩ là người mới chính là bọn hắn đã không có kinh nghiệm diễn kỹ cũng còn chưa đủ nữ diệp công ty mới không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực chậm rãi bồi dưỡng thuộc về mình diễn viên cũng chưa từng nghe nói nhà ai công ty đọc truyền hình điện ảnh toàn bộ dùng mình kỳ hạ nghệ nhân bởi vì như làm như vậy cần thiết số lượng thực sự quá kinh khủng muốn giữ chữ các chủng loại hình các n ả y trình độ mà lại một khi tam đại cự đầu liên thủ lại thêm những cái t i ê t ụ bọn hắn ảnh hưởng cùng khống chế những công ty khác nữ diệp công ty coi như muốn đào người cũng khó khăn chủng điệp coi như có thể đạt được trả ra đương ạ i giới cũng cao sẽ nhiên gấp chỉ là đơn ư g thuần buôn bán hợp tác mà thôi diệp dư không biết làm cái gì cổ quyền đội thành loại hình sự tỉnh ngữ diệp công ty cổ quyền có bao nhiêu đáng tiền so với hắn ai cũng rõ ràng Cũng diệp dư có được kiếp trước rất nhiều kinh điển chuyện này liền đã chú định ngữ diệp công ty chắc chắn siêu nhiên mà lên mà đã muốn tìm một phe thế lực kết minh tam đại cự đầu một trong hoàng chiêu giải trí không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất ngoài ra diệp dư khi đường tử thấm là bằng hữu tự nhiên cũng không muốn song phương sau cùng rơi vào cái đối địch hạ trảng dù sao đường tử thâm không chỉ có riêng là một người nghệ sĩ nhà nàng còn n ắ m trong tay hoàng triều giải trí chưa xong còn tiếp câu đánh giá cở vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm bốn mươi lăm nhìn thấy hơi giải tình sầu gửi tới tin tức diệp dư khe nhũ mày hơi nghi hoặc một chút toàn chức cao thủ không có đại tân văn phát sinh về phần hơi giải tình sầu nói toàn chức cao thủ minh chủ số nhanh đến hai nghìn năm trăm chuyện này diệp dư cũng không kinh ngạc kiếp trước nó đều có hơn một nghìn sáu trăm cái minh chủ cái thế giới này hoa hạ chi thức sản quyền bảo hộ cường độ hơn xa tại kiếp trước lại thêm mình đổi mới ra sức minh chủ số phá ba nghìn đều là thỏa thỏa mà sự t ì n h có cái gì tốt ngạc nhiên cũng đúng tiểu như cũng không có đã nói với ta có phương diện này tân văn trong công ty những người khác không biết nhưng tiểu như là biết ta vong văn thân phận diệp dư thầm nghĩ tâm lý có chút bất lực nhạc thiên ca ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này phong vương thi đấu bên trên xuất gia bắn e s mi lúc ta còn chuyên môn giúp ngươi nói lời nói nhưng không dùng được ta cũng không có cách nào trần a di biết ta vong văn thân phận nhưng bởi vì ta xin nhờ nàng hỗ trợ bảo mật d u y ê n cớ t ử lao hẳn còn chưa biết có lẽ cho hắn biết sau nghĩ được như vậy diệp dư lại là lắc lắc đầu tối nói giống t ử lao nhân vật như vậy trừ phi chính hắn tán đồng nếu không coi như ta nói lời nói đồng thời cho hắn biết toàn chức cao thủ chính là ta viết cũng không có tác dụng gì bất quá nghe nhạc thiên ca nói t ử lao mỗi ngày đều có nhìn nhưng không phát biểu bình luận một điểm động tĩnh đều không có diệp dư có chút không thể làm gì nhạc thiên ca ngươi tự cầu phúc đi có lẽ ngày nào ra ra ngươi hắn liền tán đồng ngươi chơi game để ngươi làm game thủ chuyên nghiệp rồi hắn đang nghĩ ngợi sự tình bên kia hơi giải tình sầu lại phát tới tin tức người đâu người đâu cái gì đại tân văn diệp dư thở dài trả lời không có gì coi ta không nói tốt hơi giải tình sầu tốt h ta trở lại chính đ ề thân thư ở đâu từ chiêm thân thư có hai quyển hơi giải tình sầu ngoa tạo ra sức đừng t h ư a nước đục thả câu nói đi từ chiêm cái này hai quyển tân thư đem phân biệt khai sáng một cái lựu phái hơi giải tình sầu nói a gấp trên người diệp dư cười ha ha đánh chữ nói đệ nhất bản gọi long xà diễn nghĩa hơi giải tình sầu g i ả n g chính là cái gì thử chiêm quốc thuật cùng hiện đại hỏa khí đụng nhau hơi giải tình sầu rất có bán điểm a đúng quốc thuật cái gì gọi là quốc thuật thử chiêm chỉ giết địch không biểu diễn võ thuật liền gọi quốc thuật hơi giải tình sầu ta đã hiểu cái này gọi quốc thuật lưu trước kia xác thực không ai viết qua còn có nghe ngươi vừa rồi giới thiệu liền rất nhiệt huyết a ta xem trọng ngươi a thiếu niên một ngày m ớ i cảng thử chiêm canh năm đi thời giải tình sầu ít như vậy toàn chức cao thủ cũng mới mỗi ngày canh năm chẳng lẽ toàn chức cao thủ muốn tăng tốc thử chiêm không tăng tốc toàn chức cao thủ vẫn là canh năm bây giờ không phải là lúc trước trước kia ta hiện thực thân phận sự tình không nhiều có thể hoa đại lượng thời gian viết vóng văn nhưng bây giờ không đồng dạng ta hiện tại hiện thực thân phận sự tình tương đối nhiều thời giải tình sầu thua xem ở còn có cuốn thứ hai trên mặt mũi coi như xong cái kia cuốn thứ hai kêu cái gì diệp dư châm t r ư dưới nói cuốn thứ hai gọi văn kinh thiên hạ bản này v õ lạc tiểu thuyết cũng không phải là kiếp trước có s á n tác phẩm đây là diệp dư mình nếm thử sáng tác đệ nhất bản võng lạc tiểu thuyết nó sinh ra là rất có nguyên do đầu tiên đối với lúc trước nhất thời xúc động chi phía dưới lấy t ử chiêm cái này nít nạm diệp dư là có chút hối hận bởi vì hắn cảm thấy cái tên này nếu chỉ là dùng đến viết võng văn thật sự là rơi cấp bậc không phải hắn xem thường võng văn hắn như xem thường võng văn liền sẽ không b i ế t võng văn mà là vô luận là ai đều không thể không thừa nhận kết trước t ử chiêm cái tên này lưu lại thi từ văn chương là bất luận cái gì v õ n văn đều không thể so sánh cùng nhau bởi vì hắn là tô tử xem có lẽ hắn tên khác càng khiến người ta quen thuộc Hắn là thơ ô t ứ c Quốc lịch học có cùng cái căn có cùng Tô Trung trong tại thành tiểu trên thể một tay toàn tài, thể Đông không đánh đồng đều đếm năm văn minh văn bên hắn người, một cái tay đều đếm ra. Mà nếu bàn về toàn tài, căn bản không ai có thể cùng hắn Pha. h ra. ai Mà về so. sử, thử văn sách vẽ ở mọi phương diện hắn đều đang phong tạo cực bắt tống thi đàn đệ nhất đại gia từ nhận luyện chuyển hàm xúc nhất phái mở hào phóng nhất phái từ bởi vì hắn mà biến thành độc lập thơ chữ tinh thể văn liệt đường tống bắt đại gia một trong thư pháp vì tống bốn nhà một trong hàn thực t h i được vinh dự trời dưới thứ ba hành thư thiện vẽ mắt trút là cái thứ nhất toàn diện tỏ rõ văn nhân vẽ hệ thống lý luận trụ của người đối hậu thế ảnh hưởng sâu xa như thế toàn tài năm n g à n năm cũng liền ra cái tô đông pha ở kiếp trước cái tên này đại biểu cho lưu danh bách thế văn học huy hoàng cho nên diệp dư cảm thấy cái tên này nếu chỉ là dùng đến viết văn văn thì thực sự rơi cấp bậc đương nhiên hắn không phải cố ý hắn kiếp trước sùng b á i nhất tôn kính nhất văn nhân đúng vậy tô đông pha một thế này muốn lấy bút danh lúc vừa s u n g động phía dưới hắn liền lấy t ử chiêm hai chữ này ta hẳn là dùng nó làm trong hiện thực bút danh diệp dư có khi sẽ như vậy nghĩ sau đó khi dạng này tiếp nối cùng hối hận đụng tới quyển sách này lúc diệp dư lại đột nhiên sinh ra mới ý nghĩ thơi giải tình sầu g i ả n g chính là cái gì sáng chế mới điểm là cái gì thử chiêm thi từ văn chương đều có thể giết địch thuộc về k h á c loại huyền huyễn ngươi có thể gọi nó thi văn lưu thơi giải tình sầu dùng thi từ văn chương giết địch cũng rất có bán điểm mà thi từ xem như k h á c loại pháp thuật đi rất có ý mới đến lúc đó chỉ sợ kẻ theo phong trào không biết bất quá chỉ làm miêu tả chủ giác viết thi từ văn chương cỡ nào lợi hại cỡ nào có thể hay không để cho người ta không có thực cảm giác tuy nhiên những cái kêu pháp thuật cũng rất hư huyễn nhưng luôn cảm giác pháp thuật so thi từ có thực cảm g i á chút thử chiêm sẽ không thi từ văn chương đều sẽ viết ra hơi giải tình sầu ha thử chiêm bản gốc nghĩ nghĩ diệp dư lại tăng thêm câu bình thường đều là ta trước tiên những thi từ kia thủy chuẩn trầm mặc hồi lâu trầm mặc rốt cục hơi giải tình buồn hồi phục tới người sâu võng văn tinh túy ở chỗ chứa bước đánh mặt ở chỗ nó cố sự tính mà hoa hạ truyền thống văn hóa tinh túy đoán chừng đúng vậy thi từ văn chương khi chứa bước đánh mặt tiểu đoạn thoải mái chập trùng nội dung cốt chuyện cùng đại lượng đỉnh tiêm mức độ thi từ văn chương kết hợp với nhau lúc vậy thì thật là tiểu bạch thích xem lao bạch thích xem liên tác nhà đều thích xem cũng bởi vậy diệp dư mình viết bản này văn kinh thiên hạ về sau hào không tranh cãi trở thành võ văn đệ nhất thần tác minh chủ số ha ha xin đừng nên dùng minh chủ đến vũ nhục nó mọi người hẳn là đi đếm xem quyển sách này có bao nhiêu đoạn trúng tuyển tiểu học trung h u ố c cơ sở cao trung thậm chí đại học giáo tài diệp dư còn chưa kịp hồi phục hơi giải tình sầu lại tiếp lấy phát tới tin tức ta mới vừa nói sai cái này mẹ nó là một mình ngơi ư lưu phái a diệp dư mỉm cười phát cái cười ngây nô biểu tình qua hơi giải tình sầu một ngày mới cảng thử chiêm đổi mới tốc độ không chừng diệp dư cũng không tính chép hắn chỉ mượn thi từ văn trường đều có thể rét địch cái này sang ý cũng vẹn vẹn cái này sang ý còn lại vô luận là tiểu đoạn tiểu thuyết hệ thống nội dung cốt truyện đại cường phải dùng đến thi từ văn trường vẫn là còn lại thứ gì hắn đều dự định mình thiết lập mình viết viết chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm bốn mươi sáu tuy nhiên diệp dư trước đó cũng chưa xong hoàn toàn toàn mình viết qua tiểu thuyết nhưng hắn có lòng tin lưới m đầu tiên cho đến nay hắn sửa qua kiếp trước kinh điện hoa thiên cốt cũng căn cứ kiếp trước kinh điện mạch l ạ mình mỗi chữ mỗi câu viết qua bản này còn không có xuất bản lại thêm mỗi chữ mỗi câu gõ nhiều như vậy tiểu thuyết có thể nói là tích lũy không ít kinh nghiệm tiếp theo diệp dư hiện tại học tập năng lực rất mạnh sau cùng hắn cũng chưa quên phong phú tự mình hắn nhìn không ít h ọ c không ít thứ chỉ bất quá cái này dù sao là lần đầu tiên diệp dư muốn tinh điều thế c h ắ c tại văn bút phương diện cũng tận lượng làm đến tốt nhất lại thêm hắn có khi sẽ rất bận điệu cho nên trực tiếp tới cái đổi mới tốc độ không chừng bất quá cũng chính là bởi vì bản này văn kinh thiên hạ đổi mới tốc độ không chừng hắn mới cùng lúc mở lòng xà diễn nghĩa khi diệp dư nói long xà diễn nghĩa một ngày canh năm lúc hơi giải tình sầu ngã ít nhưng khi diệp dư nói văn kinh thiên hạ đổi mới tốc độ không định giờ hơi giải tình sầu ngược lại rất là thông cảm bởi vì đơn giản là diệp dư nói văn kinh thiên hạ bên trong thi từ văn chương bình thường đều là hắn trước kia viết qua những thi từ kế i mức độ cái này mẹ nó vẫn phải rồi biến thành người khác đoán chừng viết đều viết không đi xuống cán bỉn đổi mới tốc độ không chừng đó thật là không thể bình thường hơn được phải nói cái này chồng đổi mới tốc độ có thể ổn định mới không bình thường hơi giải tình sầu có dự cảm bản này văn kinh thiên hạ rất có thể sẽ siêu việt văn cực hạ trở thành một bản thần cũng hấp dẫn đến một nhóm lớn trước kia từ trước tới giờ không nhìn văn mới người sử dụng nàng cảm thấy mình có cần phải cùng tập đoàn cao tầng báo cáo một dưới đang lo lắng ở giữa chỉ gặp diệp dư lại cho nàng phát tới tin tức đúng rồi cái này hai quyển mở ra đang nhiều kỳ thời gian còn không có định tối thiểu phải đợi ta từ đ ả o quốc sau khi trở về nhìn thấy cái tin tức này lập tức hơi giải tình s ầ u hét thảm một tiếng hơi giải tình s ầ u người mẹ nó có thể lại làm người khác khó chịu vì thèm một chút sao nơi đây là một cái phân thi cho hà giận biểu lộ nhìn thấy đối phương rất là o á n g i ậ n bộ dáng diệp dư phát cái lực bất tòng tâm biểu tình qua lần này đảo quốc chuyến đi việc hắn muốn làm không ít có khi có lẽ sẽ về bộn nhiều việc mà lại hắn cũng muốn nhân cơ hội nhiều đi đi nhìn nhiều nhìn được thêm kiến thức kiến thức một chút đảo quốc phong t ì n h cũng không muốn mã tự tốt h r a mã tự có thể nhưng cũng không muốn mã quá nhiều huống hồ văn kinh thiên hạ bản này tuy nhiên diệp dư đã suy nghĩ cái đại khái nhưng còn có rất nhiều nơi cần hoàn thiện đây chính là hắn lần thứ nhất mình với văn dù sao cũng phải cẩn thận một chút không phải mà làm những chuyện này là cần phải hao phí thời gian cho nên diệp dư mới nói mở ra đăng nhiều kỳ thời gian còn không có định về phần long xả diễn nghĩa vì cái gì cũng là thời gian chưa định thì thuần túy là bởi vì diệp dư dự định thuận tiện cùng một chỗ phát chỉ bất quá hắn biên tập hơi giải tình sầu tự nhiên là chuyện đương nhiên coi là diệp dư hai quyển cũng còn chưa chuẩn bị xong cho nên mở ra đăng nhiều kỳ thời gian không chừng dù sao nàng cũng biết diệp dư bể bộn nhiều việc nha mà lại tại tập đoàn cao tầng xem ra diệp dư hiện thực thân phận danh khí xa so với tử chiêm biết cái gì quan trọng hơn cho nên cũng có người chuyên môn cùng hơi giải tình sầu bắt chuyện qua có thể cùng diệp dư thúc thúc bản thảo thúc thúc mới nhưng nếu là diệp dư cảm thấy bận bịu từ chối như vậy tùy hắn đi hết thể lấy diệp dư ý suy nghĩ vì chủ hắn hiện thực thân phận danh khí tăng trưởng so cái gì đều trọng yếu đem càng nhiều tinh lực tiêu vào hiện thực thân phận sự t ì n h bên trên cũng tốt so sánh với mà nói đã thành tiệu trí cao thần tử chiếm phát không phát mới lại hoặc là đổi mới tốc độ giảm xuống một số thì lộ ra không phải trọng yếu như thế tuy nhiên diệp dư nói lúc nào mở ra đang nhiều kỳ còn không có định xuống tới nhưng không biết hơi giải tình sầu là ra tại cái gì tâm tính là nghĩ đến quảng cáo trước đánh nhau vẫn là ta bị treo khẩu vị các ngươi cũng phải bị nhử tóm lại mặc kệ là xuất phát từ cái nào trồng tâm tính lên đường tiểu thuyết cũng không lâu lắm liền kéo ra khỏi hoành phi tử chiêm hai quyển tháng riêng tại c h ù bị bên trong ít ngày nữa sắp mở ra đăng nhiều kỳ cái tin tức này vừa ra tới cái kia thật là tại văn trong vòng n h ấ t lên một mảnh xôn xao tại ăn tiết trước đó tử chiêm là ba mở đấu phá thư khùng cầu ma cùng toàn chức cao thủ đồng thời đăng nhiều kỳ ngày mười tháng hai ngày ấy xuân tiết trước giờ đấu phá kết thúc nhưng không có lại mở mới cũng không có bất kỳ cái gì mở tin tức mới quả thực là để không ít tử chiêm mê cảm thấy rất thiệt bài không ngừng nói qua năm đều không tâm tình tuy nói như thế nhưng rất nhiều người kỳ thực cũng là lý giải thậm chí cảm thấy mình tâm lý sớm đã ẩn ẩn có chút dự cảm lúc trước tử chiêm suất đạo lúc chỉ là một bản đấu phá m à thôi chỉ là về sau bị người mắng tiểu bạch mắng hơn nhiều liền mở ra bản chu tiên tại cái này về sau hắn một mực duy trì song khai cũng không có để lộ ra bất luận cái gì mở c u ố n thứ ba ý nghĩ có lẽ người muốn nói cầu ma nhưng cầu ma là tử chiêm đi ăn m ắ n g khác đến lên đường cùng ngày mở rất hiển nhiên là vì thay lên đường mở đứng tráng tăng thanh thế mà toàn chức cao thủ thì là tại một vị k h á c chí cao thần khiêu khích hắn lúc mới mở cho nên đi qua một ngày nào đó đám người một phen thảo luận về sau tất cả mọi người cảm thấy đừng nhìn từ chiêm đại đại hiện tại là ba m ở kỳ thực như không có cái gì đặc thù nguyên nhân hắn là thói quen hai m ở thậm chí vừa m ở không thể nói trước về sau lại biến thành hai m ở thậm chí vừa m ở cho là hắn về sau lại biến thành hai m ở giả là nghĩ như vậy ngươi nhà trước kia đều ba m ở đó à? có ý tốt vừa mở sao a a có ý tốt sao ngươi tốt ta nếu như ngươi thật có ý tốt cái kia vậy ta liền vậy ta liền lăn lộn đầy đất khóc lóc om sòm chơi xấu cầu song h a i bọn hắn cảm thấy lấy t ử chiêm đại đại ba mở đều thành thạo thực lực đang học người mãnh liệt yêu cầu phía dưới song khai vẫn là không có vấn đề mà cho là hắn về sau lại biến thành vừa mở độc giả là nghĩ như vậy chu tiên cầu ma toàn chức cao thủ cái này ba quyển đều là tại h ư u duyên từ tình huống phía dưới mới mở kỳ thực dựa theo t ử chiêm đại đại sơ tâm hẳn là chỉ là vừa mở mặt khác hắn hiện tại thế nhưng là trí cao thần ngươi gặp qua còn lại trí cao thần hai mở thậm chí ba mở đùa ta đây ngươi đấu phá hoàn tất về sau không có cái mới tựa hồ liền ấn chứng bọn hắn cái này chồng suy đoán còn lại phía dưới lo lắng đúng vậy cầu ma hoàn tất sau sẽ có hay không có mới mà cầu ma nhanh kết thúc chuyện này rất xem thêm nhiều năm láo trùng đều ầ n ầ n cảm thấy hiện tại ha ha có mới cái kia chính là nói là phải gìn giữ song khai a chờ chút chờ chút cái này quét ngang dựng lên một chiếc cong lên một điểm cong lên lại một điểm chính là chữ gì đậu phộng đó là cái hai chữ cái này hai chữ là có ý gì đại biểu cho cái gì đại biểu cho cái này mẹ nó là muốn ba mở tiết ấu tuy nhiên tử chiêm trước đó là ba mở nhưng từ khi đấu phá hoàn tất lại không chút nào lại mở mới dấu hiệu về sau lại thêm trước đó một phen hợp tình hợp lý phỏng đoán mọi người sớm đã không ôm lại o huyễn tưởng này nhưng bây giờ ta đi huynh đệ cho ta đến một bàn tay để ta xem một chút có hay không nằm mơ ba ai u ngoại tạo n g ư ơ i mẹ nó thật đúng là đến a chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm bốn mươi bảy bởi vì lúc trước tình huống khẩn cấp nguyên nhân diệp dư tại đi đảo quốc trước đó An bài lưới u t hê đồng hành có gì như tiểu la lị lâm quan tâm lý mộc nhai cùng một số công ty công tác nhân viên hạ như là hắn người đại diện kiêm ý tự nhiên muốn tùy hành mà tiểu la lị cùng lý mộc nhai thì là làm mảng g tác giả tùy hành đương nhiên đó cũng không phải nói ngữ diệp công ty kỳ hạ chỉ có tiểu la lị cùng lý mộc nhai hai cái mảng gà ra có lý mộc nhai đạt được diệp dư viết m ả n gạ kịch bản ngân hồn tại đảo quốc đại bán đặc biệt bán hoa hạ mạn gạ mê càng là đối với trong đó văn bản mong mọi cùng trông mong dạng này kinh đ i ể n án lệ tại lại thêm ngữ diệp công ty tại mạn gạ mê cùng mạn gạ ra trong suy nghĩ như là thánh địa một loại địa vị mấy tháng nay không ít tự do thân mạn gạ ra đều t r ê n chúc mã tới công ty quả thực là ký hợp đồng không ít nhân tài ưu tú mà ở trong đó cũng có mấy người đạt được diệp dư viết mạn gạ kịch bản dù sao diệp dư một mực lập như muốn sáng lập một bản mạn gạ tạp chí tự nhiên cần mấy bộ mạn gạ giữ thể diện chỉ là ra bản in lệ là không được một bản có thể có bao nhiêu bộ mạn gạ ở tại bên trên đăng nhiều kỳ mỗi tuần đổi mới cũng có vô số mạn gạ ra hướng tới gửi bản thảo vô số mạn gạ mê theo đuổi tạp chí mới là công ty mạn gạ bộ môn trường chỉ cựu an nơi mấu chốt tựa như kiếp trước dùm coi như phía trên một số đứng đầu mạn gạ kết thúc địa vị của nó cũng sẽ không giao động bởi vì sẽ có vô số mạn gạ tân nhân mạn gạ tay giả đời cho nó gửi bản thảo danh tiếng của nó càng lớn gửi bản thảo càng nhiều người gửi bản thảo càng nhiều người trong đó tốt làm thì càng nhiều tạp chí danh khí cũng lại càng lớn đây là một trong lành tính tuần hoàn mà không chỉ là dựa vào diệp dư chuyển vận nữ diệp công ty cần từ diệp dư trong bóng tối đi tới diệp dư có thể là công ty lớn nhất trụ cột nhưng tuyệt không thể là duy nhất trụ cột sử tam quốc trí g i a c á t lượng truyền bên trong có ghi chép không rõ chi tiết mạn quyết vũ lượng nó tác giả trần thọ cũng đã nói cùng chuẩn bị chết không tự tử ấu nhược không rõ chi tiết sáng đều là chuyên chi ngụy thị xuân thu bên trong ghi chép g i a c á t lượng phạt hai mươi trở lên đều là thân ôm chỗ này vô số tư liệu lịch sử ghi chép đều nói cho ngươi ra cắt lượng cái gì để quản không rõ chi tiết việc phải tự làm đúng là cúc cùng tận tụy đến chết mới thôi nhưng ở diệp dư nhìn tới cái này hoàn toàn là nó sai lầm lớn nhất chỗ đem thân thể của mình phá đổ t h ủ quốc không có có thể nuôi dưỡng đúc luyện ra đầy đủ nhân tài những này cũng còn tiếp theo chủ yếu nhất là t h ủ quốc không thể thành lập được một bộ đi hữu hiệu quản lý hệ thống một bộ dựa vào ra cắt lượng một người duy trì vận hành hệ thống hắn vừa chết t h ủ quốc tất loạn tại ngay lúc đó trong loạt thế t h ủ quốc vừa loạn thì tất vong diệp dư một đoàn người người số không nhiều không ít là một m cái tiến về nước khác thương nói chuyện hợp tác đội ngũ thuộc về bình thường ngày nay buổi sáng, sáng sớm bọn hắn liền chạy tới phi trường diệp dư không phải cái xa xỉ người hắn cảm thấy cũng không cần thiết máy bay thuê bao cho nên chỉ là mua khoang hạng nhất mà thôi đại ca ca ta cái này lại là lần đầu tiên xuất ngoại ấy đi hướng phi trường trên đường tiểu la lỵ lộ ra rất là hư vấn diệp dư nhìn một chút con mắt của nàng cảm giác đến giống như có chút đen váy mắt không khỏi suy đoán nói trái tim ngươi sẽ không phải một đêm không ngủ à nghe được diệp dư nói như vậy tiểu la lỵ lập tức đỏ mặt ấp úng ngây ấy không biết nên làm sao nói tiếp gặp này diệp dư không khỏi cười lấy tiểu la lỵ học sinh lớp mười một nghìn kỷ cùng thân phận này cũng, cũng bình thường hào hào chơi một tháng vung lòng một chút diệp dư sờ lên tiểu la lỵ đầu lĩnh nói đảo cốc ta trước kia ngã xuống qua hai lần một bên lý mục nhai nói ra cùng đảo q u ố c một số mảng gạ ra giao lưu hoạt động ừ m diệp dư điểm điểm đầu nói chúng ta lần này đi qua cũng coi là một chồng giao lưu đi mấy người vừa nói chuyện một bên ngồi xe hướng phi trường bước đi đến phi trường chờ đợi đăng ký hết t hệ cũng rất thuận lợi chỉ bất quá ở phi trường chờ đợi thời điểm diệp dư luôn cảm thấy có người đang trộm đập hắn tuy nhiên ngẫm lại ngược lại cũng không gì đáng trách phi trường là đội chó săn vạ dạ dỉ nhất thường ra không có địa điểm một trong diệp dư một phen cải trang cách ăn mặc có lẽ có thể giấu g i ế m được người bình thường nhưng tuyệt đối không thể gạt được có chuyên nghiệp tố dưỡng đ á m c h ó chết ngồi xuống lấy mắt kiếng xuống cùng cái mũ diệp dư vừa mới dự định tờ phảo lại là đột nhiên nghe được vài tiếng kinh hô i e zhefie diệp dư hơi xứng sở c h u y ể n đ ầ u nhìn lại gặp đúng là mấy cái da trắng tóc vàng ngoại quốc nhân mà đó cũng không phải nhất thu hút sự chú ý của người khác nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là mỗi người bọn họ trên đầu đều mang theo một cái đen mũ mềm không đợi diệp dư kịp phản ứng cách đó không s a những người kêu đúng là n h o nhao xông tới thần sắc lộ ra rất là kích động h ư n phấn có người xoa xoa tay không biết nên để vào đâu cũng có người tiến tới trước mặt sau mới đột nhiên nhớ tới không có cầm giấy c ù n g bút ba chân bốn càng bước nhanh đi trở về lật lên bao tới diệp dư tâm lý c ư ờ i khổ hắn không thường ra cánh cửa càng chưa bao giờ làm mình tinh ngồi qua máy bay vừa ngồi xuống liền không tự giác lấy xuống kính mắt cùng cái mũ mà rất hiển nhiên mấy người kia đều là hắn f a -E、n là bờ l ờ l ờ eg p f a n xem bọn hắn trên đầu đen mũ mềm liền biết hắn biết cái này thủ vũ khúc có thể làm cho ưa thích nó ngoại quốc nhân điên cuồng cỡ nào bọn hắn ngẫu nhiên gặp mình như đổi lại kiếp trước Cái kia chính kia Di Phan là Mở ở trong ê nhiên n ngẫu này mẹ nó còn ngồi vững.、May、mắn máy Mở mẹ May cái bay gặp h Di, k a hạng nhất người không nhiều, diệp dư hoặc người Dư Diệp lúc à là trên giấy, hoặc là hàn vài trên hoặc là tại trên, tại trên tên Trong bên bên huyên đèn bọn hắn bên trên, ký tên về sau, lại với bọn hắn giấy, lại với uy hoặc hoặc phục của câu. l mũ mềm về sau, ký đó diệp dư đúng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc không sai biệt lắm mấy người máy bay sắp cất cánh lúc cái kia mấy tên ngoại quốc nhân mới lưu l u y ế n không rời về tới trên vị trí của mình lại cho mặt khác tới mấy người ký tên về sau bên này mới yên tinh trở lại danh khí lớn có khi giống như cũng không thế nào thật sao hạ như trêu trọng nói diệp dư mỉm cười nói nếu chỉ thuần là tác gia ngược lại có thể tốt hơn không ít chủ yếu ta vẫn là cái ca sĩ cho hấp thụ ánh sáng xuất lập tức cao rất nhiều lần đại ca ca các ngươi vừa rồi đang nói cái gì nha t a cơ bản nghe không hiểu cách lối đi nhỏ t i ể u la lị hiếu kỳ hỏi mấy cái ngoại quốc nhân mồm năm miệng mười nói chuyện bởi vì tâm lý kích động ngay cả ngữ tốc đều rất nhanh chỉ trong trường học học qua anh ngữ tiểu la lị cơ hồ nghe không hiểu diệp dư bên người h ả như hơi có chút đỏ mặt nàng đại khái là nghe hiểu nhưng nếu muốn cùng diệp dư lối đáp trôi chạy thì căn bản làm không được muốn từ bản thân trước k i ê n là hắn lao sư mặc dù là ngữ văn lao sư nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ nghe được tiểu la l ụ diệp dư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thần sắc có vẻ hơi cổ quái nói lần này đảo quốc ngành du lịch muốn kiếm một k h o ả n lớn chưa xong c ò n tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm bốn mươi tám hoa hạ địa vực bao la vượt ngang mấy cái múi giờ nhưng cả nước trên giới lại chỉ dùng một cái thời gian hoa hạ thời gian c ũ nước g Đông gian Đông chính chuẩn, khu thời Kinh h là tiêu địa độ ơ Dương n Bình gian. g Bài Thái thời ư đù sẽ ập i đổi mới định, ổn ớ nhanh nhất nhất n H.E. ư mỹ nó đồng dạng là một cái địa vực bắt ngát quốc gia từ đông hải bờ đến bờ biển tây vượt ngang tây năm khu đến tây m ộ ư ơ i khu chung sau cái mũi giờ cùng hoa hạ khác biệt nó có sáu cái thời gian tiêu chuẩn đông bộ thời gian tây năm khu thời gian trung bộ thời gian tây sáu khu thời gian sơn địa thời gian tây bảy khu thời gian thái bình dương thời gian tây tám khu thời gian a t l a cả thời gian tây chín khu thời gian cùng hai m a i thời gian tây m ư ơ i khu thời gian dựa theo trình tự tại mùa hạ lúc nào cũng bọn hắn phân biệt so hoa hạ thời gian m u ộ n 12-17 giờ mà tại mùa đông lúc nào cũng thì phân biệt so hoa hạ thời gian m u ộ n 13-18 giờ cũng bởi vậy khi hoa hạ phong vương thi đấu trận chung kết tại đêm đó 20 điểm đúng giờ lúc bắt đầu đại bộ gờ h l n người nước mỹ còn đang ngủ mà khi nó ở bởi tối 22 điểm nhiều kết thúc lúc thì có không ít người nước mỹ đã nổi lên và o đông hàn phong lăng liệt bên ngoài còn rơi ra đại tuyết mặc dù là cuối tuần lại không phải cái thích hợp ra cánh cửa thời gian kết quả là trong nhà thổi một chút hơi ấm tốt nhất nhìn xem tv là rất nhiều người nước mỹ lựa chọn huống hồ đừng tưởng rằng chỉ có người hoa c h ạ c h người phương đông c h ạ c h c h ạ c h l à thế giới tính sáng sớm rót giờ x u ố t liền ngáp lên hắn không phải tự nguyện lên hắn là bị bạn gái đánh thức nô、no. không có mọi người nghĩ tốt đẹp như vậy hắn là bị điện thoại của bạn gái đánh thức vừa ngủ mông lung hắn cũng nhớ không rõ quá nhiều hắn chỉ nhớ rõ bạn gái mình giống như tại điện thoại cái kia đầu hô to gọi nhỏ một phen về sau để hắn đi d i ú p cô bé bên trên nhìn một cái video Ừm vấn a a lại là một phen vô ý thức sau khi gật đầu hắn đáp ứng xuống sau đó cúp điện thoại ngược lại phía dưới ngủ tiếp đi giúp cô bé bên trên nhìn một cái video loại khí trời này không ngủ được n g ư ờ i đang đ ù a ta đâu nhưng rất hiển nhiên hắn đánh giá thấp bạn gái mình đối với chuyện này chấp nhất trình độ chỉ cho là nàng chỉ là đột nhiên có hào hứng mà thôi thấy được cái video cảm thấy rất thú vị liền muốn để người thân cận cũng đi xem một chút rất nhiều ưa thích chia sẻ người không đều ưa thích làm như vậy sao nhưng mà lần này rót giờ hiển nhiên là tính sai tựa hồ là ngay cả hắn lên mở máy tính lục soát thời gian đều bấm đốt ngón tay tốt bạn gái của hắn xa ra hoặc không sai biệt lắm sau mười lăm phút lại điện thoại tới lúc này đối mặt điện thoại cái kia đầu cùng phong cự lãng một loại tức giận dót giờ chỉ cảm thấy mình tựa như cái kia hải thượng lúc nào cũng có thể phá vỡ thuyền nhỏ một cái sóng lớn đánh tới đem mình buồn ngủ quyển đến không còn một mảnh tìm cái ưa thích chia sẻ lại tính khí nóng này bạn gái đúng vậy loại hậu quả này rồi cũng không nói với ta tại sao phải ta nhìn chỗ nào đẹp mắt nói cái gì ngươi xem liền biết dót giờ cúp điện thoại lung lay đầu lẩm bẩm một câu vẫn như cũ ngăn không được đánh mấy cá ngáp hắn cuối cùng vẫn là bỏ lên đi đến cách cách đó không xa t r ư ớ c máy vi tính ngồi xuống khởi động máy mở ra g i ú bé dót giờ thoáng nhớ lại phía dưới chỉ nhớ rõ cái đại khái tiêu đề liền thử nghiệm tìm tỏi mấy cái từ mấu vận khí không tệ rất nhanh liền thành công khóa chặt mục tiêu rót giờ nhẹ nhàng thở ra nếu là không lục ra được lại gọi điện thoại tới hỏi hắn tin tưởng lại lại là một cái song lớn đánh tới hắn cái này thuyền nhỏ có thể không chịu nổi giày vò hẳn là chính là cái này rót giờ điệp ra nhìn lướt qua phát ra số lần tám nghìn sáu trăm bảy mươi b ố lần mới như thế c h ỉ hạ thả t số lần ta còn tưởng rằng lại là cái gì đứng đầu video đâu rót giờ kinh ngạc không khỏi có chút khinh thường nhưng một giây sau hắn liền không cho là như vậy tám nghìn sáu trăm bảy mươi b ố lần phát ra lại có hai cái đỉnh hai nghìn tám trăm ba mươi b ố cái dẫm lúc này hắn có chút xem không hiểu bởi vì tỷ lệ này cũng hơi cao một chút mỗi ba cái nhìn qua cái video này người đều nguyện ý đơn giản phát biểu phía dưới cái nhìn của mình mà lại cơ hồ đều là dẫm cái này hắn mẹ là cái gì tiết tấu phải biết sẽ lên truyền video người bình thường đều là đối video có lòng tin sẽ rất ít xuất hiện dẫm số lượng hơn xa tại đỉnh số lượng tình huống như vậy mà giống như vậy ba người trung bình đồng đều có một người muốn dẫm một dưới đơn giản chưa từng nghe thấy tại cái này ngây người một lúc công phu bên trong video quảng cáo đã sớm qua năm giây rót giờ vội vàng điểm nhảy qua quảng cáo đeo lên thay nghe nhìn lại đầu tiên đi ra chính là một cái hàn quốc ngôi sao ca nhạc vũ đạo rót giờ một mặt bình tĩnh xem hết thậm chí cảm thấy đến có chút nhàm chán theo ta được biết đông phương làng giải trí phát đạt nhất quốc gia đúng vậy hàn quốc cùng đạo quốc mà nhìn trước mặt giới thiệu cái này hàn quốc ca sĩ vẫn là hàn quốc hiện nay nhân khí cao nhất ca sĩ nhưng cũng liền loại trình độ này thôi mà lại cái này hát vẫn là tiếng h à n g ca nghe đều nghe không hiểu ai người phương đông đồ vật thật sự là thưởng thức không tới rót giờ thấy có chút không thú vị xa dạ như vậy vội vã để cho ta nhìn chẳng lẽ là đằng sau người hoa kia vũ đạo n g hắn ĩ đã nhận định bạn gái mình hẳn là say mê hàn quốc minh tinh cho nên mới sẽ ưa thích cái này chồng hắn thấy một chút ý tứ đều không có vũ đạo lúc này hàn quốc ca sĩ an thánh húc vũ đạo đã kết thúc đến lượt cái kêu hoa hạ nóng nhất minh tinh vũ điệu trong video vũ đài một mảnh đen kịt chỉ còn lại hạ trung van xin một đạo như là phá không mà đến một loại trùng sáng cùng t r u n g sáng phụ cận cái kia mơ mơ hồ hồ nhân ảnh rất nhanh cái mũ khe chụp nhịp trống một vang chỉ một thoáng trước đó còn có chút mặt ủ mày trau rót giờ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn tê cả ra đầu toàn thân hung hăng run lên trực tiếp từ trên ghế nhảy sau mười phút ta hắn mẹ nhìn thấy cái gì cái này mua còn có thể nhảy tốt như vậy còn có bàn nay giống như ma h u y ễ n một loại vũ bộ người hoa lúc nào trở nên lợi hại như vậy rót giờ mặt mũi tràn đầy r u n động tự lẩm bẩm liếc mắt video tiêu đề hoa hạ nóng nhất mình tinh vũ khúc Tại chúng ta người hàn quốc trước mặt ngay cả cái dấm cũng không bằng lại nhìn cái kia hai cái đỉnh rót giờ chỉ cảm thấy nội hòa dâng lên đơn giản g i ậ n không kèm được lại có hai cái đỉnh thượng truyền cái video này người còn có cái kia hai cái điểm đ ỉ người h n các người hắn mẹ đến cùng có hay không dám thưởng năng lực rõ ràng là cái kia hàn quốc minh tinh vũ đạo tại người hoa kia trước mặt ngay cả cái dấm cũng không bằng cái video này hẳn là toàn bộ là dấm mới đúng Phút. Phút. mười c h u y ề n trăm lẫn nhau để cử hạ điểm kích lượng bạo tăng lại thêm cái kia không hợp t ố i thường đến quá phận giấm tỷ lệ rất nhanh liền có ducobé biên tập chú ý tới lại về sau đương nhiên cái video này lập tức liền đạt được lớn nhất cường độ quảng bá một ngày này nhất thủ gọi bờ lle gi n vũ khúc như là như bệnh dịch tại ducobé bên trên điên c u ồ n g truyền bá ra chấn động tây phương chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm bốn mươi chín video truyền hình xong về sau rót giờ không chút do dự lần nữa điểm phát ra trực tiếp nhảy qua cái kia hàn quốc minh tinh bộ phận lại nhìn một lần cái kia thủ vũ khúc liên tiếp nhìn ba lần dòng giã hưởng thụ lấy ba lần thị giác cùng tính giác cực hạn thị n h i ế n về sau hắn mới đ ẩ y vẻ không muốn ngừng lại lưới fffr n hướng tiếp theo rồi đi vào bình luận khu ai có thể nói cho ta biết người hoa kia kêu cái gì quá hoang đường cái này thật sự là quá hoang đường cái kia người hàn quốc vũ đạo tại người hoa kia trước mặt mới là cái rắm cũng không bằng video này tiêu đề thật sự là quá hoang đường ngũ xuân chế tác cùng thượng truyền cái video này người chẳng những miệng đầy cất chó hậu nôn luận n ữ thế mà còn không đem người hoa kia video thu hoàn toàn bỏ qua phía trước có quan ca sĩ tên cùng ca khúc tên tin tức văn tự nói rõ bất quá cái này há có thể khó được ngược lại ta ta vừa rồi leo tường đi hoa hạ tìm tòi phía dưới ca tử lập tức đã tìm được cái này thủ vũ khúc gọi bờ llsn e -N, ca sĩ gọi dù i e hắn tựa hồ không có tên tiếng anh các ngươi có thể gọi hắn i e đây là hắn hoa hạ tên bên trong tính thị Cắp cắp cắp cắp, cảm các quốc chúng hắn phạm tạ ta Ta ta tại hoa, gia đi, người hiện nhân. nóng là là b trên lầu ngươi không phải đang đ ù a ta à? ie -e、s á c thực mới mười chín tuổi mà lại cũng s á c thực mới xuất đạo nửa năm mà thôi nếu không chúng ta nước mỹ cũng sẽ không cơ hồ không có hắn tương quan tin tức điểm này ta vừa rồi đi điều tra mặt khác tựa hồ ie lớn nhất thành tựu i cũng không tại ca khúc cùng vũ đạo phương diện mà tại văn học phương diện tại văn học bên trên hắn thậm chí từng bị hoa hạ chủ tịch cùng nước anh ie lệ toa bạch nữ vương đặc biệt b i ể u dương qua nhìn thấy đầu này bình luận rót giờ có chút n â y người hie ta hôm nay nhất định chưa tỉnh ngủ vô ý thức đưa tay vô vô mặt mình đau lại xem xét bình luận vẫn là đầu kia bình luận một chữ đều không biến lại xem xét hồi phục người tư liệu f a n số đông đảo có thể thấy được có độ tin cậy c ự cao c cái này thủ dưới cái nhìn của chính mình tinh diệu tuyệt luân thậm chí đổi mới mình đối vũ khúc nhận biết b l lsgn thế mà không phải ie nhất đại thành tựu chỗ ie nhất đại thành tựu tại văn học phước diện bị hoa hạ chủ tịch khen ngợi quá đáng còn bị nước anh ie lệ toa bạch nữ vương khen ngợi quá đáng chủ yếu nhất là hắn mới một ư ơ i chín tuổi mới xuất đạo nửa năm hoa hạ đây là da yêu người ta rót giờ cảm thán dưới nhìn nữa nghe nói tiểu thuyết của hắn tại hoa hạ đảo quốc cùng nước anh đều bán được mười phần hòa bạo đúng nói lên điều ấy ta liền không thể không nói một câu chúng ta nước mỹ những đài truyền hình kia đều là đ ấ c c ứ c sao vì cái gì nước anh cùng đảo quốc có đài truyền hình tiếp xong cái tiết mục này mà chúng ta nước mỹ không có tốt ta có lẽ đảo quốc cách hoa hạ gần mà lại đều là tại đông p ư ơ n g nhưng nước anh đ âu Phút. có ai biết ie lúc nào sẽ đến chúng ta nước mỹ mở ca nhạc hội ta đã không thể chờ đợi coi như chỉ có cái này nhất thủ bở lltn ta cũng nhất định sẽ mua vé ra trận nhìn thấy đầu này bình luận g i ó t giờ điểm hồi phục chuẩn bị trở về phục dưới biểu thị giống như mình chờ đợi nhưng mà quét mắt một chút đầu này bình luận hồi phục khi thấy trong đó một đầu hồi phục về sau g i ọ t giờ lại là b ô n g nhiên ngây ngẩn cả người ta là người hoa mới từ hoa hạ qua hết năm trở về để cho ta tới minh xác nói cho người aie đến nước mỹ mở ca nhạc hội ý nghĩ này quả thật không tệ nhưng không có ý tứ hắn lúc nào tới không có người sẽ biết ta liền không nói với các người ie có bao nhiêu bận rộn nói cái này chỉ sợ rất nhiều người không có cụ thể khái niệm ta liền cho các ngươi nói như vậy ie mặc dù mới xuất đạo nửa năm nhưng nhân khí tại hoa hạ Đảo đều quốc cùng nước Anh đều phi trừ h nhưng chính là như vậy một cái chú nhiều ư người ờ n g cao, cái cực cao, đề tài cực là tài vậy vợ, một độ tại t ý đề o n nửa năm này. g bỏ hắn tham gia phong vương thi đấu cùng nguyên đán xuân tiết dạng này hai lần tân niên dạ hội bên ngoài hết t hệ chỉ lộ ra sáu lần mặt một lần là ở trường học quốc khánh hội diễn bên trên một lần là tại nhàn thủy đại học tọa đàm bên trên còn có một lần theo lộ ra là bởi vì ngoài ý muốn mà xuất hiện ở một cái ngu nhạc tiết mục bên trong xin chú ý là ngoài ý muốn lại thêm cái tiêu tiết mục đặc thù tính ie mới xuất hiện cũng không phải là hắn muốn lên cái tiết mục này sau cùng ba lần thì là hội chiêu đãi ký giả một lần là dùng tại làm sáng tỏ sự thật một lần là tại hắn công ty thành lập nghi thức bên trên còn có một lần là cùng hàn quốc minh tinh lên xung đột ra công ty cánh cửa lúc bị ký giả ngăn chặn tiểu thuyết của hắn bản bản bán chạy mạng ga bị người tranh nhau tranh mua nhưng bởi vì quật khởi tốc độ quá nhanh cho nên cũng không có tổ chức qua ký thu h ộ i l e no vo tập đoàn lấy một trăm triệu một năm đại nôn phí mời hắn đập quảng cáo đều bị hắn cự tuyệt người hoa muốn gặp hắn cũng khó khăn hoa hạ ký giả nằm mộng cũng nhớ đập tới hắn nhưng hắn lại vẫn cứ không thường ra cánh cửa các người, người nước mỹ nằm mơ đi thôi lúc trước xem tiểu hết u tại đầu này hồi phục rót giờ trận tròn mắt hắn không hoài nghi chút nào nó tính chân thực bởi vì cái này hồi phục người giảng thực sự quá cụ thể vô luận là cái kia sáu lần lộ diện vẫn là ie đã tham gia trận đấu dạ hội lại hoặc là len o vo tập đoàn mở ra đại ngôn phí còn có cái gì mặc gà tiểu thuyết ký thụ hội đảo quốc đoạt giải quán quân cái gì trong này tin tức nhiều lắm chỉ cần trong đó có một dạng không đúng đều rất dễ dàng bị người vật đến trận đấu dạ hội hai thứ đồ này rót giờ căn bản không cho hắn tính đi vào bởi vì đó căn bản không thể xem như một cái nhân vật công chúng thường ngày lộ diện như vậy thường ngày lộ diện nửa năm qua này chỉ có sáu lần trong đó một lần hay là bởi vì ngoài ý muốn phật t rót giờ không khỏi hét thảm một tiếng liền xem như một cái không nóng không lạnh minh tinh nửa năm chỉ lộ sáu lần mặt đều tính ít thúng chi là giống y e dạng này chỉ dùng thời gian nửa năm liền từ số không cơ sở xông đến bây giờ loại trình độ này đây này hắn hẳn là một cái cho hấp thụ ánh sáng độ cực cao minh tinh mới đúng a cái này quá không hợp với lẽ thường mà lại từ nơi này hồi phục bên trong rót giờ còn chứng kiến một chút cái kia chính là y e chuyện không muốn làm ai cũng không có cách nào lấy y e nhân khí cùng đề tài muốn ngắt tham hắn k ý giả cùng tiết mục khẳng định đầy tốt mấy con phố cũng không chỉ nhưng kết quả đây tiểu thuyết tại đảo quốc đoạt giải quán quân nói thế nào cũng sẽ mời hắn tham gia đi nhưng kết quả đây trọng yếu nhất là liên tưởng một trăm triệu một năm đại nôn phí đều bị cự tuyệt rồi nói một cách khác nếu như ie không muốn tới nước mỹ ngươi xuất tiền mời h ắ n đến hắn cũng sẽ không đến thật ở nước mỹ rót giờ còn đỡ một ít nhưng này chút nước đức nước pháp italy các quốc gia người thì càng cảm thấy nhức cả t r ứ n g nước mỹ là siêu cường quốc ie mấy năm gần đây hẳn là sẽ hướng chỗ ấy phát triển nhưng ie lúc nào sẽ đi nước đức nước pháp các cái khác tây phương quốc gia đi dạo kết quả là có chút có tiền lại rảnh rỗi người phương tây liền không chút do dự hạ quyết định truy tinh đuổi tới đảo quốc đi bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem cái kia tuyệt thế giang múa cùng với sở hữu giả bởi vì theo bọn hắn từ đảo quốc châu ấy lấy được tin tức lần này đảo quốc chuyến đi i e n là có ký thụ hội loại hình n ă n bài có lẽ còn có thể nắm cái tay đâu bỏ qua lần này ai mẹ nó biết lần sau có loại cơ hội này phải đợi tới khi nào cho dù có cái kia cũng không phải tại quốc gia chúng ta a đến lúc đó đi hoa hạ cùng hiện tại đi đảo quốc có cái gì khác nhau chưa xong còn tiếp câu đánh giá cở vở tờ 90. cảm ơn chương 350. m ộ t ngày này nhiều thời giờ bên trong gn đã thành bên trên gần đây sốt u dẻo nhất video trên máy bay diệp dư hướng tiểu la lị giải thích nói Ta lộ diện sau ố lần nhà, rất ít o l ư càng là cơ là bản tương đó ư ơ n không g c Ta thân bút ký tên sách đều không mấy quyển. Nhưng quyển. ký đều mấy l ầ n này đảo quốc c h i h à n h lại là một có ơ hội, thực bởi vì xác c ký thụ hội loại hình án bài, rất hội hình nhiều hiểu loại bài, người liền án cũng đều hiểu được. Sau được. có đó, một ít ăn cơm không chuyện làm người phương tây chạy đảo quốc tới tất cả đều là người nước mỹ tiểu la lỵ kinh ngạc không phải nước mỹ nước đức nước pháp nước anh rất đa quốc gia đi chủ yếu là tây phương quốc gia diệp dư nói bọn hắn truy tinh tốt điên của nga tiểu la lỵ le le lưới đầu cảm thấy có chút khó tin đời sống vật chất phong phú tinh thần nhu cầu liền sẽ càng lớn chút diệp dư tiêu tiếu nói phan thật là có thể phi thường đ ế n cuồng kiếp trước m ở di sau khi qua đời có mấy tên phan chịu không được đ ả kích lựa chọn tự sát đuổi theo diệp dư châm trước giới tiếp tục nói còn nữa người nước mỹ còn đỡ một ít nhưng nước đức nước pháp loại hình đây này ta nếu là đi những quốc gia kia hoàn toàn chính xác đến không biết mấy năm sau đó trên thế giới này quốc gia quá nhiều ta không có khả năng từng cái đi qua tối thiểu nhất trong vài năm không có khả năng tựa như trước mấy ngày phong vương thi đấu trận chung kết lúc tới người xem cũng không hoàn toàn là nhà nước thành phố cả nước các nơi đều có thậm chí có chút rất phương nam đối với một số người phương tây mà nói đi một chuyến đảo quốc cũng chính là loại trình độ này thôi có lẽ ở trong đó còn có một bộ phận hiếu kỳ nhân tố đi diệp dư buông tay cười nói bọn hắn muốn nhìn một chút ta đến cùng lớn mấy cái tay mấy con chân mấy cái đầu vậy chúng ta hoa hạ sẽ không phải cũng có người đi a t i ể u la lị hiếu kỳ nói hẳn là có đi tuy nhiên ban n ã y mấy người không có nói tới dù sao bọn hắn là tử loại hình quốc ngoại trên web sẽ hiểu do đến tin tức diệp dư thở dài nói xem ra chờ từ đảo quốc sau khi trở về là đến tổ chức ký thụ hội bằng vào ta hiện tại danh k h í thân bút ký tên sách lại đều không có mấy q u y ề n cái này quả thật có chút không thể nào nói nổi điều này cũng tại không được đại ca ca ngươi mà đại ca ca ngươi ngay từ đầu có r ả n h lúc không cần thiết tổ chức ký thụ hội chờ ngươi có cần phải tổ chức ký thụ hội sự tình liền tương đối nhiều cũng liền không ránh gặp này thiểu l a lụy vội vàng an ủi nếu không chờ xuống phi cơ về sau để công ty trước tuyên bố tin tức ra ngoài hà như đề nghị ừng cũng được diệp dư điểm điểm đầu nói chỉ là tại chúng ta nhà nước thành phố là không đủ muốn tại cả nước nhiều xử lý mấy trận trận đ ầ u định tại chúng ta nhà nước thành phố trận thứ hai tại giang nam thâm hải thành phố trận thứ ba tại diệp dư báo một chút thành thị tên nghĩ nghĩ lại nói đúng rồi sắp xếp thời gian đến rộng r ã i chút ngoại trừ ký thụ hội bên ngoài ta cũng thuận tiện đi khắp nơi đi nhìn xem đặc biệt là trận thứ hai tại thâm hải thành phố ta còn muốn đi một chuyến hoàng chiêu giải trí đến lúc đó hẳn là sẽ đặt thành một chút hợp tác sắp xếp thời gian đến lâu một chút diệp dư nói hà như ghi xuống chờ đến đảo quốc về sau năng sẽ an bài xong xuôi n ữ diệp công ty cũng sẽ dán ra tương ứng thông chi Đương nhiên, tại u đuổi quốc, muốn y ty nhiên ngữ diệp công rán thông chi, vẫn còn phan nói bọn đến vẫn còn chi, chút theo Diệp lời đi dù có lúc theo ra sao đó đảo là l họ t hiện à n còn không bằng h thị, thừa d p h i ệ tại là tháng thuận tiện là phần, đại i đảo quốc nhìn x ả đại Điểm địa địa đều hạ Tại Diệp liền nhiều mỗi cái địa phương đều tổ chức ký thủ hội à. Tại hiện thưởng. thể tổ thụ không hoa như phương, hắn không khả phương chức Dư luôn năng ấy, vậy Dù ký ra sao, sức. à. xã hội nhà nước thành phố khoảng cách đông kinh sắc thực tính không được bao xa đi máy bay không sai biệt lắm ba giờ đã đến bởi vì diệp dư một đoàn người tới đê điều cũng không có trắng trợn tuyên dương bởi vậy xuống phi cơ lúc cũng không có phan nhận điện thoại tình huống phát sinh nhìn thấy loại tình huống này diệp dư không khỏi nhẹ nhàng thở ra đảo quốc văn hóa thâm thụ hoa hạ văn hóa ảnh hưởng nhưng ở dài rằng giặc lịch sử đang phát triển nó cũng tạo thành rất nhiều tự thân truyền thống văn hóa và mỹ học khái niệm trong đó có một dạng không chỉ có thật sâu thẩm thấu tại đảo quốc trong văn học còn chi phối lấy đảo quốc người đời sống tinh thần rất nhiều tầng diện vật b u ồ n bã lấy chân thực làm cơ sở cố gắng sinh ra buôn bã đặc thù phẩm cách cũng tiếp theo hình thành cái này chống lãng mạn vật buôn bã vật buôn bã nói một cách đơn giản là chân tình bộc là chỉ nhân tâm tiếp xúc ngoại bộ thế giới lúc xúc cảnh sinh t ì n h cảm giác vật sinh t ì n h tâm vị đó mà thay đổi có cảm xúc mà tự nhiên tuân ra tình cảm vật buồn bã bao quát nhưng không giới hạn trong b i a i nó bao hàm tán thưởng thân ái yêu thích đáng thương cộng minh đồng tình bi thương thương hại tráng lệ cảm động thất vọng rất nhiều tâm tình tại nguyên thị vật ngữ bên trong vật buồn bã bị chia làm ba cấp độ tầng thứ nhất là đối với người cảm động lấy nam nữ l i ê n t ì n h buồn bã cảm giác đột xuất nhất đệ nhị tầng là đối thế tướng cảm động xuyên qua tại đối với người tình thế thái bao quát thiên hạ đại sự vịnh thái bao quát thiếu tính Nó là đối vật tự xuyên cảm đoan h t khang thành trong h tác phẩm cái kia t h ồ n g hư vô cảm giác liền là hết sức rõ ràng một chồng thể hiện đảo quốc thơ ca phần lớn là đoàn ca đảo quốc âm nhạc giai điệu đơn điệu đảo quốc vũ đạo động tác chậm chạp đảo quốc hội họa rất ít truy cầu đậm rực giữa sắc thái Đảo quốc nói g ư thật ra đảo quốc cùng hoa hạ quan hệ xác thực phi thường phức tạp trên thế giới này có thể nhất lĩnh hội thưởng thức hoa hạ văn hóa quốc gia là đảo quốc mà có thể nhất lĩnh hội thưởng thức đảo quốc văn hóa quốc gia là hoa hạ nhưng bởi vì lịch sử nguyên nhân lương quốc quan hệ thực không được tốt lắm nhưng bất kể như thế nào tại cái này cuối đông xuân sơ thời khắc đi tới nơi này dạng một cái khắp nơi thấm vào vật buồn bã đẹp quốc độ đích thân từ đạp vào mảnh đất này lúc diệp dư tổng hội không tự giác nhớ lại xuyên đoan khang thành tác phẩm bị trong sách cái k i a t r ồ n g nhàn tịch đến hư vô tâm tình thật sâu cảm nhiễm tuy nhiên hắn vẫn là cái minh tinh nhưng thực chất bên trong hắn càng đem mình làm là một cái tác g a hắn hy vọng lần này đảo quốc chuyến đi mình có thể im ắng đến đến lúc đó cũng im ắng rời đi Dương lịch 2016 năm ngày mùng lịch chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm năm mươi mốt diệp quân tiểu ngưỡng đại danh tiểu ngưỡng đại danh nhìn thấy một đoàn người đi tới c u n g phía d ư ớ i cao trí nhãn tỉnh sáng lên bước nhanh n ê n đón tiếp lấy một bên nhiệt tình nói ra một bên đưa tay ra lưới em mờ diệp dư d ừ n g bước trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vươn tay cùng hắn nắm chặt lại nói ngài khỏe chứ c u n g phía d ư ớ i tiên sinh không nghĩ tới ngài đích thần đến người tới đúng là cổ ruộng nhà xuất bản tổng biên tập cùng phía giới cao trí thành ý không thể bảo là không đủ phải biết cổ ruộng nhà xuất bản không chỉ có riêng là một cái nhà xuất bản nó là vây quanh cổ ruộng nhà xuất bản làm trung tâm một cái thế lực tại nhân mạch quan hệ cùng bối cảnh trên thực lực tuy nhiên không tính đặc biệt to lớn nhưng cũng không nhỏ mà cổ ruộng nhà xuất bản tổng biên tập c u n g phía giới cao trí tiện là cái này một thế lực người cầm lái hắn đích thân đến có thể thấy được đối lần này hợp tác coi trọng trình độ hai người tại hàn h u y ề n mà một bên tiểu la l ụ bọn người thì hoàn toàn nghe không hiểu dù sao diệp dư cùng c u n g phía giới cao trí nói chuyện với nhau lúc dùng chính là đạo quốc n ữ c u n g phía d ư ớ i cao trí khen diệp dư đạo quốc ngữ nói thật hay khen hắn còn quá trẻ lại có m á n h liệt như vậy vì còn nói đến diệp dư rất nhiều sự tích đặc biệt là mấy ngày trước đây tại trận chung kết bên trên biểu hiện diệp dư t i ế u t i ế u ứng thừa xuống tới cũng nhặt được chút lời đối phương thích nghe g i ả n g một bên trò chuyện đám người một bên hướng dừng xe trô đi đến phát động lái xe tiến về cổ ruộng nhà xuất bản an bài tốt tử liếm mới đến ngày đầu tiên tự nhiên không có khả năng nói chuyện hợp tác loại hình sự tỉnh hà như lâm quân tâm lý mộc nhai bốn người cùng đồng hành công tác nhân viên bên trong người phụ trách mỗi người đơn độc một gian phòng trong đó diệp dư gian phòng vẫn là phòng tổng thống nữ diệp công ty nhân viên công tác khác thì an bài hai người một gian tiêu chuẩn ở giữa bọn hắn tại đông kinh ăn ngủ phí dụ n g cổ ruộng nhà xuất bản chủ động đưa ra muốn toàn bao đối với cái này diệp dư là hài lòng hợp tác mới có thành ý hiệp đảm tự nhiên cũng thuận lợi chút mà cùng lúc đó một cái tin tại đảo quốc truyền bá ra diệp quân đã đạt tới đảo quốc vô số đảo quốc người mong mọi cùng c h ư n g mong các nơi một số an bài tốt ký thụ hội cũng bắt đầu bóp tính toán thời gian làm lên chuẩn bị cuối cùng cuối bị trong ớ i t mấy ngày kế tiếp cổ ruộng nhà xuất bản phái người mang theo diệp dư bọn người xem đông kinh các nơi danh thắng cổ tích h ả o h ả o lãnh hội một phen đảo quốc phong tục văn hóa nhìn núi nhìn nước nhìn tự miếu nhìn đ ì n h viện nhìn xạ cụ già tắm suối nước nóng thưởng ca múa đi dạo miếu hội mà tại khi nhàn hạ diệp dư sẽ bồi tiếp hạ như cùng tiểu la l ụ đi dạo phố x h o p t i m ba người thậm chí còn cùng đi công viên trò chơi chơi một chuyến đảo quốc cuối cùng không phải hoa hạ diệp dư cho hấp thụ ánh sáng độ thấp hơn không ít đeo lên cái mũ đeo lên kính dâm ngược lại là không có bị người phát hiện qua đợi được thật tốt lãnh hội một phen đảo quốc phong tình về sau nữ diệp công ty cùng cổ rộng nhà xuất bản hợp tác mới bị dọn lên bàn lần này tới nói chuyện hợp tác diệp dư là cuối cùng quyết định người nhưng cũng không phải là đàm phán chủ lực hắn ở phương diện này mặc dù sẽ một điểm nhưng cách nhân sĩ chuyên nghiệp còn kém không ít khoảng cách chuyện chuyên nghiệp nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý lần này tùy hành lai、like、đảo nước mấy tên công ty công tác nhân viên ngoại trừ ngẫu nhiên hỗ trợ đánh trợ thủ bên ngoài chủ yếu liền là phụ trách cụ thể đàm phán hạng mục công việc đối với song phương hợp tác diệp dư kiên trì một cái nguyên tắc không tiến hành bất luận cái gì c ủ quyền đội thành nói một cách khác đúng vậy nữ g diệp công ty đảo nước t ử cổ phần của công ty một trăm linh đều thuộc về nữ g diệp công ty song phương chỉ tiến hành trên buôn bán hợp tác lấy thực hiện cùng có lợi về phần còn lại cụ thể chi tiết cùng song phương cần muốn trả ra đại giới thì cần cần nhờ b á t dịch chiến trường không trả con không minh đệ tình trường không bằng hữu đồng dạng tại trên thương trường bàn đàm phán bên trên cũng là như thế song phương đều không có trước đó dễ nói chuyện như vậy đi qua ba ngày kịch liệt có kẻ mặc cả nữ g diệp công ty cùng cổ r u ộ g nhà xuất bản cuối cùng đều là đạt được kết quả vừa lòng đã đạt thành quan hệ hợp tác đối với kết quả diệp dư cũng là hài lòng tuy nhiên bỏ ra so trước đó đoán trước càng nhiều hơn một chút đại giới nhưng chỉ cần không có nhường ra cổ quyền liền không phải cái gì tổn thất lớn mà lại cổ dụng nhà xuất bản cho ra lý do cũng xác thực hợp tình hợp lý hiện nay đạo quốc chủ nghĩa có n h ấ t đầu xu thế không ít danh nhân cùng kích tiến phần tử còn kiên trì chống lại diệp dư cổ dụng nhà xuất bản muốn mạo hiểm so trước đó dự tính nhiều hơn một chút không ai có thể chính xác ý thức được n ữ diệp công ty đạo quốc tử công ty cổ quyền giá trị đối với điểm này diệp dư trong lòng vẫn là có chút mừng t h ầ m bởi vì cái này khiến hắn chiếm không ít tiện nghi một số năm sau cổ r u ộ n g nhà xuất bản sẽ không hối hận lúc t r ư ớ c cùng ngữ diệp công ty tiến hành hợp tác nhưng tuyệt đối sẽ hối hận lúc t r ư ớ c từ bỏ cổ quyền đặt thành hợp tác ký hiệp nghị n ắ m tay nhìn nhau cười một tiếng lần này tới đảo quốc lớn nhất mục đích liền dạng này hoàn thành bởi vì song phương trước đó liền có chung nhận thức còn lại phía dưới chỉ là cụ thể hợp tác công việc tôi h bởi vậy cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn đều nói người hoa sinh ý đều là trên bàn rượu đàm thành đảo quốc người kỳ thực cũng không kém song phương đã đặt thành hợp tác đêm đó liền cử hành hiến hội lan lăng mỹ tiểu úc kim hương chén ngọc thịnh đến hồ phách quang trên bàn rượu ngươi tới ta đi nâng ly c ạ n chén mọi người cao hứng chi phía dưới liền uống đến quên cả trời đất đối một cái uống đến một nửa người mà nói không có chuyện gì là so tiếp tục uống càng làm người ta cao hứng ngươi nói ngươi uống rượu nhiều như vậy làm gì hạ như đã lấy diệp dư xuống xe có chút t oán giận nói nàng không uống rượu lao s ư n g c ò n dị ứng nam ngũ hoa ngựa thiên kim áo lông hô hô mà sắp xuất hiện đội mỹ t i ể u cùng cùng ngươi ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu lại lại uống mơ hồ không rõ thanh em đức quang trầm thấp chuyển đến tiến tửu điếm tiến thang máy đi tầng chót nhất phòng tổng thống v ậ phần còn lại tham dự đến hội người thì dắt trở về gian phòng của mình. Tiểu tham nhau phòng mình. Nhai không dịu gian cùng của La gia về Mộc có Lị Lý đem diệp dư đỡ đến bên trên đánh mở điều hòa lại phí sức đem h ắ n áo khoác c ở i ra về sau h à như liền đi trong phòng vệ sinh thả chút nước nóng đem khăn mặt nước nhẹp và đến nửa làm ai uống tới như vậy cẩn thận uống đến cùng lý nhất dạng suốt ngày ho khan h à như một bên giúp diệp dư lau mặt một bên nghĩ linh tính nói đột nhiên diệp dư đẩy ra hạ như hướng phòng vệ sinh phóng đi n g o i ba ngay trong phòng vệ sinh chuyển ra âm thanh hạ như thở dài tiến phòng vệ sinh nàng cũng không chê bẩn giúp diệp dư dọn dẹp dưới để hắn xúc xúc miệng giúp hắn l a u đi khỏe miệng liền vịn hắn lại trở về phòng ngủ làm xong đây hết thể về sau nàng đang chuẩn bị đứng dậy lại là cảm thấy lực cản nàng bị kéo lại diệp dư say diệp dư sát thực say m ỹ t i ể u tại bụng mỹ nhân ở trước hắn sao có thể bất túy bên ngoài hình như có hàn phong hô hô rung động bên trong hoàn toàn yên tĩnh hạ như thử nghiệm giật giật cũng là bị đột nhiên kéo tới nàng muốn kinh hô diệp dư không có để cho nàng kinh hô nàng nhớ tới thân diệp dư không có để cho nàng đứng dậy bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương băng l ạ n h thấu xương bên trong nhiệt tình như lửa hình như có thở gấp minh nguyệt như xương gió thổi qua thổi nhữ nguyệt quang chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi hai đau đau đầu đây là diệp dư sau khi tỉnh lại thứ vừa cảm thụ c hắn t h ngửi thấy một cỗ mùi thơm là mùi thơm cơ thể trực giác hắn biết đây là nữ nhân mùi thơm cơ thể lỗ thai hơi động một chút tinh tế tiếng hít thở chuyển vào hắn trong thai cùng lúc đó trên tay tinh tế ti mi chân mềm xúc cảm trên lồng ngực trọng lượng sợi tóc nhẹ nhàng run run mang đến nhỏ xịu ngỡ cảm giác bị người ôm cảm giác da thịt cùng da thịt ở giữa không có chút nào khoảng cách tiếp xúc cảm giác đủ loại cảm giác của lùn kéo đến diệp dư ánh mắt hướng phía dưới nhìn thoáng qua ra sao như từ c h â n trụi bên ngoài chăn da thịt cùng mình chỗ cảm nhận được xúc cảm đến xem nàng giờ phút này lấy thân thể cái này một s á t na tối hôm qua l ẻ thẻ trí nhớ tràn vào diệp dư trong đầu hắn mơ hồ nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua loại tình huống này coi như hắn nghĩ không ra hắn cũng đoán được không có, có nam nhân ở loại tình huống này phía dưới còn không biết chuyện gì xảy ra một cái huyết khí phương cương trong ngực nam nhân ôm một cái xích thân có lồi có lõm có l ợ c k hôn u mặt thiên sứ ma quỷ vóc dáng vưu v ợ kỳ phản ứng có thể nghĩ diệp dư chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên tim đập rộn lên nơi bụng một đoàn tà hỏa hừng hực đốt lên liếm liếm có chút môi khô khốc, khốc diệp dư mắt nhìn hà như nhìn lấy nàng ngủ say khuôn mặt lại nghĩ tới trong nhà cái kia hai cái diệp dư ánh mắt dây rủa do dự dưới cuối cùng ngầm thở dài từ bỏ nguyên bản dự định nắm thật chặt ô n hà như hai tay đưa nàng dùng lực ôm chặt chút diệp dư lại một l n nữa nhắm mắt lại hà như tỉnh tại diệp dư ông chặt nàng, lúc, nàng, tỉnh. nàng có thể cảm giác được, diệp dư cũng tỉnh nàng không có mở mắt ra khoe miệng lại là cong lên một đạo đường cong mở diệp dư ôm chặt nàng để cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc ôm người yêu ngủ cảm giác là tương đương thoải mái tâm lý cảm giác thỏa mãn cùng phong phú cảm giác có thể thắng được sở hữu thời k h ắ c này nàng liền rất thỏa mãn diệp dư nhắm mắt lại say rượu cảm giác hôn mê vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán giờ phút này lần nữa đánh tới kết quả là hắn lại ngủ thiết đi khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc trời đã sớm sáng lên mà trong ngực g i a nhân từ lâu không có ở đây diệp dư chống đỡ đứng người dậy đưa tay vớt vớt chắn đầu lại lác lắc đầu mới phát giác được dễ chịu chút n g ư ờ i tỉnh rồi một cái thanh â m êm ái chuyển đến diệp dư chuyển đầu nhìn lại gặp hạ như đang bưng một cái món ăn đi tới tư thế đi có chút khó chịu không khỏi liếc mắt ga giường chỉ gặp bên dưới chăn lộ ra một góc vết máu một bên nhìn thấy một màn này hạ như xấu hổ đỏ bừng cả mặt đưa trong tay món ăn đặt ở trên tủ đầu giường nói uống trước chén nước c h a n h giải phía dưới khác bổ sung xuống nước phân ăn thêm chút nữa cháo đi ngươi tối hôm qua uống nhiều quá không cần ăn đầy mỡ đồ vật ừng diệp dư lên tiếng điểm điểm đầu cầm lấy trong mâm nước tranh Vốn ngụm, vào mấy ngủ, hắn đột nhiên lên tiếng nói ta chốc lát nữa gọi điện thoại cùng tiểu giao cùng tiểu mạt nói một cái đi ở kiếp trước hắn nhìn qua rất nhiều v o n g lạc tiểu thuyết tại trong tiểu thuyết đụng tới loại tình huống này lúc vai nam chính n h ữ n g đối phương thức có thể nói ngũ hoa bắt môn cái gì cũng có đặc biệt là tại đối mặt mình trước đó nữ nhân lúc cơ bản đều là lấy dấu diếm làm chủ coi như không dấu diếm cũng sẽ không chủ động nhắc tới nhưng là chờ diệp dư mình tự mình đụng phải lúc hắn suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy trực tiếp nói cho các nàng biết tương đối tốt nữ nhân là cảm tính động vật nhiều khi so với vượt quá giới hạn các nàng càng ngại là nam nhân dấu diếm mà lại có thể lừa gạt được nhất thời chẳng lẽ còn có thể lừa gạt được cả đời hay sao coi như có thể có thể lừa gạt được cả đời diệp dư chẳng lẽ còn thật có thể yên tâm thoải mái gạt hay sao hắn cảm thấy mình hẳn là thẳng thắn nếu như nói người yêu ở giữa điểm nào nhất trọng yếu nhất như vậy không hề nghi ngờ thẳng thắn trọng yếu nhất thế gian này tuyệt đại đa số vấn đề tình cảm đều bắt nguồn từ song phương không đủ thẳng thắn dấu diếm đến càng lâu thương tổn càng sâu nếu như chờ diệp giao cùng tô tiểu mạt mình phát hiện chuyện này sợ, sợ các nàng nhận thương tổn sẽ sâu rất nhiều mà lại đây cũng là đối tôn trọng của các nàng còn ngươi nói mình cũng phải đối hạ như công bằng chút cầm người ta lần thứ nhất lại chỉ dám để cho nàng sinh hoạt tại chỗ tối tăm vậy thì rất thao đản cái gọi là có thể giấu g i ế m liền giấu g i ế m ngươi có thể tìm ra đủ loại lý do nhưng truy đến cùng đến cùng lớn nhất lý do đơn giản là mình không dám đối mặt sợ hãi đối mặt thôi loại sự tình này nhà gái coi như đồng ý diệp dư cũng sẽ không đồng ý cái này không phải là tính cách của hắn trước gạt lại nói được chăng hay chớ cùng trực tiếp cùng với các nàng thẳng thắn hai cái này người khác nhau sẽ có khác biệt lựa chọn diệp dư lựa chọn cái sau không không cần ta nghe được diệp dư hà như khoát tay nhưng nàng không thể nói tiếp đầu tiên chính nàng nói không được nữa thân v ì một nữ nhân coi như bất đắc dĩ muốn cùng những nữ nhân khác cùng hưởng cùng một cái nam nhân nhưng người nào không hy vọng có thể có cái quang minh chính đại thân phận đâu tối thiểu là tại những nữ nhân khác trước mặt quang minh chính đại thân phận tiếp theo diệp dư phất tay cắt ngang nàng đối ngươi như vậy không công bằng diệp dư câu nói này diệp dư đối lo nghị của nàng cùng chiếu cố cắt đứt nàng tiếp xuống chỗ nếu như mà có chỉ còn câu tiếp theo ừ n ta nghe ngươi tin nhắn biên tập lại xóa xóa lại biên tập cuối cùng diệp dư thở dài một hơi đem sắp biên tập tốt tin nhắn cho xóa lật đến trò chuyện ghi chép hắn là ngày mùng ngày một tháng ba ngày đó đến đông kinh một đoàn người đầu tiên là du ngoạn thưởng thức mấy ngày sau đó tham quan cổ rộng u nhà xuất bản lại tại trước mấy ngày thời điểm bắt đầu cùng cổ rộng u nhà xuất bản hiệp nói chuyện hợp tác thời gian thoáng một cái đã qua hắn đi vào đảo quốc đã m ộ ư ơ i ngày hôm nay là ngày một ư ơ i một tháng ba thứ bảy trường học không lên lớp diệp dư biết diệp giao cùng tô tiểu mạt hẳn là liền trong nhà cho nên hắn tìm tới diệp giao hảo mã về sau trực tiếp gọi tới cung tin nhắn so sánh điện lợi mặc dù lúng túng hơn chút nhưng lại chân thành rất nhiều lần thứ nhất diệp dư là lần đầu tiên cảm thấy chờ đợi đối phương nghe là khó như vậy chịu đã hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút vừa hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút cảm giác phức tạp khó hiểu rất nhanh lại như là qua thật lâu điện thoại được kết nối ca nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta điện thoại cái kia đầu diệp g i a o âm thanh â m vang lên diệp dư còn chưa lên tiếng cái kia đầu lại là vang lên vài tiếng n h ọ tê miêu miêu cùng diệp dao tiếng cởi mắng tiểu viên đừng làm rộn ta cùng ca gọi điện thoại đây lập tức diệp dư cảm giác càng khó mở miệng. một bên hạ như trên trán hơi đổ mồ hôi song quyền nắm chặt lộ ra rất là đứng ngồi không yên diệp dư nắm chặt tay của nàng nắm thắt chặt an ủi phía dưới nàng Ca, n g ư ơ i tại sao không nói chuyện a tín hiệu không tốt sao điện thoại cái kia đầu gặp diệp dư chậm chạp không nói lời nào diệp g i a o hơi nghi hoặc một chút diệp dư thở dài mở miệng nói tiểu g i a o ta có chuyện muốn nói với ngươi câu nói này vừa nói ra khỏi miệng hạ như bỗng nhiên kéo căng thẳng người chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm năm mươi ba nhìn thấy hạ như này tấm dáng vẻ khẩn trương diệp dư không khỏi lần nữa nắm thật chặt nắm tay của nàng ra hiệu nàng thả lỏng lưới mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết điện thoại cái t i a đầu nghe được diệp dư diệp giao có chút kỳ quái nói có chuyện gì ngươi liền nói tốt khiến cho như thế thần thần bí bí làm gì chuyện là như thế này diệp dư hít một hơi thật sâu sửa sang lại phía dưới suy nghĩ bắt đầu chậm rãi g i ả n g thuật hắn không có vì mình bị bạch hắn chỉ là khách quan đem sự tình trần thuật một lần thời gian từng chút từng chút đi qua trong phòng an tính dị thường chỉ có diệp dư nói chuyện âm thanh mà theo hắn giàn thuật hắn cũng rất rõ ràng cảm giác được hạ như trong lòng bàn tay dỉ ra mồ hôi càng ngày càng nhiều mà bên đầu điện thoại kia diệp giao cũng càng ngày càng nặng l n g yên chỉ có tiểu viên cứ gọi tiếng lờ m ờ chuyển đến miêu ô miêu ô sự t ì n h chính là như vậy diệp dư m í môi một cái ánh mắt phức tạp nói ra hắn kể xong điện thoại cái kia đầu chờ mặc hồi lâu chờ mặc như chết chờ mặc rốt cục tiểu giao qua hồi lâu diệp dư nhịn không được thử thăm dò kêu một tiếng biểu biểu biểu điện thoại bị dập máy diệp ra tiểu giao ngươi thế nào làm sao sắc mặt kém như vậy t nhưng, nhưng mà xuống lầu lúc tô tiểu mạt lại phát hiện diệp g i a o một người ngồi ở trên ghế xa lon mật người ánh mắt hoảng hốt sắc mặt tái nhợt đến d o a người thậm chí một bên tiểu viên đổ đường quả hạp nàng đều không có phát giác tô tiểu mạt một bên nhặt lên rơi xuống đất đường quả hạp cùng bánh kẹo từng cái đem cất kỹ một bên hỏi lần nữa tiểu dao ngươi thế nào là thân thể không thoải mái sao nghe được tô tiểu m ạ t liên tiếp hỏi hai lần diệp g i a o mới hồi phục tinh thần lại nhưng này song dĩ vãng linh động vô cùng mắt to nhưng như c ũ hoảng hốt vô thần lộ ra rất là ưu ám miệng bên trong hoảng loạn nói ta ta nàng không thể nói tiếp nước mắt cùng gây mất dây chân trâu giống như một k h o a một k h o a rơi xuống nhìn lấy bị cúp máy điện thoại diệp dư lông mày nhũ chặt ánh mắt có chút mê mang một cỗ ở ngực khó chịu cảm giác đánh tới để hắn có chồng buồn vô cơ như mất cảm giác đau lòng không biết vì cái gì hắn cảm thấy rất đau lòng dừng lại vài giây đồng hồ diệp dư lần nữa gọi tới bị cúp máy đẩy tới bị cúp máy đẩy tới bị cúp máy đẩy tới lần này không có bị cúp máy nàng tắt máy thật xin lỗi ngay chỗ gọi người sử dụng máy đã đóng sgi hsubet e g bờ hệ r u can efg nghe điện thoại di động bên trong truyền đến thanh â m nhắc nhở diệp dư không khỏi phiên não lúc trước hắn dự liệu được qua loại tình huống này nhưng thực tế phát sinh lúc hắn vẫn cảm thấy bực b ộ i không thôi lúc này biến thành hà như an ủi diệp dư nhưng diệp dư vẫn như cũ cảm thấy rất là bực đội đầu hắn bên trong cấp tốc suy tư tình huống hiện tại suy tư mình nên làm như thế nào nhưng là cái gì đều nghĩ không rõ lắm trong đầu một mảnh bột n á o rõ ràng đại não tại cao tốc vận chuyển lại là ngay cả mình tại muốn cái gì cũng không biết bởi vì hắn tâm không tại suy nghĩ của hắn vẫn còn nhưng tim của hắn không tại chỗ ngực một cỗ bực bội buồn khổ tâm tình không ngừng lăn lộn bốc lên đang lúc hắn cảm giác sắp chịu không được lúc chung điện thoại di động vang lên thiên lại c h i âm một loại chung điện thoại di động là diệp dư thiết t r í điện báo tiếng chuông lập tức diệp dư nhãn tình sáng lên vội vàng cầm lấy xem xét không phải diệp dao đánh tới la tô tiểu mạt đánh tới diệp dư ánh mắt ảm đạm nhưng cũng không phải là quá khuyết điểm nhìn bởi vì liên hệ đến tô tiểu mạt liền có thể liên hệ đến diệp giao đáng chết hắn vừa rồi thế mà ngay cả chuyên đơn giản như vậy đều không nghĩ tới lập tức nhận điện thoại diệp dư còn chưa kịp nói cái gì bên đầu điện thoại kia tô tiểu mạt lại là trực tiếp mở miệng chất vấn diệp dư ngươi vừa rồi cùng tiểu giao nói cái gì làm sao nàng một mực khóc khóc không ngừng lập tức diệp dư như bị xét đánh đứng chết chân tại chỗ tiểu giao một mực đang khóc khóc không ngừng rất nhiều chuyện trước đó đoán trước cùng chân thực kinh lịch là không giống nhau Dựa như diệp dư trước đó dự liệu được diệp giao có thể sẽ tắt điện thoại nhưng chân thực kinh lịch lúc vẫn cảm thấy bực bội không thôi thất vọng mất mát đồng dạng lúc trước hắn cũng dự liệu được diệp giao khẳng định sẽ khóc nhưng giờ phút này từ tô tiểu m ặ t miệng bên trong nghe được lúc hắn cảm thấy đau lòng không thôi cái này t r ồ n g đau lòng là lúc trước hắn không có dự liệu được đau đến toàn bộ thế giới đều bị hắn quên hết đi ta lập tức trở lại diệp dư nói không chút do dự n g ư ơ i nếu thật yêu một người nước mắt của nàng đối với người mà nói chính là nhất đại sự không có so cái này càng lớn sự tình đến cùng xảy ra chuyện gì cái kia đầu Tô Tiểu Mạt ngay h nhữ chặt, nhu tú luôn luôn ôn n n à giờ phút n t sau cũng khỏi nhiên diệp dư bên đầu điện thoại kia tô tiểu mạt cũng trầm mặc nàng hoàn toàn minh bạch diệp giao vì sao lại một mực khóc bởi vì chính nàng cũng sắp không nhịn nổi tâm lý khó chịu gấp ta nghe tiểu giao tỷ trần mặc một hồi về sau tô tiểu mạt nói một câu như vậy sau đó cúp điện thoại nàng t i n h tình so diệp giao yếu đ u ố i nhưng bởi vì di vang kinh lịch nguyên nhân tại đối mặt loại đả kích này loại biến cố này lúc ngược lại so diệp giao năng lực chịu được mạnh lên rất nhiều sau cùng đúng là trực tiếp làm ra quyết định ta nghe tiểu giao tỷ chữ mấu chốt là cái kia tỷ chữ tô tiểu mạt bình thường xưng hô diệp giao vì tiểu giao lần này nàng cố ý tăng thêm cái tỷ chữ nói tiểu giao tỷ dụng ý không nói cũng hiểu bởi vì nghe quen tô tiểu mạt xưng hô diệp giao vì tiểu giao giờ phút này nàng s ư n g hô bên trên biến hóa bị diệp dư bén n h y đã nhận ra đối với cái này ý hắn bên ngoài nhưng cũng không ngoài ý m u ố n diệp giao sẽ tiếp nhận tô tiểu mạt nguyên nhân cụ thể là cái gì diệp dư không biết nhưng chỉ sợ cùng tô tiểu mạt thân thế cùng hai nữ hiện tại khuê mật quan hệ không thể tách rời mà tô tiểu mạt đâu nàng luôn luôn lấy diệp giao làm chủ chẳng lẽ chỉ cùng với nàng tính tình yếu đối có quan hệ nhưng giờ phút này diệp dư cũng không lo được xâm nhập suy tư những này sau khi cúp điện thoại hắn liền mở ra trên điện thoại di động đặt trước vé phần mềm cha tìm lên đông kinh bay hướng nhà nước thành phố gần nhất chuyến bay đảo quốc ký thụ hội hắn đã sớm không nhớ rõ một bên hạ như tâm lý ngầm thở dài từ diệp dư vừa rồi biểu hiện bên trong nàng có thể rất rõ ràng nhìn ra diệp dư thích nhất người là diệp giao đối với cái này trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có t r ồ n g cảm giác bị thất bại còn có chút ít không cam lòng cùng đảm đạo tuy nhiên nàng rất nhanh liền điều chỉnh tới bởi vì nàng trước đó sớm đã có chuẩn bị tâm lý nàng cũng không phải là ngoại nhân nàng xem như cùng diệp dư thân cận nhất mấy cái một trong những nữ nhân thời gian mấy tháng sớm đã để cho nàng thấy rõ diệp dư thích nhất là ai phát sinh chuyện tối ngày hôm qua đã ở nàng ngoài ý liệu mà sau đó diệp dư đối nàng giữ gìn cùng chiều cố diệp dư không để cho nàng làm điện dưới thế nhân n h những này đều để nàng cảm thấy đầy đủ mà lại nàng cũng biết diệp dư cũng là có chút hứa thích mình yêu thương quan tâm tôn trọng có vài nữ nhân cầu chính là những vật này hạ như cảm thấy đầy đủ chưa xong còn tiếp nếu như ngài hứa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm năm mươi bốn diệp dư tìm được gần nhất chuyến bay đưa vào tốt tin tức đang chuẩn bị trả tiền lúc lại là tích tí tí. tin nhắn thanh â m nhắc nhở vang lên lưới mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết cùng lúc đó trong tay hắn điện thoại di động cũng chấn động dưới diệp dư bỗng nhiên dừng tay nếu là những người khác gửi tới tin nhắn hắn bây giờ căn bản sẽ không để ý tới nhưng không phải tin nhắn là diệp giao gửi tới tiểu mặt nói với ta người không nên quay lại ta muốn một người yên lặng một chút chúng ta đều cần tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ không phải sao nhìn thấy diệp giao tin nhắn diệp dư có chút không biết làm sao hắn biết đồng thời tin tưởng mình muốn thẳng thắn g ấ u diếm đến càng lâu bị thương càng sâu nếu như chờ diệp giao cùng tô tiểu mặt đem đến từ mình phát hiện chuyện này hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu đ ổ i các nàng chịu thương tổn đem xa so với hôm nay càng sâu mà lại mình cũng không thể không để ý đến hà như tuy nhiên rất đau lòng nhưng đối với vừa rồi quyết định diệp dư cũng không hối hận chỉ bất quá khi đụng tới như bây giờ càng thêm tình huống cụ thể lúc hắn có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt về mặt tình cảm nhiều khi như thế nào lựa chọn đều có lý đi có đi lý do điểm ấy căn bản không cần giải thích hắn có thể đợi tại bên người nàng không đi cũng có không đi lý do lấy hắn đối diệp giao hiểu rõ nàng đặc đ i ệ a một lần nữa khởi động máy phát tin nhắm tới nói rõ nàng hẳn là đúng là nghĩ như vậy nàng cần yên lặng một chút cần phải suy nghĩ thật kỹ hiện tại nghĩ thông suốt về sau tâm lý mới sẽ không lưu hạ cái gì n ạ n h có đôi khi tách ra một đoạn thời gian đối với song phương đều có chỗ tốt diệp dư quay đầu nhìn về h à như toát ra t r ư ơ n g cầu ý tứ h à như trầm mặc lắp lắc đầu nàng không phải diệp giao hoặc là nói ngoại trừ diệp giao bản thân bên ngoài ai cũng không phải diệp giao ai biết nàng nghĩ như thế nào đâu ở loại tình huống này dưới hạ như vô pháp biểu đạt cái nhìn diệp dư muốn gọi điện thoại cho tô tiểu m ạ n hỏi dưới bởi vì chỉ có nàng rõ ràng nhất diệp giao tình huống hiện tại nhưng nghĩ nghĩ hắn vẫn là từ bỏ tô tiểu m ạ t trong lòng mình đoán chừng cũng rất khó chịu dãy r ù a do dự một chút diệp dư hung hăng cắn r ă n g một cái chật thở dài giống như là đối hà như nói cũng giống là tự nhủ ký thủ hội tiếp tục đa tài nhắm chúng đa sầu đa tình liền có bao nhiêu lo không nặng không nhẹ chứng đ ợ i cảm tâm tiêu thụ ai bảo ngươi biết ngày kế tiếp chủ nhật đông kinh phong thành thương trường nhị tàng tại tổng bộ chỗ đông kinh cổ ruộm nhà xuất bản có thể nói là xuất thủ xa xỉ cơ hồ là bao hạ thương trường toàn bộ nhị tàng ngoài ra còn có ca mê ra tiến hành quay trụ để hậu kỳ lấy ra một số đoạn ngắn tiến hành tuyên truyền thương trường nhị tặng từ trái đến phải phân biệt có ba cái ký tên cái bản lý m ộ c nhai diệp dư cùng t i ể u la lị lâm q u â n tâm tìm lý m ộ c nhai đến ký tên cơ bản đều là hướng về phía ngân hồ n tới thuận tiện n h ấ t lên chính là diệp dư cho lý m ộ c nhai ngân hồn kịch bản cùng tiền thế là có khác biệt bởi vì kiếp trước ngân hồn ngẫu nhiên có chơi ác còn lại ạ niềm tiết mục ngắn đ ụ n tới cái này trồng nội dung cốt chữ lúc nên làm cái gì liền muốn nhìn tình huống nếu là còn lại ạ niềm ảnh từ nặng thì trước xóa bỏ trở về sau bộ khuyết thêm đi dù sao ngân hồn chủ tuyến rất mơ hồ nếu là còn lại ạ nỉm ảnh tử không nặng vậy thì không thay đổi có lẽ lấy hậu nhân nhóm sẽ còn nghĩ lầm linh cảm đến từ ngân hồn đi tìm đến tiểu la l ụ đến ký tên cơ bản đều là hướng về phía cương tri luyện kim thuật sư tới đương tưởng rằng tiểu la l ụ tại đảo quốc nhân khí thấp đầu tiên sớm tại lý mộc nhai trước đó tiểu la l ụ cũng bởi vì cùng diệp dư hợp tác quyền tia cương tri luyện kim thuật sư mà bị đông đảo đảo quốc mạn gà mê biết được rất nhiều người đối thép luyện đảo quốc văn bản xuất bản mong mọi cùng trông nói một cách khác nếu không tính lý m ộ c nhai trước đó tên tức giận tiểu la l ị tại đảo quốc nổi danh có thể nói xa so với lý m ộ c nhai sớm tiếp theo vì củng cố tại đảo quốc mạn họa giới sức ảnh hưởng ngân hồn xuất bản sau không có mấy ngày sớm đã vận sức chờ phát động c ư ờ n g tri luyện kim thuật sư đảo quốc văn bản cũng xuất bản tự nhiên nhìn qua ngân hồn đảo quốc mạn ga mê đều nhao nhao tranh mua mà thép luyện thực lực cũng là không thể nghi ngờ ở kích trước thép luyện đăng nhiều kỳ trong lúc đó căn cứ đảo quốc đơn hành quyền lượng tiêu thụ thống kê nó bán được phi thường tốt nếu là cùng một bộ làm đơn hành quyền chỉ lấy thống kê thời gian bên trong nhất dễ bán một quyền đ tại có chút năm ngoại trừ đệ nhất hải tặc vô pháp dung chuyển bên ngoài nó kỳ thực bán được so h ỏ a ảnh tử thần cố nạn ngân hồn loại hình đều tốt mà đây là tại nó là n g u y ệ n san tình hồn dưới so với tuần san n g u y ệ n san nhân khí tổng hội không bằng một số có người càng ưa thích tiết thao điệu quan g quang ngân hồn cũng có người càng ưa thích làm cho người suy nghĩ sâu xa có chút nặng nề c ư ờ n g chi luyện kim thuật sư đương nhiên bởi vì thế giới này trước đó mản gà mức độ quá thấp càng nhiều người nhưng thật ra là dự định cá cùng hùng trường đều chiếm được lâm quân tâm lão sư ký tên lý mộc nhai lão sư ký tên cùng diệ quân ký tên diệp quân mặc dù chỉ là hai quyển mạn ga biên kịch nhưng người nào không biết kỳ thực hắn mới là trọng yếu nhất hắn nếu không phải diệp quân hoa hạ mạn ga mức độ lại đột nhiên trở nên cao như vậy mà lại ngân hồn cùng cương tri luyện kim thuật sư chủ yếu người thiết cũng là diệp quân chế định có thể nói nếu như không phải diệp quân b ậ n quá hắn hoàn toàn có thể mình vẽ mạn ga ai diệp quân đúng vậy quá bận rộn à. đảo q u ố c đông đảo mạn ga mê đều cảm giác sâu sắc đáng tiếc tiểu la lỵ cùng lý mộc nhai không hiểu đảo cốc n ữ bởi vậy đều trang bị thời gian thực phiên dịch nhân viên ta siêu ưa thích ngân hồn lý mộc nhai lão sư ủng hộ cảm ơn. Ngân hồn phi thường đồng. bạc cây dâu tuy nhiên tiết sử dụng l o ạ n điệu nhưng ta chính là rất ưa thích hắn chờ mong ngân hồn chuyện tranh hóa cảm ơn ngươi ủng hộ cương c h i luyện kim thuật sư phi thường tốt là ta xem qua tốt nhất mặt gà cảm ơn cương c h i luyện kim thuật sư lúc nào chế tắt thành chuyện tranh ta thích bộ này n h i ệ t huyết bên trong lại có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa mặt gà phương diện này ngươi có thể chú ý phía dưới ngữ diệp công ty quan nếu là muốn chuyện tranh hóa đến lúc đó sẽ có tương quan an bài công bố ra mặt khác cảm ơn ngươi ủng hộ so với lý mục n a i tiểu lan lị trạng thái có vẻ hơi không quan tâm bởi vì nạn phát hiện hai ngày này đại ca ca trạng thái có chút không đúng toàn bộ trong thương trường ba hàng đội ngũ trung gian diệp dư kia hàng đội ngũ tương đối có đặc điểm thứ nhất nó là dài nhất cũng là số người nhiều nhất thứ hai tới tìm hắn ký tên không chỉ là đ ả o q u ố c người còn có một số tóc vàng người phương tây tóm lại các quốc gia đều có thứ ba tìm lý một nhai ký tên cầm ngân hồn tìm tiểu la l ụ ký tên cầm c ư ờ n g chi luyện kim thuật sư mà tìm diệp dư ký tên thì cầm cái gì đều có có cầm m ặ n gà có cầm tiểu thuyết mà mọi người cầm tiểu thuyết còn không chỉ là hắn tại đạo cốc xuất bản yêu đương chân dung cùng nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa còn lại cũng có tuy nhiên bởi vì nơi này là đ ả o quốc nguyên nhân phần lớn người đều là đ ả o quốc người nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ xuất hiện cái người hoa cầm một đống lớn diệp dư tại hoa hạ xuất bản xuất hiện cái người anh cầm bản hồn methamatập hoặc là cùng còn lại người phương tây cầm trong tay lại là một đỉnh đen mũ mềm cũng bởi vậy công tác nhân viên không thể không tìm mấy con bút tâm bút tới lúc đầu những người này là không nên được bỏ vào tới ký thụ hội mà dựa theo đạo lý giảng hẳn là tại hiện trường mua mới có thể vào trận ký tên nhưng thay vào đó giúp người thái độ thành khẩn bọn hắn thái độ thành khẩn đến đơn giản ngang ngược a căn bản ngắn không được loại tình hình này để hai ngày này tâm tình một mực không tốt diệp dư đều là có chút dở khóc dở cười chưa xong c ò n tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cở vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm năm mươi lăm ta đi diệp dư ta vì ngươi ký tên nhưng chuyên môn đổi tới đảo quốc tới ngươi không đem những này toàn bộ ký xong có ý tốt sao n g ư ơ i tới hiển nhiên là cái người hoa hắn chỉ chỉ trên bản cái kia mười mấy bản nói đồ nói diệp dư cười dưới nói được không có vấn đề nụ cười của hắn kỳ thực có chút m i ễ n cưỡng nhưng không phải người đứng bên cạnh hắn cũng không làm sao nhìn ra được diệp dư điện hạ ngươi chừng nào thì ra lại một bản thuần ái tiểu thuyết nha so với m ặ n ga ta vẫn là càng ưa thích nhìn thuần ái tiểu thuyết người đến là một cái đảo quốc ngựa tử cái này nhìn tình huống đi cũng nói không chính xác diệp dư đơn giản trả lời dưới đáp tạ nói cảm ơn ngươi ủng hộ kìa tham ra e, hồn nhị án nào Đúng, mẹ tập lúc nào ra đệ nhị bộ. Đúng, sơ hồn m ẹ t h a m án tập vẫn chưa x o n g kết đệ nhị bộ khẳng định sẽ có nhưng đến cùng lúc nào ra liền muốn nhìn cụ thể an bài còn sơ lo hồn m ẹ người này ở nước anh trong lịch sử là không có hắn là ta hư cấu một nhân vật diệp dư tâm tình không tốt tự nhiên không có có tâm tư an ủi hắn bởi vậy người anh mang theo thất lạc tâm tình đi y thể e ngươi vợ l ờ l ờ e g ẩn thật sự là quá k h ố c vũ đạo thật sự là quá tuyệt vời ngươi chừng nào thì đến nước mỹ mở ca nhạc hội nước mỹ ca nhạc hội phương diện này kế hoạch trước mắt còn không có nhưng tương lai ta nhất định sẽ đi nước mỹ y t e vợ l l l e g ẩn phi thường đồng e hsn -e、i cùng ý uan ản e cũng phi thường đồng ta hiện tại thích nghe n h ấ t ngươi ca hát ngươi chừng nào thì ra lại thủ mới bài hát tiếng anh ca hát diệp dư đột nhiên ngây ngẩn cả người nhất thủ bài hát tiếng anh ở trong đầu hắn hiện lên đi ra nhìn thấy diệp dư sững sờ người tới không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói yi e, -e". nghe vậy diệp dư lấy lại tinh thần nói một tiếng thật có lỗi đơn giản trả lời phía dưới vấn đề của nàng về sau lại giúp nàng ký cái tên về sau diệp dư để vị kế tiếp phan chờ một lát dưới đối đứng một bên hạ như vẫy vẫy tay đợi nó cúi người sau phân p h ó nói để cổ ruộng nhà xuất bản người giúp ta tìm đem điện đàn ghi ta tới hạ như đi ăn bài nhưng mà ngoài ý muốn chính là hàng trước nhất cái kia nước đức người tự a hồ hiểu được tiếng hoa thính lực cũng không tệ cho nên trên mặt hắn không nhịn được nổi lên kinh ngạc không thôi biểu lộ tin tức chuyển ra ra ngoài cơ hồ là trong một phút n g ắ n ngủi toàn bộ nhị tặng bên trong người đều biết diệp dư muốn ca hát diệp quân muốn ca hát ít e muốn ca hát nhìn hắn vừa rồi ngây người trong chốc lát sau lập tức muốn tìm điện các biểu hiện của hắn tự hồ là bởi vì hắn đột nhiên có linh cảm cho nên không kịp chờ đợi muốn viết ra công tác nhân viên đều đã giúp hắn đi tìm điện đàn guitar đám người xôn xao chật x ô i c h à o không thôi sẽ đến ký thụ hội phan bình thường đều là sát phấn mà những cái kia đến từ quốc gia khác phan càng là sát phấn bên trong sát phấn bọn hắn tự nhiên đối diệp dư rất nhiều chuyện đều phi thường rõ ràng nói thí dụ như hắn tại phong vương thi đấu bên trên từng nhiều lần n g ô hưng sáng tác bài hát n g ô hưng trình diễn bởi vậy đám người trở nên có chút huyền áo mỗi người đều cực kỳ hưng phấn trong đó hưng phấn nhất thuộc về ngoại trừ người hoa đảo quốc người cùng bộ phận người anh bên ngoài còn lại ngoại quốc nhân dù sao bọn hắn cơ hồ chưa có xem diệp dư bất luận cái gì tiểu thuyết hoặc là mặc gà bọn hắn tới nguyên nhân chỉ có một cái bởi lle tn nói một cách khác bọn hắn là hoàn toàn mê ca nhạc mà lại là ôm lòng hiếu kỳ mà đến mê ca nhạc bọn hắn muốn tới nhìn một chút cái này tuy nhiên nhận biết không bao lâu lại có thể để bọn hắn run r ậ y để bọn hắn thét lên ca sĩ cũng liền là thần tượng của bọn hắn mà giờ khác này lại có thể nghe được thần tượng ca khúc mới mà lại tựa hồ vẫn là hiện trường sáng tác bọn hắn có thể nào không hưng phân kích động y vỉa e Ý diệp dư diệp quân hiện trường có ít người đã kìm nén không được hét lên đợi đến công tác nhân viên một trận l u ô n cuống tay chân sau đám người mới được vô yên xuống d ư ớ i bầu không khí cũng thoáng t h o n g thả chút nhưng mà đối với ngoại giới đây hết thảy diệp dư lại là không phản ứng chút nào bài hát kia giai điệu ở trong đầu hắn chậm rãi phóng đại dần dần thay thế sở hữu hắn đắm chìm ở trong thế giới của mình chưa từng có cái nào cái thời điểm hắn giống như bây giờ muốn hát một bài ca liền bài hát này lập tức lập tức hắn đơn giản không kịp chờ đợi ký thụ hội vẫn còn tiếp tục nhưng hiện trường không khí lại có chút không giống hiện x trường diễn k h xuất đây chính là diệp dư hiện trường diễn xuất cho đến tận này diệp dư hiện trường diễn xuất hết thể từng có bốn lần lần thứ nhất trường học của bọn họ quốc khánh hội diễn lần thứ hai là đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm lần thứ ba là phong vương thi đấu lần thứ tư là xuân tiết liên hoan dạ hội lần đầu tiên người xem là trường học của bọn họ thầy trò lần thứ hai cùng lần thứ tư bình thường người căn bản không đảm đương nổi người xem còn lần thứ ba tuy nhiên có thể mua vé ra trượt sân bãi cũng đủ lớn nhưng đối với diệp dư phan quần mà nói cũng cực kỳ bé nhỏ đặc biệt là hiện tại là tại đảo quốc tình huống thì càng hơn một bậc ở hiện trường cùng tại phụ cận nhân trung 99 í n người đều chưa có xem diệp dư hiện trường diễn xuất giống cái này trồng lộ thiên tính chất hiện trường diễn xuất càng là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua về sau cũng không biết lúc nào sẽ lại phát sinh nhìn video cùng nhìn hiện trường diễn xuất cái kia căn bản chính là hai cái tính chất khác biệt t ầ n g thứ đồ vật cũng bởi vậy cách khá xa người bóp cổ tay thở dài cách gần đó người lại là có người trực tiếp chạy tới diệp dư cái này một không hề có điểm báo trước hành vi thế nhưng là vui như điên cổ ruộng nhà xuất bản tuy nhiên không biết diệp dư vì cái gì đột nhiên muốn làm như thế nhưng trực tiếp tới một trận hiện trường diễn xuất cái này tuyên truyền hiệu quả đơn giản bạo biểu a kết quả là điện đàn ghi ta rất nhanh liền bị đưa tới thậm chí cổ rộng u nhà xuất bản công tác nhân viên bắt đầu dựng lên giản dị vũ đài tới mà nguyên bản quay c h ụ ký thụ hội hiện trường chuẩn bị hậu kỳ lấy ra video đoạn n g ắ n tiến hành tuyên truyền nhà quay phim cũng nóng lòng muốn thử vận sức chờ phát động đồng thời diệp dư hành vi này có thể nói để thương trường l a o bản vừa cao hứng lại là phiền não cao hứng là người lưu lượng bạo tăng lại truyền đi sau chỉ sợ thương trường danh tiếng cũng sẽ tăng nhiều thương trường về sau còn có thể mượn cơ hội trắng t r ậ n tuyên truyền nói ví dụ thường thường phát ra diệp quân ở chỗ này tiến hành diễn xuất video cái gì thậm chí đem cái kia g i n dị vũ đài bảo tồn lại mà phiền nào chính là người thực sự nhiều lắm không chỉ có lầu hai đầy áp người lầu một lầu ba bốn lầu những tầng lầu khác cũng đầy áp người mọi người cũng không mua đồ liền lẽ vào lan c a n chỗ ấy nhìn thậm chí có chút nhân viên cửa hàng cũng chạy ra loại tình huống này để hắn không thể không lâm thời điều chỉnh trong siêu thị một số bố trí cũng vận dụng tất cả bảo an lực lượng thậm chí hướng xung quanh thương trường mượn một số người đây cũng không phải là buồn lo vô cớ đừng nhìn những người kia hiện tại hoàn hảo tốt vạn nhất diệp quân chốc lát nữa đến thủ bờ lle gi ẹn như thế vũ khúc cái này nóc nhà đều muốn bị lập tung muốn bao nhiêu điên quần có bao nhiên quần căn bản khó mà đón trước chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương 356. lời của tác giả vì gỗ lấy lệnh b ạ n thường tăng thêm cảm ơn đã ủng hộ mặt khác cái này thủ nl cờ gì thật siêu em hai hứng thú có thể đi ngay dưới bài đủ sẽ hợp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết đường phân cách đảo quốc đông kinh phong thành thương trưởng nhị tảng một cái giản dị vũ đài rất nhanh dựng tốt mịt độ phồn âm hưởng mấy người dụng cụ cũng bị bằng nhanh nhất tốc độ từng cái đưa tới diệp dư muốn tới một trận hiện trường diễn xuất nhìn nó trước đó ngây người biểu hiện tựa hồ vẫn là đột nhiên tới linh cảm mà viết thành nhất thủ ca khúc mới đối với loại chuyện này vô luận là cổ ruộng nhà xuất bản thương trường lão bản vẫn là những cái kia nghe hỏi mà đến người không ai sẽ biểu thị không chào đón những cái kia sẽ biểu thị không chào đón nay trời cũng không lại muốn tới nơi này trong thương trường bị chen lấn tràn đầy nhị tằng từ không cần nhiều lời những tầng lầu khắc cũng là người, người nôn áo tiếng h u ê n náo không thôi mỗi một tầng trên lan can đều nằm sấp đầy người lộ ra một chương lại một chương hưng phấn khuôn mặt thỉnh thoảng trâu đầu ghé thai nói chuyện đàm luận dịp dư đàm luận chốc lát nữa diễn xuất trong siêu t h ị tất cả tay vịn thức thang máy đều ngừng bởi vì trên thang máy cũng đứng đầy người đảo q u ố c người người hoa người anh người nước mỹ nước đức người người phương đông bên trong sen lẫn một chút người phương tây đảo q u ố c ngữ tiếng phổ thông anh ngữ còn có một số tiếng đức loại hình lời nói thượng vàng hạ cám tiếng nói chuyện lộ ra hiện trường có chút ồn ào huyền áo ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số ăn mặc đồng phục đang cố gắng duy trì trật tự bảo an nhân viên thậm chí ngay cả thương trường bên ngoài đều chen không ít người phụ cận giao thông đều bị bế tắc trói hai tiếng kèn thỉnh thoảng vang lên đến lúc này tiểu la lị lâm quân tâm lý mục ngai thậm chí diệp dư ký thụ hội cũng đều bị ép đình chỉ bởi vì trong khoảng thời gian ngắn tràn vào thương trường quá nhiều người em y chúng ta lựa chọn đến đông kinh thật sự là quá may mắn thế mà có thể đụng tới ý n g h ĩ hiện trường diễn xuất trong đám người một tên tóc vàng mắt xanh m ị nữ đối một bên hảo hữu cảm t h ẳ n nói đúng vậy a xin đi hạnh thiệt thòi chúng ta đến đông kinh c â v i n bọn hắn mấy cái kia lần độn nói muốn đi hộp cải đồ nói dù sao ý em bị nói đến một nửa đột nhiên lấy điện thoại di động ra mắt nhìn cười ha h a đem đưa tới xin đi trước mặt nói nhìn k e vin tin nhắn bọn hắn hối hận bọn hắn nói bọn hắn đơn giản hối hận muốn chết hối hận là không dùng được thượng đế sẽ không cho người nặng đến một cơ hội duy nhất xin đi mỉm cười nói đây tuyệt đối là bọn hắn đời này làm quyết định sai lầm nhất bởi vì bọn hắn thế mà bỏ qua y ghẽ hiện trường diễn xuất em bị cảm thán đây chính là tuyệt đại đa số người hoa đều chưa có xem nhìn video sao có thể cùng nhìn hiện trường diễn xuất so sánh cái này căn bản là hai cấp độ hưởng thụ đáng giận sư phụ rơi đầu trở về về phong thành thương trường xin nhanh lên một chút ta thời gian đang gấp đến lúc đó ta cho ngươi gấp đôi tiền xe nào đó trên xe taxi trước đây không lâu mới từ ký thụ hội đi ra đón xe về nhà thanh niên mắt nhìn trong điện thoại di động tin tức vội vàng yêu cầu tài xế rơi đầu hắn đơn giản muốn mắng mẹ chơi hạ diệp dư điện hạ ký thụ hội bên trên thế mà phát sinh loại sự tình này tiến về ký thụ hội chỗ thương trường trên đường banh khi do tử che miệng k i n h hô thế nào sẽ không phải có nào mắt không mở kích tiến phần tử simu ra hạnh fffr đột nhiên im ngay trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy banh khi do tử thế mà ô m hướng thương trường phương hướng chạy như điên trong gió chỉ bay tới một câu có diệp dư điện hạ hiện trường diễn xuất do tử ngươi thật sự là quá không có suy nghĩ chờ ta một chút thương trường n h ị tặng diệp dư chuyên tâm điều chỉnh thử lấy trong tay điện đàn guitar hắn muốn tới một trận hiện trường diễn xuất muốn hát một bài ca khúc mới cũng không có bất kỳ cái gì tuyên truyền hoặc là giả vờ giả vịt ý tứ hắn giờ phút này thậm chí nghe không được chung q a n h những cái kia ồn ào tiếng nói chuyện bài hát kia giai điệu ở trong đầu hắn lượn vòng bồi tràn ngập toàn bộ diệp dư chuẩn bị xong hạ như ôn nh Nàng biết, dịp i ệ p Dư như lúc này sẽ như thế không sẽ thế k chờ cho Cái có chút hát hát nghe. khiến đợi bài, ai muốn một âm này nàng là dư i ệ p d điểm điểm đầu giơ tay lên bên trong điện đàn guitar liền hướng trên đài đi đến lập tức trong thương trường an tĩnh như vậy một giây đồng hồ sau đó bạo phát ra tiếng hoan hô đ i ế c thai nhức góc cùng tiếng thét trói thai đợi đến diệp dư tại m ị p r ộ phổn giá đỡ trước sau khi ngồi xuống đám người mới yên tĩnh trở lại ngồi xuống tiếp hảo dụng cụ diệp dư lời gì cũng không nói dừng lại một lát về sau liền phát động thủ bên trong điện đàn guitar tới n cờ g ì nước mỹ cứng rắn dốc nhạc đội g u n s nrs súng tháo cùng m â n tôi đại biểu tác ở kiếp trước chỉ cần là hơi đối âu mỹ nhạc dốc có chút hiểu rõ liền không khả năng chưa nghe nói qua chi này nhạc đội mà cái này thủ n cờ g ì từng tại nước mỹ mỹ ba công cáo bài b i ể u bồ trên bảng xếp hạng dừng lại gần ba năm thời gian một trăm bốn mươi bảy tuần sáng tạo phía dưới nhạc dốc thần thoại nó có hai cái phiên bản phân biệt thu nhận sử dụng tại u sắp dọa lus ni cùng u sắp dọa lus n bên trong diệp dư dùng là cái thứ nhất phiên bản lại s n er l o b a l nhất thủ có thể khiến người ta nghe khóc nhạc dốc đàn guitar âm thanh nhẹ nhàng vang lên giai điệu rất thêm t hai khúc nhạc dạo cũng không có cái gì kịch liệt nguyên tố chật phản phất ở giữa thấp giọng thì thầm một loại ca tiếng vang lên mang theo một chồng khó mà hóa giải bị thương Thọ ta biết. Thờ Trong mắt thiên thấp thương. tiếng Hờ nhẹ nhàng cho Hờ Hàn Hờ Không khóc. S. S. S. S. Sắc Ly, L. nói N. N. ngươi nguồn ngữ. N. N. cần An N. Xin đừng nên và G. G. có Diệp cờ ca A. bị K. K. E. giờ k h ắ c này toàn bộ trong thương trường chỉ có đàn g u i ta r âm thanh cùng hắn tiếng ca xoay quanh nhu tình bốn phía nhưng lại rung động đến tâm can n dục gng h đêm nay đừng khóc isll l e dục baby ta o y nguyên vẫn yêu lấy người bà bối n dục gng h đêm nay đừng khóc n dục gng h đêm nay đừng khóc thes hhe anab e dục baby thiên đường ngay tại ngươi phía trên bà bối n n dục gng h đêm nay đừng khóc nửa bộ phận trước tại cao t r i ề u bộ phận lúc diệp dư một lần lại một lần hn d i ụ c gng âm thanh rất là đau thương mà giai điệu thì phi thường quần c u ộ n đại khí mà đang lúc mọi người coi là đây là nhất thủ nhẹ nhàng nhiều lắm là xem như hơi có vẻ kịch liệt nhu tình khúc lúc tại nửa bộ phận trước nhanh phải kết thúc lúc nó bắt đầu trở nên kịch liệt theo nhạc dạo trở nên càng thêm kịch liệt cả bài hát cảm nhiễm lực lập tức bạo tăng dẫn tới hiện trường từng đợt thét lên nhạc dạo kết thúc ca khúc tiến vào bộ phận sau a glea xác ghe hine le xin nhớ kỹ ta xưa nay không lừa ngươi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 trước tâm l i ệ đó a bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới dạng này bọn hắn vậy mà lại nghe nhất thủ nhạc dốc nghe được khóc đừng khóc nờ g ụ c e hệ di người không cần khóc nờ g ụ c gng h đêm nay đừng khóc chưa xong còn tiếp nếu như ngài hứa thích bộ n à y làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm năm mươi bảy ngày thứ hai trời còn chưa sáng diệp dư lại làm ý mắt l ắ c một cái đ ỗ n g nhiên mở mắt bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân rất gần gần vô cùng gần trong găng tấc cái này một s á t na rất nhiều suy n g h ĩ p h ù hiện ở trong đầu hắn chủ nghĩa quân phiệt p h ầ n tử ám sát tiểu thâu, cậu tử điên của phan thậm chí hắn cũng không kịp nghĩ đến cái này t r ồ n g cấp cao lần tiểu điếm hơn nữa còn là phòng tổng thống tiểu thâu, cậu tử loại hình làm sao có thể đi vào gian phòng của hắn nhưng mà chờ hắn chống đỡ đứng người dậy thông suốt chuyển đầu lúc hắn lại là lập tức ngây n g ẩ n cả người trong mắt sắc bén cùng đề phòng trong n g á y mắt sụp đổ hắn đứng chết chân tại chỗ là diệp giao người đến là diệp giao làm ậm vẫn là hiện thực tiểu giao tại sao lại ở chỗ này diệp dư không kịp nghĩ rõ ràng những này c ũ nhưng g còn đến k là là. mà trên mặt trong dự đoán đau đớn chưa từng xuất hiện cái tác âm thanh cũng không có nghe được cái cổ đằng sau bị ôm diệp dư ngược lại bị một thanh kéo tới trật, trên môi liền cảm thấy một trận mềm nhu gỡ tắt diệp dư bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn lấy gần trong gang tấp diệp dao nàng tựa hô hóa nhà nhặt trang rất đẹp diệp dao con mắt nhắm mí mắt cùng lông mi run dày kịch liệt lấy hô hấp dồn dập hơi thở hào hển hai người đôi môi lộn xộn ở cùng nhau bất quá diệp dư hiển nhiên là sợ ngây người không có lấy lại tinh thần lại hoặc là nói diệp g i a o cũng không có c h ở hắn lấy lại tinh thần không sai biệt lắm mười giây đồng hồ về sau nàng liền buông lỏng ra ôm diệp dư cái cổ tay lui lại một bước tại diệp dư ánh mắt dưới sắc mặt nàng đỏ bừng vành hai càng là nóng lên đến không được đ ỗ n g nhiên q u a y người diệp g i a o sôi động hướng ngoài phòng ngủ bước nhanh tới còn lại trước i ế u diệp dư ngơ ngác ngồi ở trên giường vô ý thức đưa tay sờ lên bờ môi tiểu dao vừa rồi giống như đem lưới đầu luồn vào tới chính ngây người ở giữa trên má trái lại là một trận đ ứ c á c diệp dư chuyển đầu gặp tô tiểu mạt đỏ mặt đang chuẩn bị q u a y người không khỏi vô ý thức giữ nàng lại diệp dư lấy lại tinh thần một cái suy nghi tại trong đầu hiện lên không thể tiện nghi người a đồng dạng không sai biệt lắm mười giây đồng hồ về sau tô tiểu mạt mới giải phóng ra không khỏi hét lên một tiếng h ư ớ n g phía ngoài chạy đi diệp dư sờ sờ bờ môi cười ha ha tô tiểu mạt mặt ra đặc biệt mỏng rất nhiều thân mật sự tình đoán chừng chỉ dám nghĩ không dám làm nếu là diệp dư không chủ động các người h đều tới a trong phòng khách nhìn lên trước mặt diệp g i a o cùng tô tiểu m ạ nên diệp dư cao hứng không ngậm được mà hai nữ tuy nhiên nhịp tim nở ở ập đỡ không có bàn nay a nhanh như vậy đoạn nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại không ít đỏ ửng ai bảo ngươi hát thật tốt giống ta muốn đi giống như diệp giao yêu kiểu nói ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn đi diệp giao nói đi là có ý gì mấy người tự nhiên đều rõ ràng diệp dư h á t h á t cười ngây n ô tờ cờ gì bên trong s á c thực có vài câu ca từ nghe vào giống là đối phương muốn đi cái này gọi khổ nhục kế h á t h á t bất quá cả trong bài hát chấn động nhất cũng nhất cảm nhân là cái kêu một lần lại một lần tái diễn tờ cờ gì hừ diệp giao kiều h ừ một tiếng lấy đó bất mãn phải biết nàng lúc trước thế nhưng là cùng diệp dư nói đến rõ ràng chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nàng chỉ tiếp thụ tô tiểu mạt ai ngờ hiện tại thế mà có thêm một cái hà như ngay cả giường đều lên lấy diệp giao đối diệp dư hiểu rõ đây quả thực là chắc chắn a mặc dù bây giờ nàng đã dùng hành động thực tế nói cho hắn biết t à tha thứ ngươi nhưng vẫn là cần biểu thị phía dưới bất mãn diệp giao bất mãn trực tiếp thể hiện ra tô tiểu mạt tuy nhiên không nói nhưng tâm lý đoán chừng cũng có chút bất mãn đối với hai nữ bất mãn diệp dư tự nhiên không có bất kỳ cái gì lời nói có thể phản bác bởi vậy hắn lần nữa hắc hắc cười ngây nô một tiếng các nàng có thể tha t h ứ hắn hắn liền đã thỏa mãn bị mắng một trận bị đánh một trận đều có thể tiểu giao ngươi khóa không lên rồi diệp dư một thoại hoa thoại cha mẹ sẽ giúp ta xin phép nghỉ ây cái kia tiểu mặt đâu bá mẫu thân thể khá hơn chút nào không mẹ gần đây thân thể rất nhiều ta mang nàng đi bệnh viện kiểm tra dưới bác sĩ nói có dấu hiệu chuyển biến tốt tô tiểu mặt nói ra h ả vậy là tốt rồi diệp dư điểm điểm đầu bá mẫu có ta mẹ chiều cố tiểu mặt là bị mẹ ta cùng bá mẫu cùng một chỗ chạy tới diệp giao nói nguyên lai、like、là dạng này diệp dư lần nữa điểm đầu đã biết tô tiểu mặt vì cái gì bung nàng xuống mẹ đi theo diệp giao đổi tới đông kinh tới nguyên nhân đúng rồi các ngươi vào bằng cách nào đi tới ây ta nói là làm sao tiến gian phòng mở cửa tiến ta nói là vì cái gì các ngươi có thể lái được cánh cửa tiến phòng ta dùng thẻ phòng a n g ư ơ i xuẩn a vậy các ngươi vì sao lại có phòng ta thẻ phòng t i ể u điếm dự bị thẻ phòng thôi ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy a vậy các ngươi vì sao lại có phòng ta dự bị thẻ phòng cùng t i ể u điếm muốn vậy các ngươi vì cái gì có thể cùng t i ể u điếm muốn tới phòng ta dự bị thẻ phòng diệp dư muốn khóc hắn biết mình bị chơi xỏ nhưng để diệp giao đùa dẫn một chút nhỏ tình khí hắn tâm lý vẫn là n g u y ý hiện đang phát t i ế t xong về sau mới sẽ không lưu hạ cái gì không thoải mái diệp g i a o khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười chợt tiêu tán nói ngươi người đại diện hạ như cùng cổ ruộng nhà xuất bản đồng thời ra mặt tăng thêm ta là mội mội của ngươi lại tùy tiện kéo cái láo còn lấy không được phòng của ngươi thẻ nghe được diệp g i a o nhắc lên hạ như tên diệp dư sắc mặt cứng đ ở lúng túng vài giây đồng hồ về sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi g i hạ như đúng vờ ơ ia diệp dao nghiêm mặt diệp dư sắc mặt một khổ thân xác xấu hổ diệp dao nghiêm mặt nói ta cùng với nàng đã nói diệp dư sắc mặt lúng túng hơn ngươi cùng nàng ở giữa những sự tình kia đừng cho ta phát hiện hà diệp dư cực kỳ kinh ngạc trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn lấy diệp g i a o hắn cùng h à như ở giữa sự tình diệp g i a o đã đã biết như vậy diệp g i a o trong miệng những sự tình kia là chỉ cái gì ngươi nói những sự tình kia là chỉ cái gì diệp dư n g h i hoặc chân kinh hỏi g i ngươi tự mình biết diệp dư nháy mắt mấy cái nhìn lấy diệp g i a o cảm thấy khó có thể lý giải được mà diệp g i a o thì vẫn như cũ t ấ m lấy khuôn mặt mà không biểu tình ngay hôm qua thời điểm diệp dư cái kia nhất thủ tờ cờ gì từ cổ rộng u nhà xuất bản chuyên nghiệp nhà quay phim vô xuống phối hợp phụ đề sau bên trên truyền đến trên mạng hạ như vụ trộm thông chi diệp giao nghe ca nhìn lấy video diệp giao cùng tô tiểu mặt cảm động đến dối tinh dối mù khóc bù l ù bù loa tại chỗ liền có đi đông kinh tìm diệp dư xúc động cảm giác kích động này là mãnh liệt như vậy một cái yêu đương bên trong nữ nhân cảm động chi phía dưới sự tình gì đều làm ra được mà đang trên đường tới diệp giao không khỏi lại nghĩ tới hạ như nghĩ đến nàng cùng diệp dư làm qua loại chuyện đó chưa xong con tiếp tờ viết đến nơi này đột nhiên nhớ tới đại học lúc có một lần bạn gái trước cùng người trong nhà cãi nhau chịu bị khuất một bức khóc ta liền đi tìm nàng không có mua đến vé xe lửa bởi vì vội vã đi liền mua ô tô đường dài phiếu có chăn mền cái t i a t r ồ n g dường nằm ô tô đường dài ngồi qua người hẳn là đều biết rất bẩn bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi luôn luôn có bệnh thích sạch sẽ còn say xe, xe ta thế mà ngồi bẩn như vậy ô tô đường dài mười bốn tiếng nhiều cứ như vậy đã chạy tới lúc ấy thực tình cảm giác phải chết nhân sinh đây này văn ngu cao thủ vẹn vẹn đại biểu tác người phong cảnh vô tình quan điểm như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung m ờ i làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh đ ọ c top ít cảm ơn mọi người câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương 358. t ạ i đến đông kinh trên đường diệp giao không khỏi lại nghĩ tới hà như nghĩ đến nàng cùng diệp dư làm qua loại chuyện đó hp diệp giao không hiểu a không hiểu nàng liền cầm điện thoại bên trên cha nàng cái này không cha có tốt cha một cái thật sự là giật mình bên trên đáp án một cái so một cái dọn g ư ờ i nói cái gì tuổi giờ ít thì nam sinh có nhu cầu rất bình thường Cái gì những cái kêu phim hành k động tình cảm ái tình động tác tiểu thuyết nàng chưa có xem nhưng hiện ở thời đại này chưa có xem không có nghĩa là cái gì cũng không biết cái gì có liên quan tân văn a phim truyền hình a điện ảnh a còn có thỉnh thoảng nghe đến người khác nói chuyện phiếm nội dung a còn nhiều rất nhiều húng chi nàng cũng biết hạ như thật phi thường hoà mỹ khuôn mặt cùng mình không sai biệt lắm mức độ ráng người càng là so chỉ có mười chín tuổi mình muốn tốt hai mươi lăm tuổi để cho nàng gồm cả thanh xuân tịnh lệ cùng thành thục sặc sỡ hai chồng khí c h ấ t thỏa thỏa mà là trong mắt nam nhân vưu v ậ t càng nghĩ nàng càng là cảm thấy ca lúc trước hắn thế mà không có bị chỉ là lần này uống say mới thật đúng là tương đương khó được ca a không đúng mình sao có thể nghĩ như vậy chứ cuối cùng diệp giao quyết định nếu là mình đột nhiên đến đông kinh về sau nhìn thấy diệp dư cùng hạ như ngủ ở một chương bên trên mình liền trở mặt tại chỗ rời đi cũng không tha thứ hắng bởi vì vậy đại biểu diệp dư nói dễ nghe lại quay người tiếp tục nếu là diệp dư nhịn được một cái huyết khí phương cương nam tử cương khai ăn mặn đối mặt một cái vưu vật vẫn còn có thể nhịn được nói rõ hắn là thật tâm nói rõ trong lòng của hắn thật phi thường thống khổ cái kia hạ như sự tình coi như xong nghĩ đến diệp dư tâm lý rất thống khổ diệp giao tại cảm động đồng thời cũng cảm thấy rất khó chịu khó chịu muốn chết diệp dư không có để cho nàng thất vọng xác thực ngoại trừ một đêm kia bên ngoài hắn cùng hạ như cũng không có làm qua lần thứa đây là diệp giao tha thứ diệp dư một một nguyên nhân trọng yếu mà tại diệp giao xem ra như là đã tiếp nhận h à như như vậy cưỡng ép cấm đoán diệp dư cùng với nàng ở giữa loại quan hệ đó cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hiện tại không để bọn hắn làm chẳng lẽ về sau cũng không để bọn hắn làm sao đã về sau có thể như vậy hiện tại cưỡng ép cấm đoán có ý nghĩa gì còn nữa tuổi giờ ơ ít thì nam sinh nhu cầu lớn lại là đã mở ăn m ặ t đối mặt h à như cái này trồng lưu vật diệp giao còn thật lo lắng diệp dư nhịn gần chết đối với hắn nàng cuối cùng mềm lòng một nữ nhân sẽ tha thứ một cái nam nhân chính yếu nhất nguyên nhân căn bản nhất đơn giản là yêu yêu không cần giải thích lại lại có thể giải thích hết thảy tuy nhiên ái tình chỉ là đông đảo tình cảm bên trong một chồng nhưng nó xa so với cái khác tình cảm tới khắc sâu cũng tới e r ằ n g lại diệp g i a o cùng tô tiểu mạt tới diệp dư rất vui vẻ cao hứng bên hết tất cả giữa trưa hắn đem hà như gọi tới để tiểu điếm đưa tới nguyên liệu nấu ăn hắn tự mình xuống bếp cho ba người làm cơm ăn khu khu tuy nhiên hương vị không ra thế nào nhỏ nhưng cái gọi là ngàn dặm đưa lông ngỗng lễ nhẹ tình ý nặng trọng yếu nhất chính là tâm ý là tâm ý không ra thế nào thích cùng tiểu mặt làm so sánh đơn giản ngày đêm khác biệt diệp g i a o kẹp một khối rau xào thịt bỏ vào trong miệng ngai ngai nhấm nuốt ấ y g i ớ i nuốt sau đó cứ môi nói an đã quen tiểu mặt làm ngươi đ â y quả thực ăn không trôi đó là ta có thể cùng tiểu mặt so sao diệp dư vui vẻ cười không chút phật lòng nhìn lấy diệp dư dáng vẻ cao hứng diệp g i a o cùng tô tiểu mặt trong lúc đó cảm thấy tâm lý dễ chịu hơn khá nhiều bình thường trở lại không ít chỉ cần tâm lý ưa thích người kia vui vẻ rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên dễ dàng tiếp nhận đúng rồi gần nhất có cái gì liên quan tới tà tân văn sao một lát sau diệp dư tìm đề tài hỏi Hắn n mấy g à có, lạ lạ. có a y m ở trên có người đưa ngươi một câu thơ tuy nhiên diệp ra ngoài miệng nói đơn giản ăn không trôi nhưng vẫn là ăn đến rất chịu khó nô mấu chốt nhất là làm đồ ăn người a còn có người đưa tà thơ rồi nghiệm đến để cho ta nghe một chút bởi vì tâm tính tốt diệp dư lộ ra rất là đắc ý đây quả thực là muốn lưu danh bách thế tiết tàu à. nghe vậy diệp g i a o tô tiểu mạn hạ như ba người nhìn lấy hắn khỏe miệng đều là lộ ra nụ cười c ổ q u á i đáng tiếc diệp dư đắc ý vong hình phía dưới không có chú ý tới diệp g i a o ho nhẹ một tiếng nói cái k i a ngươi hãy nghe cho kỹ ừng chết nữ chính chết nam chính thử chiêm thật sự là bồng đồng cộng p h ấ c hụ khụ khụ diệp dư ho kịch liệt thấu vài tiếng nhìn hắn bộ dáng này ba người đều là nhịn không được cười ra tiếng chết nữ chính chết nam chính thử chiêm thật sự là bồng cộng trong né mắt diệp dư liền nghĩ minh bạch câu thơ này là thế nào tới chu tiên chết nữ chính cầu ma chết n a m chính đây quả nhiên là muốn lưu danh bách thế tiết tấu a bên trên rất nhiều người nói tử chiêm cùng diệp dư không hổ là bạn bè tốt ngay cả có bi kịch tính kết điểm ấy đều là giống nhau hà như nói ra nàng lúc nói chuyện có chút thận trọng sau khi nói xong lại nhìn lén diệp rao một chút gặp nàng đối với mình mở miệng nói chuyện không có phản ứng gì lúc mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra nói thế nào diệp dư mặt mũi tràn đầy phi mượn hỏi chu tiên chết nữ chính cầu ma chết năm chính đây là tử chiêm làm bên trong hà như nói người hiện thực thân phận làm bên trong tiếu ngạo giang hồ tiểu sư mội không có cùng lệnh hồ s u n g tiến tới cùng nhau tiếp viên hàng không sau cùng đoạn kết là nữ chính nhiễm tính đi xa nước khác hoa thiên q u ố t là trắng trợ n n g ư ợ c văn yêu đương chân dung chết nữ chính đa tình kiếm khách vô tình kiếm ngược á phi n g ư ợ c lý nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa nam chính tuy nhiên không chết nhưng thành người thực vật tiểu thuyết của ngươi bên trong có đủ loại bi kịch giống tiếu ngạo giang hồ bên trong nhạc bất quần cùng vợ hắn ninh trung tắc còn có nhạc linh san cùng lâm bình chi kỳ thực đều là bi kịch mã bất quá những cái kia đi hiện thực xuất bản lộ tuyến ngược lại cũng dễ nói chút văn kết cục là bi kịch nghe nói rất ít gặp. diệp giao tiếp lời nói đầu tiên t h i ế p viên hàng không còn có phần tiếp theo còn có ta sẽ để cho cầu ma bên trong tô lão ma tỉnh lại diệp dư nghĩa chính n u ô n từ nói tiếp theo tiếp theo diệp dư tiếp theo nửa ngày biệt xuất một câu tốt ta ố t t ta không lời nào để nói những cái k i a nổi danh tác r a cơ bản đều có bi kịch tính kết bi kịch nghệ thuật hiệu quả cùng cảm nhiễm lực càng mạnh nha tô tiểu mặt thay diệp dư giải thích vẫn là tiểu mặt tốt diệp dư nói hà như tiểu tiểu nói còn có chính là người bích ngọc đao đưa tới rất lớn manh động diệp dư cười hắc hắc trên mặt biểu lộ không chút nào lộ ra ngoài ý mớn chưa xong con tiếp nếu như ngài ư a thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm năm mươi chín lời của tác giả cảm tạ các vị độc giả đã mua khen thưởng cùng bỏ phiếu ủng hộ đường phân cách nhìn thấy diệp dư tựa hồ không có chút nào ngoài ý mớn diệp giao rất kinh ngạc nói cái này ngươi đoán được đó là đương nhiên lưới mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết diệp dư đắc ý nói nhất thủ bị chủ tịch khen ngợi quá đáng lúc t r ư ớ chậm c nhất thủ chấn kinh toàn bộ thế giới bởi llesn lại thêm bộ này có thể nói là đánh vỡ võ hiệp giới hạn ngụ nôn thức tiểu thuyết võ hiệp bích ngọc đao nếu là ba cái này đều quay c h u n g quanh cùng một cái để tài tờ ta bởi llesn là bị quá độ giải đọc trên cơ sở này lại thêm danh tiếng của ta làm sao có thể không làm cho hành động tuy nhiên diệp dư g i ả n g được có chút tự luyến nhưng ba người tưởng tượng thật đúng là như thế cái lý mặt khác chủ tịch đầu năm lúc nói lên mới phát triển cũng không phải chỉ là nói xung trong đó minh xác đưa ra muốn trị lý xã hội vấn đề mà thanh tín vấn đề chỉ sợ muốn bị đầu tiên cầm tới khai đa diệp dư nghĩ nghĩ cười nói cái này cũng rất không tệ chính như hà như nói tới diệp dư lúc trước lúc rời đi lưu lại ngày đó bích ngọc đao tại hôm trước kết thúc mấy ngày nay đến tại hoa hạ đã dẫn phát doanh động cực lớn cái này đem gần nửa tháng đến cùng rất nhiều võ hiệp giống như mê lý tùng lâm đ a u n h ấ t cũng khoái lật lấy tại phong vương thi đấu trận chung kết sau khi kết thúc ngày thứ hai buổi chiều nhà nước đều thành phố báo cùng nữ diệp công ty quan liền treo lên thông báo báo trước một bản mới tiểu thuyết võ hiệp vũ khí quyển tiểu thuyết này tuyên truyền thời gian cũng không dài mấy ngày mà thôi bởi vì lấy diệp dư hiện tại danh tiếng lại thêm đã hoàn tất tiếu ngạo giang hồ c ũ n g đang đăng nhiều kỳ đa tình kiếm khách vô tình kiếm chỉ sợ rất nhiều võ hiệp mê đều đã đặt mua đều thành phố báo mà đã đa tình kiếm khách vô tình kiếm còn tại đăng nhiều kỳ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đước như vậy coi như bỏ ra đại lực khí tuyên truyền kỳ thực hiệu quả cũng không lớn lại thêm lần này chỉ viết bích ngọc đao tổng cộng m ớ i sáu chương sáu ngày liền đăng nhiều kỳ xong so với tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng khí lực tuyên truyền chẳng thừa dịp d i p dư đoạt giải quán quân thế đầu cùng lần này bở l l -E、l l lg n bị quá độ giải đọc tân văn mở ra đăng nhiều kỳ tương đối tốt bởi vậy, bản này vũ khí tuyên truyền thời gian chỉ có mấy ngày mà thôi tuy nhiên chỉ tuyên truyền thời gian vài ngày cường độ cũng không lớn nhưng diệp dư phong vương thi đấu đoạt giải quán quân sau ngày thứ hai liền ra làm há có thể không dẫn phát chú ý rất nhiều tân văn đều báo cáo mà võ hiệp mê nhóm đặc biệt là yêu thích tiếu ngạo giang hồ phong cách võ hiệp mê nhóm càng là không kìm được vui mừng suốt ngày vui sướng hài lòng thảo luận lấy bản này vũ khí suy đoán nó sẽ nói cái gì cố sự bởi vì diệp dư tại phong vương thi đấu bốn nhà hai hát nói đang chuẩn bị một bản tiểu thuyết võ hiệp hiện tại ra đến như vậy bản mới tiểu thuyết võ hiệp cái kia còn cần đến đoán tất lại chính là lúc ấy diệp dư đề cập tới quyền kia tiểu thuyết võ hiệp a quyền kia diệp dư nói cùng tiếu ngạo giang hồ phong cách tương tự tiểu thuyết võ hiệp ra sức a thật sự là ra sức a vừa mới qua đi bao lâu liên bắt đầu đăng nhiều kỳ đúng vậy cái này tiểu thuyết tên kỳ quá i điểm nhưng cái này hoàn toàn không phải trọng điểm võ hiệp mê nhóm buôn tàu bờ báo một số tin tức truyền thông cũng suy đoán mọi người nhao nhao nhận định đây chính là lần trước diệp dư đề cập tới quyền kia tiểu thuyết võ hiệp nhưng mà khi vũ khí thiên thứ nhất bích ngọc đao chính thức đi ra lúc tất cả mọi người trợn mắt cái này mẹ nó ở đâu là tiếu ngạo giang hồ phong cách ti cái này rõ ràng là đa tình k i ế m khách vô tình kiếm phong cách ta cái này đến cùng nên nói diệp dư cái gì tốt đâu nói hắn hô không đúng quyển k i a tiếu nạo g giang hồ phong cách tiểu thuyết hắn khẳng định đang chuẩn bị lấy về sau khẳng định sẽ có có lẽ sau đó không lâu liền sẽ có như vậy bản này vũ khí liền mang ý nghĩa là đệ tam bộ tiểu thuyết võ hiệp đ ô n g dưng nhiều bộ tiểu thuyết võ hiệp có thể nhìn không có võ hiệp mê sẽ không cao hứng sao có thể nói hắn hô đâu nói hắn không hô cái này giống như cũng không đúng lắm người nhà đây không phải để những cái tia càng ưa thích tiếu nạo giang hồ phong cách võ hiệp mê không vui một trận sao tốt không vui chưa nói tới nhưng mong đợi tốt mấy ngày sau thế mà tới như thế cái lớn chuyển hướng khó tránh khỏi sẽ có thất lạc cảm giác ca kết quả là tại bích ngọc đao đăng nhiều kỳ trong lúc đó không ít giống lý tùng lâm lão nhân dạng này võ hiệp mê liền đau nhức cũng khoái lạc c h ạ m đất đuổi theo nhìn đổi mới nghe nói diệp dư ở nước anh xuất bản một bản tiểu thuyết c h ì n h thám đã dẫn phát tiêu thụ cùng chiều khó trách có thể đem tiểu thuyết võ hiệp viết như thế khó bể phân biệt lý tùng lâm một bên mở ra hôm nay đều thành phố báo một bên lẩm bẩm nói trước xem hết đa tình kiếm khách vô tình kiếm đổi mới lại lật đến trang kế tiếp chính là vũ khí đổi mới. Vũ khí tuy h thứ nhất Bích ngọc đao. Chương 06, thành thật. i ê n Ngọc t Đao. 06, nhiên bích ngọc đao hôm qua chương 05, thời điểm liền đem câu đấu toàn bộ giải khai nhưng còn có cái rõ ràng là cuối cùng bột thanh long hội a làm sao cái này chương 06, mới như thế điểm cùng muốn hoàn tất giống như không phải hẳn là tiếp tục cùng thanh long hội làm đấu tranh sao lý tùng lâm lão nhân đơn giản cực kỳ kinh ngạc như hắn là người trẻ tuổi thì nhất định sẽ nói như vậy cái này mẹ nó mới đánh cái tiểu quái còn không có gặp bột mặt đâu liền kết thúc có dám hay không lại chứng tối điểm nhìn chung trước đó năm chương ít nhất có hơn một vạn hai ngàn chữ nhiều nhất càng là có hơn hai mươi ba phẩy không không không chữ mà cái này chương sáu có bao nhiêu lý tùng lâm lão nhân tùy ý mắt liếc liền có thể đ o á n chừng đi ra hơn một ngàn chữ đ o á n chừng ngay cả một nghìn năm trăm chữ cũng chưa tới số lượng từ đột nhiên biến thành một phần mười thậm chí còn không đến một phần mười cái này mẹ n ó là hoàn tất sau bàn giao chuyện tiết tàu a lý tùng lâm lão nhân nhịu nhữ mày có chút n g h ĩ không thông là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là nhìn lại bất quá diệp dư viết bộ này vũ khí không được a thật không được tuy nhiên nội dung cốt truyện rất đặc sắc nhưng rõ ràng là l ạ c đề tên đã gọi vũ khí một thiên này lại gọi bích ngọc đao như vậy hẳn là quay t r u n g quanh bích ngọc đao nhiều miêu tả bích ngọc đao có bao nhiêu lợi hại mới đúng còn có các phương nhân sĩ vì tranh đoạt bích ngọc đao mà lẫn nhau tàn giết trong võ lâm n h ấ t lên một trận gió thanh m ư a máu nhưng trong này ngoại trừ khúc dạo đầu lúc điểm ra bích ngọc đao giá trị liên thành là đoàn gia tổ truyền bảo vật tục truyền nói còn có dấu một bí mở ở tờ lớn bên ngoài liền không chút đề cập tới liền xem như cái kia thanh bị người cầm lấy đi làm hung khí nói xấu chủ giáp đoàn ngọc cũng là bích ngọ bích ngọc đao tựa hồ là một k i ệ n sức có thể thả trong ngực mà bích ngọc thất tinh đao là đoàn gia vũ khí đoàn ngọc đem mình bích ngọc thất tinh đao làm mất rồi sau đó bị người cầm đi giết người lưu tại hiện trường từ đó nói xấu hắn bích ngọc đao đâu bích ngọc đao bên trong bí mật chứ chật chật chật không được thực tình không được tiếu ngạo giang hồ bên trong quay chung quanh tịch tà kiếm phổ triển khai một đoạn lục đục với nhau gió canh mưa máu viết tốt bao nhiêu cho nên bản này vũ khí lạc để a nô、no. nói đúng ra hẳn là hữu danh vô thực vũ khí cái tên này hữu danh vô thực a hoàn toàn không có bích ngọc đao là cả bản trung tâm cảm giác đây cũng là diệp dư tam bộ tiểu thuyết võ hiệp bên trong thất bại nhất một bộ có lẽ chính là bởi vì viết không được diệp dư mình cũng biết dự định vội vàng hoàn thất cho nên chương sáu mới như thế chữ n ổ i số đi. bất quá dùng cháu của ta lời nói tới nói đây chính là đôi nát ta lý tùng lâm lão nhân trong đầu một bên nghĩ như vậy một vừa nhìn bích ngọc đ a o chương sáu hơn một ngàn chữ rất nhanh liền xem hết quả nhiên là b ả n giao phía dưới sự tỉnh bích ngọc đao kết thúc nhưng mà khi thấy bám vào sau cùng mấy câu lúc lý tùng lâm lão người nhất thời trận tròn mắt chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm sáu mươi trước đó lý tùng lâm lão nhân coi là vũ khí bích ngọc đao danh tự như vậy hữu danh vô thực bởi vì hắn đang học bích ngọc đao thời điểm cũng không có cảm thấy bích ngọc đao là tiểu thuyết trung tâm coi là bích ngọc đao trường sáu mới như thế chữ n ổ i số để đó cái rõ ràng là ss thanh long hội mặc kệ là diệp dư l i n át lưới ffr y nhưng giờ phút này lúc trước hắn những này coi là hết thể bị lật đổ đơn giản là diệp dư tại sao cùng biết cái kia mấy câu cho nên ta nói cái này để nhất trồng vũ khí cũng không phải là bích ngọc thất tinh n o mà là thành thật chỉ có người thành thật mới có vận khí tốt như vậy đoàn ngọc vận khí tốt cũng bởi vì hắn không có lừa qua một người cũng không có lừa qua một lần người nhất là đang đánh cược tiền thời điểm cho nên hắn có thể đánh bại thanh long hội cũng không phải là bởi vì hắn bích ngọc thất tình đao mà là bởi vì sự thành thật của hắn bản này vũ khí t a xưng nó là ngụ ngôn thức tiểu thuyết võ hiệp bích ngọc đao là thiên thứ nhất tổng cộng chương sáu hiện tại hoàn tất thiên thứ hai lúc nào có thì y tình huống mà địch ra lý tùng lâm lão nhân trận tròn mắt hiện tại h ắ n biết đệ nhất trồng vũ khí là cái gì là thành thật tỉ mỉ nghĩ lại bản này bích ngọc đao trung tâm không phải liền là đoạn ngọc thành thật sao toàn bộ cố sự không phải liền là quay chung quanh đoạn ngọc thành thật triển khai sao không phải liền là dọc theo đoạn ngọc cái kia thành thật đến cơ h ồ ngây thơ biểu hiện phát triển tiếp s a o vũ khí nguyên lai、like, diệp dư tên thảo luận vũ khí là chỉ cái này công khai viết bích ngọc đao vụ trộm viết lại là thành thật là nhân tính lực lượng đây mới thật sự là vũ khí trong n g a y mắt lý tùng lâm lão nhân cảm thấy bộ này vũ khí bản này bích ngọc đao tốt kinh diễm hữu danh vô thực đồn nát không đây là tràn đầy thành ý chi ta ca hắn g i m thể trước kia tuyệt chưa từng nhìn thấy loại hình thức này tiểu thuyết võ hiệp diệp dư võ hiệp tân tắc vũ khí thiên thứ nhất bích ngọc đao đăng nhiều kỳ đệ lục tiên hoàn tất cũng đã dẫn phát cự đại tranh luận tin tức truyền thông nhóm tranh luận lúc trước chậm bờ lờ lê -E、gn bích ngọc đao rất hiển nhiên diệp dư đối xã hội bây giờ bên trên thành tín vấn đề có rất lớn ý kiến tiểu biên nay tuổi ba mươi bảy tuổi tại thành tiệu hơn mười ngàn vạn không dám xưng là diệp dư tiền bối nhưng dù sao ngốc già này hắn mấy tuổi về tuổi vẫn là có thể xưng là hắn tiền bối làm hắn tiền bối đối với hắn hành vi này tiểu biên ta cảm thấy rất là vui mừ một quốc gia văn đàn nên là quốc gia này sau cùng đạo đức thủ vững người tại bích ngọc đao bên trong đoạn ngọc thành thật đến gần như ngây thơ nhưng không chút nào không hiện ngu dốt ngược lại làm cho người cảm thấy hắn phi thường đáng yêu cái gọi là tính cách quyết định một người lựa chọn toàn bộ cố sự chính là căn cứ lựa chọn của hắn phát triển tiếp ở điểm này không có chút nào có thể nghi ngờ địa phương nội dung cốt t r u y ệ n khó bề phân biệt để cho người ta khó mà che lại quyền nhưng diệp dư sau cùng nói tới chỉ có người thành thật mới có vận khí tốt như vậy lại là có chút ngây thơ ngụ nôn thức tiểu thuyết võ hiệp không hề nghi ngờ diệp dư mới khai sáng một chồng tiểu thuyết võ hiệp trí nhánh công khai viết vũ khí, thực tế viết nhân tính người đạo đức chất mới thật sự là vũ khí ý nghĩ a rất tốt viết cũng rất tốt cái này trồng n g ũ nôn thức tiểu thuyết võ hiệp đã vượt ra khỏi tiểu thuyết võ hiệp phạm chủ mặt khác nhằm vào có chút truyền thông nói diệp dư sau cùng cái kêu đoạn lời nói ngây thơ ngôn luận tiểu biên chỉ có thể đề nghị bọn hắn đi dò tra nhìn cái gì gọi là ngụ nôn Khoa trương, ký thác thủ. tranh trương, tư tưởng. rất ngũ nôn cơ đặc Đây đều là ngũ nôn rất cơ bản đặc thủ. Các độc giả cũng tranh luận. Ai, Nguyên r ấ tiếp rõ r theo Bản này thiên đương nhiên không xác định a phải đợi hắn biểu lộ cảm xúc nói cách khác bản này vũ khí thời gian đổi mới hoàn toàn không trừng lạc đúng vậy à tiếp theo thiên ba năm cái tuần lễ sau tầm năm ba tháng về sau ba năm năm về sau cũng có thể bất quá tiểu thuyết võ hiệp thế mà còn có thể như thế viết thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt đem ngụ ngôn cùng võ hiệp kết hợp với nhau trong đó khó bề phân biệt nội dung cốt truyện càng là giống tiểu thuyết trinh thám diệp dư bộ này vũ khí đơn giản điếu t ạ c tiên không phục không được nhưng mà đó cũng không phải náo động nhất náo động nhất oanh động đến toàn bộ hoa hạ s ô n sao chính là bản tin thời sự hôm nay buổi sáng đệ thập nhị giới cả nước nhân dân đại biểu đại hội lần thứ tư hội nghị tại nhân dân đại hội đường thuận lợi tổ chức phó cảnh phúc thống p h o n g vũ ngụy học dân mấy người nhiều tên đại biểu nhân dân toàn quốc liền mấy năm gần đây xã hội vấn đề đưa ra nghị án trong đó cường điệu cường điệu thành tín vấn đề cho rằng chính phủ h ẳ n là quan tâm kỹ càng giữa người và người tin cậy quan hệ đáng nhắc tới chính là nghị án bên trong còn chuyên môn nâng lên nước ta văn đàn thế hệ tuổi trẻ người dẫn đường diệp dư làm lúc t r ư ớ chậm bởi lgn -E、cùng mấy ngày trước đây vừa mới hoàn tất tiểu thuyết võ hiệp bích ngọc đao cũng cường điệu phân tích lúc t r ư ớ chậm cho rằng trong đó hàm cùng mới phát triển không như mà hợp cái này đầy đủ nói do nước ta văn đàn tương lai phát triển hiện ra vui vẻ phồn m i n h xu thế cái này cùng đảng cùng quốc gia nhiều năm qua một mực kiên trì đại lực tăng cường văn hóa kiến thiết phân không giá quan hệ đầu này tân văn vừa ra tới vào lúc ban đêm liền tạ hoa hạ nhấc lên sóng to g i lớn bích ngọc đao xuất hiện ở bản tin thời sự bên trong ai ra mà ơi ngươi làm sao quan tâm này cái n h à nhìn xem một điểm nữa được không nhân đại hội nghị nhân đại hội nghị a ai nha ngoại tảo cái này mẹ nó đơn giản sâu nổ tuy nhiên nghị án bên trong phân tích cùng đại lực tán thưởng là lúc trước chậm vợ l l e z i ẹn cùng bích ngọc đao tựa hồ chỉ là nâng lên mà thôi nhưng là ngươi gặp qua lưu hành ca khúc cùng tiểu thuyết võ hiệp tên leo lên nhân đại nghị án sao chưa thấy quá a diệp dư nói cho ngươi không có cái gì là không thể nào ngươi nói cái này tam bộ làm bị nhân đại nghị án nâng lên rồi diệp dư trận mắt ố mồm quả thật hiện tại là tháng ba phần chính là năm nay nhân đại hội nghị tổ chức thời gian nhưng chuyện này vẫn là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn nhìn thấy diệp dư này tấm trận mắt hốc mồm kinh ngạc biểu lộ không biết tại sao ba người đều cảm thấy rất thoải mái đúng vậy a hai ngày này tân văn liền diệp g i a o vốn là muốn nói liền ngươi trong mấy ngày này sự tình nhưng đột nhiên ý thức được mình đã tiếp nhận h à như mà lại h à như còn ở bên cạnh liền ngay cả bận bị ngừng miệng hai ngày này ta cái gì cũng không biết diệp dư có chút lúng túng nói ra diệp dao cùng tô tiểu mạt nết miệng lớn như vậy tân văn diệp dư cũng không biết xem ra mấy ngày nay hắn sát thực phi thường thống khổ nghĩ như vậy các nàng không khỏi cảm thấy chuyện lần này tốt tiếp nhận rất nhiều tâm lý h u cục cũng giảm ít đi rất nhiều ngươi lúc trước chậm bị chủ tịch k h a n h à nhân đại hội nghị lúc sẽ có người đưa ra xã hội thành tín phương diện nghị án không có gì lạ nhưng nghị án không thể nào là mấy ngày gần đây nhất mới quyết định cho nên b ở llejn cùng bích ngọc đao hẳn là lâm thời thêm v à o để phía dưới tên dù sao người ở bên ngoài xem ra ba cái này đều là dụng ý của ngươi diệp giao nói ừ n diệp dư, nói, diệp dư điểm, điểm đầu như thế ngẫm lại diệp dư cảm thấy ngược lại cũng đúng nghị án đưa ra cùng lúc trước chậm bị trích dẫn căn bản chính là không gì đáng trách đầu năm lúc chủ tịch thế nhưng là tại xã hội vấn đề phương diện chuyên môn trích dẫn bài thơ này chỉ bất quá diệp dư trước đó căn bản không có nghĩ tới phương diện này thôi nghĩ nghĩ diệp dư cười nói ta vẫn là thật l ợ i h ạ i mà xú mỹ không biết xấu hổ có lẽ là mấy trong lòng người hư cục ít đi rất nhiều lại có lẽ là đ ể tài mở ra về sau không khí trở nên tốt hơn nhiều để diệp dư rất là cao hứng vừa mới nghe được mình làm ra hiện tại nhân đại nghị án lúc trong lòng của hắn cũng không có cao hứng như vậy chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ c h Cảm ơ như cả, là... như nhưng là là tiểu n h i giao ngươi nói với nàng giữa bọn hắn sự tỉnh đừng cho người phát hiện ngươi cùng hạ như đàm thời điểm như thế nói với nàng ngươi cũng cùng diệp dư nói tô tiểu mặt rất thành thật nói ra nàng cảm thấy tuy nhiên diệp giao là nói như vậy nhưng ai cũng biết đây là ngầm thừa nhận ý tứ hà như ban đêm vụ n trộm đi diệp dư gian phòng tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì mà lại đoán chừng cũng là tất nhiên h ư diệp giao kiều hư một tiếng đào tròn mắt tử lại nói tiểu mạt ngươi nói nữ nhân làm chuyện này chẳng lẽ rất dễ chịu sao ra đây làm sao biết nha nghe được phương diện này đề tài t ô tiểu mạt lập tức đỏ mặt nói diệp giao nghĩ nghĩ lại thở dài nói được rồi hà như coi như b u ổ i tối hôm nay không đi trời tối ngày mai tối ngày mốt lơ tối ngày mốt chẳng lẽ còn sẽ không đi sao đều như thế nói đến chỗ này trên mặt nàng không khỏi hiện lên vẻ tôi cười nói trọng yếu nhất chính là ca hắn cuối cùng không có gà ta hắn không có gà ta nếu không về sau ta liền thật không biết những địa phương nào nên tin tưởng hắn cũng không biết hắn đến cùng ở bên ngoài còn có hay không hồng nhan c h i kỷ dạng này nghi thần n g h i quỷ coi như cảm tình không xảy ra vấn đề ta cũng sẽ sụp đổ ừ m tô tiểu mạt điểm điểm đầu nói giữa người và người một khi đánh mất tín nhiệm vấn đề liền phiền thoái mà lại chúng ta đột nhiên đến đông kinh tìm tới hà như lúc nàng đang gian phòng của mình bên trong ngủ ca cũng không có đi cùng với nàng theo hà như nói cũng chỉ có một đêm kia mà thôi ở điểm này ca cũng sẽ không gạt chúng ta dù sao hắn nếu là còn có gạt ý nghĩ của chúng ta ngay từ đầu liền gạt há không tốt hơn diệp giao nói ra vẫy vẫy đầu lại nói ân cứ như vậy đi ngủ một đêm này diệp giao cùng tô tiểu mặt chằn chọc hồi lâu mới ngủ l ấ y sáng sớm hôm sau an tiểu điếm đưa tới bữa sáng diệp dữ hỏi chốc lát nữa đi dạo phố sao tốt tới đảo quốc sao có thể không h ả o h ả o đi dạo một vòng đâu diệp giao nói thuận tiện cho tiểu mặt mua chút y phục nàng y phục không nhiều mẹ muốn mua cho nàng y phục nàng luôn luôn chối tử ngươi mua nàng liền chối tử không được nữa à tô tiểu mặt mình không có tiền mình bây giờ không cần tân tân khổ khổ làm thuê làm g i a giáo không cần tấm lấy ngón tay tính toán củi gạo dầu mối giá cả không cần vì mấy khối tiền liền cùng người trả giá chặt nửa ngày không cần lại vì vay tiền gặp thân thiết mặt lệnh cùng trầm trọng không cần mỗi ngày kéo lấy mệnh mọi thân thể về đến nhà không cần một người trên giới học không cần bởi vì không có thời gian bồi dưỡng cảm tình mà ngay cả khuê mật đều không có mẹ có thể ở lại nơi tốt hơn ăn tốt hơn thuốc trong nhà cũng không còn lạnh tanh như vậy lúc ăn cơm cũng có thể có rất nhiều người tâm lý có chuyện muốn nói có thể tìm diệp giao nói nàng cảm thấy rất đầy đủ đương nhiên nàng cảm thấy đầy đủ diệp mẫu khẳng định là nhìn không được cho nên sau cùng tại diệp mẫu mạnh nét phía dưới nàng vẫn là nhận ba bộ quần áo nghe được diệp giao diệp dư có chút xấu hổ cũng có chút tay náy bản thân hắn không phải rất để ý ăn mặc bình thường lại tương đối bận rộn cho nên cũng không chút chú ý tới tô tiểu mặt đội để đổi lại y phục cứ như vậy mấy bộ cùng diệp giao so sánh kém xa t ô tiểu m ạ t vội vàng gót tay đang muốn mở miệng lại bị diệp dư vượt lên trước tiểu m ạ t ngươi q u ê n hiện tại cùng ta là quan hệ như thế nào rồi ta mua quần áo cho ngươi ngươi sao có thể cự t u y ệ t đâu lập tức t ô tiểu m ạ t sắc mặt b ả b ừ n g nàng nghĩ đến hôm qua diệp dư hôn chuyện của nàng đúng rồi các ngươi đi dạo phố ngàn vạn muốn tránh đi phong thành thương trường mảnh đất kia hà như nhắc nhở nơi đó thế nào diệp ra hỏi chỗ ấy là hai ngày trước diệp dư mở ký thụ hội địa phương hà như dợ khóc dợ cười nói cái kia thương trường lão bản đem ngay lúc đó lâm thời vũ đài cho lưu lại còn bảo vệ mấu chốt nhất là thương trường trên màn hình lớn diệp dư ngay lúc đó trận kia hiện trường diễn xuất một ngày muốn truyền bá cái mấy chục lượt mới bằng lòng bỏ qua diệp dư ngươi đi chỗ đó không bị nhận ra mới là lạ, lạ chúng người không lời t h i ể u như ngươi không đi sao diệp dư đột nhiên nghĩ đến hạ như mới vừa nói là các ngươi đi dạo phố lời nói không khỏi hỏi ta thì không đi được ta còn muốn giúp ngươi xử lý chút văn kiện hạ như nói a diệp dư điểm điểm đầu hắn biết hạ như đ â y chỉ là lấy cơ tôi h nàng chẳng qua là cảm thấy băn g h ă n cho nên buổi chiều không có ý định muốn bảo đại ca ca ta cũng muốn đi một bên đến diệp dư gian phòng cùng một chỗ ăn điểm tâm tiểu la lụy giơ tay lên yếu ớt nói ra lý mục nhai cùng nhân viên công tác khác tự nhiên không có tới bọn hắn cùng diệp dư quan hệ cũng không có tốt đến loại trình độ này phải nói bọn hắn chỉ là diệp dư cấp dưới thôi trái tim liền chờ đi ta chốc lát nữa còn có việc làm phiền người dưới hà như nói tốt ta tiểu la lụy có chút không tình nguyện nói ra lúc này luôn luôn rất thương tiểu la lụy diệp dư không có mở miệng giúp nàng nói chuyện nhan tính giống như k i ể u hoa chiếu nước hành động như liễu rủ trong gió tiểu mạt thật là xinh đẹp nhìn lấy từ trong phòng thử áo đi ra tô tiểu mạn diệp dư nhãn tình sáng lên tán thắng nói ta thấy mã yêu ngay cả diệp g i a o cũng tán thường nói thật sự là ta thấy mã yêu ngay cả ta xem tâm lý đều là tràn đầy ý muốn bảo hộ a c ù n g khuôn mặt x v e c thanh lệ thoát tục khí chất bên trong lại dẫn điểm hoạt bát s i n h s ắ n diệp g i a o khác biệt tô tiểu mặt dài đến mức dị thường thanh t h u ầ n dễ dàng đỏ mặt khí chất tổng cho người ta trồng nhu nhược cảm giác đương nhiên quen thuộc nàng người đều biết tiểu cô nương này kỳ thực rất có thể chịu được cực khổ ngoài dự liệu kiên cường mà giờ khác này trên người nàng bộ quần áo này liền đưa nàng cái tia thanh thuận khí chất n u nhược hoàn mỹ hiện ra đi ra tô tiểu mặt lại nhịn không được đỏ mặt diệp dư cùng diệp giao tán dương không che giấu chút nào để cho nàng cảm thấy rất không có ý tứ đặc biệt là diệp dư thế mà còn để lại một câu thơ ai nha cái này nhiều thẹn thùng a thực là không tội diệp dư điểm điểm đầu hài lòng nói bộ này liền mua lại đi thử xem mặt khác lúc này không mua cái mười mấy hai mươi bộ tiểu mặt ngươi cũng đừng nghĩ về nước tô tiểu mặt há hốc một mười mấy hai mươi bộ cái này cũng quá là nhiều đi chính muốn nói chuyện cũng là bị diệp giao đẩy hướng phòng thử á o đi k ta là cái gì nha diệp giao sau khi trở về có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm a cái gì ngươi là cái gì diệp dư không hiểu ngươi nói tiểu mặt là nhàn t ĩ n h giống như kiều hoa chiếu nước hành động như l i ễ u rủ trong gió vậy ta là cái gì nha bị diệp dư đổi lấy qua kỹ năng diệp giao hiện tại ký ức lực rất không tệ một câu thơ mà thôi thời gian ngắn trí nhớ cũng không khó diệp dư cười ha ha nói ngươi là thanh thủy xuất phủ dùng thiên nhiên khứ yêu sức cái này cũng là diệp dư lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy diệp giao lúc ấn tượng diệp dư b ồ i tiếp diệp giao cùng tô tiểu mặt chơi mấy ngày chính cảm thấy không sai biệt lắm nên đi chạm tiếp theo kỹ thu hội chỗ thành thị lúc lại là đột nhiên nhận được một phần thư mời chưa xong còn tiếp Câu đánh giá đúng i mời ta đi tham gia một cái tác gia tụ hội diệp dư thở dài nói tiếng không tốt tiếng a được mời người đều là những cái kia chống lại người tác gia diệp giao hỏi không hoàn toàn là diệp dư lần nữa nhìn một chút t h ư m ờ i nhớ lại phía dưới nói trong này nâng lên mấy người có mấy cái cũng không có tại có quan hệ câu chuyện của ta bên trên phát biểu qua đảm nhiệm cái nhìn thế nào có lẽ trong âm thầm có phát biểu qua nhưng tối thiểu ta không biết nhưng cũng có mấy cái đúng là chống lại ta nước anh chống lại n g ư ơ i người không nhiều nhà tô tiểu mạt hơi nghi hoặc một chút nói chiếu đạo lý diệp dư ngươi tại đảo quốc cơ sở càng kiên cố phát triển thời gian cũng càng dài vì cái gì đảo quốc chống lại tên của n g ư ơ i người cùng thế lực ngược lại so nước anh càng nhiều kỳ thực cái này không khó lý giải diệp dư châm trước dưới nói khác biệt lớn nhất ở chỗ phát triển phương thức không giống nhau ta ở nước anh là công ty con cùng con đường thành lập sớm hơn nhân khí bồi dưỡng lúc ấy rất nhiều người nhận định ta sẽ phát ngay liền đứng ngoài quan sát xem kịch kết quả ta không có phát ngay ngược lại nhân khí tăng vọt chờ bọn hắn phát hiện tình huống không đúng thời điểm ta liền cái gì cũng có chống lại hiệu quả cũng không lớn mà lại anh quốc tử công ty cùng con đường thành lập là anh quốc vương thất hỗ trợ đáp cầu rác m ố i y v i lệ toa bạch nữ vương tham hoa lúc cũng cùng chúng ta hoa hạ ký kết có quan hệ xúc tiến lượng quốc văn hóa giao lưu phương diện hiệp nghị trong đó bao quát văn học tác phẩm xuất bản đây coi như là một trong chính sách hứng g i hai điểm này không thể bỏ qua mà tại đảo quốc liền không đồng dạng ta tại đảo quốc nhân khí bồi dưỡng sớm hơn công ty c ò n cùng con đường thành lập đảo quốc bản thổ thế lực biết rõ ta là kinh địch cho nên chống lại cũng liền đặc biệt kiên định chút còn nữa cổ rộn g nhà xuất bản tuy nhiên thực lực không yếu nhưng ở đảo quốc địa vị hà có thể cùng anh quốc vương thất ở nước anh địa vị so sánh sau cùng nha chúng ta hoa hạ cùng đảo quốc quan hệ cũng không được tốt lắm gần nhất đảo quốc không phải còn có chủ nghĩa quân việt bước lên đầu sao bọn hắn chống lại ta tới một mức độ nào đó ngược lại là phù hợp chính sách h ư n g rõ nô có đôi khi trước nhân lúc người ta không để ý thành lập công ty con cùng con đường cũng là rất tốt bất quá giống nước anh cơ hội như vậy rất khó được vương thất dạng này thần đồng đội không phải nói có liền có thể có diệp dư đã giải thích đến rất rõ ràng hai người tự nhiên là minh bạch đại yến không tốt yến cái tiêu ca ngươi liền chớ đi đi diệp giao nói đi sao có thể không đi đâu diệp dư nói so với những cái kia buôn bán thế lực kỳ thực văn đàn những người này dễ tiếp xúc nhiều đặc biệt là bên trong còn có mấy vị đức cao vọng trọng loại người này phần lớn có n g ạ cốt còn nữa cũng không phải cái gì long đàm hồ việt đi đi lại có làm sao lai đảo nước nhân trung chỉ có diệp dư cùng tùy hành phiên dịch hiệu đảo quốc ngữ mà rất hiển nhiên diệp dư cũng không cần thiết mang một người thông dịch bởi vì hán tới một người đáp ứng lời mời mà đến từ h xưa văn nhân điên c ù n g lúc yêu rượu nhà t ĩ n h lúc yêu t r à tụ hội địa điểm không phải tục khí tử điếm nhưng cũng không phải t r à lâu mà là một chỗ ưu tính vị lạc phòng trong bên trong đ i ệ n hình đảo quốc thức cổ điện phong cách đ ồ dùng trong nhà thuần một sắc đều là dùng gỗ cùng giấy chế thành tràn đầy nét cổ xưa không nhìn thấy một tia hiện đại hóa khí t ứ c mà xuyên thấu qua kéo ra kéo cánh cửa có thể trông thấy phía ngoài định viện ba lượng ngọn núi giả mấy cái làm bằng đá đèn lồng dẫn nước quản nước bát hàng rào trúc c á t đá hai k h ỏ anh a đào thụ theo gió chập trờn tàn mát hạ điểm điểm cánh hoa phú ở thanh tịnh lạnh lùng trên mặt nước đổ đầy nước trục lộc có quy luật chuyển đến thanh thúy tiếng vang có chút thêm h a i người không n h i ề u tính cả diệp dư trung bảy tên tác gia tăng thêm một vị mời tới trà đạo đại sư cùng bốn tên quỷ ngồi ở một bên ăn mặc một thân xoẹt kimono mỹ mạo thị nữ tổng cộng m ộ ư ơ i hai người trong m ộ ư ơ i hai người diệp dư là nhất là thủ không phải nói thân phận của hắn cũng hoặc là hắn là người hoa điểm này nhất là thủ mà là hắn ăn mặc còn lại mười một người đều mặc lấy cổ kính kimono diệp dư ăn mặc áo lông thư mời bên trên không có nói tới ăn mặc phương diện chú ý hạng mục cái kia mười một người bên trong trà đạo đại sư cùng thị nữ mặc kimono ngược lại cũng không gì đáng trách nhưng sáu tên đảo quốc tác ra đồng thời mặc kimono vậy thì khẳng định không phải đúng dịp tại vừa tới đây thời điểm người làm chủ thượng thôn hạo từng đề nghị diệp dư đi bên cạnh trong phòng đội một thân kimono thái độ vẻ mặt ôn hòa diệp dư cự tuyệt nếu là cùng diệp giao mấy người ra ngoài du lịch tắm suối nước nóng lúc mặc một chút kimono ngược lại cũng không có cái gì nhập ra tùy tục nhà cũng coi là thể nghiệm phía dưới đảo quốc phong tình nhưng bây giờ thế nhưng là một trận tác gia tụ hội nói đến trăm chỉ điểm là hắn một cái hoa hạ tác gia cùng còn lại đảo quốc tác gia một lần tụ hội toàn trường liền hắn một người hoa hạ hắn như mặc kimono giống kiểu gì nếu là xuyên qua liền không còn hình dáng nếu là không mặc thì dạng này một thân cùng chung quanh không hợp nhau áo lông sẽ cho mấy cái kia tại đảo quốc văn đàn rất có hy vọng tác gia lưu hạ ấn tượng xấu diệp dư cười thầm cái này thượng thôn hạo nhìn qua rất phù hợp thẳng không nghĩ tới vẫn là cái tâm cơ biểu ngay cả mới kimono đều chuẩn bị cho ta tốt xem ra là cố ý hoặc là đang cấp những người khác thư mời bên trên v i ế t do ăn mặc phương diện chú ý hạng mục mà cho ta không hoặc là sáu người này thường thường tụ hội mặc cổ trang là thông lệ nhưng thượng thôn hạo lại cố ý không có cho ta biết loại trường hợp này dưới nếu là có h á n phục diệp dư khẳng định liền đổi kimono còn không bằng mặc áo lông trong phòng hoàn toàn yên tĩnh không có người nói chuyện tất cả mọi người t ĩ n h t ĩ n h mà nhìn xem trung gian nữ từ kia nàng là thượng thôn hạo mời tới trà đạo đại sư ta một kỷ xuất tràng phí rất cao tại hai trăm vạn đảo quốc tệ trở lên mà lại người bình thường còn không mời nổi nàng ăn mặc một thân theo đầy xạ cụ dạ kimono gia thị thắng tuyết tóc cao cao có lại lộ ra một trường khuôn mặt như vẽ tinh xảo khuôn mặt khi chất thanh nhãm mà ôn hòa động tác phức tạp cẩn thận nhưng lại hồn nhiên thiên thành cảnh đẹp ý vui người cảnh đẹp ý vui trà nghệ n g cũng cảnh đẹp ý vui s ắ c thực xứng đáng hai trăm vạn đảo quốc tệ xuất trả phí một lát sau trà thành phân trà diệp dư tiếp nhận thị nữ đưa tới trà tinh tế phẩm vị một phen hắn không h i ể u trà nhưng s ắ c thực so dĩ vãng mình tiện tay pha trà tốt hơn rất nhiều t h ơ n ngát hun tay á o lửa ngọn phân trà nhìn lấy tam ộ t kỷ diệp dư mỉm cười nói trà ngon tại diệp dư xem ra xuất gia tự n h ư ỡ n g rượu đãi khách là thân thiết nhất hoan n g n h làm thịt r ế t tự dưỡng gà vịt lưu khách là thịnh nhất tình yến hội đồng dạng dùng tổ quốc mình tiếng mẹ để tán thưởng là cao nhất tán thưởng cho nên hắn trước tám chữ nói là tiếng hán sợ đối phương nghe không hiểu hắn liền b ồ i thêm một câu trả ngon hai chữ này dùng chính là đạo quốc ngữ tăng một kỳ k h ô n g người đã tạng diệp dư mỉm cười hắn không biết đối phương nghe nghe không hiểu nhưng hắn cũng không thèm để ý Phẩm xong trà, liền tiến trà, trước k i a phong cảnh tính t o á n qua ta mỗi cái đặt mua có thể cầm tới ngàn chữ một năm ba nguyên hiện tại đồng đều đặt trước bảy trăm n ó i một cách khác một nghìn chữ có thể cầm tới mười khối bảy bao tiền phong cảnh là cái tay tàn một giờ đại khái là chỉ có thể viết một nghìn chữ dáng vẻ nếu như c à n vìn cái kia liền dài hơn một giờ năm trăm chữ đều có thể thậm chí có khi một thẻ mấy giờ nói câu không dễ nghe một giờ mười khối nhiều một chút mười một khối cũng chưa tới hiện tại năm này đầu có rất ít s o đầy càng giá rẻ cho nên nguyện ý ủng hộ phong cảnh độc giả hy vọng các ngươi đừng dùng tặng tệ đặt mua quyển sách bởi vì tặng tệ tiêu phí tác giả là không có chia cảm ơn phong cảnh ở chỗ này càng tạng câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm sáu mươi ba dĩ vang thời điểm bình thường loại tụ hội này tất cả mọi người là tùy tiện nói chuyện cái nhìn thiên nam địa bắc tận hứng mà nói cũng không có gì cụ thể chủ đề lưới lần này chúng ta liền suy nghĩ khác người một dưới đến hạn định cái chủ đề như thế nào thượng thôn hạo nói ra cái gọi là khách theo chủ liền người làm chủ thượng thôn hạo nói như vậy cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu mọi người tự nhiên đều là sưng không có vấn đề có cụ thể chủ đề cũng có thể thảo luận đến càng thâm nhập chút rất tốt rất tốt trước k i a tất cả mọi người là nghĩ đến cái gì liền nói chuyện gì lần này đổi cái phương thức cũng không tệ thượng thôn quân n g ư ơ i liền định vị chủ đề đi bác g i ã đại sư bên trên nguyên đại sư còn có chư quân đều tại đây nào có ta ra để mục phần ta cảm thấy vẫn là bác g i ã đại sư lại hoặc là bên trên nguyên đại sư đến định vị chủ đề tốt thượng thôn hạo từ chối nói khách theo chủ liền thượng thôn liền ngươi tới đi ngươi là này địa chủ nhân một cái tóc trắng xóa lao đầu chậm rãi nói ra nói xong lại nhịn không được h ò khan hai tiếng tựa hồ thân thể không tốt lắm hắm là bác dã biệt liệu là cái thi nhân nhưng cũng viết qua mấy bộ tiểu thuyết là đảo quốc duy mị chủ nghĩa tác phẩm đại biểu tác nhà tại đảo quốc văn đàn rất có hy vọng hắn một số nổi tiếng thơ tại đảo quốc cơ hồ người người đều sẽ lưng đồng thời hắn là cái tiêu cực chủ nghĩa người đảo quốc đỉnh tiêm tác ra phần lớn là tiêu cực chủ nghĩa người đúng chỉ là cái tụ hội chủ đề mà thôi thượng thôn ngươi cũng không cần từ chối một lao nhân khác tiếp lời nói cung tóc trắng xóa lộ ra rất là già yếu bắc giã biển liệm khác biệt hắn tuy nhiên niên kỷ cũng rất lớn nhưng một đầu màu đen tóc ngắn tinh thần quát thước hai mắt sáng ngợi hữu thần nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều hắn là bên trên nguyên thật ta đồng dạng tại đảo quốc văn đàn rất có hy vọng hắn rất ít làm thơ chủ yếu chuyên trú vào tiểu thuyết tiểu thuyết của hắn bình thường đều là phản ứng trên xã hội một số âm u mặt một số bị chính phủ sơ sót địa phương thường thường tại đảo quốc dân chúng bên trong gây nên mãnh liệt tiếng vọng chính phủ thậm chí bởi vì tiểu thuyết của hắn mà nhiều lần ra sân khấu qua chính sách cùng pháp luật tại đảo quốc dân chúng bên trong t â m ảnh hưởng của hắn phi thường lớn hắn từng nói một câu tại đảo quốc cơ h ồ người người đều biết văn học có thể ảnh hưởng chính trị đây là ta là một tên tác gia trách nhiệm hai người sau khi mở miệng những người khác cũng biểu thị ra đồng ý diệm dư cũng thế khách theo chủ liền khách theo chủ liền hắn là hoàn toàn khách h ú hồ đối với định phía dưới cái gì chủ đề hắn cũng không thèm để ý bác giá biển liệng cùng bên trên nguyên thận ta dạng này hai vị hạng cân nặng đại sư mở miệng lại thêm những người khác cũng biểu thị đồng ý thượng thôn hạo tự nhiên cũng không chối từ nữa chân trước dưới hắn lại nhìn mắt hơi h í p mắt lại ôm nhớ bác giá biển liệng nhân tiện nói đã hôm nay bác giá đại sư cũng tại vậy chúng ta hôm nay liền đến nói một chút thơ bài cũ đi những người khác gật đầu đồng ý thơ bài cũ là chúng ta đảo quốc một trồng cổ điện bại t h ơ n g ắ n từ năm bảy năm chung mười bảy âm tạo thành thủ câu ngũ âm lần câu bảy âm mặc câu ngũ âm yêu cầu nghiêm ngặt thu quý ngữ hạn ch thượng tôn h hạo đơn giản đối thơ bài cú làm lên giới thiệu những người khác tâm lý kinh ngạc không thôi lướt qua vị kia trả đạo đại sư tam một kỷ hòa bốn tên thị nữ bởi vì nghiêm chỉnh mà nói các nàng cũng không phải là trận này tác gia tụ hội nhân viên tham dự như vậy những người còn lại là ai đảo quốc văn đàn nổi danh tác gia không có có danh tiếng căn bản không có tư cách xuất hiện ở chỗ này dạng này một số người còn cần nghe thơ bài cú là cái gì thơ bài cú có nào yêu cầu đảo quốc trong lịch sử có nào kinh điện thơ bài cú loại hình đồ vật liền xem như tam một kỷ hòa bốn tên thị nữ bởi vì trả đạo quan hệ đoán chừng cũng hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua thơ bài cũ bọn hắn nghi hoặc đ ỗ n g nhiên bọn hắn đột nhiên nghĩ đến hiện trường còn có một người hoa hạ diệp dư lại nhìn thấy thượng tôn h hạo lúc nói chuyện liên tiếp hướng diệp dư nhìn lại lúc bọn hắn liền hiểu rõ đây là g i à n g cho diệp dư nghe là đang cùng diệp dư làm giới thiệu thượng tôn h hạo hành động như vậy là hữu hảo vẫn là ác ý liền muốn nhìn cá nhân hiểu nói hắn hữu hảo có đạo lý của hắn diệp dư ở xa tới là khách thượng tôn h hạo là lo lắng hắn không rõ ràng những thứ này liền cẩn thận vì hắn là một fan phổ cập khoa học sở xỉ ân sơ đồng thời cũng có thể tránh cho hắ nói hắn ác ý cũng có đạo lý của hắn tuy nhiên tiểu thuyết cùng thơ là hai cái lĩnh vực rất nhiều biết viết tiểu thuyết người cũng không hiểu được thơ nhưng lấy diệp dư đối đạo quốc văn hóa hiểu rõ trình độ không biết thơ bài cú khả năng cũng không lớn mà lại n g ư ờ i cũng không hỏi một dưới liền bắt đầu g i ả n g đúng vậy trực tiếp cho là hắn không biết ta đây không phải trắng trận vũ nhục sao tựa như cùng một người sinh viên đại học thảo luận số học lúc trước nói cho hắn cái gì là nhân chia cộng trừ nhìn thấy mọi người nhìn về phía hắn diệp dư mỉm cười cũng không nói lời nào thượng tôn hạo là hữu hảo vẫn là ác ý hắn tự nhiên rõ ràng nhưng hắn cũng không tức giận lúc này thẹn quá hóa giận vỗ bàn đứng giờ ở y chỉ trích đối phương thật sự là mất phong độ mà lại truyền đi về sau đoán chừng còn làm mình không linh tỉnh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà mở miệng cắt ngang đối phương xưng ta hiểu thơ bài cũ ngươi liền không cần giới thiệu nữa cũng chỉ sẽ không công làm cho đối phương chiếm tiện nghi mà lại hoặc nhiều hoặc ít cũng là có mất phong độ hành vi ở cái này tụ hội bên trên hắn phong độ liền đại biểu hoa hạ tác ra phong độ bởi vậy chẳng trong c h ấ p mắt diệp dư tâm lý liền có chủ ý trên mặt thì vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt hắn muốn giảng vậy liền để hắn nói à thuận tiện nghe một chút thế giới này đảo quốc trong lịch sử có nào kinh điện thơ bài c ũ thượng thôn hạo kể diệp dư liền nghe thần sắc không tính chuyên chú nhưng cũng không tính tùy ý quá mức chuyên chú mất tôn nghiêm quá mức tùy ý mất phong độ diệp dư biểu hiện được vừa đúng nhìn thấy diệp dư như thế một mực hơi h í p mắt lại bắp g i ã biển liệng hơi mở mắt ra đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng tán thưởng gừng càng ra càng c a y cả một đời mưa do tới thượng thôn hạo đánh điểm này tính toán nhỏ nhặt hắn nhìn không ra mới là lạ ngoài ra hắn còn đã nhìn ra một điểm cái tia chính là diệp dư kỳ thực cũng nhìn ra thượng thôn hạo đánh chủ ý cũng bở đối với giờ phút này diệp dư biểu hiện hắn có chút tán thưởng hoa hạ văn đàn thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật được vinh dự tương lai văn đàn l ã n h tụ sắp thực phi thường ưu tú chẳng những tác phẩm ưu tú nhân phẩm hàm dưỡng khí độ cũng đều rất là ưu tú chỉ bất quá cái này tính khí cũng có chút quá tốt rồi ha không phải nói hạ tại hoa hạ được xưng là cùng sinh sao về phần thượng tôn h hạo hắn ngược lại là cảm thấy không được tốt lắm tại cái này chồng thân có ngạo cốt tại văn đàn u y vọng rất cao trong mắt người thượng tôn hạo những cái kia thủ đoạn nhỏ mãi mãi cũng là không coi là gì tâm lý có thành kiến nhìn thấy đổ vật liền sẽ khác nhau diệp dư biểu hiện xem ở bắc giã biển liệm trong mắt rất tốt nhưng xem ở thượng thôn hạo trong mắt liền để hắn rất là khinh thường vốn chỉ là đón o xem thuận tiện nhục nhã ngươi một dưới nhìn ngươi thế mà đang nghe dáng vẻ sẽ không phải thật không hiểu thơ bài cũ à. ngay cả thơ bài cũ cũng đều không hiểu còn nói cái gì biết rõ đào quốc văn hóa c ầ u thí ngươi một người hoa hạ còn quen biết chúng ta đào quốc văn hóa những cái kia truyền thông liền sẽ khoác l á c những cái kia internet thì dân biết cái gì bắt r ắ t thượng thôn hạo tâm lý á m đạo thượng thôn hạo giới thiệu xong về sau liền tiến vào đám người riêng phần mình phát biểu cái nhìn giai đoạn phẩm vị cổ nhân kinh đ i ể n chi tác lại hoặc là cầm r a bản thân còn chưa phát biểu tác phẩm cung cấp đám người t h ư ở n g tích một phen đối với thực lực mình có lòng tin người sẽ còn hiện trường làm nhất thủ lấy tăng nhãn thú uống chút trà ăn ăn đ i ể m tâm đàm luận đàm luận thơ bài c ũ không khí cũng là vui vẻ hòa thuận diệp dư chỉ là uống trà ăn đ i ể m tâm nghe người khác nói cũng không thế nào chen vào nói hắn biết mình coi như không nói lời nào cũng sẽ có người muốn để chính mình nói chuyện thế giới này chính là như vậy quả nhiên tới chưa xong con tiếp đ ờ s cảm tạ thư hữu một trăm năm mươi bốn t r linh năm một trăm tám mươi kỷ đi ẩn tiền khen thưởng cảm tạ gỗ lấy lạnh p h ư ơ n g người tư 1 ộ t kỷ đi ẩn tiền khen thưởng cảm tạ các vị độc giả đặt mua câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương 364. phòng trong bên trong mấy tên đảo quốc tác ra mặt mang nụ cười đàm luận thơ bài cú ngẫu nhiên nói tới một số rượu câu lúc sẽ còn đập chân gọi tốt thỉnh thoảng bọn hắn sẽ bắt lấy một chữ một cái từ xâm nhập thương tích sợ hãi thán phục liên tục một cố độc thuộc về văn nhân mặc khách không khí phủ l ê ra mà trong đó diệp dư cười nhạt ung ố trà rất rõ ràng hắn bị không để ý đến đã là bởi vì những người khác đang nói thơ bài c ũ lúc vô ý thức không để ý đến người hoa này cũng là bởi vì chính hắn rất ít mở miệng nói chuyện tuy nhiên diệp dư cũng không lo lắng trong phòng này có mấy người muốn để hắn nói chuyện ba m ộ t tiểu thư xin giúp ta lại pha một ly trà diệp dư nhìn lấy t a n một kỷ mỉm cười nói được rồi diệp quân t a n một kỷ gương mặt xinh đẹp nổi lên lên một vòng nụ cười lộ ra rất là dịu dàng ngoan ngoãn điển hình đảo quốc cổ điện mỹ nữ nghe nói diệp quân tại hoa hạ được xưng là cổ sinh nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ tính khí rất tốt tính cách cũng rất tốt a tuyệt không kinh cuồng phản cũng có vẻ thật ôn nhu a bất quá ở trên thôn tiên sinh nhục nhà dưới dạng này ấm và dễ bàn lời nói có thể hay không không tốt lắm dạng này suy nghĩ tại tam một kỳ trong đầu chợt lóe lên đợi đến cầm lấy ấm trà lúc trong lòng của nàng đã kinh biến đến mức một mảnh thanh minh diệp dư mỉm cười nhìn lấy tam một kỳ triển lãm trang nghệ như náo thành thị lấy nó ưu tĩnh tự giải trí lộ ra rất là thong dong tự tại trong lúc mơ hồ một cố nổi bật bất phản khí chất tán phát ra loại biểu hiện này tự nhiên để một số người khó chịu cho nên đang đợi trà trong lúc、đó. diệp dư cũng chờ được hắn đ ă n g lợi không biết diệp quân đối tại chúng ta đảo quốc thơ bài c ũ có cao kiến gì thượng thôn hạo mỉm cười hỏi tại vừa rồi giới thiệu thơ bài c ũ lúc diệp dư có nghe cho nên ở trên thôn hạo xem ra diệp dư là không hiểu thơ bài c ũ nói không chừng trước đó chỉ là nghe nói qua thơ bài c ũ cái tên này mà thôi ngay cả nó có nào yêu cầu cũng không biết lui một bước nói coi như diệp dư hiểu một số thơ bài c ũ nhưng lại có thể hiểu đi đâu vậy chứ quả thật hắn tiểu thuyết viết không tệ nhưng tiểu thuyết cùng thơ là hai cái lĩnh vực tiểu thuyết ra bên trong có thể đem thơ viết xong có mấy cái mà chúng ta đảo quốc hiện có tác ra bên trong có thể đem thơ bài c ũ viết xong tuy nhiên năm ngón tay số lượng tuy nhiên nghe nói diệp dư tại hoa hạ cổ thi từ phương diện rất tham hiểu nhưng hoa hạ cổ thi từ cùng chúng ta đào quốc thơ bài c ũ lại là hai thứ rõ ràng nhất hai điểm cách thức không giống nhau chỗ dùng ngôn ngữ không giống nhau diệp dư hắn trung quy là cái người hoa coi như tinh thông đào quốc ngữ chẳng lẽ còn có thể cùng vận dụng tiếng hắn tự nhiên vận dụng đào quốc ngữ hay sao lùi thêm bước nữa coi như diệp dư sẽ viết một số thơ bài cú nhưng hắn đem ra được ở trong phần này hắn đem ra được một loại thơ bài cú tại trong phần này chỉ có thể vô ích tăng trò cười làm trò hề cho thiên h ạ cho nên coi như lui hai bước thượng thôn hạo vẫn như cũ cảm thấy nằm chắc thắng lợi trong tay ta nhìn diệp quân vừa rồi nãy giờ không nói gì chắc là ở trong lòng nổi lên cái gì a ta cũng muốn nghe xem diệp quân cao kiến nghe một chút diệp quân tại chúng ta đảo quốc thơ bài cú phương diện có cái gì đặc biệt cái nhìn có người tiếp lời nói đúng vậy à nghe nói diệp quân tuy là người hoa nhưng đối với chúng ta đảo quốc văn hóa lại biết quá tường tận hết sức quen thuộc chắc hẳn tại thơ bài cú phương diện cũng có kinh người kiến giải lại có người tiếp lời nói cao g ã quân ngươi cái này nói sai theo ta được biết diệp quân là không hiệu thơ bài cú thượng thôn hạo nói ra đầu tiên là cho diệp dư phổ cập thơ bài cũ kiến thức căn bản vừa rồi lại hỏi diệp dư đối thơ bài cũ có cái gì cao kiến hiện tại còn nói diệp dư là không hiểu thơ bài cũ dạng này trước sau có chút mâu thuẫn thuyết pháp lập tức một cố nồng đậm khiêu khích cùng nhằm vào ý vị tán phát ra bởi vì lúc trước hắn hành vi cùng hiện tại câu nói này căn bản chính là rõ ràng nói cho đám người ta trước đó trong lời nói cái kia cao kiến là muốn đánh dấu mặc kép không phải thật sự cái này giống như là vừa khen người một câu nói ngươi dung mạo xinh đẹp câu nói tiếp theo đúng vậy kỳ thực dung mạo ngươi rất xấu ta là theo lễ phép mới nói ngươi xinh đẹp thượng tôn h hạo tại truyền thông bên trên một mực chống lại diệp dư vốn là còn có nhục nhã diệp dư để hắn xấu mặt tâm tư vừa rồi lại gặp được diệp dư phong thái tâm lý rất là khó chịu tự nhiên là biểu hiện được càng bên ngoài một chút lập tức trong phòng yên tĩnh trở lại chỉ có lộc cộc lộc cộc đôn nước âm thanh cùng ngoài phòng hô hô phong thanh cùng thỉnh thoảng truyền đến trục lộc thanh thúy hêm hai tiếng va đập bác giá biển liệm cùng bên trên nguyên thận ta uống vào có chút lạnh rơi nước trả ở cái này ngay miệng không nói gì bọn hắn là văn đàn đức cao vọng trọng tiền bối coi như nhìn ra mấy người nhằm vào diệp dư cũng sẽ không tham dự cái nhiễu trong phòng ngoại trừ đang pha trả tăng một kỷ hóa thấp đầu không dám nói lời nào bốn tên thị nữ những người khác nhìn về phía diệp dư tại ánh mắt mọi người khác nhau nhìn trăm chủ dưới diệp dư thu hồi chính đang thưởng thức tràng nghệ ánh mắt chuyển đầu nhìn mấy người khác một chút ở trên thôn hạo trên thân dừng lại một giây đồng hồ cười nhạt một tiếng nói cao kiến ngược lại chưa nói tới thượng tôn h hạo tâm lý hơi bịu i môi ngươi đương nhiên chưa nói tới cái gì cao kiến a mọi người để ngươi nói chuyện ngươi cao kiến ngươi còn thật sự coi chính mình có thể nói ra cái cao kiến đến chú ý tới thượng tôn h hạo trong khoảnh khắc đó thần sắc biến hóa rất nhỏ diệp dư lời nói xoay chuyển mỉm cười nói ta liền trực tiếp viết mấy thủ thơ bài cũ tốt nghe vậy mọi người sắc mặt khẽ biến tâm lý xôn xao nghe diệp dư vừa rồi câu nói đầu tiên mọi người còn tưởng rằng hắn khiêm tốn nhưng nghe câu nói thứ hai sau thế này sao lại là khiêm tốn a tại trong phòng này tại hai tên đảo quốc đỉnh tiêm tác g a bốn tên đảo q u ố c nhất lưu tác ra trước mặt nói ta liền trực tiếp viết mấy thủ thơ bài cú tốt cái này viết còn không phải nhất thủ là mấy thủ đây là khiêm tốn đây không phải c u â n vọng liền là kẻ ngu ha ha vậy chúng ta liền cung nghe diệp quân đại tác thượng thôn hạo nói nói mạnh liệt hai chữ cắn đến đặc biệt nặng tâm lý cười lạnh không thôi hắn căn bản không tin diệp dư cũng không thèm để ý đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi phòng đi tới chất gỗ duyên bên cạnh bên trên n g ẩ g đầu nhìn bên ngoài tung bày xạ cú ra ta nguyện phần đông kinh khí trời biến đổi thất thưởng bình quân nhiệt độ đại khái tại năm đến mười lăm độ hôm nay thái dương treo trên cao diệp dư coi như chỉ là ăn mặc mỏng khoản áo l ô n g cũng cảm thấy có chút nóng mà lúc này trong đ ì n h viện đúng là đã có hồ điệp ẩ n hiện nhìn lấy tại nhánh hoa ở giữa bay múa hồ điệp diệp dư trầm tư một hồi chầm rãi ngâm nói hoa rơi nhánh n i về du to gặp re ba hồ điệp ca na phiên dịch là nhìn là hoa rơi trở lại nhánh hoa nguyên lai、like、là hồ điệp khu khu mời xem nhẹ phiên dịch di quốc thơ bài cú phiên dịch thành tiếng hoa tuy nhiên không giống trung quốc cổ thi từ phiên dịch thành anh văn không hợp t h i thưởng nhưng cũng đã mất đi rất nhiều vật vị mặt khác thơ bài cú nguyên văn bên trong có chút h ẳ n là dùng p h ầ thể chưa xong còn tiếp thứ ba trăm sáu mươi lăm chương tựa như uống cái này c h ê n trà hoa rơi nhánh nghi về du to gặp re ba hồ điệp ca na nhất thủ nhưng danh thủy thiên cổ tuyên khắc tại đảo quốc văn hóa trong lịch sử thơ bài cú trầm rãi từ diệp dư trong miệng thước g a sau lưng một mực hơi hít mắt lại bắc giã biển liệm bỗng nhiên mở mắt cầm chén trà mạnh tay nặng lắp một cái nước trà lung lay đi ra mà không biết đang ăn điểm tâm bên trên nguyên thận ta quên đi nhấm ướt ngơ ngác há h ố c mồm vừa rót trà ngon tăng một kỳ lăng lăng chuyển đầu nhìn đứng ở duyên bên cạnh bên trên diệp dư đôi mắt đẹp mở to quên đi để cho người ta đem trà bưng đến diệp dư trên những người khác cũng đều trong váng một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn lấy diệp dư bóng lưng nhìn lấy ngoài phòng cái tia theo gió bay xuống xạ cú dạ nghe trục lộc chuyển đến thanh thúy tiến va đập nghe trục lộc chuyển đến thanh thúy tiến va đập nghe hắn trong miệng thoát ra thơ bài cú trong lòng mọi người đúng là tự dưng toát ra một cái suy nghi tuy nhiên hắn ăn mặc áo lông nhưng giờ khắc này hắn lại so tất cả mọi người càng có cổ phong khí chất thanh ngã nổi bật bất phàm diệp dư cũng không quay người tiếp tục ngâm nói đi cu xuân ia chim gáy ky cá no mắt ha nước mắt phiên dịch là vội vàng xuân đem về chim gáy cá rơi lệ người sau lưng càng khiếp sợ trong đầu trống rỗng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải nhất thủ không đủ lại đến nhất thủ cái này đây là cái gì tiết ấ u lúc nào viết tốt như vậy thơ bài cú trở nên đơn giản như vậy một hồi về sau chính khi mọi người lấy làm kết thúc có ít người thậm chí vô ý thức nhẹ nhàng thở ra lúc diệp dư âm thanh lần nữa chậm dài chuyển đến cổ ao ia connit phi bff r é mú nước no âm phiên dịch là nhàn tịch cổ bên cạnh ao ế c xanh nhảy vào trong nước vịt một thanh âm v a n g lên lạch cạch nghe được cái này nhất thủ bác giã biển liệm chén trà trong tay rơi xuống tại trên sàn nhà bằng gỗ nhấp nô vài vòng mà bản thân hắn lại là không có chút nào phát giác đây là kiếp trước di quốc bài thánh tùng đôi bà tiêu nổi danh nhất thơ bài cũ mới nhìn bình thản vô vị nhưng tinh tế phẩm vị phía dưới liền có thể thể vị đến nó yếu ớt sâu xa hàm ý đương nhiên cái này là đối với người bình thường tới nói nhưng bác giã biển liệm là ai hắn nhưng là đảo quốc nổi danh nhất thi nhân hắn một chút liền nhìn ra cái này thủ thơ bài cũ diện dụng đơn giản tuyệt không thể tả đủ để cho hắn dư vị ba ngày ba đêm còn không chỉ nghiệm dạng này tam thủ thơ bài cũ diệp dư ngừng lại tuy nhiên để hắn nghiệm ba 30 mươi thủ ba trăm thủ đều có thể nhưng hắn hiểu được có chừng có mực huống hồ cái này tam thủ cũng đã đủ rồi đệ nhất thủ thế nhưng là kiếp trước di quốc hải ước tam tổ một trong hoang gỗ ruộng thủ võ đại biểu tác mà đệ nhị thủ cùng thứ ba thủ thì là bài thánh tùng đôi u ba tiêu đại biểu tác đặc biệt là thứ ba thủ có thể nói là kiếp trước di quốc thơ bài cũ điên p h o n g chi tác chẳng lẽ còn không đủ hoàn toàn đầy đủ diệp dư xoay người lại quả nhiên tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn hai mắt trận tròn xoe tâm lý chấn kinh cùng khó có thể tin hoàn toàn viết trên mặt thuật nghiệp hữu chuyên công đối mặt nhất thủ kinh điện thi tử người bình thường phản ứng lớn hơn nhưng đối mặt nhất thủ siêu cấp kinh điện thi tử văn nhân tác gia đặc biệt là thi nhân đối phản ứng của nó ngược lại sẽ so người bình thường càng lớn bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết rõ bài thơ này từ kinh điện tới trình độ nào b i ế t muốn viết ra loại trình độ này thi tử đến cỡ nào không dễ là người khổ tâm nghiên cứu thi từ mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng sáng tác thi từ mấy năm thậm chí mấy chục năm sau lần thứ nhất trông thấy như là t ư ờ n g tiến t i u n i ệ m nô kiểu xích bách hoải của loại hình thi tứ lúc ngươi tuyệt đối sẽ so người bình thường càng khiếp sợ hơn đơn giản kinh động như gặp thiên nhân cũng bởi vậy khi diệp dư cái này tam thủ thơ b à i cú đi ra lúc cái kia sáu tên đảo quốc tác r a khiếp sợ trong lòng xa so với tam một kỷ hòa bốn tên thị n ữ càng sâu mắt nhìn lăn xuống trên đất mấy con chén trà lại nhìn mắt đã phao trà ngon diệp dư chậm d ã i đi trở về đến trên châu ngồi ngồi xuống đối tam một kỷ mỉm cười nói ba m ụ c tiểu thư t r à của ta xong chưa t ă n một kỷ hơi đỏ mặt lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua trả không người tạ lôi nói không có ý tứ diệp quân cái này chén trà đã có chút m ư t xin chờ một chút dưới ta lại đốt nhất hồ không cần làm t h i ề n cái này chén t r à là được rồi diệp dư nhìn một chút gặp t r à còn có nhiệt khí bước lên liền nói ra được rồi t a một kỷ là điện hình đảo quốc cổ điện nữ tính tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn nghe được diệp dư nói như vậy liền đáp ứng nói ta tự mình cho diệp quân đưa đi theo phía trước đến bưng t r à thị nữ nói một tiếng về sau nàng đúng là chậm dại đứng dậy mảnh bước lên trước đem t r à bưng đến diệp dư trước người cảm ơn diệp dư nói tiếng cảm ơn tiếp nhận trên trả nhẹ nhàng nhấp một miếng nước cấm trở lên nước sôi không đủ tại diệp dư xem ra cũng là thích hợp u ố n g trà cách đó không xa lần này tụ hội người đề xuất người làm chủ thượng thôn hạo giờ phút này hoàn toàn sợ ngây người chờ sau khi tinh hôn lại lập tức trong đầu hôn loạn tư ơ n g mừng đây là cái gì tiếp t ấ u diệp dư vì sao lại viết ra tốt như vậy thơ bài c ũ không có khả năng điều đó không có khả năng diệp quân ngươi sẽ thơ bài c ũ trước ngươi viết qua thơ bài c ũ sao có người hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng trước đó chống lại hắn người muốn nhục nhà hắn để hắn k ó xử đứng ngoài quan sát người cũng muốn, muốn cho hắn cái giáo hấn để hắn ăn một chút khổ đầu xuất một chút xấu nhưng bây giờ đâu hiện tại là tình huống như thế nào cái kia tam thủ kinh điển đến cực hạn thơ bài c ũ còn tại bọn họ bên thai bồi hồi bọn hắn đơn giản không thể tin được cho nên trong lòng bọn họ không khỏi như thế hoài nghi diệp dư t h ẳ n g nhiên nói không ta sẽ không thơ bài c ũ tại trước hôm nay ta tuy nhiên nghe nói qua thơ bài c ũ cái này trồng cổ điển tiểu thi văn thể nhưng cũng chưa có tiếp xúc qua ngay cả hiểu do đều không hề hiểu do qua lại như thế nào đàm viết qua diệp dư trả lời nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người tại mọi người nhìn lại hắn coi như không có viết qua tối thiểu cũng xâm nhập nghiên cứu q u a hắn lại còn nói ngay cả hiểu do đều không hề hiểu rõ qua vậy sao ngươi có thể viết ra tam thủ tốt như vậy thơ bài cú có người thốt ra mà hỏi thăm diệp dư mỉm cười hắn cũng không cố ý gièm pha đ ả o quốc văn học nhưng trở lên thôn hạo cầm đầu mấy người trước đó nhiều lần muốn nhục nhà hắn hắn hiện tại tự nhiên muốn đánh trả Còn nữa, nếu là chăm chỉ điểm nói, đây chính là hoa hạ tác ra cùng đảo quốc tác ra một lần sức, cần cường Chúng cổ nữa, nếu nói, lần hắn không hắn muốn đồng dạng hoa ra ra ra phía sau, hắn cần muốn thế. Chúng ta hoa thế. lui là là hạ thể hạ thi điểm một đây đảo đỏ tại từ k liền xem như đồng dạng nghiêm khắc tiêu chuẩn viết hai câu cùng viết bốn câu độ khó hoàn toàn không giống h ú n g chi cổ thi bên trong còn có thật nhiều l á tám câu mười sáu câu thậm chí trường ca mà lại thượng thôn tiên sinh vừa rồi vì ta giảng giải thơ bài cũ chú ý hạng mục cổ thi từ viết nhiều viết mấy thủ thơ bài cũ cũng không phải là t h ậ t tha chuyện khó khăn nói đến chỗ này diệp dư bưng lên trước người chén t r à nhấp một miếng trận đem uống một hơi cạn sạch cười nhạt nói tựa như uống cái này chén t r à đơn giản cùng sinh thái độ lộ ra chưa xong con tiếp tớ s giải thích một dưới di quốc đảo quốc trung quốc hoa h ạ Phong ca ả n ca ngươi, ngươi nói g c như vậy chờ chờ dưới để cho ta thở một ngụm diệp dao hít thở sâu mấy dưới mới hỏi những người kia đều phản ứng gì nha trên mặt nàng nhịn không được địa mãn là ý cười mà tô tiểu mạt hà như còn có đến tham gia náo n h i ệ t tiểu la l ị thì vẫn như cũ cười đến không tạo nên thân diệp dư tiêu tiếu nói có mấy người s ắ c mặt tại chỗ liền thanh diệp dư ngươi nói quá độc các nhà tô tiểu mạt nói ra có chút không đành lòng trong mấy người nàng tâm địa mềm nhất đương nhiên nàng cũng không có chút nào trách tội diệp dư ý tứ ai kêu những người kêu muốn nhục nhã diệp dư đâu hà như lung lay đầu nói tiểu mạt người n g h ĩ như vậy không đúng tại lúc ấy cái kia trường hợp dưới diệp dư liền đại biểu hoa hạ tác g a những người khác đại biểu đạo quốc tác g a trở lên thôn hạo cầm đầu mấy người kêu muốn vũ nhục diệp dư thì t ư ơ người đ ơ n nhiên muốn phản kích, mà lại không chút nào có thể nhân nương Đúng. g Giao với vũ Diệp lại Diệp tiếp đục tác kích, chút hoa hạ tác ra mặt mũi, không thể ra. tay. tự từ Dư mà l có nói, nơi tương đương không Người đó, mũi với mũi, ở ca, tác hoa ra thua. mặt mặt thì thể hạ suy nghĩ một chút ca tại chúng ta hoa hạ thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật đây là đài truyền hình trung ương bản tin thời sự vừa thừa nhận từ lão bọn hắn cũng xưng ca hắn là tương lai văn đàn lãnh tụ nếu là hôm nay ở nơi đó ca bị làm đ ụ khó chịu làm cho cười cho thiên hạ liền xem như bởi vì không hiểu đào quốc thơ bài cú kết quả như vậy truyền đi cũng thật không tốt nghe rất nhiều người chỉ thấy kết quả cũng chỉ tuyên dương kết quả đây chẳng phải là toàn bộ hoa hạ văn đàn mặt rất khó coi đã bọn hắn muốn đ ể ca mất mặt để hoa hạ văn đàn mất mặt đương nhiên muốn hung hăng đánh trả trở về cái này ta biết ta chính là có chút không đành lòng tô tiểu mạt bỏ mặt nói ra người kính ta nhất xích ta kính người nhất trượng hắn b ấ t kính ta ta đương nhiên cũng không cần thiết kính hắn diệp dư nói viết mấy thủ thơ bài cú chỉ là bị động phản kích mà thôi bị động phản kích làm sao đủ cái này chồng liên quan đến cá nhân ta mặt mũi thậm chí hoa hạ tác ra mặt mũi trường hợp đương nhiên còn muốn chủ động đánh trả bất quá nói đến sau đó ngược lại cũng không phải tất cả mọi người sắc mặt trở nên xanh mét ồ、oh. tiểu la lỵ lộ ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ rất là đáng yêu diệp dư nhịn không được đưa thay sờ sờ nàng đầu lĩnh tiểu la lỵ rất bất mãn nuốt ve diệp dư tay nàng cảm thấy diệp dư một mực cầm nặng khi tiểu h ả i t ử nhìn gặp này diệp dư xứng sờ cười cười n ế u mày nhớ lại dưới nói bác giã biển liệm lộ ra có chút thất bại có chút phải p h i mà lại có chút khâm phục biểu lộ nô không hổ là đạo quốc nội danh nhất thi nhân rất có khí độ thua đúng bậy t h a thản đáng tự nhận không bằng cái kia ngươi đã nói một người khác đâu giống như kêu lên nguyên thật ta diệp ra hỏi bên trên nguyên thật ta đảo q u ố c rất nổi danh tác gia sáng tác loại hình cùng từ lao tương tự đều là viết những cái kia phản ứng xã hội vấn đề tiểu thuyết hạ như giới thiệu sơ lược dưới hắn sắc mặt của hắn tuy nhiên so những người khác đỡ một ít nhưng cũng không thế nào để mắt dù sao cái này cũng dính đến đảo q u ố c tác ra mặt mũi nhà diệp dư giải thích nói giống bác giã biển liệu biểu hiện như vậy là rất khó đến vừa đến hắn là cái thi nhân nghiên cứu qua thơ bài c ũ đ ề u biết thơ bài c ũ khởi nguyên từ đảo quốc ngay cả ca cùng h à i hước cái này hai chủng thi ca hình thức mà ngay cả ca mặc dù cũng là khởi nguyên từ đảo quốc nhưng ở chủ yếu nhất nội hàm phương diện lại là kế tục hoa hạ thẩm mỹ ý thức nói cho cùng thơ bài c ũ cùng chúng ta hoa hạ cổ thi tử vẫn còn có chút quan hệ nghiên cứu đến càng sâu nhập liền càng sâu biết điểm này mà bác giã biển liệm thế nhưng là đảo quốc nổi danh nhất thi nhân nó nghiên cứu trình độ có thể nghĩ ngoài ra là một cái như thế có thành tựu đảo quốc thi nhân không có khả năng không có nghiên cứu qua chúng ta hoa hạ cổ thi tử tuy nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị nhưng chúng ta hoa hạ cổ thi từ cùng đào quốc thơ bài cũ so sánh ai mạnh ai yếu cái nào nghệ thuật thành tựu cao hơn hắn hẳn là rõ ràng so với những người khác mà nói ta câu nói sau cùng hắn thấy h ắ n là càng thêm vô pháp phản bác đương nhiên nếu như hắn mất ngủ coi ta không nói thứ hai hắn là cái tiêu cực chủ nghĩa người tiêu cực chủ nghĩa người luôn luôn đối rất nhiều chuyện bao quát vinh dự cũng không thế nào quan tâm với hắn mà nói có lẽ nhất thủ tốt thơ bài cũ so mặt mũi quan trọng hơn vô luận là mặt của mình vẫn là đào quốc tác g a mặt mũi một điểm cuối cùng nha người thắng làm vua người thua làm giặc đ lập tức c đạo quốc tranh luận càng kịch liệt ưa thích diệp dư người cho rằng diệp quân tuy nhiên không phải đạo quốc người nhưng lại có thể đem thơ bài cú viết tốt như vậy hơn nữa còn là hiện học hiện mại thật sự là quá lợi hại không thể không khiến người ta kình ngạt thắn mà chống lại diệp dư người thì lớn tiếng quát lớn s ư ơ n g diệp dư đây là miệt thị đảo quốc văn hóa không tôn trọng đảo quốc văn học hẳn là bị đổi ra đảo quốc đương nhiên ưa thích diệp dư người lại muốn phản kích thuyết văn hóa không có quốc giới h ủ n g h ộ diệp quân cũng không có làm cái gì hèn hạ sự t ì n h thắng được quang minh chính đại đường đường chính chính diệp quân là bằng thực lực thắng lại thêm hắn mới một ư ơ i chín tuổi chính là tuổi trẻ khinh cùng thời kỳ vô luận nói cái gì lời nói cũng không có vấn đề gì các người nếu là lời khâm phục có thể dùng hoa hạ cổ thi từ đi khiêu chiến diệp quân để diệp quân xấu mà ta nghe được lời như vậy chống lại diệp dư người muốn thổ huyết nói các người đơn giản đúng vậy mãi quốc tặc ưa thích diệp dư người tức giận, nói các ngươi đối một cái chính đang trưởng thành bên trong thiếu niên yêu cầu quá mức hà khắc rồi mà lại cũng q u á không có khí độ thua đúng vậy thua đảo quốc người thắng được lên cũng thua được huống hồ thắng giả đối bại giả nói ngươi không được có cái gì không thể chẳng lẽ nhất định phải giả mù s a mưa nói các ngươi cũng rất lợi hại nếu như nghiêm ngặt nói đến diệp quân cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi tựa như phe gia di chế tạo thương đối tổ d ầ ta chế tạo thương nói xe của các ngươi chất lượng không được cái này tuy nhiên không đ ể mặt mũi một chút nhưng không có chút nào vấn đề bởi vì bọn hắn xác thực có tư cách nói như vậy c nhao nhao đảo quốc thơ bài cú thật như vậy tốt viết sao đối diệp dư tới nói tốt viết đối với nguyên mà nói liền không tốt viết ra sức diệp dư thật sự là quá ra sức tựa như uống cái này chén trà đơn giản đơn giản bá khí bên cạnh để lọt lập tức liền đem chúng ta hoa hạ cổ thi từ sâu sâu địa vị cho đột hiện đi ra cái kia thượng thôn hạo ngay từ đầu không phải trả lại diệp dư giảng giải cái gì là thơ bài c ũ sao quy cầu cái kia thượng thôn hạo mặt xưng ơ phù độ cao cung cầu tới thôn hạo mặt xưng ơ phù độ cao mà tại đảo quốc người tranh luận không nghỉ người hoa nhiều tiếng hô kinh ngạc thời điểm diệp dư cùng t ù y hành nhân viên tại tụ hội sáng ngày thứ hai liền đã rời đi đông kinh tiến về trạm tiếp theo ký tụ hội sở tại địa phương mới fffz g f huyện chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn 367. tại đảo quốc huyện là cấp tỉnh đơn vị so thành phố lớn lại hoặc là nói đúng ra trên thế giới rất đa quốc gia đều là huyện so thành phố lớn nói thí dụ như nước mỹ đảo quốc các loại giống hoa hạ dạng này thành phố so huyện lớn ngược lại ít diệp dư bọn hắn tới là mới fffr f thành phố mới fffr thành p i f f f huyện hạ hạt thành phố đồng thời cũng là nó huyện chính phủ sở tại điện đại ca ca chúng ta tới nơi này làm gì vừa ra đứng tiểu la lị sợ run cả người chỗ này khí trời so đông kinh lạnh một số mà lại mấy ngày này cũng không giống đông kinh như thế mặt trời trói trang để cho nàng có chút không t h í c h ứ n g mở ký thụ hội a ngươi hỏi thế nào ngốc như vậy vấn đề diệp dư buồn cười nói ra kỳ thực hắn biết tiểu la lụy nói là cái gì đảo quốc cũng không lớn bởi vậy an bài ký thụ hội trạm điểm không cần quá nhiều nguyên bản công ty an bài là quan đông thủ đô đông kinh đông bắc cung thành huyện tiên đài thành phố hậu cải đổ xạ bộ josi h quan tây osaka phủ osaka thành phố đảo kỳ h sủ phụ cụ ổ cả huyện phụ cụ ổ cả thành phố hết thể năm đứng từ giữa đó thủ đô đông kinh bắt đầu hướng đông bắc mà đi đã ế biết, n hướng Nam. Nhưng nhìn tiên thành thành Trung huyện thành nên không tiên thành muốn thành hộp phố cho phố. Cho thực hỏi phố, phố. Diệp Diệp cài Bắc cái đài là đài mà lại rơi đổi mới mới Tiểu đi tới mới đổ đem đ sau sau, La Lị trở Tây mất, về về vẽ vì Dư Dư gì Bộ FFFZ, FFFZ, FFFZ, FFFZ, FFFZ, FFFZ, kỳ hắn vẽ rơi mất tiên đài thành phố ngược lại đến mới fffz thành phố nói do hắn càng nghĩ đến hơn mới ffz f thành phố tiểu la l ụ không hiểu là đ i ể m này diệp dư thói quen đưa tay muốn sờ sở tiểu la lì đầu lĩnh nhưng còn không có sở đến liền bị tiểu la lì tức giận vớt ve diệp dư cười cười nói chỗ này được xưng là đảo quốc thóc gạo t r i hương cũng được xưng là tuyết hương ta tới nơi này nhìn xem hắn tới nơi này là bởi vì một người kiếp trước di quốc nặc bối nhị văn học t ư ợ n g người đoạt giải xuyên đoan khang thành kiếp trước di quốc hết thể có hai người cầm qua nặc bối nhị văn học t ư ợ n g xuyên đoan khang thành 1968 n ă m đại giang kiện tam lang năm 1994. xuyên đoan khang thành con mắt đặc biệt lớn cùng cú mèo là một cái rất có ý tứ t ắ ra ra r hỏa này dở hơi không ít trong đó nổi danh nhất là hắn thu không đủ chi thói quen khi hắn t ừ trong màn thông tin bên trong biết được mình thu được 1968 n ă m s n ă nặc bối nhị văn học từng ư lúc liền không chút do dự mua giá trị 7.000 vạn nhật nguyên phú cương kệ xài bình phong lại tốn 1.000 vạn nhật nguyên mua mộ cổ thời đại trôn cùng tượng đầu lĩnh tổng cộng mua gần một ước nhật nguyên tác phẩm nghệ thuật cùng cổ v ậ t mà hắn biết rất rõ ràng một năm kia giải nobel tiền thưởng chỉ có 2.000 vạn nhật nguyên hắn lúc còn sống thiếu nợ vô số mà lại xưa nay không trả công bố tiền thứ này tên nào có liền nên ra bên ngoài cầm không cũng không cần còn sau khi chết bị phát hiện hắn thu thập quốc bảo cấp trọng yếu văn vật liền có hơn hai trăm kiện đương nhiên hắn không phải tự nhiên tử vong lại hoặc là sinh bệnh tử vong hắn là tự sát 1972 n ă m n g à y 16 t h á n g 4 ban đêm hắn lựa chọn ngầm khí g a s quản tự sát thân vong cái này cùng hắn hậm hực cô độc thương cảm buồn khổ phân không ra quan hệ nhưng chỉ sợ cũng cùng hắn thâm thụ vật niềm thương nhớ muốn ảnh hưởng có quan hệ hắn cho rằng vật buồn bã là di quốc mỹ đích nguồn gốc xưng ơ đại tiếng nhật bên trong bị ai một từ là cùng đẹp tương thông cho rằng chết là cao nhất nghệ thuật là mỹ đích một chồng biểu hiện cũng cho rằng nghệ thuật cực hạn đúng vậy chết vật buồn bã. nó đã thẩm thấu đến đảo q u ố c người thế giới tình cảm ảnh hưởng đến đảo q u ố c người cách sống biến thành nên dân tộc tâm lý gen một bộ phận thậm chí bởi vì vật buồn bã nguyên nhân đảo q u ố c người thường thường sẽ làm ra trồng trồng hoặc không thể nói lý hoặc cực kỳ h oanh liệt hành vi cũng tỉ như ở kết trước d ạ n mạ c ủ trịa m ọ mộ đang diễn nghệ sự nghiệp vi hoàng nhất thời khắc giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang ạ c ụ tạ gạ hoạ g i ả c hữu nộ s u kẹ thái t ể trị tam đảo do kỷ phu tại văn học sáng tác đỉnh phong lúc tự sát võ cung chính thụ đại trúc anh hùng tại cờ thi đấu bên trong tình nguyện toàn quân bị diệt cũng không muốn từ bỏ mỹ đích cờ hình t ắ c c ban đảo h i ế năm bại, hơn 700 di quốc nữ sinh lấy b ộ p h ư ơ n g t h ứ c tập thể n h ả y núi. Di q u ố c lao n h â n t ì n nguyện h c h ế t đói c ũ n g không nhận n u ô i l á o c ứ u thế. Đối những lao nhân này tới những nhân hội Đối nói. này lao Xã di ư ỡ n g lao bảo h ể m năm chế độ thùng Theo độ to. giống kéo to. Theo năm 1996 di quốc báo chí đưa tin l a o nhân chết đói trong nhà thí dụ gần như chỉ ở đông kinh đã phát sinh hơn một trăm l ê n di quốc rất nhiều nơi có ý dụ vũ nữ pho tượng nhưng chân thực ý dụ vũ nữ thế kỷ trước đầu thập niên chín mươi nghe nói còn sống cả đời không hiện thân bởi vì nàng sợ mình lao thái tổn hại thế nhân trong suy nghĩ mỹ hảo vũ nữ hình tượng ý dụ vũ nữ Kỳ trong h ự c đó tuyết quốc là hắn nghệ thuật thành cựu tối cao đại biểu tác có lẽ là trong cõi u minh tự có thiên ý lại có lẽ là mấy ngày nay đến mới fff f giờ thời tiết xấu rốt cục kiểm chế tích lũy đến cực hạ n tại diệp dư đ á m người đi tới mới fff f giờ thành phố xế chiều hôm đó tuyết hương mới fff f giờ liền bắt đầu tuyết rơi đại khái là bởi vì hiện tại đã trung tuần tháng ba khả năng này là cuối đông xuân sơ sau cùng một trận tuyết bởi vậy nó cũng phía dưới đến đặc biệt hung tuyết lông ngỗng từng mảnh từng mảnh bông tuyết chậm rãi bay xuống vẹn vẹn một cái buổi chiều toàn bộ mới fff giờ liền bị thật dày tuyết động bao trùm mà lại đến ban đêm còn không có chút nào ngừng ráng vẻ có thể đoán được ngày thứ hai giao thông tình huống tất nhiên hỏng bét c h i cực xuất hành cực kỳ không thiện gặp này cổ ruộng nhà xuất bản cùng ngữ diệp công ty không thể không khẩn cấp tuyên bố tin tức đem nguyên bản định vào sáng ngày thứ hai ký thụ hội cho kéo dài thời hạn ấm áp trong phòng cửa sổ s ắ t đất bên cạnh diệp dư chính nằm trên ghế salon ngơ ngác nhìn phía ngoài cánh tuyết ngoài cửa sổ trên bầu trời băng lãnh đại tuyết hoa bay là tả rơi dưới yên tĩnh để cho người ta không thể tin được lại để hắn cảm nhận được một chồng vô pháp bài trừ bị hay diệp dư ngươi đang nhìn cái gì đâu nhìn thấy diệp dư nằm ở nơi đó n g ẩ người n đang tại bổ k ẹ trong bốn người tô tiểu mạt nhịn không được hỏi nhìn t u y ế t diệp dư lấy lại tinh thần chuyển đầu mỉm cười nói đảo quốc tuyết cùng hoa hạ tuyết là không giống nhau t í c h liêu nhàn tịch không tịch thậm chí hư vô vậy đại khái cùng đảo quốc văn hóa đặc sắc có quan hệ đi cuộc đời phù du vì vui mừng bao nhiêu hình học thật sao tại sao ta cảm giác không đến đều như thế nha tiểu la lị hiếu kỳ nói đó là bởi vì ngươi không nhìn đảo quốc văn học tác phẩm hà như cười nói tâm lý một mực đè ép vấn đề tình cảm giải quyết trong khoảng thời gian này đến nay nàng tầm tình một mực rất tốt tiểu như giúp ta tra phía dưới nào nổi danh báo chí thu bản thảo là không cần thực tên chỉ cần lưu hạ phương thức liên lạc diệp dư nghĩ nghĩ nói ra phía ngoài cái này một trận tuyết lớn đúng là để hắn không nhịn được nghĩ đem tuyết quốc viết ra không t h ậ t tên là bởi vì hắn không muốn bị q u ấ y dày hú hồ hiện tại chống lại hắn báo chí truyền thông bản thổ thế lực tương đối nhiều hắn cũng không muốn dạng này một bộ kiệt tác thụ hắn liên lụy mà bị chống lại được hà như ứng tiếng liền gọi điện thoại tìm cổ ruột nhà xuất bản cha mà diệp dư thì chậm rãi đứng dậy cầm lấy một bên máy tính mới xây một cái văn kiện gõ hạ tiểu thuyết tên tuyết quốc chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm sáu mươi tám tiểu lạc nguyên đang cùng là kinh đô văn nghệ báo tổng biên tập mấy ngày nay trong lòng của hắn phi thường b u ồ n khổ tại đảo quốc đặc hữu thơ bài cú bên trên rất nhiều đảo quốc làm nhà thế mà không bằng một người hoa hạ mà lại người hoa này lại là hiện học hiện mại cái này chẳng phải là nói viết xong hoa hạ cổ thi tử lại thêm tinh thông đảo quốc n ữ viết xong đảo quốc thơ bài cú chỉ là một bữa ăn sáng cái này có thể nhẫn mỗi khi nhớ tới chuyện này thời điểm tiểu l ạ p nguyên đang cùng trong đầu tổng hội hiện ra một cái trong tưởng tượng trắng cảnh con trai chúng ta hôm nay tới học một ít thơ bài c ũ đây chính là chúng ta đảo quốc đặc hữu cổ điện tiểu thi t h ư ở n g dự thế giới tốt ta tốt h nha ba ba như vậy con trai ta trước cùng ngươi giảng nói cái gì là thơ bài c ũ thơ bài c ũ có nào yêu cầu cơ bản đừng nghe ta đừng nghe cái này ba ba ồ đứa con kia ngươi muốn nghe cái gì ừng tuổi nhỏ con trai nữ h mày suy từ dưới tràn ra vẻ mặt vui cười nói ba ba ngươi liền đem tốt nhất thơ bài cú giảng cho ta nghe nghe xem đi ta nhìn thấy được hay không nghe Ê! cái này ba ba ngươi thế nào ba ba n g ư ơ i nói nha n g ư ơ i nói nha con trai nũng nịu tốt à hiện tại công nhận viết tốt nhất thơ bài c ũ là cổ hao ý a con it fffr vê đút bffr z m ù nước no âm a ta không hiểu nhiều lắm ấy ba ba đây là do ai viết nha trong tưởng tượng chàng cảnh đến nơi này liền im bặt mà dừng bởi vì tiểu l ạ p nguyên đang cùng đã không nhịn được muốn rút miệng mình về sau ai ở trước mặt ta s á c h thơ bài c ũ ta liền hút chết hắn còn có thượng thôn hạo những người kia cả đám đều vô dụng như vậy thế mà ngay cả một người hoa hạ hơn nữa còn là hiện học hiện mại người hoa cũng không sánh bằng bác giã biển liệm cao tuổi rồi đều sống đến chó trên người sao con đảo quốc đệ nhất thi nhân ta nhổ vào tiểu lạc nguyên đang cùng tức giận nói hắn cảm thấy sẽ phát sinh hiện ở loại tình huống này cùng những người kia vô dụng cũng phân không ra quan hệ bọn hắn hẳn là lập tức mổ bụng tạ tội tiểu lạc nguyên đang cùng tôi nói vô dụng như vậy không biết ra được tốt hơn thơ bài cũ còn sống làm gì căm giận bất bình một hồi lâu hắn mới đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ mở cửa sổ ra lập tức một cỗ băng lãnh khí lưu từ bên ngoài thổi vào để hắn tỉnh táo không ít thổi gió lạnh làm m ấy lần hít sâu cảm giác mình bình tĩnh lại về sau hắn mới đóng lại cửa sổ ngồi về tới t r ư ớ c máy vi tính bắt đầu công tác kinh đô văn nghệ báo tuy nhiên không so được một số chuyên chú vào thời sự chính trị báo chí nhưng ở văn hóa q u y ể n tự bên trong xem như cái không nhỏ báo chí trước kia rất nhiều báo chí cùng tạp chí gửi bản thảo không cần từ tên chỉ cần lưu hạ phương thức liên lạc để cấp cho tiền nhuận bút là được nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều tạp chí bắt đầu thực hành gửi bản thảo thực t ê n chế có thể dùng bút danh nhưng bài viết bên trên phương thức liên lạc c h â ấy còn cần phụ bên trên tên thật tiểu n văn nghệ h đô b lạc nguyên đang, đang cùng lung lay đầu đem một thiên thủ hạ biên tập định giá sáu mươi tám phân bài viết cho tiện tay xóa bỏ thủ hạ biên tập xem hết bài viết về sau sẽ đối với bài viết tiến hành cho điểm mắt điểm là một trăm linh điểm sáu mươi phân là tuyến hợp lệ đương nhiên cũng chỉ có sáu mươi phân trở lên bài viết mới có thể tiến vào phúc tuyển bị phát đến tiểu Lạp Tiểu đến Đăng Nguyên cùng chỗ này. chúng ù n g c ỗ này. c h ta đảo quốc văn đàn chẳng lẽ liền không có phương diện này nhân tài sao liền không ai có thể cùng người hoa kia ganh h đua cao phía dưới người sao nghĩ được như vậy tiểu lạ p nguyên đang cùng cảm thấy rất biệt khuất rất thống khổ đồng thời tâm tình của hắn cũng càng ngày càng bực bội nhìn bài viết tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh chút nhìn kỹ tâm tư cũng không lớn g i á c r ư ỡ i bát g i á c cái này t r ồ n g văn chương cũng không cảm thấy ngại đưa tới miễn cưỡng đáng ra xem xét trước lưu hạ xem một chút đi g i á c r ư ỡ i g i á c r ư ỡ i bên trong g i á c r ư ỡ i nhìn một chút đột nhiên tiểu lạ p nguyên đang cùng đống nhiên dừng lại nhìn trước mắt một thiên bài viết ngây người một trăm điểm thủ hạ biên tập cho nó đánh một trăm điểm đây là có chuyện gì phải biết để thủ hạ biên tập chấm điểm không chỉ là để cho tiện tổng biên tập xem lúc có thể có cái sơ bộ ấn tượng từ đó thẩm bản thảo tốc độ có thể mo một chút nó còn có một cái khác tác dụng nó là một chống khác loại biên tập thẩm bản thảo năng lực khảo sát thủ hạ biên tập đánh xong phân về sau tiểu l ạ p nguyên đang cùng lại nhìn bọn hắn đánh cái này điểm số là cho bài viết điểm số nhưng ở tiểu l ạ p nguyên đang cùng tâm lý sao lại không phải những cái kia các biên tập thẩm bản thảo năng lực điểm số đâu nào biên tập thẩm bản thảo năng lực tương đối mạnh cho điểm tương đối chính xác thường thường có thể tìm ra ưu tú bài viết thông qua cái này cho điểm cơ chế tiểu lạc nguyên đang cùng nhất thanh n h ị sở nhưng tương tự cũng bởi vì cái này cho điểm cơ chế ai dám cho một thiên bài viết đánh lên một trăm điểm bất cần như vậy muốn chết sao vạn nhất tổng biên tập cảm thấy không được tốt lắm đâu hắn cảm thấy không được tốt lắm đ ộ vật ngươi thế mà cho mát điểm ngươi để hắn ý kiến gì ngươi ý kiến gì ngươi phẩm vị cùng năng lực cũng bởi vậy cho điểm cơ chế sáng lập đến nay chưa bao giờ một thiên bài viết bị đánh vì một trăm điểm nhưng hôm nay chuyện như vậy lại là phát sinh cho nên tiểu lạc nguyên đang cùng không khỏi ngây mẩn cả người lại xem xét phụ trách bản này bài viết biên tập tên hắn liền không khỏi càng lăng thần phản giếng cùng tử tay hắn phía dưới ổn trọng nhất biên tập chẳng lẽ xuất t h ầ n làm tiểu l ạ p nguyên đang cùng thì thảo trước làm cái hít sâu để cho mình ổn định lại tâm thần về sau mới mở ra phụ kiện văn kiện nhìn lại tuyết quốc tác giả một cái lữ nhân rất rõ ràng đó là cái bức danh tiểu l ạ p nguyên đang cùng tâm lý thầm nghĩ tiếp tục nhìn xuống xuyên qua huyện giới thật dài đường hầm chính là tuyết quốc bầu trời đêm tiếp theo phiên trăng xóa tàu hỏa t ạ i tín hiệu chỗ trước ngừng lại một vị cô nương từ đối diện trên chỗ ngồi đứng người lên đem đảo thôn chỗ ngồi trước cửa sổ thủy tinh mở ra một cố không khí lạnh q u y n tập tiến đến cô nương đem thân thể nhô ra ngoài cửa sổ phản p h ấ t hướng phương xa kêu gọi giống như hô trạm trường tiên sinh trạm trường tiên sinh thời gian dần trôi qua tiểu lạc nguyên đang cùng đắm chìm trong văn tự ở giữa cái kia trồng hư vô sạch sẽ nhưng lại bi ai mi t r u n g bài viết không hề dài vẹn vẹn mấy ngàn chữ mà thôi rất nhanh tiểu lạc nguyên đang cùng liền xem hết tim đờ ớp đ ợ thình thịch phiền muộn không thôi đây là sau khi xem song lưu trong lòng hắn cảm thụ cảm giác này thật lâu không đi liền xem như hắn cái này thẩm bản thảo nhiều năm nhìn không biết bao nhiêu văn chương n ờ i vẫn như cũ khó mà tiêu tan cùng lúc đó h ắ n cũng biết thiên tiểu thuyết này cũng chưa song kết đây là một thiên đăng nhiều kỳ tiểu thuyết mà lại tác giả một cái lữ nhân tại sau cùng cũng đã nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra sẽ mỗi ngày gửi đi bài viết tới hồi lâu sau hắn mới từ văn chương trong dư vận lấy lại tinh thần vô đ u ổ i cao h ứ n g nói t ố t tìm tới có thể cùng người hoa k i a t ganh đua cao phía dưới người chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm sáu mươi chín trưa hôm đó kinh đô văn nghệ báo là một m kiện c h ấ n kinh toàn bộ đạo quốc sự tỉnh nó đánh ra hoành phi đạo quốc văn học điên phong chi tác tuyết quốc vào khoảng ngày mai mở ra đăng nhiều kỳ cái này hoành phi đơn giản phát rộ nói thế mà trực tiếp xưng bộ này cái gì tuyết quốc là đạo quốc văn học đ i ê n phong chi tác liền xem như lẫn lộn tuyên truyền nói như vậy cũng quá đáng cái này còn chưa bắt đầu đăng nhiều kỳ đâu ngươi thế mà liền xác định như vậy nói không khỏi qua cuồn vọng đi đạo quốc dân mạng đặc biệt là rất nhiều đạo quốc tác gia phan nhao nhao giận mắng xưng kinh đô văn nghệ báo quả thực là uống l ộ thuốc tuyên truyền hoàn toàn không biết xấu hổ mà trong đó cũng có người tự nhiên liên tưởng đến mấy ngày trước đây diệp dư lấy tam thủ thơ bài cú lực á p đạo quốc mấy tên nổi danh làm ra sự tỉnh cho rằng kinh đô văn nghệ báo làm như vậy hiển nhiên là tại nhằm vào diệp dư là đang gây hơn với diệp dư Mà Diệp Dư trong lúc nhất thời đảo quốc dân chúng tranh luận nhau nhau cùng lúc đó phô thiên cái địa tuyên truyền hướng cả nước khắp nơi vung ra ra ngoài kinh đô văn nghệ báo thế lực sau lưng cùng nhằm vào diệp dư một số thế lực thêm đủ mã lực vì đó tuyên truyền hành vi phát rộ tuyên truyền cũng phát rộ cơ hội là trong vòng một ngày toàn bộ đảo quốc đều nhanh biết tuyết quốc quyển sách này những cái kêu nhằm vào diệp dư giờ phút này ra sức tuyên truyền thế lực tự nhiên cũng không phải người ngu đối với tuyết quốc phần thứ nhất bài viết bọn hắn thủ hạ biên tập sớm đã nhìn qua vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất bọn hắn mời được mấy vị trí tại đảo quốc văn đàn rất có u y vọng tác gia nhìn tuyết quốc tuyệt đại đa số người đều cho rằng tại tuyết quốc bên trong thư vô vẻ đẹp sạch sẽ vẻ đẹp cùng bi ai vẻ đẹp đã đạt đến thực hạn là vật buồn ba mỹ đích đình phong như về sau bài viết cũng có thể có trình độ này nói nó là đảo quốc văn học điên phong chi tắc cũng không đủ tất cả mọi người cảm thán cao thụ tại dân gian đây mới thực là cao nhân ẩn sĩ a bởi vì một phen hỏi thăm sau bộ này tuyết quốc thế mà không phải đảo quốc văn đàn bất kỳ một cái nào tác ra tác phẩm tại thế gian tu hành không m a n g danh lợi không quan tâm cái gì hư danh nói đúng vậy một cái lữ nhân dạng này người đây này chỉ sợ nếu không phải là người hoa kia quá p h á c lối hắn căn bản sẽ không viết phía dưới bộ này tuyết quốc nhưng này cái gọi diệp dư người hoa thực sự quá p h á c lối tại đảo quốc hoành hành không sợ miệt thị đảo quốc văn đàn vị cao nhân này nhìn không được liền viết xuống bộ này tuyết quốc nói cho hắn biết không cần lấn ta đảo quốc không người nghĩ được như vậy mọi người nao nao cho một cái lữ nhân điểm cải tán ngươi nhìn danh tự lên được có nhiều nội hàm có nhiều cảnh giới ta là thế gian một lữ nhân chật chật chật cao nhân a trong truyền thuyết cao nhân kết quả là phô thiên cái địa tuyên truyền liền ném b u n g xuống mà một số tác gia thậm chí chủ động vì tuyết quốc làm lên để cử tới sông hợp cung cũng đề cử các vị độc giả một quyển sách tuyết quốc nó tuy nhiên còn chưa bắt đầu đăng nhiều kỳ nhưng ta may mắn nhìn qua đúng vậy ta nói chính là may mắn dạng này một bộ ưu tú tác phẩm hoàn toàn đáng giá ta dùng cái từ này không khách khí chút nào nói nếu là tuyết quốc có thể bảo trì nó phần thứ nhất bài viết thủy chuẩn nó sẽ thành chúng ta đảo quốc văn học sử bên trên lĩnh hằng bất diện kinh điển người hoa không cần lấn ta đảo quốc không người một cái lữ nhân tiền bối sở hữu tuyết quốc so ngươi yêu đương chân dung cùng nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa tốt hơn nghìn lần và lần nham giếng nhất chân chân chính cao nhân tiền bối từ trước đến nay đều là không màng danh lợi nhưng là đợi đến dân tộc nhận vũ lúc lúc bọn h ắ n tổng hội dũng cảm đứng ra nâng lên văn hóa đại kỳ một cái lữ nhân tiền bối tuyết quốc ngươi không dung bỏ lỡ xa so với cái nào đó người hoa tác phẩm tới khắc sâu có nội hàm đạo điện vũ hoa hạ có câu nói gọi là mễ lạp chi quang h ứ có thể cùng hạ nguyện tranh huy hướng mọi người để cử một bộ chân chính hạ nguyện chi tắc tuyết quốc bỏ qua. Là diệp dư nhìn lấy trên máy vi tính biểu hiện những cái kia tuyên truyền cùng đề cử thần sắc có chút im lặng cái này sự tình làm sao lại biến thành dạng này ta chỉ là không muốn bị q u á y dây c ũ n g không muốn bộ này tuyết quốc bởi vì duyên cớ của ta mà bị chống lại cho nên tìm nhà gửi bản thảo không cần thực tên báo chí lên cái một cái nữ nhân b ú t danh chỉ là vấn đề này thế nào lại biến thành như vậy chứ tiền bối ta thành các ngươi tiền bối cao nhân không màng danh lợi ẩn sĩ hướng diệp dư tuyên chiến một cái nữ nhân hướng diệp dư tuyên chiến ta hướng chính ta tuyên chiến còn có những ngày một mực châm đối ta b á o chi truyền thông giúp ta tuyên truyền một mực chống lại ta tác gia danh nhân giúp ta đề cử cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì nha diệp dư bó tay rồi mà ở bên cạnh hắn những người khác cũng là n g ẹ n họng nhìn chân chối sự tình phát triển thành dạng này cũng chơi thật vui đi đến lúc đó nếu để cho bọn hắn biết một cái lữ nhân đúng vậy diệp dư bọn hắn lại là biểu tình gì sẽ có hay không có người xấu hổ đến muốn mổ bụng tạ tội a phốc tiểu la lụy nhịn không được cười ra tiếng lập tức những người khác cũng không nhịn được tại một mảnh nghị luận ẩm ĩ phía dưới ngày thứ hai rất nhanh liền đến một ngày này kinh đô văn nghệ báo bắt đầu phát hành mà tuyết quốc cũng bắt đầu đăng nhiều kỳ đăng tuyết quốc vừa xuất hiện mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngàn chữ cũng không có toàn bộ nhưng vẫn như cũ đã dẫn phát đảo quốc văn đàn đại địa c h ấ n văn tự ở giữa cái tia chồng bị phủ lên phát huy đến cực hạn vật buồn bã đẹp hấp dẫn sâu đậm vô số đảo quốc người tựa như ảo ngộng đây là một chồng hư huyễn vẻ đẹp mà cũng chính là bởi vì nó hư huyễn hư vô mới có thể siêu việt hiện thực đẹp đạt tới một chồng tuyệt đối cảnh giới không cần nhiều lời bộ này tuyết quốc thắng qua yêu đương chân dung cùng nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa quá nhiều trên internet tuần h ái tiểu thuyết có thể cùng nặc bối n h ị văn học tưởng lấy được thưởng tác phẩm so sánh sao cả hai dễ b ả n không thể so sánh hơi có chút văn học dám thưởng năng l ư ợ người n g đều có thể nhìn ra trong đó hàm khác biệt chỗ chớ nói chi là bộ này đẹp đến mức tận cùng để vô số đảo quốc người thật sâu say mê tuyết quốc cái này một mực chống lại diệp dư đám người kia tinh thần vô cùng phân chấn yêu đương chân dung cùng nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa văn tự ở giữa đẹp cùng tuyết quốc so sánh còn kém xa lắc tựa như là tiểu hài tử đứng ở thế giới quyền kích quán quân trước mặt người hoa ngươi còn kém xa lắm đâu nhiều học một y ta vô luận là văn tự ở giữa mỹ cảm vẫn là nội hàm tuyết quốc đều thắng qua yêu đương chân dung cùng nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa quá nhiều nói cho cùng diệp dư cái này hai bộ tác phẩm chỉ là p h ậ t phụt văn học thôi gặp được chân chính văn học đại sư ngay cả sách dày phần đều không có sẽ viết vài câu thơ bài c ũ thì thế nào có bản lĩnh bản sao tuyết quốc dạng này tiểu thuyết nhìn xem a bọn hắn có lòng tin lộ ra nụ cười hùng dũng mai vệ khí phách h i ê n ngang bởi vì chúng ta đảo quốc cao nhân xuất thủ cái này cao nhân vừa ra tay quả nhiên không tầm tường a chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm bảy mươi cảm ơn hy vọng ngươi có thể tiếp tục ủng hộ bà v e n o s i phi thường cảm tạng â n hồn cùng cương tri luyện kim thuật sư chuyện tranh hóa sẽ không lâu sau công bố cụ thể an bài sẽ không để cho mọi người thất vọng đúng vậy công ty đúng là đang chuẩn bị sáng lập một bản mạn gà đăng nhiều kỳ t r u khan tạp chí đồng thời về sau m ả n gà đăng nhiều kỳ hoa hạ cùng đào quốc cùng giải quyết tiến bước đi phi thường cảm tạ ngươi đường xa mà đến giống di ẹn dạng này vũ khúc về sau còn sẽ có nhưng cụ thể lúc nào còn không rõ ràng phi thường cảm tạ ngươi cho tới nay ủng hộ đại tuyết hạ dòng dã ba ngày mới dần dần ngừng lại tại cái này về sau lại đợi hai ngày chờ đường giao thông trở nên bình thường diệp dư tại mới fffr fffr thành phố ký thụ hội mới bắt đầu tổ chức mà lúc này chính là hắn tại mới fffr fffr thành phố một tòa trong thương trường cử hành ký thụ hội tràng cảnh đám người lít nha lít nhít một đầu trường long không nhìn thấy tận đầu ký thụ hội hiện trường công tám tên ánh mắt sắc bén bảo an quét mắt ra ra vào vào mọi người thần tinh nghiêm túc không dám có chút lười biếng bởi vì diệp dư gần nhất cùng đảo quốc văn đàn mâu thuẫn bén h ọ n bọn hắn còn thật lo lắng trà trộn vào đến cái gì kích tiến phân tử ban tổ chức cũng phá lệ coi trọng điểm này bất quá tựa hồ là bởi vì mấy ngày gần đây nhất một cái lữ nhân xuất hiện thật to vì đạo quốc người vì đạo quốc văn đàn tranh giành khẩu khí cũng thở dài một ngụm cho nên cũng không có cái gì kích tiến phần tử đến đây khiêu khích não sự I. t h e hát một bài đi trong đám người có cái cao cao t r ắ n g tráng màu nâu tóc ăn con mắt người phương tây cao giọng nói nghe được câu này lập tức không ít người phụ h o ạ n đúng vở ơ i a -e、i e hát một bài đi chúng ta là khúc hát của người mê tại đông kinh ký thụ hội thời điểm ngươi hát thủ tờ cớ gì hôm nay ở chỗ này ngươi cũng hát một bài đi a e bắn i f e gn còn có trước mấy ngày tờ cờ gì tùy tiện cái nào nhất thủ đều có thể chúng ta không yêu cầu ca khúc mới không sai i e bỏ qua đông kinh hiện trường diễn xuất ta thế nhưng là một mực tiết n ố i đến bây giờ a ta không yêu cầu ca khúc mới lao ca cũng được đến một trận hiện trường diễn xuất đi đương nhiên nếu như là ca khúc mới vậy thì càng tốt hơn sở hữu người phương tây đều tại ồn ào bọn hắn không cam tâm a bọn hắn thật không cam tâm a bọn hắn cảm thấy không công bằng người nói tất cả mọi người là lai đảo nước nhìn i e thuận tiện tại đảo quốc du lịch một phen lúc đầu nghĩ đến năm đứng ký thu hội tuy tiện cái nào vừa đứng đều không khác nhau như vậy tự nhiên là muốn đi đông kinh liền đi đông kinh muốn đi h ộ ặ c cải đồ liền đi h ộ ặ c cải đồ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó nhưng ai biết đông kinh ký thụ hội bên trên phát sinh như thế biến cố y n h i ệ n trường diễn xuất ta hơn nữa còn là ca khúc mới ngươi để những cái kia cũng là chuyên môn vì y e mà đến lại không tại đông kinh người làm sao chịu nổi t r ứ n g nát đầy đất hối hận phát điên đi đông kinh người vui vẻ ra mặt gặp người liền nói mình nhìn qua y e, e hiện trường diễn xuất điện thoại từng cái đánh hướng quốc gia mình thân bằng hảo hiu e giờ bên trên từng chương lúc ấy đập hạ ảnh trụ bị truyền lên thậm chí có người còn đem mình đập cái k i a cố fffr n sát sức lực hoàn toàn không để ý những người khác n h ấ t cả trứng mà hâm mộ tâm tình đương nhiên nhất n h ấ t cả trứng không ai qua được bọn hắn những ngày tới đảo quốc lại không đi đông kinh người phương tây phải biết cùng đảo quốc người địa phương khác biệt cùng người hoa cũng khác biệt bọn hắn cơ bản đều là hướng về phía diệp dư âm nhạc tới là diệp dư thuần túy mê ca nhạc bỏ qua đông kinh hiện trường diễn xuất đ ố i bọn hắn tới nói đơn giản liền là bỏ lỡ lớn nhất t h ị n h yến tổn thất khó mà đánh giá trong đám người dị mị đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày phát sinh sự tỉnh ngày đó bạn tốt của mình ạn giờ hiệu gọi điện thoại tới đổ ập xuống liền hỏi ta nhìn thấy e r ờ bên trên có người tại phơi ie hiện trường diễn xuất anh chủ ngươi có đập tới sao sau đó sau đó dì my vẻ mặt cầu xin nói một câu không ta lúc ấy không tại đông kinh ta đi địa phương khác lại sau đó điện thoại cái kia đầu trầm mặc một lát chuyển đến một câu đần đ ộ t đối với hảo hưu ả n dở chửi mình đần đ ộ t dì my lại không cách nào phản bác bởi vì hắn cảm thấy ả n dở hiệu nói thật hay có đạo lý nghĩ đến cảnh tượng lúc đó dì my cơi khổ một tiếng d ơ lên cao cao tay hô i e hát một bài đi hát một bài diệp dư tại trước bàn nâng lên đầu có chút dở khóc dở cười lại tới chính muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy nhiều như vậy song tràn đầy chờ đợi con mắt lại lại có chút không đành lòng nghĩ lại hắn lại nghĩ tới diệp dao tô tiểu mặt cùng hà như t â m nữ tâm lý không khỏi có một chút ý nghĩ lại thêm hắn hiện tại tâm tình rất không tệ nghĩ nghĩ s a u liền điểm điểm đầu nói được thôi nhìn thấy diệp dư điểm đầu lập tức hiện trường phát ra từng đợt tiếng hoan hô ý thì hễ à d m bị hung hăng vung q u y ề n đầu sắc mặt cực kỳ hưng phấn chật lại nhớ ra cái gì đó lập tức từ trong bọc móc ra máy chụp hình chuẩn bị kỹ tàng hiện trường diễn xuất đặc biệt là ngâu hứng hiện trường diễn xuất đúng vậy có điểm ấy không tốt cùng h ụ p căn bản k h ô lúc ò n đó ư c cũng cách không nào quản. tại phía sau hắn cách đó không xa hạ như cùng tới n ơ i nhiệt này náo xem diệp Giao cùng Tô Tiểu Mạt đồng Tiểu loạt nhận Tô Mạt đ ư ợ c m ộ t c á i tin nhắn bên trong h n một Tô t i ể u m ạ t đúng các ngươi tặc m e một trăm một n nhắn, hai m ư ờ i coi lại mắt sáu h e at tặng cho các ngươi giản dị trên võ đài diệp dư ngồi tại trên đế quét mắt bốn phía người xem cười cười tâm tình lộ ra rất không tệ nói bài hát này gọi tặc m e một t r m m ư ờ h e at hắn biết tam nữ anh nữ đều rất không tệ bài hát này ca từ cũng rất đơn giản dễ hiểu đọc nhấn do từng chữ cũng rất rõ ràng là khẳng định nghe hiểu được mà lại diệp dư cũng muốn nhân cơ hội củng cố phía dưới hắn tại âu mỹ nhân k h í mấy người cái này mấy lần hiện trường diễn xuất video đắp lên truyền đến về sau hắn tin tưởng sự nổi tiếng của chính mình nhất định sẽ lại tăng trưởng một đợt mà trước đó f a n cũng sẽ trở nên càng sát nghe được diệp dư nói ca khúc tên về sau không khí hiện trường lập tức càng tăng vọc hơn bởi vì tất cả mọi người biết rõ diệp dư bài hát tiếng anh bên trong cũng không có nhất thủ gọi tặc me một m m -E、ộ mươi heat nói một cách khác cái này đồng dạng là nhất thủ ca khúc mới rất nhiều người đặc biệt là chuyên môn hướng về phía hắn âm nhạc mà đến người phương tây đều thét lên hoan hô lên tâm lý tràn đầy chờ mong bởi vì diệp dư cho đến nay những cái tiêu bài hát tiếng anh thủ thủ đô là siêu cấp kinh điển chưa xong còn tiếp Đỡ đỉ S, Cảng tạ lôi mộng na 100 kỳ đỉ ẩn tiền khen thưởng, tạ lôi 100 kỳ F Tờ 90. Cảm ơn. chương t ba trăm bảy mươi mốt giàn dị trên võ đài diệp dư khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười tâm tình rất tốt đem ý rộ phôn điều chỉnh sau đó hắn liền đánh nổ lên trong tay đàn ghi ta đến một trận tương đương dễ nghe giai điệu chuyển ra tâm tình chậm rãi mà thoải mái đại khí một à lại p h hồi ư ờ n g t r về sau diệp dư trong tay đánh lấy đàn guitar thân thể hơi nghiêng về phía trước mang trên mặt nhàn nhặt mà nụ cười ấm áp hát nói then tránh đi mưa tuyết tgfet buteritlet muốn quên ngươi nhưng ta căn bản là không có cách làm đến a ts t Z -e, -e, e t nhìn lấy hối hả đám người mi h, -h e a tờ b e h nghe ta tiếng tim mình đập mãn y ôn the trên đời này nhiều người như vậy t l m E v Đúc hờ e ei một trăm m ư ơ i tám nói cho ta biết chỗ nào có thể tìm được giống như người nữ hải thâm tình ôn u lại không lưu tại bi thương phản cũng có vẻ rất là tích cực lạc quan nghe diệp dư tiếng ca diệp g i a o tô tiểu mặt cùng hạ như đều là đỏ mặt bài hát này từ lại thêm vừa rồi tin nhắn đây là trắng trận thổ lộ ca khúc ca nghĩ được như vậy trong lòng ba người đều là tràn đầy thẹn thùng cùng cảm động hiện trường không ít người đều là theo chân đàn g u i ta r âm thanh treo lên nhịp đến có người thậm chí nhẹ nhàng đung đưa thân thể bởi vì cái này thủ tặc m e m 1 t t h e at giai điệu thật sự là quá dễ nghe t t c ă m m 1 ờ i h e at để ta tới gần tâm của ngươi t t c ă m m 1 ờ i để ta tới gần linh hồn của ngươi m e h n i -E、m o tại ta l á o trước khi đi mời đưa tay cho ta m e v h h t h s nói c h o ta biết cái gì là yêu. h a v h h h h h e, -E h a h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h theo bài hát này cao triệu bộ phận đến toàn bộ hiện trường không khí dần vào giai cảnh trở nên càng lúc càng là nhiệt liệt rất nhiều người gieo hò thét lên sắc mặt đỏ lên thần xác lộ ra kích động tri cực nhìn bộ dạng này nếu không có có không ít bảo an liệu mạng ngăn đón tám thành liền muốn xông lên đi thậm chí còn có mấy người trong đám người hô to ta nghĩ ta tìm tới cùng với nàng thổ lộ ca khúc đương nhiên dạng này quay rời iekh hành vi tự nhiên là nhận lấy người chung quanh nhất trí khinh bỉ diệp dư cười cười thừa dịp khoảng cách dành thời gian nói mấy câu chúc phúc bọn hắn một dưới lập tức dẫn tới từng đợt hô to tắc m e một m một h e at để ta tới gần tâm của ngươi tắc m e một m một để ta tới gần linh hồn của ngươi m e h n n m e đưa tay cho ta ôm chặt ta m e v h h is nói cho ta biết cái gì là yêu v e m -E、ta làm ta khải minh tinh iseac tạc m e m 1 t t h eat cái này rất đơn giản để ta tới gần tâm của ngươi tại một mảnh nhiệt tình tăng cao bầu không khí d ư ớ i cái này thủ dương chỉ riêng tích cực có thể xưng thổ lộ thần khúc tạc m e m 1 t t h eat hạ màn kết thúc diệp dư tâm tình rất không tệ bài hát này ca từ tựa như hắn giờ phút này trong lòng nghĩ như vậy cũng bởi vậy hh ngay cả chính hắn đều là trong tay k h ậ sau cùng giai điệu diệp dư đột nhiên cao giống lên một tiếng m ea h l ets cho ta cái cái mũ để cho chúng ta khiêu vũ đi chỉ một thoáng toàn trường xứng sở bởi vì tặc m e một m một h e at loại nhạc khúc mà bao nhiêu có vẻ hơi nhẹ nhõm không khí mạnh liệt mà trở nên điên c n g lên vẹn vẹn trong tích tắc mấy đỉnh đen mũ mềm liền bị ném đi đi lên mà công tác nhân viên cũng lập tức đem âm hưởng dụng cụ liền lên máy tính chuẩn bị phát ra dị ẻn diệp dư nhặt lên một đỉnh đen mũ mềm cầm ở trong tay tùy ý vớt vớt hắn càng thưởng thức không khí hiện trường liền càng cao trướng một đợt cao hơn một đợt rốt cục công tác nhân viên làm ok thủ thế sau đó bắt đầu tại diệp dư leo lên cái mũ nhịp chống vang lên trong nháy mắt không khí hiện trường đông nhiên nổ bề ra đến tiếng thét chói hai cùng cao tiếng giống ngay cả bên ngoài mấy cây số đều nghe thấy người nơi này đều muốn điên rồi phải biết ở chỗ này nhìn qua hiện trường bản di ẻn chỉ sợ một cái đều không có dù là giờ phút này không có ánh đèn hiệu quả dù là diệp dư không có mặc lấy hắn lúc ấy mặc cái kia rất là quái dị y phục quần nhưng vẫn như cũ khiến mọi người điên cuồng đặc biệt là những người tây phương kia bọn hắn không phải liền là hướng về phía cái này tới sao không khí nhiệt liệt đến đơn giản muốn mất khống chế nếu không có mọi người đều biết không thể lên trước cắt ngang diệp dư vũ đạo chỉ sợ vũ đại đều muốn bị bọn hắn vỡ tung những an ninh kia căn bản ngăn không được một trận điên ký thủ hội tiếp tục hiện trường có chút lộn xộn mọi người sắc mặt bỏ bừng nội tâm kích động hòa hưng phấn còn dừng lại ở trên mặt thật lâu c h ư a tán về phần diệp dư thì đã bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu cho đám f a n hâm mộ ký lên trước tới nhìn nó bộ dáng tựa hồ vừa rồi sự tình gì đều không phát sinh tựa hồ ban n ã y cái điên của múa thân ảnh căn bản không phải hắn như vậy tình hình như vậy không khỏi làm hắn đông đảo phan âm thầm cảm khái không hổ là diệp dư thật sự là muốn thanh nhã có thể thanh nhã muốn kích tỉnh có thể kích tỉnh bởi vì ban nãy một đoạn ký thủ hội nhạc đệm trong thương trường quả thực là lập tức tiến đến không ít người trong đó tự nhiên cũng trà trộn vào tới mấy cái nhân vật kỳ quái diệp quân xin hỏi đối với gần nhất đang hòa nhật đăng nhiều kỳ t u y ế t quốc ngươi là thế nào nhìn nghe được lời như vậy diệp dư kinh ngạc n h ấ t đầu chỉ gặp hiện tại đội ngũ phía trước nhất sắp xếp chính là một cái hai mươi tuổi ra đầu cảm giác giống như là đại học vừa tốt nghiệp nam tử ăn mặc c ô u g p h ủ đánh lấy cả bạn ăn mặc rất là chính thức giờ phút này trong tay hắn chính cầm một chi bút ghi âm đưa tại diệp dư trước mặt bút ghi âm hiện lên mở ra trạng thái rất nhiều người đều nổi giận đối với hắn trợn mắt nhìn đặc biệt là một số người phương tây bọn hắn nhưng là hướng về phía di ẻn tới mà diệp dư vừa rồi một đoạn di ẻn đơn giản để bọn hắn đem diệp dư khi thần minh b á i có người dám khiêu khích thần minh muốn chết thật sao cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng ác ý r ồ xi nổ n c h í cựu âm thầm sợ run cả người nhất là nghiêng bên tay phải mấy cái kia ngựa cao to nước mỹ lao bọn hắn nhìn mình ánh mắt rõ ràng lộ ra tiểu tử ra thương trường cánh cửa ngươi liền chết chắc ý tứ chưa xong còn tiếp Đợt, Đế Hoàng lấy kỳ đỉ ân tiến khánh Theo gió mặt i ế n khác những lời này là viết tại t h ư ơ n g tiết cảm nghĩ bên trong cũng không đưa vào chính văn không tính thu phí số lượng tử mọi người không cần lo lắng câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương 372. h ỏ i ta đối tuyết quốc là thế nào nhìn diệp dư có chút nghiền ngẫm cười cười dư quan g quét gặp mấy tên bảo an đang muốn tiến lên đem người kia kéo xuống phất phất tay diệp dư để bọn hắn lui xuống ta hiện trường diễn xuất vừa mới kết thúc đám người chính là hưng phấn xúc động thời điểm ngươi thế mà trực tiếp như vậy hỏi ta nô tuy nhiên trong mắt của ta vấn đề như vậy không có có quan hệ gì nhưng ở ta đám f a n hâm mộ xem ra ngươi đây là đang khiêu khích ta ngươi biết điểm này sao diệp dư hỏi ây ô xinô trí cựu sắc mặt xấu hổ lúc trước hắn chỉ muốn tin tức sự tình hoàn toàn không có chú ý tới điểm này xác thực diệp dư hiện trường diễn xuất mới vừa vặn kết thúc đâu hắn đám f a n hâm mộ giờ phút này chính kích động hưng phấn m a người n g một hưng phấn liền dễ dàng làm ra chuyện vọng đ ộ n g tới nói ví dụ bắt hắn lại đánh một trận vừa rồi hắn cũng cảm giác được diệp dư hiện tại kiểu nói này hắn liền rõ ràng hơn hắn cảm thấy mình chọn sai thời gian diệp dư cười cười hỏi ngược lại nếu như ta không muốn trả lời đâu ngay vậy dồ xì nộ trí cựu lúng túng hơn tại hiện tại trường hợp này dưới cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám quấn lấy diệp dư hỏi không nói trước những an ninh kia vẹn vẹn là những cái kia đối với hắn trợn mắt nhìn phan liền đủ hắn chịu được ai lần này không có hy vọng dô xin ô trí c ử u âm thầm thở dài quả nhiên ta muốn học đồ vật còn rất nhiều a bất quá ta có thể trả lời vấn đề của ngươi diệp dư lời nói xoay chuyển còn nói thêm hà dô xin ô trí c ử u thất thanh nói chật lại vội và nói phi thường c ả m t ạ hắn cũng không phải là chống lại diệp dư người nhưng cũng không phải ưa thích diệp dư người hiện tại hắn cảm thấy diệp dư người này không tệ diệp dư mỉm cười hắn không có bất kỳ cái gì lý do trốn tránh trả lời vấn đề này trong h chi, hắn u n nếu là t á đáp, các cái n không còn không biết muốn bị các truyền thông viết thành cái dạng h gì đâu. biết bị viết t r trước giới diệp dư nói tuyết quốc là một bộ rất không tệ tác phẩm quý quốc vật bi thương biết tại tuyết quốc bên trong thẩm thấu rất sâu kỳ thực diệp dư đối với tuyết quốc đánh giá xa hoàn toàn không chỉ như thế nhưng hắn cũng không dễ nói quá nhiều nếu không đến về sau chẳng phải là thành mình khen mình rồi hiện tại trên internet có không ít người xưng tuyết quốc hơn xa người yêu đương chân dung cùng nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa đối với cái này trồng cái nhìn diệp con người là thế nào nhìn gặp diệp dư có trả lời ý tứ josino trí cựu thừa cơ lại hỏi vấn đề này một hỏi ra lập tức hiện trường hoàn toàn yên t ĩ n h trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tính đáng sợ mà dỗ x i nổ trí c ử u cảm thấy mình cảm nhận được c á c ý càng nồng nặc diệp dư sẽ trả lời thế nào đâu có thể hay không thẹn quá hóa giận đem người này cho đổi đi ra lại hoặc là vô bàn đứng giờ ở y phất tay tháo rời đi đồng thời trong lòng mọi người cũng không nhịn được lên lòng hiệu kỳ nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là đối với cái này trồng cái nhìn ta là hoàn toàn tán đồng tuyết quốc sắc thực so yêu đương chân dung cùng nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa ưu tú rất nhiều diệp dư thản nhiên nói Diệp dư đúng là nghĩ như vậy. tuyết quốc tế h nhưng là nặc bối n h ĩ văn học tưởng người đoạt giải xuyên đoan khang thành tối cao nghệ thuật thành cựu hai quyển thuần ái tiểu thuyết có thể cùng nó so cái này căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Diệp dư như thế thẳng đáng đáng trả lời hiển nhiên vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính liền liền hỏi ra vấn đề này ký giả dồ x ì n ô chi cựu bản thân đều kính trụ trong lúc nhất thời không biết tiếp xuống nên hỏi cái gì tốt. Diệp dư không thèm để ý chút nào nói còn có vấn đề gì không lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau xin ô chi cựu xoay người cưới cảm tạ sau chấm g i i đi ra thương trường sau đó đột nhiên gia tốc nhanh như chớp mà chạy hắn cảm thấy mình nếu là chạy chậm liền phải bị người bắt được đánh một trận tuy nhiên diệp quân sẽ không như thế làm nhưng khó bảo vệ hắn phan không biết ta ký thụ hội còn không có kết thúc tân văn liền đã xuất hiện ở tin tức website bên trên dô xí nổ trí cựu chỗ tin tức website là cái trang lớn chú ý thời sự chính trị coi trọng khách quan công chính đang văn t r ư ơ n g công bằng ngược lại là không có vấn đề gì nhưng trên đời này không phải ngươi nghĩ như thế nào liền có thể làm gì húng chi lúc ấy hiện trường còn cất giấu mấy cái khác ký giả cho nên căn cứ hắn đưa tin viết thành còn lại đưa tin rất nhanh liền thành còn lại bộ dáng coi trọng khách quan công chính chỉ có đại hình website mới dám làm mới có thể làm còn lại website nếu là không có một điểm cực đầu không có chút khuynh hướng tính hấp dẫn độc giả căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi đối mặt tuyết quốc diệp quân tự nhận không bằng diệp dư tuyết quốc xác thực so yêu đương chân dung cùng nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa ưu tú rất nhiều diệp quân xưng một cái lữ nhân tiền bối là nó cả đời học tập tấm gương diệp quân ta còn kém xa lắm nha nước ta thần bí văn học đại sư xuất thủ đ ế từ hoa hạ diệp quân nghẹn họ nhìn chân chối đối n ó trước đó ngôn luận cảm thấy xấu hổ không thôi diệp dư một bên uống trà một bên tùy ý lật nhìn phía dưới đảo quốc một số tân văn ca những này nói đều là cái gì nha diệp giao đụng ở một bên hỏi diệp dư phiên dịch dưới lập tức trong phòng người đều kinh ngạc diệp dư ngươi lúc đó có giảng nhiều như vậy tô tiểu mạt hỏi không có nào có nhiều như vậy đây đều là những cái kia truyền thông hư cấu hoặc là mình nghĩa rộng đi ra diệp dư thuận miệng nói ra diệp dư muốn hay không đem một cái lữ nhân liền là của người tin tức tuyên bố ra ngoài hà như hỏi thân sắc có chút không vui diệp dư nhìn nàng một cái cười cười nói không cần chờ tuyết quốc hoàn tất rồi nói sau a vì cái gì chờ tuyết quốc đánh giá định em điệu diệp dư nói tại hoàn tất trước đó liền công bố thân phận dân chúng phương diện ngược lại là vấn đề không lớn nhưng này chút danh nhân tác gia nếu là muốn thay đổi miệng thật đúng là không khó a c ờ ý xuyên tạc về sau nội dung t r ứ n g gà bên trong chọn xương đầu những chuyện này đối bọn hắn tới nói cũng không phải là việc khó gì l i ê n để đám kia trước đó luôn luôn chống lại ta người giúp tuyết quốc định em điệu đi đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ càng khó chịu hơn diệp dư tiêu tiếu nói còn nữa truyền thông cũng chỉ là hơi nghĩa rộng dưới giảng cũng không quá phận là một cái nhân vật công chúng ta đã sớm xem con rồi tuyết quốc đăng nhiều kỳ trong lúc đó không bị chống lại liền tốt chờ hoàn tất sau định âm điệu hết thảy liền trần ai là định bọn hắn là xem hết cả quyển sách đi sau biểu cách nhìn tự nhiên vô pháp tùy ý l à đổ mặt khác diệp dư nhìn một chút gặp tiểu la lị không tại nhân tiện nói ta suy nghĩ nhiều đổi cùng các người gần nhất không muốn bị người quay r à y diệp dư tự nhận không bằng dạng này tân văn quả thực là để những cái t i ê một mực chống lại hắn người hưng phấn vui vẻ không thôi bọn hắn cảm thấy thoải mái a bốn mươi độ trời rất nóng uống một chén nước đá giữa mùa đông thổi song hàn phong sau phao cái tắm nước nóng cắt cái này có thể cùng hiện tại ta tâm lý thoải mái so không ít người vui vẻ ra mặt đối vị kia vì đảo quốc văn đàn tranh t ở ra một hơi một cái lữ nhân tiền bồi kính nể không thôi còn kém cho ta lập trường sinh bài vị chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm bảy mươi ba diệp dư mấy người lữ hành tại tiếp tục tuy nhiên có ký thụ hội an bài nhưng bởi vì diệp dư lần này tới đảo quốc cũng là ôm đi khắp nơi đi tăng trưởng l ị c duyện thuận tiện giải sầu một chút ý nghĩ cho nên tại sắp xếp thời gian phương diện rất rộng rãi thêm nữa lại có thành tựu đội chủ nhà cổ rộng nhà xuất bản cùng t h y hành công ty công tác nhân viên an bài cùng ký thụ hội tương quan hết thảy diệp dư mấy người trôi qua vẫn là rất nhàn nhã đây cũng là hắn xuất đạo đến nay khó được nhàn nhã mang theo mỹ nữ cùng dạo không thể không nói đây đúng là nhân sinh một chuyện vui lớn treo lên v i n sơn vào chỗ miếu bơi lị viện tắm suối nước nóng ngẫu nhiên tại đảo quốc nông thôn mê mầm đường thậm chí tại mới fffr cái t i ê một trận tuyết lớn về sau mấy người còn tính trẻ con g ạ t rào bắt đầu chơi nem tuyết đóng tuyết người thời gian tại bình tĩnh cùng nhàn nhã bên trong từng ngày đi qua tuyết quốc đăng nhiều kỳ cũng tại từng ngày tiến hành tựa hồ là bởi vì diệp dư nhận thua tuyết quốc tại đảo quốc danh tiếng cùng sức ảnh hưởng lần nữa leo lên một bậc thang coi như diệp dư f a n cũng nhịn không được muốn nhìn một chút diệp dư tự nhận không bằng tác phẩm đến cùng là như thế nào mà theo tuyết quốc đăng nội dung càng ngày càng nhiều càng nhiều đảo quốc người kìm lòng không đặng yêu bộ tác phẩm này vật buồn bã là toàn bộ đảo quốc truyền thống văn học mỹ học chuẩn tắc dạng này một bộ đem vật buồn bã diễn dịch đến cực hạn tác phẩm bọn hắn sao có thể không yêu coi như không yêu cũng sẽ không phủ định nó y đây chính là tuyết quốc mang cho độc giả cảm thụ mà đảo quốc người liền tại cảm thụ như vậy bên trong đuổi theo đang nhiều kỳ thậm chí có rất nhiều đảo quốc người hoài nghi ngờ con diệp tử là thật một người khác vai nam chính đảo thôn là lúc còn trẻ một cái lữ nhân tiền bối mà tuyết quốc chính là một cái lữ nhân tiền bối lúc tuổi còn trẻ cố sự là tự t r u y ệ n thể tiểu thuyết rất nhiều người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ đương nhiên bọn hắn hiển nhiên là sai đầu tiên bọn hắn trong miệng một cái lữ nhân tiền bối khu khu còn rất trẻ mới mười chín tuổi tiếp theo ở kiếp trước ý dụ vũ nữ là xuyên đoan khang thành tự truyền thể tiểu thuyết nhưng tuyết quốc không phải tuy nhiên tuyết quốc mỗi ngày chỉ đăng nhiều kỳ mấy ngàn chữ nhưng tổng cộng cũng liền bắt vạn chữ t à hữu cho nên sau mười mấy ngày nó rốt cục n ê n đón hoàn tất ngày diệp dư gõ phía dưới một chữ cuối cùng thở một hơi thở dài mật ra một chút đang chuẩn bị đem phát cho kinh đô văn nghệ báo tổng biên tập lúc lại là cảm giác được hai cánh tay siết chặt bị người ôm chặt lấy thế nào tiểu giao diệp dư ôn nu hỏi hắn không có chuyện đầu liền biết là diệp giao bởi vì giờ khắp này cũng chỉ có diệp giao ngồi ở bên cạnh hắn tô tiểu mạt bị tiểu la l ụ kéo đi dạo phố hà như tại xử lý sự tình chỉ có diệp g i a o ngồi ở bên cạnh hắn nhìn hắn mã tự diệp g i a o cũng không nói chuyện chỉ là ô m diệp dư ô m chặt hơn nữa khuôn mặt cũng chăm chú thiếp ở trên người hắn sợ mất đi hắn giống như diệp dư hơi nghi hoặc một chút n h ữ n mày suy tư một dưới trong lúc vô tình thoáng nhìn tuyết quốc bản thảo mới bừng tỉnh đại ngộ tại tuyết quốc bên trong đối chết miêu tả khiến người ta cảm thấy đối tác giả tới nói chết là hạnh phúc trung điểm người sau khi chết liền cùng thiên nhiên vạn vận trở về đến hư vô đây cũng chính là kiếp trước xuyên đoan khang thành bản thân đối tử vòng nhận biết kiếp trước xuyên đoan khang thành một nghìn chín trăm sáu mươi tám năm thu hoạch được nặc bối nhị văn học tưởng vẹn vẹn cách bốn năm tại 1972 n ă m thời điểm hắn liền tự sát đương nhiên cái này cũng cùng tam đảo do kỷ phu tự sát phân không giá quan hệ 197 trăm n ă m n g à y 25 tháng 11, di quốc hệ mỹ người tam đảo do kỷ phu ở tại văn học sáng tác đ ỉ n h phong tri cực bởi vì cực đoan cấp tiến chính trị mục đích mà tự sát gián thế lúc ấy không ít tác gia đổi u tới hiện trường nhưng chỉ có xuyên đoan khang thành được phép tiến v à o sau đó xuyên đoan khang thành bị kích thích mạnh hắn đối học sinh biểu thị bị chặt phía dưới đầu hẳn là ta một h á n g sau tại một n n ă m n g à y một h á n g b xuyên đoan khang thành cũng tự sát chưa lưu hạ chỉ chữ a di thư tại tuyết quốc sau cùng khi thấy diệp tử chết đi ngựa con hủy diệt cùng đ ả o thôn biểu hiện về sau lại nghĩ tới toàn bộ trong tiểu thuyết tràn ngập hư vô cảm giác phí công cảm giác diệp giao tự nhiên rất là lo lắng lo lắng diệp dư có cái gì không giải được khúc mắc có cái gì nghĩ không ra địa phương đối với cái này diệp dư là rất im lặng quả thật tại viết tuyết quốc lúc hắn cảm xúc không ít dù sao so với đọc mỗi chữ mỗi câu viết xuống tới hiển nhiên càng có thể có cảm xúc nhưng cũng giới hạn nơi này thôi bởi vì cái này chồng tử vong xem cũng không phải là tư tưởng của hắn vậy ta nếu là viết cái hủy diệt thế giới đại ma vương ngươi chẳng lẽ còn muốn hoài nghi ta dự định hủy diệt thế giới hay sao diệp dư t r e o c h ọ c nói với hắn mà nói viết phía dưới tuyết quốc chỉ là khắc sâu hơn nghiên cứu một phen tuyết quốc mà thôi huống hồ liền xem như những cái k i a tôn sùng tử vong người lại có mấy cái sẽ đi tự sát huống chi hắn còn có cha mẹ còn có bằng h ư u còn có các nàng diệp giao hiển nhiên là quá lo lắng tuy nhiên tình ý của nàng biểu lộ không thể nghi ngờ chán ghét diệp giao nhẹ nhàng thở ra cấp tốc liếc thêm vài lần gặp còn không người trở về nâng lên đầu hướng phía trước r ố i ra tại diệp dư trên mặt c h u ẩ n c h u ẩ n l ư ớ t nước hôn một dưới diệp dư s ứ n g sở chật cười ha ha chỉ riêng hôn mặt bên trên làm sao đủ ngay kế tiếp kinh đô văn nghệ báo bên trên đăng tuyết quốc kết cục đến tận đây đăng nhiều kỳ hơn m ộ ư ơ i ngày không gần như chỉ ở đảo quốc thậm chí tại hoa hạ đều rộng thụ chú ý tuyết quốc chính thức h o à n thất ngựa con phát ra điên cuộc gọi đảo thôn ý đồ tới gần nàng không n g ờ lại bị một đám người đàn ông ngay cả đ ẩ y mang đẩy đụng đi sang một bên nhưng hán tử này là muốn từ ngựa con trong tay tiếp nhận diệp từ ông đi đợi đảo thôn đứng vững bước chân nhắc đầu nhìn lại ngân hạ giống như soạt một tiếng hướng trong tâm khảm của hắn chút xuống xuống dưới hết chọn bộ xem hết tuyết quốc nhìn thấy sau cùng hết chọn bộ ba chữ thượng thôn hạo kinh ngạc thật lâu rốt cục thở một hơi thật dài sau đó hắn lại nhìn một chút đoạn kết bộ phận diệp tử tại một trận trong hỏa hoạn bị chết ngựa con ôm nàng thi thể phản phất ôm cùng với chính mình hy sinh cùng tội nghiệp diệp tử chết rồi ngựa con kỳ thực cũng đã chết các nàng đồng thời hủy diện trận tiểu thuyết im bặt mà dừng đến tận đây chung kết các loại hình tượng đều là tiêu l ậ n và hư vô cảm giác bên trong ngựa con một đời là một cái oanh liệt bi kịch cố gắng của nàng cùng chống lại đều là thật sự nhưng kết quả lại là hư vô nàng đối đạo thôn yêu là nóng như vậy liệt nhưng lại không chiếm được hồi báo nàng chỉ là một trận mỹ lệ phí công vô ý nghĩa nỗ lực mà diệp t ử hình tượng bản thân liền là một chồng hư vô nàng đẹp là một chồng bi thương tựa như ảo ngộng hình tượng của nàng để cho người ta cảm thấy nhân sinh đúng vậy một giấc c h i ế m bao về phần vai nam chính đạo thôn thì là một cái từ đầu đến đuôi chủ nghĩa hư vô người nhận là tất cả tồn tại đều là phí công vô ý nghĩa ngay cả sinh mệnh đều là biến đổi thất t h ư ờ n g hư vô thượng thôn hạo thi thảo không k h i cảm thái nhân sinh chỉ là một trận phí công sao một bộ ưu tú văn học tác phẩm là có thể giao động một người nhân s i n h quan giá trị quan cùng thế giới quan không hề nghi ngờ thời khắc này thượng thôn hạo chính là như vậy đám chìm trong tuyết quốc hư vô cảm giác bên trong thật lâu vô pháp tự k i ể m chế nhưng hắn trung quy là đảo quốc nhất lưu tác gia một hồi sau liền lấy lại tinh thần bật máy tính lên mới xây một cái văn kiện bắt đầu viết viết bản thảo kể i tới tuyết quốc kết thúc há có thể không trợ uy một phen để người hoa kia biết biết lợi hại biết biết tranh lệch chưa xong còn tiếp Đợt, Nô Đạo chương ba trăm bảy mươi bốn hôm nay giọng thụ chú ý tuyết quốc chính thức hoàn tất kinh đô văn nghệ báo bởi vì đăng nhiều kỳ đăng tuyết quốc chú ý độ cùng danh tiếng đạt được tăng lên trên diện rộng nhảy lên trở thành văn hóa q u y ể n tử bên trong số một số hai tuần s a n tạp chí bởi vậy có thể thấy được gửi bản thảo không cần thực tên cũng là có nhất định chỗ tốt rất nhiều tác giả cũng không hy vọng những người khác thậm chí bao gồm báo chí ban biên tập biết mình là ai nếu không như thế nào lại có bút danh vật này đâu kinh đô nhật báo kinh đô văn nghệ báo thành công mang tới gợi ý không hề nghi ngờ tuyết quốc là nước ta văn đàn k ế i tác kinh đ i ể n chi tác vật niềm thương nhớ nghĩ điên phong chi tác tại tuyết quốc bên trong trong câu chữ đều thật sâu thấm vào hư vô cảm giác mà cái này t r ồ n g hư vô cảm giác lại cùng tây phương chủ nghĩa hư vô khác biệt là đồng phương thức hư vô là đảo quốc thức hư vô đảo quốc văn học luận tuyết quốc chủ nghĩa hư vô tư tưởng tại tuyết quốc sau cùng đảo thôn đối diệp tử chết cũng không có cảm thấy cái gì khủng bố hắn cảm thấy tại nàng rơi xuống trong nháy mắt đó nàng phảng phất là tại tự do vô câu vô thúc đ i ệ phi liệm sống hoặc chết đã không phải là chuyện rất trọng yếu tại diệp tử không phải sinh liền là chết không phải chết đúng vậy sinh trong nháy mắt đó đảo thôn ánh mắt từ sinh ra đến chết từ chết đến sinh tự do xuyên toa ở giữa đốn ngộ sinh tử cái này một nhân loại vĩnh hằng suy nghĩ h á n ngộ đến sinh tử chỉ là sinh mệnh lữ ư trình bên trong hai cái điểm vô sinh liền vô tử vô tử liền không sinh tử mới có thể tái sinh nộ g đến người lúc đầu không quan trọng sống và chết chết cũng không phải là sinh trúng kết không cũng không phải là có khẳng định sinh cũng chết có cùng không chẳng qua là sinh mệnh tồn tại hai loại phương thức nộ đến chỉ có có can đảm khẳng định chết mới có thể có được sinh mới có thể tại sinh thời điểm không vì chết ảnh tử sở k h ô nhiễu mới điểm ham mà Một mệnh bước. với tại thời bởi sinh cái tiền bối đối với sinh mệnh cùng nhân sinh lý giải ngoại phải có chết cùng chính là là chân chính thế ngoại cao chúng có đó, thể thường, thoát trên thế ta thể không Nhân không. nhân nhân nhân, không vạn đều đã sẽ sống sợ sự vô bằng. vì là là là e lưu lý dạng n à y một vị văn học đại sư đáng giá đảo quốc tác gia học tập cũng đáng được rất nhiều hoa hạ tác gia tôn kính đặc biệt là cái nào đó tuổi trẻ khinh cùng hàng người thượng thôn h ả o một cái lữ nhân tiền bối sinh mệnh cảm n g ộ tại người trồng trồng cảm tình bên trong bi thương vượt khổ yêu sầu mấy người không như ý người ngược lại khiến người cảm động xấu nhất tuyết quốc lấy minh mông bạch tuyết làm bối cảnh Đặc t h ư ơ n g cảm n hai ạ dạo. c Nếu như n buồn y quốc là một chi văn i chuyển rung đàn gia dạng này một bộ bị văn đàn nhân sĩ cùng dân chúng công nhận là văn học kiện tác tác phẩm sao có thể không đưa tin các truyền thông tranh nhau bình luận dân chúng nghị luận ở mỹ một cái lữ nhân bởi vì đánh diệp dư mặt nguyên nhân lại thêm tuyết quốc đúng là bộ điên phong c h i tác ngắn ngủi mười thời gian vài ngày chính là liền thành đạo quốc văn đàn đỉnh tiêm tác r a tại rất nhiều đạo quốc người trong lòng thậm chí cho rằng một cái lữ nhân tiền bối tại văn đàn hẳn là nhưng mà lên song bạo còn lại tác r a bởi vì vì những thứ khác người chỉ có thể bị diệp dư đánh mặt nhưng một cái lữ nhân tiền bối đánh diệp dư mà ta diệp dư tự nhận không bằng toàn bộ đạo quốc đều tại hưng phấn mà nghị luận tranh luận thậm chí suy đoán một cái lữ nhân tiền bối đến cùng là ai tuyết quốc có sự phải chăng có nguyên hình có phải là hay không hắn tự truyền thể tiểu thuyết đương nhiên đối với trước một vấn đề phần lớn người đều cho rằng hắn hẳn là một cái cao nhân ẩ n sĩ bởi vì dựa vào tuyết quốc ưu tú cùng hiện tại nhiệt độ cao độ cao nhân khí nếu là văn đàn người nào đó mở áo lóc viết sẽ không đứng ra mà lại văn đàn bên trong ai sẽ mở áo lóc viết cái này trồng kiệt ta ta rất nhanh xế chiều hôm đó đạo quốc liền xuất hiện một chồng âm thanh mãnh liệt yêu cầu tuyết quốc xuất bản tranh thủ thời gian xuất bản tuyết quốc ta muốn mua về nhà sưu tầm trực tiếp ra chân tàng bản đi phổ thông bản ta đều không có ý tứ mua về nhà nhất định phải chân tàng bản c ù n g c â u chân tàng bản đây là một bản văn học ký tác nhi tử ta cháu của ta đều có thể nhìn phổ thông bản chân tàng bản cũng không đáng kể a tranh thủ thời gian xuất bản tuyết quốc ta muốn cầm lấy nó đi đổ thư quán lạng yên lại nhìn một lần cầm sách nhưng so sánh cầm một đống lớn báo chí thoải mái hơn đúng vậy a mười mấy ngày nay tới kinh đô văn nghệ báo ta đều không nợ ném đi nhưng dùng cái này mười mấy phần báo chí đến xem tuyết quốc đúng là cảm giác kém không í t tại cái nào đó ánh nắng tươi sáng thời gian pha một t r a n trả để lên một số n i ệ m tâm mở ra in tinh xảo tuyết quốc bị nhất định phải vẽ có một mảnh trắng xóa để cho người ta xem xét liền sinh lòng phiền muộn cảm giác cảnh tuyết đây mới là tuyết quốc nên có đọc thể nghiệp a mạnh liệt yêu cầu tuyết quốc xuất bản mạnh liệt yêu cầu tuyết quốc xuất bản không xuất bản chẳng lẽ muốn ta siêu tầm cái này mười mấy phần báo chí hay sao nhanh lên xuất bản đi đảo quốc trong lịch sử chưa bao giờ có một bộ nào tác phẩm để các độc giả mạnh liệt như vậy như thế từ yêu cầu xuất bản ba ngày trôi qua đảo quốc dân chúng ở giữa yêu cầu tuyết quốc xuất bản âm thanh càng lúc càng lớn thậm chí có không ít tác gia đều biểu thị chờ mong tuyết quốc xuất bản lại là hai ngày trôi qua Bắt đ ầ ở chỗ này ta có thể nói cho mọi người tựa như mọi người hy vọng như thế tuyết quốc muốn xuất bản bảy ngày sau xuất bản mà xuất bản công ty là đến từ hoa hạ ngữ diệp công ty đầu này xuất bản thông chi đi ra rất nhiều người thấy nghẹn họng nhìn chân chối ngữ diệp công ty đến từ hoa hạ ngữ diệp công ty diệp quân công ty tại sao là ngữ diệp công ty xuất bản một đống lớn vấn đề nổi lên nhưng rất nhanh mọi người liền mình tìm được đáp án vì lưỡng quốc văn hóa giao lưu a một cái lữ nhân tiền bối là ai là cao nhân ẩn sĩ a sẽ cùng diệp dư loại bọn tiểu bối này so đo rất hiển nhiên tuyết quốc từ ngữ diệp công ty xuất bản đúng vậy một cái lữ nhân tiền bối phóng thích ra một cái tín hiệu hy vọng lưỡng quốc văn đ à n hữu hào giao lưu cộng đồng tiến bộ cộng đồng dương bất kể hiềm khích lúc trước cao nhân ẩn sĩ chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vợt ờ chín chương ba trăm bảy mươi lăm trời còn chưa sáng kinh trong đô thị sách cửa thành liền xếp hàng ngũ một đầu đội ngũ thật dài như cùng một cái b ò lổm lổm c ự lòng một mực kéo dài đến nơi góc đường rẽ một cái biến mất không thấy gì nữa truy tung đến góc đường đội ngũ vẫn còn sau đó lại rẽ một cái biến mất không thấy gì nữa có thể thấy được xếp hàng người tương đương nhiều trường long bên trong tiếng c h ó i thai tạp tạp tiếng nghị luận không ngừng mọi người trên mặt nụ cười không chút nào bởi vì xếp hàng mà lộ ra ảo não có người thậm chí sắc mặt kích động trong mắt có một chút tơ máu hiển nhiên tối hôm qua c h ẳ n trọc khó mà chìm vào giấm ngủ nhìn thấy cảnh tượng này đến đây phỏng vấn chụp ảnh đám phóng viên đều là kinh ngạc tại đảo quốc trong lịch sử nhưng chưa bao giờ quyển sách kia xuất bản thường có dạng này tư thế liền xem như diệp dư ban đầu ở đảo quốc thuần ái tiểu thuyết đại thường bên trên nhất cử hành động cả nước yêu đương chân dung xuất bản lúc cũng không có náo nhiệt như vậy tư thế à. người này khi đơn giản cao đến c h ủ n g bố nhìn tình huống đánh vỡ diệp dư lúc trước yêu đương chân dung tuyên bố lúc sáng tạo hạ tiêu thụ ghi chép tựa hồ không có vấn đề gì cả một cái lự nhân tiền bối có thể thực là cho chúng ta đảo quốc văn đàn tranh giành khẩu khí a tiêu thụ ghi chép lần nữa về tới chúng ta đảo quốc trong tay người. n g hắn ĩ nghĩ đến đến đám dạng này một bộ văn học tác, nghĩ đến dạng này một cái cao nhân tiền đối, đám phóng viên cảm thấy rất là tự hào. Xa cái phải cũng là hào. hào. thấy một một cảm liệm bộ tác, rất tự rất tự bối, học phải h cái cao cái kỳ cũng là một tên ký giả cùng lúc đó hắn có một cái để hắn rất là kiêu ngạo thân phận hắn là một tên chủ nghĩa quân p h i ệ t p h ầ n tử mặc dù bây giờ là hòa bình nhân đại rất nhiều đạo q u ố c người đều đối chủ nghĩa quân p h i ệ t p h ầ n tử cảm thấy rất phản cảm nhưng hắn không thể không biết như thế hắn vì chính mình là một tên chủ nghĩa quân p h i ệ t p h ầ n tử mà kiêu ngạo đối với đến từ hoa hạ cái kia diệp dư hắn đã khó chịu rất lâu hắn vẫn như cũ nhớ ký diệp dư tên lần thứ nhất tại đạo cốc rộng vì truyền bá ra ngày đó khi đó đảo quốc thuần ái tiểu thuyết đại thưởng q u á n quân tương ứng còn không có công bố cùng rất nhiều đảo quốc người hắn khi đó nhận định cái kia gọi diệp dư người hoa sẽ sám xịt địa chạy về nhà đi ngay cả cái chiến thắng thưởng đều c ầ m không được khi chiến thắng thưởng quý quân cùng á quân đều không phải là người hoa kia lúc hắn thậm chí uống rượu chúc mừng q u á n quân nói đùa cái gì nhưng mà ba hắn bị đánh mặt q u á n quân thế mà thật là người hoa kia cho tới hôm nay hắn đều cảm thấy đảo quốc thuần ái tiểu thuyết đại thưởng ban giám khảo còn có những cái kia nói yêu đương chân dung tốt dân chúng căn bản không có bất luận cái gì dám thưởng năng lực nhưng hắn chỉ là một tên ký giả ở phương diện này chi phối không được đại cục cho nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn lại chờ đợi phía dưới một cơ hội cùng người có t h ù liền muốn trả thù trở về bị người đánh mặt liền muốn đánh trở về hắn nhưng là một tên quang v i n h chủ nghĩa quân phiệt phần tử a nhưng là để hắn buồn mực là người hoa k i a m ộ t mực không cho hắn cơ hội lại hoặc là nói hắn một mực tìm không thấy cơ hội một mực co đầu rút cổ tại hoa hạng xa xa đánh nhất thương thả một pháo tính là gì anh hùng hắn đã từng như thế thầm nói rất là bất mãn rốt cục cơ hội tới người hoa kiêm u ố n tới đảo quốc tự minh tới cùng với những cái khác chống lại diệp dư người khác biệt xạ cái phải liệm biểu thị hoan nghênh o a n n g h ê n đã đến a đây chính là sân khách tác chiến chúng ta đảo quốc người tài ba đông đảo lúc này không đem mặt của ngươi đánh xưng ngươi cũng đừng nghĩ về hoa hạ xạ cái phải liệm biểu thị lòng tin m ư ờ i phần tâm tình vui vẻ nhưng mà hảo tâm tình của hắn chỉ kéo dài mấy ngày bởi vì thứ nhất lại thứ nhất tin tức chuyển đến ngay gần đây lấy nước mỹ nước anh nước đức các quốc gia làm chủ tây phương các quốc gia đến nước ta du lịch nhân số đột nhiên gia tăng theo điều tra phần lớn người xưng là vì diệp quân mà đến diệp dư đông kinh ký thụ hội hiện trường không chỉ có trước mặt hắn sắp xếp lên đội ngũ thật d à i liền ngay cả lý mộc nhai và lâm quân tâm trước mặt đều sắp xếp lên hằng g i i trong đó thậm chí có mấy tên nước ta bản thổ nổi danh mạng gaza nước ta văn đàn có hay không l u ô n hãm tiểu biên không biết nhưng nước ta mạn họa giới tuyệt đối là đã l u ô n hãm ngự trạch tộc nhóm có trí khí điểm được không ủng hộ quốc hoa diệp dư đông kinh ký t h ủ hội hiện trường biến cố đột phát một trận hiện trường trình diễn nhất thủ ngẫu hưng sáng tác tự đàn tự hát tờ cờ di bảo toàn trường trong siêu thị người, người nhồi nháo tất cả mọi người là kích động không thôi diễn xuất sau khi kết thúc thương t r ư ở n g lão bản đem diệp quân diễn xuất lúc sử dụng lâm thời vũ đài âm hưởng dụng cụ đặc biệt là cái tia thanh điện đàn g u i ta r cho y nguyên không thay đổi bảo tồn lại cũng tại trên màn hình lớn nhiều lần phát ra lúc ấy thu xuống video mấy ngày nay tới thực hấp dẫn không ít người đến đây quan sát đặc biệt là một số bỏ qua hiện trường diễn xuất sau đó chạy đến tham quan người phương tây nghe nói thương t r ư ở n g mấy ngày nay đến tiêu thụ ngạch bảo tăng ngay cả tăng gấp mấy lần không thôi tờ cờ gì video đắp lên chuyển đến kế gnv sau diệp quân lần nữa tại tây phương dẫn phát manh động không ít dân mạng nhắn lại biểu thị hối hận xương trước đó coi là đặc địa chạy tới đảo quốc người đều là kẻ ngu là lãng phí tiền hiện tại xem xét là ta k h ở à. bọn hắn kiếm lợi lớn hai vé phi cơ tiền liền có thể nhìn thấy y ghé hiện trường diễn xuất còn có thể thuận tiện du lịch bọn hắn kiếm lợi lớn à. có lẽ là bởi vì nguyên nhân này theo tiểu biên từ cục du lịch lấy được tin tức mấy ngày nay đến xin nhập cảnh người phương tây số lượng lần nữa có tăng trưởng xu thế không thể không nói lần này công ty du lịch các lao bản đại khái đều muốn cười đến không ngầm miệng được một cái lại một cái cái t ắ t tới xạ c phải liệm cảm thấy rất đau đặc biệt là cái này một đầu cuối cùng càng làm cho hắn khỏe miệng cỏ giật không thôi ngươi nói nếu như ngươi là chú ý diệp dư cùng đạo quốc còn chưa tính ngươi thế mà từ tờ cờ gì kéo dài đến lại kéo dài đến những người tây phương kia phản ứng cái này căn bản đúng vậy chuyên môn viết cho diệp dư f a n nhìn đ ó à. quá phận đáng giận hắn cảm giác đến đồng hành của mình bên trong có một ít người thật sự là quá vô s ỉ trong lòng căn bản không có dân tộc đại nghĩa nhưng mà những này đều không phải là nhất làm cho hắn n h ứ c cả trứng nhất làm cho hắn nhứt cả trứng mà đau chính là cái tiêm một trận tác gia tụ hội bắt g i biệt liệu bên trên nguyên thật ta thượng thôn hạo cao g i cùng ngạn g i à n dhff giờ vậy đại thành hành tử các ngươi sáu người này cho chúng ta đào quốc mất đi lớn như v ậ y mặt thế mà còn không đi mộ bụng tạ tội xạ cái phải liệm căm giận bất bình đồng thời trong lòng cũng rất tuyệt vọng bởi vì sáu người này tuy nhiên không thể xem như đào quốc văn đàn đứng đầu nhất sáu người nhưng có bác giã biển liệm cùng bên trên nguyên thận ta tại cũng không xê xích gì nhiều những người khác lại đến cũng không có gì dùng không nhìn thấy người hoa kia thơ bài cú sau khi ra ngoài không ai dám mở miệng khiêu chiến sao đang lúc xạ cái phải liệm tuyệt vọng thời khắc thự quang xuất hiện không không nên nói hắn là thự quang hắn đơn giản đúng vậy cái kia không thể nhìn gần chỉ có thể chiêm ngưỡng thái dương a một cái lữ nhân một cái lữ nhân trong khoảng thời gian này đến nay xa cái phải liệm đối với hắn đơn giản xuống b á i s á t đất gặp người liền nói một cái lữ nhân tiền bối cỡ nào lợi hại cỡ nào những người khác chỉ có bị diệp dư đánh mặt phần chỉ có một cái lữ nhân tiền bối có thể đánh diệp dư m ặ ta còn đánh cho diệp dư tâm phục khẩu phục tự nhận không bằng chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm bảy mươi sáu nữ diệp công ty đưa hàng xe đã vừa mời đến muốn đến hiện tại hẳn là tại trong tiệm trại hàng mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết xa cái phải liệm nhìn đồng hồ tay một chút đánh giá phía dưới thời gian vội vàng chụp mấy bức chiếu về sau liền bắt đầu viết viết bản thảo thử tới dễ bán bán hết một buổi sáng liền bán xong nhìn đội ngũ này liền biết cái này căn bản là không thể nghi ngờ cho nên tân văn hoàn toàn có thể sớm viết chở cửa hàng mở cửa về sau bổ khuyết thêm mấy chương mọi người cùng nhau chen vào ảnh chụp cùng mọi người mặt mang kích động cầm ra c á n h cửa ảnh chụp là được rồi phải biết tân văn là phi thường chú trọng có tác dụng trong thời gian hạn định tính người qua đường phỏng vấn thứ này đương nhiên muốn a nhưng có cần phải thật phỏng vấn sao tân văn báo đạo bên trong vì bảo hộ đều là dùng dùng tên giả mà lại nhiều người như vậy người viết cái kia vài câu đường người đến c ũ n g phải hay không phỏng vấn tới ai còn sẽ đi truy tra hay sao coi như truy tra cũng truy tra không được ca cũng không phải video đưa tin chỉ là văn tự phối hợp ảnh chụp tôi căn bản không cần thật đi phỏng vấn xạ c phải liệng ngón tay cực nhanh đập bàn phím văn ý như suối t u ô n hạ bút như h ư u thần đối mặt ký giả đến đây xếp hàng mua tá giã tiên sinh dùng tên giả đối tuyết quốc lớn thêm tán thưởng gọi hắn là chân chính văn học kết tác cùng gần đây tại nước ta dễ bán yêu đương chân dùng nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa dễ b ả n không cùng một đẳng cấp làm bởi vì cái sau chỉ là thuần ái tiểu thuyết mà thôi chỉ là phạt phụt văn học thôi không chỉ có một đồng dạng là đến đây mua sơn khẩu tiểu thư dùng tên giả cũng biểu thị tuyết quốc là một bộ cực kỳ tuyệt vời làm xương gần nhất đang hoang bên trong tuy nhiên không ít người đề cử hiện tại bảo trì tiêu thụ ghi chép yêu đương chân dùng cùng trước đó không lâu hỏa bạo phát hành nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa nhưng nàng nhìn qua sau căn bản nhìn không được nhặt như nước Úc, mà ngày gần đây tuyết quốc xuất hiện thực giải nàng thèm xa cái phải liệm vận chỉ như bay lô bút lô trên bàn phím âm thanh liên tục không ngừng mà văng lên rất nhanh một thiên tân văn báo đạo liền hoàn thành lại thoáng trao chuốt một phen xa cái phải liệm thở dài ra một hơi mắt nhìn cửa hàng cổng lại nhìn đồng hồ tay một chút còn có năm sáu phút mở cửa đem bài viết bảo tôn tốt xa cái phải liệm xuất ra máy chụp hình tìm vị trí tốt cùng góc độ chuẩn bị sẵn sàng liền chờ lấy cửa hàng mở cửa tiếp đó chỉ cần lại bổ mấy tấm hình một tiên h có quan hệ tuyết quốc hỏa bảo tiêu thụ trảng cảnh tân văn báo đạo liền hoàn thành chín giờ sáng cả cửa hàng đúng giờ mở cửa đội ngũ cùng nhau trên bảo s ạ cái phải liệm không có đi theo vào bởi vì vì chụp ảnh hắn cũng không có tại trong đội ngũ xếp hàng người ta đẩy dài như vậy đội ngũ chen ngang sẽ bị người mắng chết huống hồ hắn cũng không cần thiết đi vào hắn còn muốn chụp ảnh không biết phải chăng là là ảo giác của mình s ạ cái phải liệm luôn cảm thấy mở cửa công tác nhân viên sắc mặt phi thường cổ quái lắc lắc đầu s ạ cái phải liệm cảm thấy mình đại khái là khi ký giả thời gian quá dài có chút nghi thần n g h i quỷ tố chất thần kinh nhìn thấy ai cũng cảm thấy cổ quái cảm thấy khả năng có tân văn Giang giác. Giang giác. xa cái phải liệng ở bên ngoài đập chút t n h trụ đem đám người tràn vào cửa hàng tràn g cảnh vô xuống đang chuẩn bị mấy người mua người tốt đi ra đập phía dưới bọn hắn hưng phấn không tên biểu lộ thuận tiện cùng bọn hắn mượn một mượn tuyết quốc đập phía dưới nó trang bịa cùng bao trang thời điểm lại là nghe được trong tiệm chuyển đến từng đợt kinh hô bên trong dối loạn tư mừng có biến có tân văn trực giác nói cho hắn biết có tân văn giờ k h ắ c này tin tức truyền thông người làm việc tốt đẹp t r ư c nghiệp tố dưỡng truy đổi tin tức bản năng ở trên người hắn hiện ra để hắn ba lượm phía dưới liền chen ngang chen vào cửa hàng nhanh chóng nhất chuyển đầu quét mắt phía dưới tình huống bên trong. tân văn tại tuyết quốc địa dạng này suy nghi liền hiện lên ở xạ cái phải liệm trong đầu bởi vì rất nhiều người đều là cầm hoặc là thấp đầu nhìn lấy một bản nghẹn họng nhìn chân chối cũng có người kinh hô giống như là không thể tin được sự thật trước mắt xếp hàng mua người đều là hướng về phía tuyết quốc tới làm sao có thể tập thể bị mặt khác hấp dẫn chú ý lực cho nên bọn hắn nhìn quyển kia khẳng định đúng vậy tuyết quốc đây là xạ cái phải liệm nhận định mọi người chăm chú nhìn chính là tuyết quốc lý do nhưng đại não vận chuyển tốc độ nhanh chóng biết bao hắn còn chưa ý thức được lý do cũng đã đến có kết luận tân văn tại tuyết quốc địa bà chân bốn cẳng s ạ cái phải liệm đi vào một cái vây quanh một số người bày ra tùy ý liếc một cái liền tìm được tuyết quốc vị trí bắt mắt số lượng đông đảo theo tay cầm lên một bản hắn liền nhìn kỹ địa là một chỗ cảnh tuyết một mảnh tràn g xóa có chút bi thương có chút không kịch để cho người ta sau khi xem không khỏi sinh lòng phiền muộn cảm giác tuyết quốc hai chữ không lớn không nhỏ khảm nạm tại cảnh tuyết bên trong lộ ra rất là thỏa đáng phù hợp không có vấn đề a trang địa cũng làm rất khá có chỗ nào không đúng sao xa cái phải liệm thầm nghĩ ánh mắt hướng tiếp theo quét hắn gây dại tác giả diệp dư a đây là có chuyện gì c xoa xoa h đây, đây là có chuyện gì hắn hôm qua biểu thị không thể tiếp nhận ánh mắt vô ý thức hướng tiếp theo quét có một hàng chữ nhỏ một cái lữ nhân chính là diệp dư tại đảo quốc lữ hành bắt đầu bốc danh một cái lữ nhân chính là diệp dư tại đảo quốc lữ hành bắt đầu b ư ớ c danh diệp dư tại đảo quốc lữ hành bắt đầu b ư ớ c danh tại đảo quốc lữ hành bắt đầu b ư ớ c danh b ư ớ c danh xa cái phải liệm miệng đại trường con mắt t r ừ n g lớn kinh hai mối tuyệt lảo đảo lùi lại mấy bước chân tiếp theo mềm ba ngã ngồi trên mặt đất tuyết quốc xuất bản ngày đầu tiên đảo quốc s ô n s a o hoa hạ s ô n s a o phải biết bởi vì cùng diệp dư dính l i ễ u quan hệ nguyên nhân tuyết quốc liền xem như tại hoa hạ đều là đưa tới không nhỏ hành động trong nước rất nhiều truyền thông xưng diệp dư lần này là đá trúng tiếp bản phải chịu khổ sở lúc đầu thuận buồn xuôi gió đảo quốc chuyến đi ra như thế một việc sự tình sau cùng có thể không xám xịt trở về cũng không t ệ rồi bởi vì tuyết quốc gia sau khi đến chẳng những diệp dư tại đảo quốc xuất bản hai quyển thuần ái tiểu thuyết bị người phê đến không còn gì khác mà lại tiêu thụ ghi chép chỉ sợ đều sẽ bị dễ như t r ở bàn tay phá mất không ít địch nhân của hắn t r ờ lấy chế dễ ước nói ví dụ ở trong nước không thể đánh hắn mặt hắn chạy tới đảo quốc thế mà bị người đánh mặt thoải mái à đây là lý bành bành gần nhất thường thường treo ở bên miệng nhưng ai biết tuyết quốc xuất bản ngày đầu tiên thế mà xảy ra chuyện như vậy tuyết quốc đúng vậy diệp dư viết cái kia thần bí một cái lữ nhân đúng vậy diệp dư là diệp dư bức danh cái này tất cả mọi người c h o n váng chưa xong c ò n tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm bảy mươi bảy bởi vì phải đi làm cho nên không có thể đi xếp hàng mua sách lưới thừa dịp thời gian nghỉ ngơi cầm điện thoại trước lưới thế mà nhìn thấy dạng này tân văn trời ạ ai đến nói cho đây không phải là thật một cái lữ nhân tiền bối cư lại chính là diệp dư là diệp dư bức danh chỉ có cái này một chuỗi loại mã có thể biểu đặt trong lòng ta cảm thụ Cắp cắp cắp. ta lúc đầu đã nói diệp quân là thế giới các ngươi lệnh không tin hiện tại tin chưa nghe nói sở hữu xếp hàng đi mua sách người đều bị sợ t r ò n váng ta nghĩ ta lúc ấy nếu là cũng tại t h ờ điểm đ o á n chừng cũng hơn nửa ngày chưa tình h ồ n lại diệp dư cùng nữ diệp công ty vô s ỉ trộm lấy một cái lữ nhân tiền bối văn học thành quả bởi vì bọn hắn cảm thấy giống tiền bối cái này chồng ẩn sĩ cao nhân là sẽ không để ý những n à y hư danh cho nên liền không chút kiên kỵ lấy trộm thật sự là quá vô s ỉ tuy nhiên ta không phải diệp dư p a n nhưng nhìn lên trên lầu ngu ngốc n g u luận cũng không thể không nói một câu nơi g ư biết họa c ả bà cho cùng nữ diệp công ty thật là trộm lấy một cái lữ nhân tiền bối văn học thành quả sau đó lại bị vật trần hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao công ty em mở phá sản đóng cửa diệp dư thân bại danh liệt để tiếng xấu muôn đời dạng này hậu quả nghiêm trọng chỉ cần không phải ngu ngốc ai cũng sẽ không đi cược một cái lữ nhân tiền bối sẽ không nói ra điều này mà diệp dư là kẻ ngu sao liền xem như lại gièm pha h ắ n người cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy cho nên nói tuyết quốc đúng vậy diệp dư viết không thể nghi ngờ tuy nhiên ta cũng rất để hoài nhưng trên lầu vị kia vẫn là tình đi trên lầu nói đúng nếu quả thật giống trên lầu trên lầu nói như vậy nô、no. nói như vậy nhất tối thiểu nhất kinh đô văn nghệ báo là có thể liên hệ đến một cái lữ nhân tiền bối coi như một cái lữ nhân tiền bối bản thân không thèm để ý kinh đô văn nghệ báo trong tay phương thức liên lạc liền có thể chứng minh diệp dư trộm lấy tác phẩm của h ắ n phong hiểm thực sự quá lớn hậu quả cũng thực sự quá nghiêm trọng ngu ngốc mới sẽ làm như vậy tuy nhiên hiện thực rất tàn khốc nhưng chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực trước đó rất nhiều người đều tại tranh luận tuyết quốc phát sinh ở chỗ nào nhưng bây giờ vấn đề này tựa hồ không cần tranh luận trên u quốc nhiều đầu y ngày ế t bắt t đăng hai kỳ ư người ớ mới mới c cùng Diệp rời đi Kinh. đại i quân tuyết. Tuy đoàn Đồng Đến ngày, n một h FFZ, FFZ, FFZ, FFZ, ngày cũng nhưng quân tuyết đó đổ hộp cải rơi, Diệp tại mạng ớ mới mới i hiển nhiên FFZ, FFZ, FFZ, FFZ, FFZ, FFZ. đúng hương Trên tuyết tuyết quốc vậy m đám dân mạng tranh luận không n g h ỉ diễn phần mình b i ể u đ ạ t trong lòng mình vô cùng phức tạp tâm tình mà trong hiện thực lại có người chạy tới kinh đô văn nghệ báo yêu cầu đòi hỏi một lời giải thích tiểu ê n tập, phía dưới vây lạc nguyên ư đang, phất phất đang cùng rất là buồn rầu hắn không muốn đi xác nhận một cái lữ nhân tiền bối thân phận bởi vì lý trí nói cho hắn biết chỉ cần không phải diệp dư cùng nữ diệp công ty lên cơn đầu hóng gió như vậy một cái lữ nhân đúng vậy diệp dư không thể nghi ngờ phải biết hắn lúc trước nhưng là nghĩ đến một cái lữ nhân có thể đối kháng thậm chí nghiền ép diệp dư tuy nhiên kinh đô văn nghệ báo là trung lập nhưng bản thân hắn lại là đối diệp dư cầm không hữu hảo thái độ cho nên hắn dễ vốn không muốn đi xác nhận nhưng bây giờ tình huống bên ngoài lại không phải do hắn không đi xác nhận mở ra hòm thư tại thu kiện người c h â ấy xe nhẹ đường quen tìm tới một cái lữ nhân hòm thư hảo tiểu l ạ p nguyên đang cùng châm trước hồi lâu đánh chữ nói bên ngoài chuyên n g ô n tiền bối ngài đúng vậy diệp dư ngợi nói cho ta biết đây không phải là thật điểm kích gửi đi gửi đi thành công nhìn thấy cái này nhắc nhở tiểu lạ p nguyên đang cùng toàn thân trên giới đều giống như không có khí lực thư giang xuống tựa ở lão bản trên g h ế nhưng cùng lúc đó trái tim lại là đ ỗ n g nhiên r a tốc n g ả y lên trong lúc mơ hồ có chút miệng đắng lơi ư khô liếm môi một cái nuốt ngụm nước miếng tiểu lạ p nguyên đang cùng lo lắng mà thực sự chờ đợi hồi phục tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên đang xem truyền hình diệp dư cầm điện thoại di động lên mắt nhìn là biểu kiện nhắc nhở mở ra nhìn thấy kinh đô văn nghệ báo tổng biên tập tiểu lạ nguyên đang cùng gửi tới biểu kiện diệp dư hơi xứng sờ chật cười cười trả lời không có ý tứ để ngươi thất vọng đó là thật ta chính là diệp dư g nhìn thấy gửi đi sau khi thành công diệp dư để điện thoại di động xuống tiếp tục xem gây ra dòng điện xem tới nhưng còn chưa tới một phút đồng hồ đối phương lại hồi phục lại chứng cứ diệp dư g i a o động đầu bật cười bật máy tính lên gửi đi một trường thiệt đồ cùng vài đoạn video đi qua nhìn lấy trong thơ hình ảnh cùng video tiểu l ạ p nguyên đang cùng lập tức khóc không ra nước mắt tấm kêu thiệt đồ là đối phương hòm thư đăng ký thời gian cùng đăng ký địa điểm đăng ký thời gian không trọng yếu trọng yếu là đăng ký địa điểm hóa hạ nhà nước thành phố cũng không biết là diệp dư thường dùng hòm thư vẫn là tiểu hào mà những cái kia video thì là diệp dư viết tuyết q u ố c lúc vài đoạn quay chụp không hề nghi ngờ quay chụp thời gian đều tại đăng trước đó video đã diệp dư giang phát tới đã nói lên trải qua được kiểm nghiệm chưa bao giờ dùng qua tờ s phân tập hoặc là sửa chữa video sáng tạo thời gian loại hình thủ đoạn mà lại video này không chỉ có sáng tạo thời gian còn quay chụp trên máy vi tính thời gian không phải d ư ớ i góc phải cái kia cái thời gian mà là tại trên mạng tìm tòi thời gian sau lấy được kết quả cái kia cái thời gian đang nhảy nhót nói do internet bình thường mà internet bình thường như vậy cái này trên mạng thời gian liền sẽ không sai mặt khác tại biêu kiện sau cùng diệp dư còn phụ lên một câu đúng rồi các ngươi còn có thể tra phía dưới mỗi p h ò n g gửi bản thảo biêu kiện địa chỉ ảnh đi sau đó liền sẽ phát hiện chúng nó đều là đến từ ta chỗ ở t i ể điếm thậm chí nếu như các ngươi kỹ thuật đủ tốt còn có thể tra được ta ở gian phòng tiểu lạ nguyên đang cùng t h ở d à i hãn phục hãn hoàn toàn phục hiện nhiên tại tuyết quốc quy trúc quyền phước diện diệp dư vì lấy phòng ngửa vạn nhất lưu lại không chỉ một phần chứng cứ tại hiện ở cái này công nghệ cao thời đại các chồng kiểm nghiệm cơ cấu đều có diệp dư có nhiều như vậy chứng cứ hoàn toàn đủ để kết luận c đương nhiên dạng này người không nhiều phải nói rất ít bởi vì chỉ có cực độ cực đoan không nguyện ý tin tưởng sự thật người mới sẽ như thế nghi vấn tại tuyệt đại đa số người xem ra trước mặt cái kia phong biểu kiện liền hoàn toàn đủ lấy làm chứng cứ mà tại kinh đô văn nghệ báo xuất r a diệp dư cung cấp chứng cứ lại tại ngày kế tiếp xuất r a chuyên nghiệp cơ cấu xem xét lời bạn liền xem như lại không nguyện tin tưởng sự thật người đều không thể không tin tưởng một cái lữ nhân xác thực đúng vậy diệp dư tuyết quốc đúng là diệp dư viết diệp dư đám phan hâm mộ hưng phấn kích động còn lại đảo quốc người thì hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy hề h à i thất vọng một cái lữ nhân tiền bối không phải đảo quốc người tuyết quốc cũng không phải đảo quốc văn học tác phẩm cái này để bọn hắn cảm thấy mình đã mất đi một kiện chất bảo trong lúc nhất thời đúng là đối bản quốc văn học không làm sao có hứng nổi tới v ề phần những cái kia trước đó một mực chống lại diệp dư tin tức truyền t h ô n g danh nhân tác gia còn có buôn bán thế lực thì là khóc không ra nước mắt bọn hắn một phen lẫn lộn tuyên truyền đại lực quảng bá sau cùng lại là tại vì diệp dư phục vụ nghĩ đến điểm này bọn hắn xấu hổ đến liên tục cắt bụng tự sát tâm tư đều có gặp này diệp dư sờ sờ c ầ m có phải hay không nên cho bọn hắn một tể u ố c gà cho tâm hồn rồi cậu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm bảy mươi tám đông nguyệt bắt vân làm bạn theo càng yêu phong tuyết thấm thắng thân đây là ta trước đó vài ngày viết hạ vừa cùng ca bên trong hai câu cùng ca từ không cần nhiều lời đồng dạng là quý quốc cổ điển văn học bên trong trọng yếu một vòng là thơ bài cú khởi nguyên một trong ta hôm nay nâng lên hai câu này cùng ca là bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ nếu là có quý quốc bạn bè cùng ta tắt sách ta nên cho ta viết chút gì tốt viết chúng ta hoa hạ đồ vật rất hiển nhiên là không thích hợp ta nhưng không nhất định hiểu tiếng hán t hiện tay viết hai câu thì lộ ra rất không có thành ý càng nghĩ ta đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây viết đó cùng ca liền giật mình giật mình đông nguyện bắt vân làm bạn theo càng yêu phong tuyết thấm thắng thân hà không chính hợp vừa năm đứng ký thụ hội đã toàn bộ kết thúc diệp dư một đoàn người lần nữa về tới đông kinh từ kinh đông bắt đầu cũng tại đông kinh kết thúc mấy ngày nữa bọn hắn liền sẽ ngồi lên từ đông kinh bay hướng hoa hạ nhà nước thành phố máy bay đ ạ p vào về nước hành trình cho nên chỗ này tự nhiên không thể nào là ký thụ hội càng không khả năng là cái gì hiện trường biểu diễn nơi này là đại học t o k y o đại lễ đường đây là diệp dư sau cùng rời đi đảo quốc trước diễn giảng ta tại mỹ lệ đảo quốc mục đích là vì nhặt lại đảo quốc người lòng tin đúng vậy ngươi không nhìn lầm nhặt lại đảo quốc người lòng tin đi qua những ngày này có chút đảo quốc người đối với mình văn hóa thật nhanh không có lòng tin viết thơ bài cú một đám văn học đại sư đ ỉ n h tiêm làm nhà thế mà viết tuy nhiên một cái hiện học hiện mại người hoa chỉ cần đem hoa hạ cổ thi từ viết xong lại thêm tinh thông đảo quốc ngữ bài câu gì chỉ là một bữa ăn sáng tiện tay liền có thể viết ra hào cụ tới coi như tâm lý rất không nguyện ý không ít đảo quốc người trong đầu vẫn là nổi lên ý nghĩ như vậy mà sau đó thật vất vả xuất hiện thử quang xuất hiện hy vọng một cái lữ nhân tuyết quốc khi đó toàn bộ đảo quốc văn đàn hy vọng đều tại một cái lữ nhân cùng hắn tuyết quốc bên trên tại lúc ấy đặc thù hoàn cảnh dưới cái này thần bí ẩn sĩ cao nhân còn có cái t i ê một bộ tuyết quốc tới một mức độ nào đó thậm chí đã thành đ ả o quốc văn hóa trụ cột chống đỡ lấy đ ả o quốc người kiêu ngạo sau đó trụ cột sụp đổ ẩm vang sụp đổ một cái lữ nhân đúng vậy diệp dư đúng vậy người hoa kia mà tuyết quốc cũng là hắn viết tao n ộ như thế nặng nề song trọng đà kích rất nhiều đ ả o quốc người đều hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy về vải cùng thất vọng nghiêm trọng chút đối bản quốc văn đàn không có lòng tin cũng không có hứng thú nghiêm trọng hơn điểm thậm chí đối bản quốc văn hóa không có lòng tin không có hứng thú lòng tin của bọn hắn cùng kiêu ngạo bị đà kích đến thương tích đời mình mà diệp dư tại đại học toky â đại lễ đường lần này dễ dàng chính là vì nhặt lại lòng tin của bọc ta sở dĩ mượn nó đến đề tử là bởi vì ta cảm thấy cái này cùng c a có tâm linh đẹp cùng đồng tình quan tâm trên đám mây út in the、e、lập lòe chiếu chiếu đến ta đi tới đi lui thiện đường bước chân khiến cho ta ngay cả lang hảo cũng bất giác sợ hãi đông người ta do thổi ngươi ngươi không lạnh sao tuyết s m ngươi ngươi không lạnh sao ta cho rằng đây là đối đại tự nhiên cũng là đối với người ở giữa một chồng ấm áp thâm thúy quan tâm nhập vi c a t ụ n g bởi vậy ta mới nghĩ đến nếu là muốn tặng sách cho quý quốc bạn người ta liền nhất định phải viết lên hai câu này đông nguyệt bắt vân làm bạn theo càng yêu phong tuyết thấm thắm thân q u ý quốc trà đạo cũng là lấy tuyết n g u y ệ t hoa lúc nhất nghi ngờ bạn vì nó cơ bản tinh thần thực trà xã giao cũng chính là vui mừng sẽ là tại mỹ hảo canh giờ mời họ p mặt bằng h ư u tốt nhất một cái tốt đẹp tụ hội diệp dư lần này diễn giảng lấy xuyên đoan khang thành lấy được nặc đ ố i nhị văn học tưởng lúc lấy được thưởng cảm nghĩ ta tại mỹ lệ di quốc làm căn bản c u n g s ư ơ n g dung hợp hắn mỹ đích tồn tại cùng hiện cùng di quốc văn học vẻ đẹp cùng một số những người k h á c k i ế n giải sau cùng hơn nữa diệp dư trong khoảng thời gian này lấy đến chính mình cảm độ cái này vẫn chưa xong bởi vì ta tại mỹ lệ di quốc bên trong xuyên đoan khang thành đại lượng trích dẫn tiếp t r ư ớ c một số đảo quốc danh nhân cùng danh tác cho nên diệp dư không thể không đối n ó tiến hành trên diện rộng sửa chữa có địa phương đổi thành mình cũng có địa phương đổi thành thế giới này đảo quốc văn hóa trong lịch sử danh nhân danh tác để gia tăng đảo quốc người đại nhập cảm bởi vì cũng không phải là chấp vá lung tung mà là dung hợp một chỗ cộng thêm đại lượng sửa chữa cùng tìm đọc thế giới này đảo quốc văn học sử cho nên bản này bài diễn giảng quả thực hao tốn diệp dư không thiếu thời gian nhưng là hiệu quả cũng là rõ rệt diệp dư học được không ít thứ mà bản này ta tại mỹ lệ đảo quốc toàn diện hệ thống địa luận thuật đảo quốc văn học truyền thống đẹp cũng tại thế giới này xây dựng ra một trường mới đặc biệt đảo quốc mỹ học lý luận hệ thống nhập phật giới dễ tiến ma giới khó xét đến cùng truy cầu thật thiện mỹ đích nghệ thuật ra đ ố i t i ế n ma giới khó tâm tình là đã muốn tiến vào mà lại sợ đành phải cầu trợ ở thần linh p h ụ hộ cái này có lẽ là vận mệnh tất nhiên đi không có ma giới liền không có phật giới muốn đi vào ma giới càng thêm khó khăn ý chí yếu kém người là không vào được trên giảm đại Diệp Dư chậm mà rãi m nói. Phía dưới, không còn dưới, viện, viện không Phía không tại r n n g g liền đại ngồi người. đầy lễ đường đằng sau thì hội tụ vô số tin tức truyền thông công tác nhân viên dựng lên ca mê gia cơ hồ hợp thành một loạt lấy một mươi chín tuổi tại đại học tokyo làm diễn diễn giảng tạo thành như vậy manh động diệp dư tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả gần nhất nghe nói quý quốc có ít người đối với quý quốc văn hóa đặc biệt là truyền thống văn hóa đã mất đi lòng tin diễn giảng đến cuối cùng nghe được diệp dư nâng lên cái này tất cả mọi người làm ừ n g d ỡ nghe được càng nghiêm túc trên đài diệp dư tiếp tục nói trong mắt của ta đây thật ra là sai lầm hoàn toàn hệ vải quá mức quý quốc văn hóa là một t r ồ n g phi thường ưu tú văn hóa từ vừa rồi diễn giảng bên trong các ngươi cũng đó có thể thấy được ta đối với nó từng có xâm nhập nghiên cứu các ngươi đều nói tác phẩm của ta thế nào cái kia ba thơ bài cú thế nào tuyết quốc thế nào chẳng lẽ các ngươi quên sao do ta viết cái kia ba là thơ bài cú là quý quốc cổ điển bài thường ngắn mà gánh chịu lấy tuyết quốc vẻ đẹp càng là quý quốc vật buồn bã tư tưởng mỹ đích ưu tú là quý quốc văn hóa tác phẩm của ta chỉ là cái vật dẫn mà thôi tốt ta diễn giảng liền đến nơi đây cảm ơn diệp dư cúi mình vai t r à o biểu thị ra c ả m tạ lập tức tiếng vỗ tay như sấm văng lên có ít người thậm chí kích động cảm động đến rơi nước mắt năm ngày 23 tháng 4, tại đảo quốc 3333 đánh một phen mặt về sau diệp dư mang theo đảo quốc người vĩnh viễn hảo bằng hữu danh sưng bước lên về nước con đường chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ c h cảm ơn Trường tại Dư Diệp đ ạ i i học Tokyo d ễ n g i tại ả n g ta Mỹ là ệ đảo quốc về sau. Rất nhiều đảo quốc người đều đại quốc quốc sau, nhiều chấn, về rất tinh thần phân chấn, bừng tỉnh người phân bừng ngộ. b i lưới đổi đù định. Đúng sẽ ổn mới nhanh nhất nhất ổn định. Đúng à, diệp quân viết tam thủ thơ bài cũ cùng một bộ tuyết quốc bên trong t í c h chứa không chính là chúng ta đảo quốc truyền thống văn hóa sao vẻ đẹp của bọn đó là đảo quốc truyền thống văn hóa vẻ đẹp diệp quân tác phẩm chỉ là là một cái phù hợp thích hợp vận dẫn đem sự hoàn mỹ hiện ra đi ra bởi vậy có thể thấy được chúng ta đảo quốc truyền thống văn hóa vẫn là rất ưu tú mạ ngươi nhìn liền ngay cả diệp quân đều nghiên cứu rất là xâm nhập điểm này Đảo quốc văn học, lại thêm diệp quân tinh thông đảo quốc ngữ như vậy nói một cách khác đúng vậy diệp quân tại sáng tác đảo quốc văn học tác phẩm lúc cùng đảo quốc bản thổ định tiêm tác ra so sánh không có một tơ một hào thế yếu diệp quân thế nhưng là một thiên tài tại hoa hạ tại đảo quốc thậm chí ở nước anh đều được công nhận thiên tài viết ra đảo quốc văn học tác phẩm so đảo quốc bản thổ tác gia viết ra tác phẩm càng tốt hơn có cái gì kỳ quái đâu sao không có, có cái ó c gì kỳ quái đâu cho nên nói không góp sức không phải đảo quốc văn hóa là đảo quốc văn đàn chuẩn xác mà nói là đ ư ờ n g kim đảo quốc văn đàn văn hóa cùng văn đàn đặc biệt là đ ư ờ n g kim văn đàn cái kêu căn bản chính là hai cái cấp những vật khác nếu là trước đó đảo quốc người cảm thấy đ ư ờ n g kim văn đàn như thế không góp sức tất nhiên chán ngán thất vọng nhưng bây giờ đi qua văn hóa không góp sức một phen tẩy lễ về sau đại đa số đảo quốc người đều vui vẻ tiếp nhận sự thật này diệp dư chưa hề nói nhiều đ ồ như vậy nhưng đảo quốc người rất tự nhiên nghĩa rộng đi ra như vậy vấn đề tới để đảo quốc người từ thất vọng cùng hệ b ả i bên trong đi ra là ai là diệp quân a trợ giúp bọn hắn nhặt lại lòng tin cùng tiêu ngạo là ai vẫn là diệp quân a đảo quốc người thân thiết xưng hô hắn là đảo quốc người v i n h viễn hảo bằng hưu cùng lúc đó đảo quốc dân chúng ở giữa dư luận hướng gió cũng lập tức thay đổi trở nên tích cực trong mắt của ta chúng ta đảo quốc tác gia hẳn là đa hướng diệp quân học tập diệp quân làm vì một người hoa hạ đều có thể đối với chúng ta đảo quốc truyền thống văn hóa có sâu sắc như vậy lý giải văn đàn những cái kia gà mở còn có lý do gì thư giãn còn có lý do gì lười biếng bọn hắn phải cố gắng nỗ lực cố gắng nữa diệp dư điện hạ không phải hoa hạ diệp dư điện hạ là thế giới đang diễn giảng bên trong diệp quân nâng lên cùng ca kỳ thực nhận nói thật lên nước ta cùng ca chuyển thừa hoa hạ truyền thống thẩm mỹ ý thức mà cùng ca lại là thơ bài cú hai đại khởi nguyên một trong diệp quân có thể hiện học hiện đại đối thơ bài cú tiện tay bắt đến cũng có thể lý giải dù sao diệp quân tại hoa hạ cổ thi từ phương diện phi thường am hiểu mà hoa hạ cổ thi từ nói là thơ bài cú lao tổ tông cũng không đủ tại đối bản quốc văn hóa lý giải bên trên nước ta văn đàn rất nhiều người thế mà còn so ra kém diệp quân dạng này một người ngoại quốc bọn hắn thật nên đi một b ộ phải cố gắng a muốn hướng diệp quân học tập đối với những ngày ngôn luận liền ngay cả diệp dư cũng có chút cảm khái tại kẻ yếu nên hướng cường người học tập về điểm này đảo quốc người s á c thực làm đến không gì đáng trách có lẽ cái này cùng đảo quốc từ xưa đến nay hai nạn liên tiếp phát sinh có quan hệ diệp dư quyết định tại đại học tô ký âu đại lễ đường đọc diễn văn là có lý do đầu tiên cũng là trọng yếu nhất tại diệp dư xem ra chính như bất luận cái gì một trồng văn hóa đều có ba chỗ bất luận cái gì một trồng văn hóa cũng đều có chân quý chỗ thích hợp liền xem như những cái kia chiến loạn liên tiếp phát sinh phi châu tiểu quốc bọn chúng văn hóa bên trong cũng tất nhiên có trói mắt chân châu đảo quốc hàng năm đều có nhiều người như vậy đi du lịch chính là kỳ văn hóa hấp dẫn người một đại chứng minh diệp dư cảm thấy đả kích đả kích văn đàn cũng không sao nhưng đả kích một trồng văn hóa cũng không phải là một vị văn học đại gia việc lần này đảo quốc người đối nó văn hóa cảm thấy hể vài thất vọng là do hắn mà ra hắn cũng vui vẻ giút bọn hắn nhặt lại một phía dưới lòng tin cùng kiêu ngạo tiếp theo, diệp dư diễn giảng sau cùng giảng cái kia mấy câu nói tới cái kia một phen đạo lý kỳ thực cũng không phức tạp rất đơn giản chỉ là hiện tại đảo quốc người đắm chìm trong thất lạc bên trong không có có ý thức đến mà thôi nhiều nhất chỉ cần nửa năm đảo quốc người mình liền sẽ ý thức được điều này chúng ta văn hóa phi thường l ưu tú chỉ là chúng ta làm tác gia thực lực không đủ mà thôi dạng này quan điểm đảo quốc văn đàn bên trên chẳng mấy chốc sẽ có tác gia nói ra loại chuyện này cùng nhường cho bọn họ làm diệp dư còn không bằng tự mình làm còn có thể thuận tiện soát tăng độ yêu thích không phải sau cùng đúng vậy diệp dư không muốn cho chủ nghĩa quân việt phần tử lưu hạ cơ hội tư tưởng giao động tinh thần thế giới chống giống dân chúng dễ dàng bị thừa lúc vắng mà vào diệp dư cũng không muốn những cái k i a chủ nghĩa quân p h i ệ t phần tử thừa dịp hiện tại đảo quốc dân chúng chán ngán thất vọng tư tưởng giao động thời điểm mân mê ra lộn xộn cái gì ngôn luận tới diệp dư trong cuộc đời lần thứ nhất đảo quốc chi hành trải qua hơn năm mươi thiên hậu rốt cuộc kết thúc mỹ mãn đến tận đây h ã n tại đảo quốc danh vọng lập tức đạt đến mới cao phong liền xem như những cái k i a buôn bán thế lực còn muốn chống lại hắn đều vô dụng dân chúng không thèm chịu nể mặt bụi a thậm chí ở phía sau đến bởi vì diệp dư tại đảo quốc dân chúng bên trong danh vọng quá đều là bị m á n h liệt chống lại cuối cùng sắp thành lại bại máy bay chậm rãi đáp xuống nhà nước n thành phố phi trường bên trên tựa như diệp dư lúc trước đến đảo quốc lúc châu nghĩ như vậy hắn im ắng đến cũng im ắng rời đi nữ diệp công ty cùng cổ rộng u nhà xuất bản cũng không có tuyên bố bất cứ tin tức gì đại khái chờ diệp dư sau khi về đến nhà hắn đã về nước tin tức mới có thể chuyển ra tới máy bay hạ cánh diệp dư không khỏi hít một hơi thật sâu cười nói quả nhiên vẫn là cảm giác về nhà tốt lần này đảo quốc chuyến đi quả thực để hắn học được không ít thứ tăng trưởng không ít lịch duyện mà lại đây chính là hắn lần thứ nhất ra thời gian dài như vậy xa cánh cửa xuất ngoại năm bốn ngày khi lại một lần nữa đạp vào hoa hạ thổ địa lúc diệp dư vẫn cảm giác được một chồng thư thái cùng an tâm tổ quốc cùng quốc gia khác là không giống nhau thổ địa không giống nhau không khí không giống nhau một ngọn cây cọn cỏ cũng không giống nhau ban ngày thái dương không giống nhau buổi tối mặt trăng cũng không giống nhau nếu không tổ quốc hai chữ này như thế nào lại để nhiều người như vậy nhớ thương cha mẹ ta trở về mở ra cánh cửa nhìn thấy diệp phụ diệp mẫu đều trong phòng khách không có đi công ty diệp dư nhét ngôi vui vẻ nói ra với hắn mà nói tổ quốc nhất châu đặc biệt đúng vậy nơi này có nhà của hắn t i ể u dư ngươi xem như trở về hôm nay đều thứ năm bốn ngày nhanh ta nhớ đến chết rồi diệp mẫu v ộ i vàng đứng lên bước nhanh tới diệp dư lần thứ nhất ra cánh cửa thời gian dài như vậy hơn nữa còn là xuất ngoại nào có cha mẹ không lo lắng húng chi về sau diệp giao cùng tô tiểu mạt cũng xuất ngoại đi trong nhà này lập tức vắng lệnh không ít gần nhất diệp dư mấy người hôm nay sau khi trở về diệp phụ diệp mẫu liền không có đi công ty mà là lưu tại trong nhà chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm tám mươi diệp dư vui vẻ cười nhưng cười cười hắn đã cảm thấy có điểm không đúng cái này ba mẹ biểu lộ cũng quá kích động hưng phấn điểm a còn đang n g h i hoặc diệp mẫu phía trước diệp phụ ở phía sau hai người liền đi tới diệp dư diệp g i a o cùng tô tiểu mặt ba người trước mặt bãi đủ sệ ập lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định diệp mẫu còn quét mắt một s a u đó mặt tựa hồ là đang tìm ai gặp không tìm được ánh mắt có chút thất vọng chật diệp mẫu nói một cách đơn giản mấy câu về sau liền một tay lấy diệp dư kéo đến một bên diệp phụ gặp này cũng liền bận bịu theo sau cháu của ta có không diệp dư còn n đây diệp mẫu liền đổ Tôn. tôn tử ô n t diệp dư càng ngộng nhất thời không có k i ị m phản ứng vô ý thức nói ra không không có không có diệp m â u nhữ mày lại đầu lại hỏi chẳng lẽ là tôn nữ ân tôn nữ cũng tốt tiên sinh cái tôn nữ cũng tốt đến lúc đó lại để cho hai người bọn họ cho chúng ta sinh cái tôn tử tỉ tỉ so ca ca càng hiểu được chiếu cấu người mà lại nữ hải tử cũng nhu thuận h i ể u chuyện nhà chúng ta không có kỳ thị giới tính diệp phụ đồng ý nói tôn tôn nữ tôn tử tôn nữ cái này diệp dư phản ứng lại t h ầ n sắc có chút xấu hổ diệp phụ diệp mẫu rất tám đến tô m â u đã biết hà như sự tỉnh điểm này tại đạo quốc thời điểm diệp giao liền đã nói cho h ắ n biết dù sao hai nữ lúc ấy con mắt xưng t h ấy thất hồn lập khách diệp phụ diệp m â u ép một cái hỏi liền biết tất cả mọi chuyện mà rất hiển nhiên diệp m â u hiện tại hỏi đúng vậy hà như sự tỉnh diệp m â u tính nhầm phía dưới thời gian chờ đợi mà h ỏ i t h ă m có tầm một tháng sau nhìn lấy cha mẹ ánh mắt mong đợi diệp dư l u n g túng hơn tự hồ từ khi nguyệt nhi lần đầu tiên tới trong nhà về sau cha mẹ đối tôn tử tôn nữ tâm tư càng nóng lòng rồi mà lại đây cũng quá bức thiết đi coi như thật có một tháng có thể nhìn ra là nam hay là nữ không chúng ta có làm an toàn biện pháp diệp dư nói an toàn một cái hảo từ ngữ a rất nhiều người đều ưa thích nhưng hiển nhiên hiện tại diệp phụ diệp mẫu không thích diệp mẫu lập tức xù lông nói làm an toàn gì biện pháp diệp phụ tuy nhiên không nói chuyện nhưng ánh mắt bên trong cũng rất rõ ràng để lộ ra một cô bất mãn diệp giao cùng tô tiểu mạt niên kỷ còn nhỏ hơn nữa còn đang đi học liền coi như các nàng cùng diệp dư phát sinh quan hệ diệp phụ diệp mẫu cũng sẽ không nghĩ đến làm cho các nàng sinh con nhưng hạ như không giống nhau a hạ như hai mươi lăm tuổi có thể sinh con hai người bọn họ ô n tôn tự ô n tôn nữ hy vọng đều tại hà như trên thân nghe được diệp dư lại còn nói làm an toàn biện pháp diệp m â u đơn giản muốn tức nổ tung diệp dư không biết là giờ phút này hà như trong nhà cũng chính diện lâm đồng dạng oanh tạc nàng tuổi tác s o diệp dư lớn hai mươi lăm tuổi lại là nữ có thể nói gì cha hà m â u ông tôn tử ông tôn nữ tâm tư so diệp phụ diệp m â u còn bức thiết nhìn thấy cha mẹ sinh khí bất mãn dáng vẻ diệp dư lúng túng hơn đang muốn nói chuyện lại là nghe được tô tiểu mạt tiếng nghẹn n g ả mẹ ngươi diệp dư chuyển đầu nhìn lại chỉ gặp tô mẫu run, run run dày dày điện chậm ra hướng tô tiểu mạt đi đến mà tô tiểu mạt thì bước nhanh đón tiếp lấy khắc khuôn mặt là nước mắt đúng là vui đến phát khóc phải biết tô mẫu phần lớn thời gian đều là nằm ở trên lúc ăn cơm có lúc là tô tiểu mạt đi phòng nàng bên trong đút cho nàng ăn có lúc là từ người khác v i ệ n đến l ầ u phía dưới ăn nói tóm lại giống như vậy một mình bước đi cái gì căn bản không có khả năng tuy nhiên tô mẫu hiện tại đi rất chậm đi được cũng rất cố hết sức nhưng đối tô tiểu mạt mà nói đã là thiên đại vui mừng diệp dư tâm lý có chút hài lòng khoảng cách phong vương thi đấu trận chung kết kết thúc đến bây giờ đã sắp hai tháng hắn trong lúc này thường thường hết thảy cho tô mẫu thêm mười lăm điểm thể chất tô mẫu thể chất từ hai mươi b ố biến thành ba mươi chín tuy nhiên cách người bình thường một trăm còn khác rất xa nhưng tình trạng cơ thể cải thiện đã rất rõ ràng nhất nhìn thấy tô tiểu mặt cùng mẹ của nàng ôm nhau mà khóc diệp mẫu mở miệng cười nói trước mấy ngày ta cùng a hồng mang theo bà thông g i a đi bệnh viện t r a xét một hộp dưới bác sĩ nói ta cũng không hiểu nhiều lắm đại khái đúng vậy bà thông g i a tế bào hoạt tính trên diện rộng gia tăng thân thể miễn dịch lực cùng sức t r ố n g cự cũng trầm trầm mạnh lên lên, tế bào ung thư đạt được k h ô n g chế bác sĩ nói như là dựa theo tình huống này phát triển tiếp liền xem như khỏi hẳn đều là khả năng còn nói cái này là nhân loại bệnh nan y trong lịch sử lại một lần không thể tưởng tượng nổi sự kiện mẹ đây là sự t h sao nghe vậy tô tiểu mạt nắm lấy tô mẫu tay phải cánh tay vội vàng hỏi trong mắt sung mãn mong đợi tô mẫu cô hết sức nâng tay phải lên xoa xoa nước mắt của nàng cười nói thật số khám bệnh còn đang ở trong phòng ta đâu ngươi muốn nhìn chốc lát nữa cho ngươi xem cho nên đừng khóc ca tiểu mạt chúc mừng a diệp dao ở một bên nói ra ừng ừng tô tiểu mạt dùng sức chút hai phía dưới đầu trà sát hai phía dưới con mắt nước mắt lại là càng lau càng nhiều khóc đến lợi hại hơn sau cùng qua một tiếng ôm mẹ của nàng khóc lên nhiều năm qua kiên trì bây giờ cuối cùng là thấy được thiết, thiết thực thực hy vọng biết nàng đây là nước mắt vui sướng đám người cũng không quái dày nàng liền ngay cả diệp phụ diệp mẫu cũng ngừng tôn tử tôn nữ chủ đề tô mẫu nhẹ nhẹ vỗ về tô tiểu mạt phía sau lưng sau một lúc lâu tô tiểu mạt tiếng khóc mới dần dần ngưng xuống diệp dư đi ra phía trước an ủi tiểu mạt sau khi ăn cơm chưa xong chúng ta bồi bá mẫu lại đi bệnh viện kiểm tra xuống đi bá mẫu ngươi thấy thế nào diệp dư đây là vì để tô tiểu mạt tận mắt thấy bệnh viện t r ầ n bệnh càng thêm yên tâm tô mẫu khởi điểm, điểm đầu nàng có thể rõ ràng cảm giác được tình trạng cơ thể có chuyển biến tốt tự nhiên không sợ đi bệnh viện kiểm tra、ừ. t ô tiểu m ạ t trôn đầu ô m mẹ của nàng đắp lúc chiều diệp dư t ô tiểu m ạ t cùng tô mẫu ba người đi một chuyến bệnh viện mà bệnh viện kết quả kiểm tra thì để tô tiểu m ạ t buông xuống sau cùng một vẻ lo âu hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra bởi vì bệnh viện kiểm tra đi sau hiện tô mẫu tế bào hoạt tính tăng lên thể nội bộ phận năng lực làm việc miễn dịch lực sức chống cự mấy người đều được tăng lên tế bào ung thư đạt được tiến một bước k h ô n g chế tiếp tục như vậy nữa rất có thể có thể khỏi hẳn thậm chí tô mẫu hiện tại tình trạng cơ thể không giống như là ung thư mặc kỳ phản giống như là ung thư trung văn kỳ so trung kỳ nghiêm trọng chút nhưng so thời kỳ cuối tốt một chút đối với loại tình huống này trong bệnh viện bác sĩ cảm thấy rất là ngạc nhiên tô mẫu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân căn bản tựa h ồ là tế bào hoạt tính gia tăng nhưng tế bào hoạt tính vì sao lại gia tăng lại là không thể nào biết được cuối cùng bác sĩ cũng đành phải mặt mũi tràn đầy sợ h ã i thán phục mà đem đ ổ cho nhân loại kỳ tích dù sao cổ kim nội ngoại cái này t r ồ n g rõ ràng mắc phải tuyệt chứng sau cùng lại là chuyển biến tốt đẹp sự tình cũng không ít diệp dư cho bệnh viện viện trưởng cùng mấy vị y sĩ trưởng lắp chút hồng bao nói cho bọn hắn từ với mình là nhân vật công chúng người trong nhà xảy ra chuyện như vậy vẫn là không cần tuyên dương ra ngoài tốt hắn không hy vọng người nhà mình dẫn phát quá quan tâm kỹ càng đối với cái này thu hồng bao các bác sĩ tự nhiên miệng đầy đáp ứng vô luận thế giới này làm sao biến tiền đều là số ít mấy thứ sẽ không thay đổi đồ vật một trong ừ n đúng đúng thúc thúc ta a không đúng đại ca ca ta hôm nay vừa trở về nguyệt nhi ngày mai đến nhà chúng ta chơi sao đại ca ca ta đi đón người a ban đêm trong phòng khách diệp dư cầm điện thoại di động vui vẻ cùng dương h i nguyệt gọi điện thoại tại hắn xuất ngoại trong khoảng thời gian này dương h i nguyệt sau cùng khôi phục trị liệu cũng hoàn thành bị diệp phụ diệp mẫu tiếp vào lá gia trụ liễu vài ngày sau nàng liền bị dương mạch tiếp trở về có lẽ chính là bởi vì như thế cha mẹ muốn ôm tôn tử tôn nữ tâm tư càng nóng lòng rồi diệp dư cúp điện thoại hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn đang xem truyền hình cha mẹ len ken cánh cửa tiếng trung văn lên chưa xong con tiếp câu đánh giá cỡ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm tám mươi một len ken cánh cửa tiếng trung văn lên lưới diệp dư cách cánh cửa xá nhất mắt nhìn đang xem truyền hình hiển nhiên chính đối với mình rất bất mãn cha mẹ mắt nhìn đang cùng với mẹ của nàng nói chuyện tô tiểu mạn lại nhìn mắt chính cười ũ n g c cùng cha mẹ nói chuyện ý đồ khuyên bọn h ắ n diệp i a o sau cùng mắt nhìn lười biếng nằm trên ghế salon ngủ tiểu viên diệp dư ngầm thở dài đứng dậy mở cửa đi nếu là tiểu viên biết mở cánh cửa liền tốt lúc nào đúc luyện phía dưới nó mở cửa kỹ năng diệp dư không khỏi muốn nói tuy nhiên cái này độ khó có chút cao à dù sao cũng là con mèo không phải chó mà lại hình thể còn rất nhỏ muốn nó mở cửa ta vẫn phải tại cửa ra vào đ ệ mấy cái dương mở ra cánh cửa diệp dư hơi kinh ngạc cổng một cái khuôn mặt như vẽ thiếu nữ chính đứng ở đằng kia không nói ra được điểm tính thanh nhã phảng phất là thịnh mở tuyết liên hoa lâm thi nhi đã trễ thế như vậy có chuyện gì không muốn hay không tiến đến ngồi một chút diệp dư mời nói hiện tại là chín giờ tối nhiều đối với không phải cú mèo người mà nói sắp thực không còn sớm không cần lâm thi nhi săn thái dương tóc ôn nhu nói có thể cùng đi ra đi một chút không không có vấn đề diệp dư ứng nói chờ ta cầm cái áo khoác cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi về sau diệp dư xuyên qua kiện thật mỏng áo khoác liền ra cánh cửa đối lâm thi nhi nói đi thôi hiện tại đã là tháng b ố hạ tuần mùa đông cũng sớm đã qua nhà nước thành phố ngày đêm độ t r ê n l ệ n h nhiệt độ trong ngày so sánh lớn hiện tại thời gian ban ngày có thể có gần ba mươi độ ban đêm thì chỉ có m ư ờ i mấy độ có khi thậm chí tiếp cận m ư ờ i độ ban đêm mát mẹ xuân phong bên trong mang theo điểm chưa cởi hàn ý chậm dãi thổi tới đen đường mở vào dưới hai người sóng vai đi tới bốn phía yên tĩnh đi mắng chỉ có bọn hắn tiếng bước chân nhẹ nhẹ cùng ngẫu nhiên dâm tại lạc diệp bên trên phát ra tiếng xào xạc lâm thi nhi chọn là một đầu có rất ít người đi tiểu lộ nàng không nói gì chỉ là không đội không chậm đi lấy diệp dư cũng không nói gì lâm thi nhi đêm nay tìm đến mình còn đem mình đơn độc cước đi ra nguyên nhân diệp dư đã đ o á n được tiểu la lị lại không phải người ngu tại đảo c ố c theo mình thời gian dài như vậy lại như thế dính mình chắc hẳn đã phát hiện cái gì cũng không biết nàng là gọi điện thoại cùng tỷ tỷ nàng lâm thi nhi nói vẫn là sau khi trở về cùng lâm thi nhi nói hai người cứ như vậy im lặng không lên tiếng sóng vai đi tới t r â n mặc lại không xấu hổ cũng không biết qua bao lâu vài phút mười mấy phút vẫn là nửa giờ lâm thi nhi dừng bước lại diệp dư cũng đi theo ngừng lại kỳ thực ta có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi lâm thi nhi ôn n u nói nàng lúc nói chuyện ánh mắt nhìn phía trước cách đó không xa thoáng có chút hoảng hốt diệp dư điểm điểm đầu chợt nhớ tới nàng cũng không có nhìn cùng với chính mình liền ừ một tiếng nhưng suy nghĩ kỹ một chút ta kỳ thực chỉ có một câu muốn nói với ngươi lâm thi nhi lại nói lần này diệp dư không có chút đầu cũng không nói gì chuyển qua đầu nhìn lấy nàng lâm thi nhi thu hồi ánh mắt săn thái dương tóc xoay người lại dùng nàng cặp kêu bình a n n u h ò a con ngươi nhìn lấy diệp dư nói khẽ diệp dư ta thích ngươi đen đương mở vàng tỏa ra thiếu nữ điểm tĩnh thanh nhã mang theo thẹn thùng mỉm、cười. gió nhẹ thổi qua mang theo sợi tóc của nàng thấy diệp dư có chút thất thần ca ngươi còn đứng đó làm gì đâu nhìn thấy diệp dư nhìn chằm chằm máy tính mọi người diệp g i a o có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm a không có không có gì diệp dư hất đầu một cái nói diệp g i a o có chút hầu nghi hỏi vừa rồi thi nhi tìm ngươi làm gì nghe vậy diệp dư có chút chân trở không biết nên nói thế nào tốt hắn đ u ô i diệp g i a o tự nhiên là không muốn có trồ dầu diếm nhưng chuyện này tuy nhiên liên lụy đến hắn kỳ thực càng liên lụy đến lâm thi nhi bản thân tại diệp dư xem ra chưa lâm thi nhi đồng ý là không tốt loạn nói ra diệp giao nghi ngờ nhìn chằm chằm diệp dư nhìn mấy lần đột nhiên mở miệng hỏi thi nhi cùng ngươi bị bạch nói xong cũng không đợi diệp dư đáp lời nàng liền mình điểm một cái đầu xác định nói khẳng định là như thế này gặp này diệp dư có chút lúng túng nhẹ nhẹ gật gật đầu quả là thế diệp giao hỏi nói sau đó thì sao sau đó sau đó chúng ta lại đi trong chốc lát về sau liền trở lại diệp dư thẳng thắn nói diệp giao kinh ngạc nói ca ngươi không nói gì sao há lâm thi nhi nàng không để cho ta tỏ thái độ ý tứ ta còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào đâu nàng liền tiếp tục đi về phía trước ta cũng liền đi theo không xấu hổ sao rất tốt ta không xấu hổ khả năng cùng với nàng a n tĩnh khí chất có quan hệ đi diệp dư nói nói lên cái này lâm thi nhi biến hóa thật là lớn a thật sao ừ m theo ta trước kia đối nàng tính cách hiểu rõ diệp dư nghĩ nghĩ nói nàng đoán chừng là không làm được thổ lộ loại sự tình này liền xem như thổ lộ cũng khẳng định thẹn thùng đến cả khuôn mặt đều biến đến b ỏ bừng ấp úng nửa ngày nói không ra lời còn đập đền ân ta đoán chừng là rằng này dù sao không có khả năng giống đêm nay dạng này điểm t ĩ n h dạng này trực tiếp tuyệt không sẽ để cho ta cảm thấy khẩn trương cùng xấu hổ người đ ố i thi nhi hiểu rất rõ nha đánh giá cũng rất cao diệp giao ánh mắt sắp bén diệp dư gượng cười hai tiếng diệp giao lời nói xoay chuyển nói b ấ t quá trải qua ngơi kiểu nói này ta suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy thi nhi dưỡng khí t ĩ n h khí công phu so trước k i a cao rất nhiều nàng so trước k i a càng ăn t ĩ n h không phải rất ít nói chuyện cái kia trồng yên tĩnh mà là từ nàng khí chất bên trong phát ra một trồng yên tĩnh đứng tại bên người nàng cả người đã cảm thấy rất thư thái có thể ổ điểm điểm ngày định thần, như n h lại coi tâm k ô nói n lời o cũng c không sẽ ả thứ hai diệp dư đã m đầu. ủng h cho n n à tợ loạt tam quốc diễn nghĩa chương mới nhất về sau có phần hơi xúc động nói ra đều thành phố báo lên đăng nhiều kỳ đà tình kiếm khách vô tình kiếm tổng cộng chương chín mươi tại hơn một cái tuần lễ trước liền đã kết thúc microblogb c trên đăng nhiều kỳ tam quốc diễn nghĩa tổng cộng một trăm hai mươi về ngày hai mươi sáu tháng một bắt đầu đăng nhiều kỳ hôm nay đều ngày hai mươi bốn tháng bốn tính toán qua một tháng nữa cũng liền không sai biệt l ắ m muốn kết thúc không ai nói tiếp chống r ồ n g trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiểu viên miêu ô miêu ô kêu hai tiếng diệp dư sướng sở mới nhớ tới trong nhà hiện tại cũng không có người nào diệp phụ diệp mẫu đi công ty bởi vì cách thi đại học chỉ còn phía dưới hơn một tháng cộng thêm tô mẫu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp diệp giao cùng tô tiểu mạt hôm nay lúc sau đã trở về trường chuẩn bị sau cùng học tập mà tô mẫu tuy nhiên bệnh tình c h u y ể n tốt nhưng vẫn là cần nghỉ ngơi nhiều giờ phút này đang nàng trong phòng của mình to như vậy một ngôi biệt thự bên trong đại khái cũng chỉ có tiểu viên b g ồ i tiếp diệp dư ai tại đảo quốc cái k i a đoạn thời gian quen thuộc tiểu như tiểu giao cùng tiểu mặt ở bên người thoáng một cái thật là có chút không thích việc n g à. diệp dư thở dài nói hôm qua hẹn xong đi đón tháng hiện tại liền lên đường đi t h ờ i thu thập dưới diệp dư đi nhà để xe lấy xe liền xuất phát tờ s cảm tạ mấy ngày qua băng ngưỡng lục trà năm trăm tám mươi tám khen thưởng dán e một nghìn một trăm hai mươi ba ba trăm m ư ơ i khen thưởng g ô lấy l ệ n h ba trăm khen thưởng lạc vũ lưu luyến một trăm khen thưởng thả hương h u y ề n đ ồ n g sơn thôn lưu lợi tức mười khen thưởng c â u đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm tám mươi hai ca a cha mẹ các ngươi làm sao đồng thời trở về rồi ca đi công ty trên ghế salon tan học trở về trở lấy lúc ăn cơm đang xem sách diệp dao nâng lên đầu có chút trá dị lưới thủ phát ra thân buổi sáng đi đón nguyện nhi chơi lại theo nàng ăn xong bữa bữa trưa sau đó lại b ồ i tiếp nàng chơi đến hai điểm về sau đưa nàng về về sau ta liền đi công ty ghi chép bài hát sau đó liền cùng cha mẹ đồng thời trở về diệp dư thuận miệng nói ra nghe được diệp dư nhắc lên dương hy nguyện muốn từ bản thân nhận cái này kiển tôn nữ phấn điêu ngọc trác bộ dáng khả ái diệp mẫu lập tức con mắt tỏa ánh sáng nói tiểu dư ở công ty thời điểm ta cùng ngươi cha cùng tiểu như đã nói nàng nói không có vấn đề chỉ cần ngươi đồng ý là được cho nên nói đứa cháu này vấn đề diệp dư lập tức một tiếng h é t thảm nói mẹ vấn đề này ở trên đường trở về ngươi đã để dòng g ã năm lần dòng g ã năm lần a diệp mẫu bất mãn lệnh hư một tiếng nói năm lần thế nào năm mươi lượn ta vẫn còn chê ít đâu thế nhưng là mẹ ta mới một ư ơ i chín tuổi a ta còn chưa làm dễ làm ba ba chuẩn bị đây diệp dư yếu ớt giải thích nói thử diệp phụ sắc mặt lạnh lẽo nói bất hiếu h ư u tam vua hậu vi đ ạ i diệp dư xấu hổ cái này mình cũng không phải không có ý định muốn hải tử chỉ là ngại sớm a thế nào liền kéo tới vua hậu đi lên đây t ố ta cha mẹ các ngươi đề ca nghĩ thêm đến h a diệp giao cười khuyến nhủ diệp phụ diệp mẫu sắc mặt không vui đi nhà ăn theo bọn hắn nghĩ bình thường người ta hải tử m ư ơ i chín tuổi khi ba ba xác thực không thích hợp nhưng diệp dư không giống nhau a trong nhà nuôi không nội sao Tuyệt đối nuôi người u ô i nổi n A. ơ i sinh cái 180 cái đều nuôi nổi. Diệp dư không sự nghiệp nghiệp Diệp sự sao? không Lớn như vậy sự nghiệp đâu? Diệp dư không thể? h có thời có đều đâu? Dư Dư sao Làm t vậy gian sao? cũng ó A. Ngươi c không cần đi học liền xem như công tác bình thường đều là ở nhà có nhiều thời gian b ồ i hải tử lại nói đến lúc đó hạ như khẳng định từ chức ở nhà a cho nên nói trừ mười chín cái số này có chút nhỏ bên ngoài không có một chút vấn đề nếu như ngươi không thích mang hải tử có thể cho chúng ta mang a không đúng ta tôn tử tôn nữ nếu là ra đời ta còn không nỡ mang cho ngươi đâu diệp phụ diệp mẫu đi nhà ăn diệp dư mặt mũi tràn đầy p h i ề n muộn thiểu giao ngươi nói cha mẹ thế nào cứ như vậy muốn tôn từ đâu diệp dư nhức cả chứng vô cùng nói ra kỳ hỉ coi như cha mẹ trước kia không có tâm tư này nhìn thấy nguyệt nhi sau cũng tuyệt đối có tâm tư này diệp giao nói nhớ tới dương h i nguyệt lần đầu tiên tới diệp g i a lúc cha mẹ cái kia mừng rỡ kích động thậm chí có chút dáng vẻ khẩn t r ư ơ n g diệp dư thở dài con g á i một khi có sự nghiệp của mình làm cha mẹ liên bắt đầu muốn ô n cháu đúng rồi ca ngươi trong nước ký thụ hội trường nào thì bắt đầu diệp giao hỏi ban đầu ở diệp dư đến đảo quốc về sau n g a diệp công ty tuyên bố mấy người diệp dư sau khi về nước sẽ ở trong nước tổ chức ký thụ hội cũng công bố ký thụ hội chỗ thành thị nhưng cũng không có công bố cụ thể hành trình qua một thời gian ngắn đi diệp dư nói lúc trước đi đảo quốc lúc vì dự phòng đột phát tình huống trong nước ký thụ hội hành trình cũng không hề hoàn toàn xác định được chỉ là an bài đi nào thành thị cùng đại khái ở nơi đó ngưng lại mấy ngày thậm chí ngay cả t r ư ờ n g nào thì bắt đầu đều không định cũng may mắn như thế ta nhớ không lầm k người lúc đó chỉ tính toán tại đảo quốc đợi chừng một tháng không cao hơn nửa tháng a、ừ. diệp dư điểm đầu nói kết quả đợi năm bốn ngày hai tháng kém một chút mới fffr f f i ờ một trận tuyết lớn đem hành trình rời lại gần một tuần lễ đảo quốc ký thủ hội sau khi kết thúc lại nhiều chờ đợi một đoạn thời gian liền biến thành dạng này diệp giao điểm điểm đầu nói ngươi vừa rồi đi ghi chép cái gì ca nha nàng có chút hiếu kỳ là đảo quốc lúc cái kia mấy thủ bài hát tiếng anh sao không phải diệp dư lung lay đầu cười nói cái kia mấy thủ qua mấy ngày lại g i chép hôm nay đi ghi chép thủ võ hiệp ca khúc võ hiệp ca khúc hôm nay đều thành phố báo lên nói cái kia đưa cho võ hiệp mê lễ vật diệp giao hỏi Ừm. là có liên quan một bản tiểu thuyết võ hiệp chính là ta tại p h ò n g vương thi đấu bên trên đề cập tới q u y ể n kia dính đến mông tộc tiểu thuyết võ hiệp diệp dư nói không phải tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhị bộ không phải tiểu lý phi đao hệ liệt chẳng lẽ muốn đỉnh bản đệ nhị bộ chờ sau này ra lại không đúng vậy a qua mấy ngày liền bắt đầu đăng n h i ề u kỳ nhưng ngươi không phải mới vừa nói ích ca ngươi nên sẽ không tính toán song khai võ hiệp a diệp giao kinh hô ừ n diệp dư một vừa điều khiển lấy máy tính một bên tùy ý điểm một cái đầu diệp giao im lặng nói tốt ta cái kia hai quyển võ hiệp đều tên gọi là gì quyển k i a dính đến v ư ơ n g tộc gọi xạ điêu anh hùng chuyện tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhị bộ gọi biên thành lãng tử xạ điêu anh hùng chuyện biên thành lãng tử đúng biên thành lãng tử là giảng lý lúc tuổi còn trẻ chuyện xưa sao diệp dư cười nói biên thành lãng tử không phải nói chuyện lý lúc tuổi còn trẻ chuyện xưa lý cố sự tại đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong đã kết thúc cái gì n g y đó giết lý sẽ không lại xuất hiện diệp giao chân kinh ừ n tiểu lý phi đao thành thất chuyển diệp dư thuận miệm nói vậy n g ư ơ i cái này còn kêu cái gì tiểu lý phi đao hệ liệt ta diệp giao rất tức giận diệp dư một bên đem ca khúc đạo ủ đỡ l o ạ t đi lên một bên lo l ắ n g nói ta cái này gọi tiểu lý phi đao hệ liệt cũng không phải gọi lý hệ liệt tiểu lý phi đao là một chồng tinh thần truyền thừa tinh thần biên thành lãng tử có hai cái chủ giác bên trong một cái là lý đồ đệ diệp h a i người kêu kêu là phó hồng tuyết phó hồng tuyết phần diễn sẽ nhiều hơn một chút cha còn chưa ngủ à? trong phòng khách nam tử trung niên nhìn lấy chính ngồi chiếc máy vi tình cha có chút kỳ quái hiện tại cũng gần tám giờ cha bình thường ngủ được sớm dị vãng lúc này đã sớm đi ngủ hôm nay đây là thế nào hả ta đang đợi một ca khúc thượng truyền lao nhân thuận miệng hồi đáp mấy người một ca khúc thượng truyền nam tử nghe vậy càng c h ó n g cha bình thường không phải chỉ nghe những cái kiệu ca khúc sao hôm nay đang đợi một ca khúc thượng truyền đây là đột nhiên thích lưu hành ca khúc tiết tấu vẫn là nói gần nhất có mới ca khúc nam tử trung niên đứng dậy hiếu kỳ nhìn thoáng qua lập tức càng mơ hồ thế giới âm nhạc website diệp dư âm nhạc website lao ba bình thường thích xem tiểu thuyết võ hiệp thích xem tam quốc diễn nghĩa là diệp dư trung thực xét mê chẳng lẽ yêu ai yêu cả đ ư ờ n đi ngay cả diệp dư ca đều ưa thích nghe ta đi. Thế giới này cũng biến đổi i Thế mới một dưới n đổi quá không có đổi mới một dưới không có lại đổi mới một dưới vẫn là không có chính khi nam tử trung niên cảm giác đến phát chán chuẩn bị rời đi lúc đổi mới một dưới có diệp dư ca khúc phân loại bên trong nhờ một cái loại hình võ hiệp câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi Cảm ơn. chương ba trăm tám mươi ba nhìn thấy diệp dư ca khúc phân loại bên trong có thêm một cái võ hiệp nam tử trung niên có chút kỳ quái lão nhân thì ngoại trừ có chút kinh hỉ bên ngoài không chút nào lộ ra ngoài ý mớn h i ệ n nhiên là nhìn qua đều thành phố báo b à i đủ xe ấp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định phục chế chỉ viếng thăm hp ấn mở võ hiệp phân loại bên trong chỉ có hai b à i ca nhất thủ là tiếu ngạo giang hồ khúc diệp dư đem nó rời đến nơi này mặt khác nhất thủ là mới thượng truyền ca khúc tên là ai là đại anh hùng cái này thủ ai là đại anh hùng nếu là thả ở kiếp trước chỉ sợ rất nhiều võ hiệp mê đều sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc nó có mấy cái phiên bản trong đó phổ biến nhất là người biết hẳn là trương học hữu diễn sướng phiên bản cũng chính là điện ảnh đông thành tây liền khúc chủ đề nhưng diệp dư lựa chọn cũng không phải là cái này phiên bản hắn lựa chọn là già nhất cái kia phiên bản từ quỷ tài vàng fff viết lời soạn nhạc biên khúc nguyên hát là lâm mục là một nghìn chín trăm bảy mươi sáu năm xạ điêu anh hùng chuyện phim truyền hình khúc chủ đề không thể không nói cái này phiên bản ai là đại anh hùng ca tử có thể nói là xạ điêu anh hùng chuyện tiểu thuyết một phần giới thiệu văn tắt nhìn thấy võ hiệp phân loại bên trong nội dung lão người nhãn tỉnh sáng lên biết cái kia thủ a i là đại anh hùng hẳn là đều thành phố báo lên nói tới diệp dư đưa cho võ hiệp mê lễ vật bởi vì tiếu ngạo giang hồ khúc tại xuân vạn thời điểm liền đã xuất hiện qua mà lại diệp dư đã từ lâu đem nó thu xuống tới bên trên truyền đến thế giới âm nhạc đứng lên chỉ là trước kia không có ở cái này phân loại bên trong thôi đây có lòng mong đợi ấn mở ai là đại anh hùng xuất hiện kết quả vượt quá lao nhân dự kiến bởi vì trang bên trên thế mà nhảy ra một cái t last video phải biết thế giới âm nhạc đứng là có bên trong đưa âm nhạc ba phong khí bình thường điểm phát ra ấn phím sau tự nhiên là phát ra âm nhạc. kết quả một điểm cái này thủ ai là đại anh hùng nhảy ra lại là một cái flash video nói một cách khác diệp dư bài hát này thế mà chế tắt thành video đối với cái này l ã o nhân không khỏi càng mong đợi cũng không biết bên trong là cái gì nội dung một bên đứng v ữ n g đứng ngoài quan sát nam tử trung niên ngạc nhiên ta đi cái này sẽ không phải là ma vợ l l l -E、n cái này chồng vũ khúc m không đập đập cái này thủ ai là đại anh hùng m cũng không đúng nha diệp dư mới vừa trở về đâu nào có ở không đi đập cái gì m đáp án rất nhanh công bố là chuyện tranh thùy mặc chuyện tranh bối cảnh bên trên hiện hiện chính là màu đen hoặc là khác biệt độ sâu người c ù n g vật hát bạch đùi tam sắc tùy tiện huy sái không ngừng biến hóa làm cho người ta cảm thấy mánh liệt thị giác cảm giác lại thêm cái k i a rõ ràng là võ hiệp phong cách người c ù n g vật lập tức một cố nồng đậm võ hiệp gió thẩm thấu ra ngoài đoạn này thủy mặc chuyện tranh là ngữ diệp công ty chuyện tranh ngành thủ bộ làm là từ thành lập đến nay lần đầu nếm thử ai là đại anh hùng ca khúc tiểu tử diệp dư sớm đã giao cho chuyện tranh bộ môn cũng cùng chuyện tranh ngành người nói mình đại khái cầu tứ mà bọn hắn liền dưới đây làm ra cái này chuyện tranh bởi vì là đệ nhất bộ làm mà lại là diệp dư tự mình lời nh chuyện tranh bộ môn có tranh thể nói thêm môn nói bộ đối ủ mã lực, tinh tế chắc, mỗi một m lực, lần chắc, chi cùng tinh tế tiết trải điêu nhiều nhỏ nghĩ đều qua suy u sửa chữa n bản nhìn chúng để đ lao lực của chúng ta. thấy thực ố với sau cùng thành diệp dư sau khi xem xong cũng rất là hài lòng bỏ ra hơn một giờ đem ai là đại anh hùng chính thức thu tốt về sau đem lúc đầu ca khúc tiểu từ từ trong video bóc ra lại đem chính thức bạn ai là đại anh hùng khảm vào đi vào liên hoàn thành cái này làm thùy mặc gió làm thường thường tràn đầy hoa hạ cổ đ i ể n vật vị nếu là làm tốt là phi thường kinh diễm lại phối hợp hoa hạ truyền thống võ hiệp văn hóa lại có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trong phòng khách l ã o nhân cùng nam tử trung niên đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng rất nhanh không thể xưng là gióng giạc mà hẳn là xưng là phóng khoáng thô cậy tiếng âm nhạc vang lên thậm chí ở trong đó diệp dư còn gia nhập tiếng kèn cổ đại hành binh chiến tranh lúc dùng cho ra lệnh tiếng kèn cao vút mà sắp bén theo ô ô ô tiếng kèn âm vang hữu lực tiếng ca truyền ra trong video ca tử cũng nhấp nhô mà ra tuyệt chiêu võ công giỏi thập bát trưởng vừa ra lực nhưng hàm long lớn hiển vi phong nam nhi đến đây có phải hay không anh hùng ai là đại anh hùng Kiếp trước. tại sớm mấy năm thay mặt hồng kông võ hiệp phim truyền hình điện ảnh thường thường sẽ chuyên môn lượng thân mà làm khúc chủ đề có chút lợi hại thậm chí ngay cả ca từ đều là lượng thân mà làm có thể nói chuẩn s á t c h i cực mà tại những cái kia võ hiệp ca khúc điển từ người bên trong đặc biệt vàng fff là nhất tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại bên trong thương hải nhất thanh thiếu trương quốc vinh điện ảnh thiện nữ ưu hồn bên trong thiện nữ ưu hồn hoàng phi hồng bên trong nam nhi phải tự cường võ trạng nguyên tô khất nhi bên trong dài đường dài ràng giặc mặc ta sông đông thành tây liền bên trong ai là đại anh hùng c h ư ơ mà trong lâm b đó i thương hải nhất thanh tiếu cùng nam nhi phải tự cường bị đông đảo võ hiệp mê phục làm võ hiệp ca khúc điên phong tri tác thương hải nhất thanh tiếu là hắn phổ nhạc cúng điện tử nam nhi phải tự cường thì là hắn điện tử bởi vì bài hát này là từ kiếp trước cổ khúc tướng quân lệnh cải biên mà đến muốn nghe thương hải nhất thanh tiếu lời nói nhất định phải nghe vàng fffr la đại h ư u cùng từ khắc hợp sướng phiên bản mà muốn nghe nam nhi phải tự cường lời nói thì nhất định phải nghe lâm tử t ư ở n g diễn sướng phiên bản tại võ hiệp ca khúc điển từ người bên trong vàng fffr đúng vậy kim dung cổ long mà diệp dư lần này lựa chọn cái này thủ ai là đại anh hùng tuy nhiên không phải đông thành tây liền bên trong phiên bản mà là một cái khác phiên bản nhưng tương tự là từ vàng fffr viết lời nó ca từ g i ả n g đúng vậy xạ điêu anh hùng chuyện xạ điêu công tiết cung muốn lời uy danh chấn nam bắc tây đông thành cựu vĩ đại phong công nam nhi đến đây có phải hay không anh hùng ai là đại anh hùng nữ nhân là kỳ quái sinh vật nam nhân kỳ thực cũng là kỳ quái sinh vật rất nhiều nam nhân có đôi khi lại bởi vì thật đơn giản mấy chữ mắt liền nhiệt huyết sôi trào cũng tỉ như nói khi nam nhi chữ này đụng tới anh hùng chữ này lúc khi câu này nam nhi đến đây có phải hay không anh hùng phối hợp cái kia phóng khoáng thô c ạ c h võ hiệp t âm nhạc lúc khi thấy trong video cái kia loan cung xạ tiện thân ảnh lúc đừng nói là nam tử trung n i ê n liền ngay cả lao nhân đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào phóng k h o n g võ hiệp nhất dương chỉ các ngô công đông tả tây độc nam đế bắc cái trung thần thông tốt quyết tĩnh tiếu hoàng dung ai đến tột u cùng là đại anh hùng ca t ử đến nơi này đã hoàn toàn đem lão nhân khẩu vị treo ngược lên bởi vì cái này vài câu ca t ử bên trong rõ ràng là một số tên mà đây đều là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngoài ra trước đó ca t ử một mực đang hỏi ai là đại anh hùng cái này khiến lão nhân phi thường muốn biết đến cùng nhân vật dạng gì có thể xưng là anh hùng rất nhanh ca khúc cấp ra đáp án luyện được kiên nhẫn đại dũng dừng can qua vĩnh v i ê n không bao giờ giành công nghĩa khí phép hiên ngang lập h i ệ đỉnh thiên là đại anh hùng mới là đại anh hùng cùng lúc đó trong video lấy cực kỳ đoạt người nhắn cầu c h ấ n nhân tâm phách phương thực hiện ra tám chữ to hiệp chi đại giả vì nước vì dân Tốt. lập tức lao nhân vô lụi lớn tiếng gọi tốt võ hiệp võ hiệp liền nên có cái này hiệp chữ hiệp chi đại giả vì nước vì dân s a điêu anh hùng chuyện viết đúng vậy hiệp đúng vậy nghĩa có thể nói chi anh hùng chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta tờ s cảm tạ gian e một nghìn một trăm hai mươi ba một trăm khen thưởng tiêu chuẩn giáo khoa một trăm n khen thưởng trong đó tế luyến m ư ơ i khen thưởng phùng vô danh m ư ơ i khen thưởng câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm tám mươi bốn diệp dư cái này thủ ai là đại anh hùng vừa lên truyền đi lên vào lúc ban đêm ngay tại võ hiệp mê trung gian n h ấ t lên một trận tranh luận bài đủ sẽ hợp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định m bởi vì cái này căn bản không phải thật đơn giản một ca khúc mà thôi nhìn nó ca tử thập bắt trưởng là cái gì trường pháp nhất dương chỉ cùng c á p mô công lại là cái gì võ công đông tả tây độc nam đế bắc cái trung thần thông lại là cái gì tốt quách tính tiếu hoàng dung cái này quách tính cùng hoàng dung là ai chẳng lẽ là nam nữ chủ ra sao mà dùng tại diệp dư trên thân hắn tiếp theo bản tiểu thuyết võ hiệp thôi dạng này thuyết pháp cũng đúng nhưng ở cụ thể là cái nào bộ tiểu thuyết vấn đề bên trên lại là đã dẫn phát tranh luận bởi vì vẹn vẹn công chúng biết diệp dư có thể viết tiểu thuyết võ hiệp liền có tam bộ tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhị bộ vũ khí cùng hắn tại phong vương thi đấu bên trên đề cập tới cái tia bộ dính đến mông tộc tiểu thuyết võ hiệp lúc này mọi người liền phân làm ba cái phái cho rằng đây là tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhị bộ có lý do của bọn hắn diệp dư lúc trước nói là tiểu lý phi đao hệ liệt cái gì gọi là hệ liệt hiểu không đa tình kiếm khách vô tình kiếm hoàn tất về sau đương nhiên là đệ nhị bộ a cái này còn phải hỏi tuy nhiên không biết vì cái gì xuất hiện cái q u á c h tĩnh hoàng d u n g nhưng có lẽ diệp dư có cái gì đặc biệt ý n g h ĩ mà cho rằng đây là vũ khí thiên thứ hai cũng có lý do của bọn hắn nhìn ca từ sau cùng vài câu hiển nhiên bộ tiểu thuyết này muốn biết chính là gia quốc đây chính là đệ nhị trồng vũ khí thứ ba loại cũng chính là cho rằng đây là cái k i a bộ dính đến mông tộc tiểu thuyết võ hiệp người nhiều nhất bọn hắn cho rằng đầu tiên bài hát này từ bên trong ít nhất dính đến ba chồng chiêu thức tên đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong có rất ít chiêu thức tên mà thiếu nạo g giang hồ bên trong liền tương đối nhiều rồi tiếp theo thành tựu vĩ đại phong công đại dũng rừng can qua vĩnh viễn không bao giờ giành công dạng này ca tử cùng hiệp chi đại giả vì nước vì dân cái này t ă m c h ữ hiển nhiên không phải chỉ là một cái giang hồ có thể tiếp nhận hẳn là dính đến gia quốc thiên hạ cùng lý không quan hệ lần nữa trong lịch sử nguyên triệu là từ mông tộc thành lập tuy n n g g Mạc ê nhiên Sơ c ế n loạn cùng đại thời thứ hai điểm b trong nâng lên cái a sau từ nhất cùng. phối hợp, sau cùng. Quách tính cùng Hoàng Dung hiện nhiên là u q c cùng h tính Hoàng h Dung n nhiên nam nữ chủ giác, không không chủ phải giác, là lý. Bởi vậy thứ ể tiểu nào nhị nhiên là đao lý liệt Tuy t phi cái hệ h đệ bộ. ba phái những người khác lý do là sung túc nhất phân tích đến cũng càng vì hợp tình hợp lý nhưng trước hai cái phái người vẫn là không chút nào mua trướng có thể mua trướng sao hiển nhiên không thể a mua trướng chẳng phải là ngay cả mình đều thừa nhận tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhị bộ cùng vũ khí không có nhìn dù sao diệp dư lúc ấy nói vũ khí đăng nhiều kỳ không định giờ nhưng ưa thích tiểu lý phi đao hệ liệt độc giả liền biểu thị không thể tiếp nhận lúc trước đã nói xong là một cái hệ liệt tiểu thuyết võ hiệp ngươi đăng nhiều kỳ một bộ liền định chạy cái gì tạm thời ngưng phát hành tạm thời ngưng phát hành cũng không được ai biết ngươi chừng nào thì phát hành trở lại coi như ở chỗ này tranh luận cũng không thể thay đổi cuối cùng sự thật nhưng không thể ngay cả chờ đợi cùng lòng tin cũng không có tại một mảnh tranh luận bên trong rất nhanh đều thành phố báo lên đoán cáo diệp dư võ hiệp mới đăng nhiều kỳ bắt đầu ngày đến ha ha quả là thế sa điêu anh hùng chuyện phong cách này Đúng tuy nhiên hắn cũng rất ưa thích tiểu lý phi đao hệ liệt chờ mong đệ nhị bộ sớm một chút ra nhưng hai tuyển đó nhất thời hắn cũng chỉ có thể nhịn đau các thịt xạ đ i ê u anh hùng chuyện chương một phong thuyết kinh biến một tiến anh hoa rất nhanh liền nhìn xuống sau đó trong lúc bất chi bất giác hết rồi a làm sao nhanh như vậy liền không có tiền anh hoa nghi ngờ từ quan sát kỹ phía dưới trang địa lập tức kinh ngạc ngoạ tạo trước k i a tiếu ngạo giang hồ mỗi t r ư ơ n g đều có gần ba vạn chữ cái này xạ điêu anh hùng chuyện nhìn trang địa mỗi t r ư ơ n g chỉ có không sai biệt lắm một phần ba một vạn chữ không đến đ ậ u g phộng diệp dư thật là một cái h a m hại a quách tính còn không có ra sân còn chưa tính ngay cả số lượng từ đều trở nên ít như vậy rồi đối với quách tính còn không có ra sân tiền anh hoa hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị bởi vì theo hắn thống kê tại thiếu ngạo giang hồ bên trong đại sư ca cái từ này lần thứ nhất xuất hiện là tại bốn vạn chữ về sau mà lệnh hồ sung tên lần thứ nhất xuất hiện thì là tại gần sáu mươi ngàn chữ lúc về sau hắn một số hành vi một mực tồn tại ở những người khác khẩu thuật bên trong chờ lệnh hồ sung bản thân lần thứ nhất ra s â n lúc đều mẹ nó thập vạn chữ sau đó t i ề n anh hoa đã làm tốt ba ngày sau đó gặp lại quách tính chuẩn bị nhưng bây giờ thấy một chương thế mà chỉ có một vạn chữ không đến cái này mẹ nó chẳng lẽ là mười ngày sau mới có thể nhìn thấy vai nam chính quách tính tiết ấu đơn giản hãm hại bên trong lừa đảo kim dung tiểu t u y ế t mỗi chương không sai biệt lắm ba vạn chữ không đến đ ế giờ mà cổ long tiểu thuyết mỗi quy tắc không sai biệt lắm một vạn chữ không đến, đến giờ hiện tại đồng thời đăng nhiều kỳ vì để tránh cho độc giả cảm thấy bất công diệp dư liền đem xạ điêu anh hùng chuyện môi trường đều phân làm ba phần tiến anh hoa bất mãn mắng vài câu diệp dư là hãng hại về sau chỉ có thể bất đắc gì đem báo chí lật đến tiếp theo bản hắn chuẩn bị nhìn xem tin tức nhưng mà lật đến tiếp theo bản hắn lại là ngây ngẩn cả người tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhị bộ biên thành lãng tử thứ chương mở đầu h ô n g thương đeo đao người chương mở đầu mới không có mấy chữ cho nên diệp dư đem chương một cùng chương mở đầu cùng một chỗ phát ra thiền anh hoa xoa xoa con mắt hoài nghi mình hoa mắt vo xong con mắt lại nhìn tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhị bộ biên thành l ã n g tử t r ư n g mở đầu hồng tuyết t r ư n g một không đeo đao người còn tại cái gì đều không biến có tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhị bộ liền gọi biên thành l ã n g tử hắn lại lật đến trước một bản xa điêu anh hùng chuyện cũng còn tại t r ư n g một phong tuyết kinh biến một cũng còn tại lật đến phía trước lại lật đến đằng sau lật đến phía trước lại lật đến đằng sau dạng này phản phục mấy lần về sau rốt cục t i ề n anh hoa minh bạch xác định không khỏi nết môi nợ nụ cười đây là sòng khai võ hiệp a ra sức ân diệp dư ngươi không phải hãm hại n ố c hề hề cười hai tiếng t h i n anh hoa lập tức nhìn lại tuy nhiên hắn càng thiên vị giản dị đại khí đem cô sự chậm rãi nói tới phong cách nhưng đa tình kiếm khách vô tình kiếm dạng này phong cách hắn cũng rất ưa thích à. t r ư ơ n g mở đầu cùng t r ư ơ n g một cộng lại cũng liền không chữ tả hữu t h i n anh hoa rất nhanh liền xem hết sau đó hắn nhăn nhăn lông mày à. ngày đó g i ế t lý đâu chẳng lẽ lần này cùng xạ điêu anh hùng chuyện lý muốn tốt mấy chương về sau mới ra sân hắn vừa nghĩ tới đây liền thấy diệp dư ở phía sau lưu hạ một câu ừng có một chút muốn nói rõ chính là lý cố sự đã kết thúc tại tiểu lý phi đao hệ liệt trong võ hiệp tiểu thuyết hắn sẽ không lại xuất hiện thiền anh hoa trợn tròn mắt hòa tảo ngày đó giết lý sẽ không lại xuất hiện mẹ chứng diệp dư ngươi quả nhiên vẫn là cái h ã m hại hố to hàng chưa xong c ò n tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm tám mươi lăm mẹ chứng ta thật sự là đem đám tia độc giả cho làm hư song h a i võ hiệp thế mà còn mắng ta h ã n hại ban đêm diệp dư nhìn lấy microblogb ê n trên bình luận dở khóc dở cười cười mắng chỉ gặp giờ phút này hắn microblogb ê n trên đã có một mạng lớn tiếng chinh phạt đem lý giao ra đ â y cho ta diệp dư ngươi đem lý i ấ u chỗ nào rồi thôi giao ra đi ta chỉ m u ố n biết lấy xạ điêu anh hùng chuyện một ngày một vạn chữ không đến đổi mới tốc độ ta phải bao lâu mới có thể nhìn thấy quyết t ĩ n h bao lâu mới có thể nhìn thấy hoàng dung diệp dư là h ã m hại bốn năm ngày diệp dư là hồ to hàng nửa tháng đi dù sao tiếu ngạo giang hồ bên trong đại sư ca s ư n g hô thế này lần thứ nhất xuất hiện là tại bốn vạn chữ về sau bản thân xuất hiện thì tại thập vạn chữ về sau không có lý người cái này còn kêu cái gì tiểu lý phi đao hệ liệt tuy nhiên lý tại vấn đề tình cảm bên trên là cái lớn xoắn suýt một phần trăm vạn là cái thiên sát thấy ta chứng thương yêu không dứt nhưng ta thế nào liền hết lần này tới lần khác cứ ưa thích ăn đâu cho nên nói ngoại tảo không có lý ta nhìn cái gì tiểu lý phi đao cái này tiểu lý cũng bị mất còn phi q u ọ c lông đao nhìn lấy bình luận d i ệ p dư bất đắc dĩ thở dài không phục nói ta thỏa, thỏa mà hẳn là nghiệp giới lương tâm a thế nào Ta tuyên xuất chết ta. nói ngươi nếu là tuyên bố nói lý sẽ không lại xuất hiện, khẳng định sẽ bị độc giả mắng lại giả là Lý bố bị sẽ sẽ độc diệp giao người cười nỗi đau của ở một trên bên khác.、Diệp、dư i ệ p d nói với nàng hắn muốn tại đều thành phố báo lên trực tiếp tuyên bố điểm này lúc nàng liền đoán đến tối lại biến thành d ạ n g này quách tính ra sân tương đối chế, nếu là các độc giả dưới đây coi là lý cũng sẽ chế một chút ra sân sẽ không tốt diệp dư nói kỳ vọng càng lâu đến lúc đó thất vọng lại càng lớn nha còn không bằng một chậu nước lạnh dội tình bọn hắn còn nữa bọn hắn một mực đang mong đợi lý ra trảng sẽ ảnh hưởng biên thành lãm tử đọc c à n thụ được rồi không thèm quan tâm bọn hắn qua một đoạn thời gian liền tốt bọn hắn sẽ thích được biên thành l ã n g tử khi một bộ tác phẩm tạo nên nhân vật hình tượng quá mức kinh đ i ể n lúc phía sau tục tác phẩm thay đổi chủ giác thường thường sẽ gặp phải tình huống như vậy lý nhân vật này kinh đ i ể n sao không thể nghi ngờ kinh đ i ể n tiểu lý phi đao thành thất truyền nhân gian không thấy sở lưu hương lý nhân vật này như không kinh đ i ể n cổ long tạ thế lúc như thế nào lại có người tiện hắn dạng này một b ứ c câu đối phung điếu cũng tại về sau mấy chục năm bên trong tại cổ lóng sách mê bên trong rộng khắp lưu truyền ngày mai cơ kim hội thành lập nghi thức tiểu giao tiểu mạng các ngươi có đi hay không diệp g ữ hỏi ngày mai là thứ bảy mà lại bởi vì có từ thiện dạy đến nguyên nhân thành lập nghi thức là sáu giờ tối bắt đầu các nàng khẳng định có không diệp dư liền hỏi một phía dưới các nàng không cần ta để ở nhà liền tốt tô tiểu m ạ t lắc đầu nói đến lúc đó đi hoặc là chính thương lượng giới nhân vật trọng yếu hoặc là đại bài minh tinh tô tiểu m ạ t cảm thấy mình làm diệp dư ra thuộc người nhà đi qua tựa hồ không có gì tất yếu mình lại không thích ra gió đầu cũng không thích như thế xuất đầu lộ diện gặp tô tiểu m ạ t giao động đầu diệp giao cũng nói vậy ta cũng không đi, đi. ta trong nhà b u i tiếp tiểu mặt tốt còn nữa nói cũng gần năm tháng ta vẫn là khiêm tốn một chút chuyên tâm ôn tập đi vậy được đi h ả o h ả o ủng hộ hờ à a a diệp dư ngẫm lại cảm thấy dạng này cũng tốt liền đáp ứng nói ca ngươi đều không cần ôn tập sao diệp giao gặp diệp dư sau khi nói xong tựa hồ chuẩn bị bắt đầu gó chữ không khỏi hỏi ta có ôn tập nha ban ngày ta rút thời gian ôn tập diệp dư nói hắn ban ngày s á t thực có ôn tập chỉ là ôn tập thời gian tương đối ngắn mà thôi lấy trí nhớ của hắn cùng khả năng lý giải cậu thêm tiếp chức đã sớm trải qua thi đại học chuẩn bị chiến đấu tuy nhiên thế giới này tri thức đặc biệt là ngữ văn t r i thức cùng tiền thế có chút khác biệt nhưng ở thừa phía dưới hơn một tháng thời gian bên trong mỗi ngày tốn nửa giờ ôn tập dưới cũng hoàn toàn đầy đủ húng chi hắn có nhàn thủy đại học đặc biệt chiêu năm ngoái tháng m ộ ư ơ i một phần ngữ diệp công ty thành lập lúc trình diện khách quý không ít hạng cân nặng cũng có mấy vị trong đó phân lượng nặng nhất không ai qua được lâm phụ văn hóa bộ phó bộ giải phô trương không thể bảo là không lớn nhưng lúc đó phô trương nếu là cùng hiện tại diệp dư nhất hảo cơ kim hội thành lập nghi thức phô trương so sánh thật là tiểu vụ gặp đại vu nhà nước thành phố cấp bậc cao nhất nhà nước đại tiểu đ i ế m cửa chính một đầu thật d à i thảm đỏ từ bên trong dọc theo người ra ngoài lộ ra phi thường trang trọng tiểu đ i ế m lầu năm hội trường chỉ có số ít mấy nhà quyền u y tính đại hình truyền thông được phép tin ế vào còn lại ký giả đều bị ngăn tại bên ngoài từ bốn giờ chiều bắt đầu trình diện đại nhân vật một cái tiếp một cái bị cản ở bên ngoài đám phóng viên n g ẹ n họng nhìn chân chối t h i ể m quang đăng láo liên không ngừng khu trưởng cấp bậc ta cũng không nhắc lại nhà nước thành phố thị trường thi ủy thư ký văn hóa bộ phó bộ g i i bộ trưởng dẫn chính bộ phó bộ trưởng phát cả ủy xã hội phát triển ti người phụ trách quảng điện tổng cục phó cục trưởng mỗi một cái đều là đại nhân vật mà cái này vẹn vẹn chính đàn thương giới tới đại nhân vật cũng không í t cả nước bài danh ba mươi vị trí đầu phòng địa sản xí nghiệp đồng quang địa sản chủ tịch hội đồng quản trị lý nghi xuân hai nghìn một mươi năm hóa hạ từ thiện bảng đứng đầu bảng hồng đào sâu tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị doãn hồng đào sâu hoàng chiêu giải trí người cầm lái đường p h ụ lướt sóng tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị rừng b ắ t rụ thậm chí ngay cả bên ngoài hai n g h n dặm khấu khấu tập đoàn tổng tài mạnh vĩnh nguyên đều tới đối diện với mấy cái này chính đàn thương giới lao đại tại những cái kia tới hiện trường xã hội danh nhân bên trong đại khái cũng chỉ có từ diệc sơn lưu hoa phong trần ngạn lâm dạng này văn đản cao tầng nhân vật mới có thể cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng trừ cái đó ra còn tới không ít xã hội danh nhân ca sĩ diễn viên mấy người minh tinh bọn hắn cũng đã dẫn phát không ít chú ý nhưng nếu là luận đến cấp bậc thì hoàn toàn không cách nào cùng phía trước những người kia so sánh nhà nước thành phố là hoa hạ kinh tế chính trị trung tâm khu trưởng đều là đại nhân vật húng chi nó thị trường thị ủy thư ký ngoài ra còn có dân chính bộ phát cả i ủy bộ văn hóa quảng điện tổng cụ mà những cái kia thương giới lao đại giá trị con người vài tỷ mấy trăm ư c thậm chí phá trăm tỷ đều có không ít đến trận minh tinh đều là tâm lý ngứa một chút lan lộn làng giải trí ai không muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ đặc biệt là bên trong còn có rất nhiều bộ văn hóa cùng quảng điện tổng cục còn lớn nhưng cái gì cấp bậc nhân vật có cấp bậc gì giao lưu vòng tròn cấp bậc không đến ai dám mạo mội xông đi lên đ á p lời đây không phải muốn chết sao l i ê n ngay cả ở bên ngoài chụp ảnh ký giả đều là nhao nhao cảm thán tê liệt cái này còn muốn hay không người sống rồi không có chút địa vị ở bên trong đoán chừng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng mà ngữ diệp công ty làm cái này phô trương cũng đủ lớn bao hạ nhà nước đại tiểu điếm toàn bộ lâu năm dùng làm diệp dư nhất hảo cơ kim hội thành lập nghi thức cùng từ thiện g i yến b nghĩ đến tối nay tới nhiều như vậy đại nhân vật cậu thêm từ thiện giả yến bên trên liền có thể tụ tập được vài tỷ quyên tiền l ạ c h đ á m người cũng liền bình thường trở lại cũng đối nhà tới nhiều như vậy đại nhân vật ngươi phô trương nhỏ có ý tốt sao chưa xong c ò n tiếp tờ s cảm tạ dạ em một nghìn một trăm hai mươi ba một trăm khen thưởng gỗ lấy l ệ n h một trăm khen thưởng n ô đạo phương nào mười khen thưởng thả hương h u y ề n đồng sơn thôn lưu lợi tức mười khen thưởng cậu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm tám mươi sáu chuẩn bị chỗ hà như tỉ mỉ giút diệp dư sửa sang lấy y phục cảm nói ngươi cái này cơ kim hội thành lập nghi thức phô trương nhưng thật là lớn Giá người ngàn vàng người, không tiếng Diệp cười nói, trị con hắc hắc, lên tiếng phần. Dư hát hát, nói, nghe Dư mấy đều l ân m Thúc Thúc ó có i gia quốc ý đầu e m hôm ta tới ít hóa nay dựng nên văn nguyên nhân này đi, hôm nay tới không ít quá lớn. Ơn, vì vì có kỳ xí, lẽ là bởi đi, quá đ năm một chủ tịch nói chuyện còn có đoạn thời gian trước nhân đại hội nghị ta cũng coi là xảy ra chút danh tiếng còn những cái kia thương giới lao đại khấu khấu tập đoàn cùng lướt sóng tập đoàn là công ty hợp tác đồng bọn hoàng t r i ê u giải trí là sắp tiến hành hợp tác lý nghi xuân là cổ hạ cha doãn hồng đào sâu ta ngược lại tờ hở ở tờ ra không biết cùng công ty cũng không có gì liên quan nhưng hắn yêu quý làm từ thiện lần trước tại mikroblog đã nói muốn lấy danh nghĩa cá nhân quyên tiền năm trăm i triệu lớn như thế mức cá nhân quyên tiền tự nhiên sẽ tự mình trình diện thân phận đến độ cao nhất định nếu không có nguyên nhân là không sẽ vô cớ có mặt hoạt động Ừm. hạ như điểm điểm đầu đem diệp dư âu phục bên trên sau cùng một tia nếp gấp v ớ n lên ôn nhu nói nhanh đến ngươi nói chuyện diệp dư cái này từ thiện dạ yến phô trương thật là đủ đủ hội trường một trong góc phong vương thi đấu bên trên mấy người tập hợp một chỗ quý cao kiệt cảm thán nói hắn không thể không cảm thán bởi vì trong này có ít người tùy tiện động động ngón tay đầu liền có thể bóp chết hắn đường tử thấm ra hiệu phương hướng nói ngươi nhìn cái kia bộ văn hóa quảng điện tổng cục cha ta đều phải đập bọn hắn mâm ngựa giống ta cũng chỉ có thể ổ ở chỗ này vốn cho rằng quên một nghìn vạn rất nhiều nhưng nhìn thấy cái này phô trường chỉ sợ một nghìn vạn còn chưa đáng kể nghe nói doãn hồng đào sâu muốn quên năm cái ức chật chật tứ cường bên trong người cuối cùng thọ ngọc hơi xúc động có thể đi vào minh tinh tối thiểu là nhất l i u thủy chuẩn ba người nói một lát lời nói về sau liền tản mở đi ra dù sao tuy nhiên những đại nhân vật kia bọn hắn dựng không lên lời nói nhưng trong hội trường cũng không phải chỉ có mấy cái kia đại nhân vật địa vị từ cao xuống thấp đều có bọn hắn có thể tìm thích hợp đi quen biết một chút nhiều người bằng hữu nhiều con đường nha từ thiện dạ yến cũng là kết giao bằng hữu bồi dưỡng nhân tế quan hệ địa phương thật ra đường tử thấm ngoại trừ bởi vì cha nàng là hoàng t r i ê u giải trí người trưởng đà duyên cớ rất nhiều cùng với nàng cùng cấp bậc mình tinh trong mắt đùi đối với nàng mà nói không phải đùi căn bản không cân ôm còn những cái kia có tư cách đùi nàng cũng căn bản ôm không đến cho nên nàng muốn đi nhận biết người đích hào hứng cùng nhiệt tình so còn lại m ì n h tinh thấp rất nhiều ai diệp giao cũng không mà mấy cái kia khuê mật không có một cái nào thu đến thư mời còn có diệp dư tên kia nói xong chừng một tháng hiện tại cũng hai tháng đùa nghịch lão nương sao đường tử thấm có chút căm giận bất bình nàng trực tiếp đem diệp dư nói chừng một tháng về nước về sau lại đi hoàng chiêu giải trí lý giải thành sau một tháng đi hoàng chiêu giải trí t ố t ta đi lên nghe được người chủ trì bắt đầu giới thiệu mình diệp dư nhẹ giọng đối hà như nói ra hạ như nhẹ nhàng điểm đầu diệp dư là cơ kim hội người đề xuất tự nhiên l à muốn giảng lời nói mà đêm nay cũng t hôm ự c cái là k h n nhỏ trường hợp, tuy nhiên người không nhiều, nhưng người g hợp, tuy tới đều là có ộ t m ả nay h tiếng t vỗ tay bên trình o n không vội không chậm từ phía sau đài đi ra, đi đến nói chuyện trước sân khấu, đem bài giảng đặt ở nói chuyện trên đài. Hôm nay g Diệp Dư vội đài đi đi bài đài. phía trước khấu, chậm Hôm đem từ đặt t sau ra, r ở diện nhân vật bên trong có rất nhiều là hạng cân nặng dạng này trường hợp có thể nói là trang trọng bởi vậy coi như ngươi có thể viết xong nói chuyện cũng phải tha một phần bài giảng tại cái kia đây là một t r ồ n g tôn trọng để người ta biết n g ư ờ i dụng tâm chuẩn bị mà không phải thuận miệng giảng ánh đèn dưới đêm nay hắn ăn mặc một thân cắt xén hợp thể dấu âu phục bên trong là một kiện quần áo sơ mi đánh lấy đường vân cả vạn lộ ra xuất khí sạch sẽ mà t h ẳ n g tháp tôn kính các vị quý khách chúc mọi người buổi tối tốt lành diệp dư mang trên mặt nụ cười ấm áp v ẫ n ăn nói cảm tạ mọi người tới tham gia cơ kim hội thành lập nghi thức giới thiệu trình diện những cái k i a trọng yếu quý khách là người chủ trì công tác không phải diệp dư công tác người chủ trì đã làm diệp dư tự nhiên không cần lại một lần nữa đám người vô tay coi ta còn thời điểm ở trường học ách mọi người hẳn là đều biết ta hiện tại thuộc về trốn học vấn đề thiếu niên diệp dư tự mình trêu chọc nói đám người phát ra thân mật tiếng cười xác thực diệp dư hiện tại cũng không đi học trường học nhưng hắn là xin nghỉ chỉ là chuyện này m ớ i được có chút giải nhưng xét thấy diệp dư thành tựu mọi người tại đây bên trong cũng sẽ không có người cảm thấy dạng này xin phép nghĩ có cái gì không đúng ừ n coi ta còn thời điểm ở trường học ta đã từng nghĩ tới lúc nào có thể thành lập cái thuộc về mình quỹ từ thiện bởi vì khi đó ta cảm thấy làm như vậy rất khóc diệp dư nói không ít người hơi kinh ngạc bọn hắn đều không nghĩ tới diệp dư diễn giảng thế mà như thế lấy phương thức như vậy mở đầu khóc đây thật là cái để cho người ta dợ khóc dợ cười lý do diệp dư mỉm cười nếu là trong trường học diễn giảng tiếp xuống hắn sẽ g i ả n g một số trong trường học kinh lịch lấy r a tăng đại nhập cảm cùng thân thiết cảm giác nhưng hiện trường tất cả mọi người là trên xã hội thành công nhân sĩ g i ả n g một số giáo viên kinh lịch ý nghĩa không lớn hắn liền trực tiếp cắt vào chủ đề mọi người không nên cười đối với một cái chưa thấy sự thiếu niên mà nói còn có so khóc càng có thể làm cho hắn có động lực đi làm chuyện nào đó lý do sao diệp dư nói không có nhưng hôm nay ở chỗ này ta thành lập cái cơ hội bằng vàng này thì không còn là bởi vì khóc nguyên nhân này phía dưới từ diệp sơn có phần có hứng thú nghe hắn cảm thấy diệp dư tiểu hữu diễn giản thật có ý tứ một thiếu niên lang xác thực lại bởi vì chuyện nào đó làm rất k h ố c liền nghĩ muốn đi làm chuyện này nhưng hiển nhiên diệp dư đêm nay tuyệt không phải là bởi vì k h ố c lý do này đứng ở chỗ này không có người sẽ bởi vì cái này lý do đầu nhập nhiều tiền như vậy tiếp đó hẳn là liên quan tới cô nhi chủ đề từ diệp sơn vô ý thức nghĩ như vậy lại là tính sai chỉ nghe diệp dư nói tiếp bởi vì coi ta từ trong sân trường đi ra đi vào xã hội về sau ta mới thật sự rõ ràng quả thật tự mình cảm nhận được một sự thật cái thế giới này là như vậy bất bình đẳng đ ư ờ n g tử thấm hơi há m u ộ nàng không nghĩ tới diệp dư thế mà nói tới bình đẳng cái đề tài này những người khác cũng rất là kinh ngạc diệp dư cái này diệp dư nhất hào cơ kim hội là chuyên t r ú vào viện mồ côi cái này một từ thiện sự nghiệp tất cả mọi người cho là hắn hội đàm đàm cô nhi viện vấn đề nói chuyện ở trong xã hội lang thang hải tử nói chuyện có mặt cô nhi viện phúc lợi thiếu thốn nói chuyện các cô nhi tâm linh bị thương giáo dục vấn đề thậm chí hắn khả năng sẽ còn nói tới quốc ngoại chiến tranh tạo nên cô nhi bởi vì hắn nói qua muốn xây trải rộng toàn thế giới viện mồ côi cho sở hữu không nhà để về hải tử một ngôi nhà nhưng bọn hắn tuyệt không nghĩ tới diệp dư hội đàm cái này diệp dư dĩ nhiên không phải vô cớ đem thoại để kéo lớn như vậy hắn nói như vậy là bởi vì hắn chỉ đem hôm nay xem như hắn từ thiện sự nghiệp bắt đầu cô nhi nuôi dưỡng là hắn phần thứ nhất từ thiện sự nghiệp nhưng cũng không phải toàn bộ hắn lại không phải người ngu không có khả năng đợi đến toàn thế giới đều không có cô nhi tại lang thang bên ngoài mới bắt đầu chú ý còn lại từ thiện sự nghiệp bởi vì cái này cần tốn hao thời gian quá dài không phải nói ngươi hôm nay xây đủ nhiều viện mồ côi ngày mai liền một đứa cô nhi cũng không có cái này cần đầy đủ thời gian dài mà tại trong lúc này diệp dư có thể chú ý còn lại từ thiện lĩnh vực cái gọi là bắt đầu tự nhiên cần tổn cương hắn hôm nay từ thiện diễn thuyết giảng chính là toàn bộ từ thiện sự nghiệp chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm tám mươi bảy tuy nhiên phía dưới rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt kinh ngạc nhưng diệp dư không chút nào lộ ra bối rối chỉ là chấn định tiếp tục nói nhân loại tại khỏe mạnh tài phú cùng kỳ ngộ bên trên bất bình đẳng lớn đến đáng sợ b à i đủ sẽ hợp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định cái này trông bất bình đẳng làm đến vô số người bị ép sinh hoạt tại trong tuyệt vọng coi ta còn ở sân trường bên trong thời điểm ta t h tin tức báo chí bên trên từ bên trên biết được những này khi đó ta cho là mình hiểu được rất nhiều nhưng đợi đến bước vào xã hội về sau mới giật mình hiểu ra ta hiểu được không đủ nhiều càng quan trọng hơn là không đủ khắc sâu trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành trên giấy lấy được nhận biết còn thiếu rất nhiều khắc sâu không thể nghi ngờ một thế này diệp dư là may mắn nhưng ở kiếp trước diệp dư đâu cô nhi ra đời hắn thấy qua quá nhiều bất bình đẳng một thế này hắn cũng nhìn thấy rất nhiều bất bình đẳng khi những hải t ử khác còn ở bên ngoài hưng phấn chơi một lúc hắn tận mắt thấy dương hy nguyệt lẻ loi trơ trọi nằm tại trong phòng bệnh mà dương hy n g u y ệ t còn tính là may mắn nàng có một cái thành công vì nàng trù đến tiền thuốc men c a c a dương mạch trong khi hắn cao chung nữ sinh vô ưu vô lự mặt đất học tan học cùng khuê mật trò chuyện tiên nam địa bắt lúc hắn tận mắt thấy tô tiểu mặt buôn ba bận rộn d â y ruột tại sinh tồn dây bên trên mà tô tiểu mặt còn tính là may mắn nàng cuối cùng gặp mình khi những cái kia sinh viên nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh hô hào vào nghề khó lúc hắn tận mắt thấy dương lục đã thành nước vạn phụ ông bởi vì hắn lúc trước nhập k h n ữ diệp công ty có được n ữ diệp công ty một m ư ơ c ủ quyền nhân loại tại khỏe mạnh tài phú cùng kỳ nộ bên trên bất bình đẳng lớn đến đáng s ta hiểu do rất nhiều kinh tế học chính trị học bên trên mới tư tưởng cũng biết rất nhiều khoa học bên trên tân tiến dương diệp dư nói nhưng là nhân loại lớn nhất tiến bộ cũng không đến từ tại những ngày phát hiện mà là tới từ những cái kia có trợ giúp giảm ít nhân loại bất bình đẳng phát hiện mặc kệ thông qua loại thủ đoạn nào dân chủ chế độ kiện toàn công cộng giáo dục hệ thống cao chất lượng y l i ệ u bảo vệ sức khỏe vẫn là rộng khắp kinh tế cơ hội giảm b ấ t bình đẳng thủy chung là nhân loại lớn nhất thành tựu đám người vô tay mấy người tiếng vỗ tay ngừng diệp dư tiếp tục nói các vị đang ngồi đều là trên xã hội thành công nhân sĩ không biết các vị có hay không suy nghĩ qua một vấn đề như vậy cái kia chính là ở cái này kỹ thuật mới r a tốc phát triển thời đại chúng ta cuối cùng phải làm thế nào ứng đối cái này chống bất bình đẳng cùng chúng ta phải làm thế nào đến giải quyết nó diệp dư diễn giảng tại tiếp tục mùa đông năm nay tựa hồ đặc biệt lạnh trước đó vài ngày ta nhìn thấy qua cùng một chỗ tân văn báo đạo nói là có năm tên lưu lãng nhi đồng chết cóng tại đường phố đầu trong thùng rác nói thật ta chân kinh cái kia năm tên lưu lãng nhi đồng cần gì một thùng ba đồng tiền mì tôm một cái ấm áp vị một đầu g i y đặt một điểm chăn mền liền có thể cứu phía dưới bọn hắn bọn hắn vốn nên có thể bị cứu vãn nhưng những vật này lại không có thể đưa đến trong tay bọn họ bọn hắn bị từ bỏ xã hội trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi chúng ta không khỏi muốn hỏi đây là vì cái gì đáp án rất đơn giản cũng rất làm cho người khác khó xử diệp dư gần từng chữ bởi vì cứu vớt bọn họ là một hạng không có lợi nhuận công tác bọn hắn tại kinh tế bên trên không có thực lực tại trong chính trị cũng không có năng lực phát ra âm thanh diệp dư đáp án này rất t r ẩ n để bản thân hắn khó xử để ở đây quan viên thương nhân minh tinh xã hội danh nhân ký giả khó xử làm cho tất cả mọi người khó xử bởi vì cái này vốn là cái để xã hội khó chịu đáp án Ta tin tưởng, vấn đề không phải vấn không đề chúng ta không quan tâm, mà là cũng h không có rất nhiều cơ hội giải những cái tia tử vong sự kiện các truyền thông đưa tin tân văn luôn luôn truy đổi một cái mới chữ nhãn cầu kinh tế thời đại đói chết bao nhiêu người đông lạnh chết bao nhiêu người căn bản không tính tân văn nếu như không có người đưa tin như vậy những sự tình này kiện cũng rất dễ dàng bị xem nhẹ một phương diện khác tức khiến cho chúng ta s á c thực mắt thấy sự kiện bản thân hoặc là thấy được tương quan đưa tin chúng ta cũng rất khó tiếp tục quan tâm này chút sự kiện nhìn lấy người khác chịu khổ nếu như người thống khổ thống chi vấn đề lại phức tạp như vậy chúng ta căn bản không biết như thế nào đi trợ giúp người khác cho nên chúng ta đem mặt chuyển tới liền coi như chúng ta thật đang phát hiện vấn đề cũng bất quá là bước ra bước đầu tiên tiếp lấy còn có bước thứ hai cái kia chính là từ chuyện phức tạp kiện bên trong tìm tới biện pháp giải quyết diệp dư tiếp xuống diễn giảng thì chủ yếu vây quanh như thế nào vượt qua thế giới tính chất phức tạp đem nhân loại đối người khác quan tâm chứng thực đến t h ự chỗ c khiến cái này quan tâm có thể mức độ lớn nhất phát huy ra sinh ra hiệu quả thực tế không đến mức bởi vì không biết nên làm thế nào mà bị hưởng phí hết trừ phi ngươi có thể làm cho mọi người nhìn thấy hoặc là cảm nhận được hành động sức ảnh hưởng nếu không ngươi không cách nào làm cho mọi người kích động như thế nào làm đến điểm này cũng không phải là một chuyện đơn giản tại hắn diễn giảng thời điểm không có người xem v à o không có người t r â u đầu ghẹ thai tất cả mọi người chuyên chú lắng nghe đang diễn giảng sau cùng diệp dư tổng kết nói ta cảm thấy một người dùng để đánh giá tiêu chuẩn của mình không phải làm chỉ là thành tựu của hắn còn nên bao quát hắn vì cải biến cái thế giới này k h ắ c sâu bất bình đẳng làm ra nỗ lực cùng hắn như thế nào đối xử tử tế những cái kia cách xa thiên sơn và thủy cùng hắn không hề quan hệ đám người đơn giản là hắn cùng bọn hắn cùng vì nhân loại ta diễn giảng liền đến nơi đây sau cùng lần nữa cảm tạ các vị tới tham gia ta nhất hào cơ kim hội thành lập nghi thức diệp dư diễn giảng kết thúc lập tức tiếng vỗ tay như sấm tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được như thế thiết thực sâu sắc như vậy từ thiện diễn thuyết cho tới nay mọi người đang giảng từ thiện thời điểm đều là trước bày bãi xuống những cái tiệc cần muốn trợ giúp đám người chịu khổ dáng vẻ sau đó từ nhân tính từ đạo đức hoàn lương tâm tóm lại từ các chồng góc độ hô hào mọi người quên tiền trợ giúp bọn hắn nhưng có ai cùng dịp dư từ bản chất nhất địa phương xuất phát phân tích từ thiện phân tích rất nhiều người vì cái gì thợ ơ phân tích như thế nào đem nhân loại đối người khác mỗi một phần quan tâm đều chứng thực đến t h ự chỗ c phát huy ra tác dụng thực tế có quan hệ như thế nào làm từ thiện những người khác nói đều là lập nhà đưa y phục đưa tiền đưa ăn đơn giản tri cực tiểu học sinh đều biết nhưng là t u y ngoài ra số n g ư diệp dư suy nghĩ tại chính là thế giới này bất bình đẳng không riêng gì từ thiện hắn còn nâng lên chính trị kinh tế thị trường chế độ khoa học kỹ thuật phát triển y hiệu liệu tiến bộ các loại các phương diện cảm giác mới mẻ tất cả mọi người đặc biệt là những cái k i a nóng lòng làm từ thiện người đều là cảm thấy cảm giác mới mẻ chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta Đỡ đánh đậu. S. S10 sống Cảm Câu cờ Cảm tạ thưởng, thưởng, ít thưởng, tru toàn thưởng. tờ Trường Tiếng tay gô gian giá vô lấy lệnh Lưới. khen khen khen khen ơn. như Doan hờ h E1123 vở danh liệt hoa hạ từ thiện bảng đứng đầu bảng hồng đào sâu tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị đứng lên lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người chỉ gặp hắn vây vây tay cùng công tác nhân viên muốn một cái mịt độ phồn châm chất dưới cảm thắn nói diệp dư ngươi vừa rồi diễn g i ả g để cho ta hiểu ra p h ả n phất là thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới diệp dư mỉm cười doãn hồng đào sâu tiếp tục nói trên xã hội luôn có đủ loại cực khổ cùng bi kịch tin tức truyền thông nhóm luôn luôn lên án mạnh mẽ nhân loại lạch lùng nhưng diệp dư ngươi lại thấy được một điểm nữa người nói không sai chân chính trở ngại lớn nhất không phải nhân loại lạch lùng mà là thế giới này tính chất phức tạp ta nhìn thấy qua rất nhiều người đều là như thế này bọn hắn nhìn thấy trên xã hội bi kịch nhìn thấy cực khổ của người khác sẽ muốn hỗ trợ nhưng lại không biết nên làm như thế nào mới tốt cảm thấy quá phức tạp quá phiền phức sau cùng cơ bản đều không giải quyết được gì thiện ý của bọn hắn cũng liền bị lãng phí hết ngươi vừa rồi nâng lên cái kia năm tên lưu lãng nhi đồng chết cóng đường phố đầu thùng giáp tân văn ta cũng thấy qua ta tin tưởng mỗi người khi nhìn đến dạng này bi kịch lúc tối thiểu nhất vào thời khắc ấy hắn là muốn dỗi ra tay giúp đỡ trong lòng của hắn là có một phần quan tâm cùng đồng tình ở nhưng thế giới này tính chất phức tạp trở ngại sự quan tâm của bọn hắn và thiện ý nhưng là thẳng nếu chúng ta có thể đem những này quan tâm và thiện ý điều động thu tập nói đến chỗ này doãn hồng đào sâu âm thanh trở nên có chút kích động lên chị địa h ư u thanh nói thẳng nếu chúng ta có thể nghĩ biện pháp giảm bớt cái này tính chất phức tạp khiến mọi người quan tâm chuyển biến làm hành động thực tế diệp dư tiếp lời nói nói như vậy liền coi như chúng ta chỉ có thể điều động lên một phần rất nhỏ thiện ý đó cũng là một cô vô cùng to lớn lực lượng Đúng. Hồng đào sâu khẳng định Doan Hồng khẳng nói, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, lực lượng nói, tạp, hạ, sâu cuối có lực cá tuyệt đại đa đ người số không ư là làm, là làm ợ các truyền thông căn bản sẽ không đưa tin coi như báo cáo cũng chỉ tại một cái góc vắng vẻ bên trong khó mà bị người chú ý tới chúng ta cần càng thêm rộng khắp tin tức cư đạo truyền thông dân điện thoại đường dây nóng thậm chí có thể thành lập thuộc về mình chuyên môn quan tâm này phương diện tin tức truyền thông mà ước định kết quả không sai chỉ có khiến mọi người tận mắt thấy hoặc là cảm nhận được bọn hắn thiện tâm trợ giúp của bọn hắn đối với những cái k i a thụ trợ giúp người mà nói đến cùng ý vị như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất địa duy cầm thiện ý của bọn hắn cùng k í c h tình mới có thể để cho bọn hắn kích động để bọn hắn có động lực mà c á tình các vị đang ngồi ở đây chỉ sợ đều biết do nó mang tính then chốt cùng tầm quan trọng đám người điểm đầu không có c á tình muốn làm ra một phen sự nghiệp rất khó tương đương khó chỉ dựa vào tổ tông bóng mát miệng ăn núi lở ngồi ăn rồi chờ chết gọi là kế thừa sự nghiệp không cứ gọi là xảy ra chuyên nghiệp diệp dư tiếp lời nói mặt khác ta tin tưởng từ thiện cũng không phải là có thể giảm bớt thế giới này khắc sâu bất bình đẳng đường tắt duy nhất chính trị kinh tế văn hóa thị trường thể chế khoa học kỹ thuật phát triển y là liệu tiến bộ chờ một chút chúng ta có thể làm sự t ì n h còn có rất nhiều mỗi người đều có lực lượng của hắn đều có thể đứng ở cải biến võ đài của thế giới lên ta chuẩn bị quên năm trăm triệu hiện tại ta thay đổi chủ ý ta muốn quên một tỷ đám người xôn xao g i a hỏa này nguyên bản muốn quên năm trăm triệu liền đã đủ nhiều hiện tại thế mà trực tiếp gấp bội biến thành một tỷ cho một cái mới thành lập quỹ từ thiện quên tiền một quên đúng vậy một tỷ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người không thể không nói diệp dư vừa rồi một phen diễn giảng đối với những cái kêu nhu cầu danh lợi làm từ thiện người mà nói ý nghĩa quá lớn đối với doãn hồng đào sâu đột nhiên ra tăng quên tiền l ệ c liền ngay cả diệp dư đều là xứng sờ một chút chật cúi mình vai trào đối với hắn biểu thị ra phía dưới c ẳ n tạ ta muốn thấy nhìn ta cái này một tỷ có thể tạo được bao lớn tác dụng muốn nhìn ngươi một chút nhất hào cơ kim hội như thế nào đem mọi người quan tâm và thiện ý chuyển hóa làm hành động thực tế muốn nhìn ngươi một chút vì thế giới này khắc sâu bất bình đẳng làm ra nỗ lực doãn hồng đào sâu nói tại doãn hồng đào sâu về sau lại có không ít người đứng lên phát biểu mình cảm tưởng mà tại cái kia về sau thì là các băng tiết bài các loại trồng nghi thức c h í n h tự chờ đến đây hết thệ toàn bộ làm xong lúc đã là không sai biệt lắm nửa giờ sau nhìn lấy diệp dư nhất hảo cơ kim hội thẻ bài bị hai tên thân mặc sần s á m lễ nghi tiểu thư nhất xuống dưới diệp dư cầm ống nói lên cười cười nói ban đầu ở phong vương thi đấu bên trên ta nói qua tại cơ kim hội thành lập cùng ngày sẽ tuyên bố nhất thủ ca khúc mới nó chính là nhất hảo cơ kim hội khúc chủ đề hiện tại liền để cho chúng ta đến hát vang nó -no、a minh thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn vừa r ứ t lời tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt lại không điên cuồng dù sao trình diện người xem nhưng đều không phải người bình thường mà diệp dư thì là cầm mịt rỗ phồn lui xuống vũ đài đương tử thấm phòng l ê n trưởng tâm lý lại là hơi nghi hoặc một chút diệp dư lui xuống đi làm gì cái này chẳng lẽ còn muốn đội chứa cũng không phải cái gì đại hình biểu diễn không cần thiết nghiêm túc như vậy a tây trang này ăn mặc cũng nhìn rất đẹp nha rất nhiều suy nghi trong lòng nàng hiện lên đi ra vài giây đồng hồ về sau những ngày suy nghi im bặt mà dừng bởi vì nàng nhìn thấy hai người leo lên vũ đài một nam một nữ hai cái tiểu hải tử nhìn chằm chằm cái k i a tiểu nam hải nhìn đường t ử thấm con mắt to trợn trên mặt lộ ra có chút khó tin bởi vì nàng phát hiện nàng nhận biết cái tia tiểu nam hải ba đồ cùng thản cái tia mông tộc tiểu nam hải diệp dư lúc trước cái kia thủ trong ngậu trán cắt chính là vì hắn cùng hắn mẹ v i ế t bởi vì diệp dư nhân khí cao cộng thêm chuyện này rất có bán điểm sau đó tin tức truyền thông nhóm tự nhiên là đối cả sự kiện đều tiến hành chú ý cùng đưa tin đ ư ờ n g tử thấm cũng chú ý qua ba đồ cùng thản ảnh trụ nàng tại trong tin tức t h ấ y qua cho nên hiện tại nàng nhận ra cái này năm nay tám tuổi đang lên tiểu học tiểu nam hải ánh mắt nhất c h u y ể n nàng vừa nhìn về phía tiểu nam hải bên người tiểu cô nương tiểu cô nương niên kỷ nhìn qua so ba đồ cùng thản lớn hơn một chút vóc dáng cũng cao hơn một chút có chừng mười tuổi còn chừng tiểu nữ hài này đương tử thấm liền không nhận ra nhưng nhìn lấy nàng chính cầm mỹ t h u phồn muốn đến hẳn là một cái đồng tinh cái này diệp dư lui xuống hai tiểu hài tử đi lên vũ đài cái gì thiết ấu chẳng lẽ cái này thủ minh thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn là tiểu hài tử hát lại hoặc là nói hai cái này tiểu hài tử là phối hợp diễn chủ giác diệp dư chốc lát nữa ra sân giờ khác này trong tràng rất nhiều người trong đầu đều nổi lên nghi vấn như vậy phản phất là vì trả lời đám người nghi hoặc ánh đèn biến hóa trở nên có chút tính trẻ còn m ộ n ảo cùng lúc đó âm nhạc cũng vang lên chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá c ở vở tờ 90. cảm ơn chương 389. t ấ t cả mọi người trước đó đều coi là khúc chủ đề lại là diệp dư hát vang lên nhưng hiển nhiên lần này bọn hắn tính sai lưới tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong trên đài một nam một nữ hai tiểu hài tử n ắ m thật chặt nắm lấy ống nói tay chuẩn bị kỹ càng đèn quang t h i ể m thức lên cổ tích như vậy mộng ảo sát thái một đ o ạ n thanh thúy dễ nghe giai điệu truyền ra phi thường êm thai Đặc b i ệ trong là cái kia như t gió hội t trường n cũng không chỉ là chính đàn thương giới một số nhân vật trọng yếu còn có một số ca sĩ minh tinh tại mà tại thời khắc này bọn hắn trong đầu cũng không khỏi nổi lên ý nghĩ như vậy bất quá một giây sau bọn hắn liền cảm giác cái này là chuyện đương nhiên cái này thủ minh thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn nếu là không tốt diệp dư làm sao lại lấy ra làm làm hắn nhất hào cơ kim hội khúc chủ đề đâu khúc nhạc dạo giai điệu rất nhanh liền qua chỉ gặp tiểu nữ h à i kia cầm ống nói lên mở miệng hát nói nhẹ nhàng gõ tỉnh trầm ngủ tâm linh t r ầ m rãi mở ra con mắt của ngươi nhìn xem bận rộn thế giới phải trăng y nguyên cô đ ọ c c h u y ệ n không ngừng xuân phong không hiểu phong tình gợi lên thiếu niên tâm để hôm qua nước mắt trên mặt theo trí nhớ hóng gió tiểu cô nương mới hát vài câu mọi người liền đều biết vì cái gì diệp dư lui xuống cũng biết diệp dư hẳn là sẽ không lên đài ca hát cái này non nớt giọng trẻ con khắp nơi trận ca sĩ trong mắt có thể nói là không có chút nào ca hát k ỹ xảo chỉ có thể coi là không có chạy điều hát đến trôi chạy mà thôi nhưng nàng thanh n â m bên trong cái kia trồng chiều khí phồn thịnh cảm giác lại là bất luận cái gì ca sĩ đều không thể đạt tới nghệ thuật ca hát cho dù tốt cũng không được liền xem như diệp dư cũng không được cái này thủ minh thiên hội canh h ả o tương lai sẽ tốt hơn ở kiếp trước tuy nhiên có quần tinh bản là từ sáu mươi vị ca sĩ hợp sướng nhưng cùng tùng giang nhi đồng hợp sướng đoàn giọng trẻ con bản so sánh thật sự là kém qua xa nghe qua giọng trẻ con bản lại đi nghe quần tinh bản đơn giản nghe không vô đoạn thứ nhất chủ ca diệp dư an bài tiểu nữ hải k i a đơn ca trôi chảy dễ nghe giai điệu tích cực hướng lên ca tử tràn ngập tinh thần phân c h ấ n tiếng ca còn có nhỏ trên mặt cô gái cái k i a thiên chân vô tả có thể hòa tan sở hữu tâm linh nụ cười rất nhanh đoạn thứ nhất chủ ca kết thúc theo mấy phía dưới nhịp trống lập tức liền tiến vào địa i khúc bộ phận mà lúc này ba đồ cùng thẳng cũng cầm lên mịt rổ phồn nhưng tiểu cô nương nhưng cũng không có đem lời ống thả phía dưới hát ra nhiệt tình của ngươi dội ra hai tay của ngươi để cho ta ôm ấp lấy ngươi mộng để cho ta có được ngươi thật lòng mặt múi để nụ cười của chúng ta tràn đầy thanh xuân kiêu ngạo vì ngày mai dâng ra thành tín cầu nguyện hợp sướng tại điệp khúc bộ phận diệp dư an bài là hợp sướng giọng nữ làm chủ giọng nam làm phó giọng nữ thanh t h u y êm hai tích cực hướng lên phản phất là tại dỗ giành lấy tâm linh của n g ư ờ i tràn ngập chữa trị lực lượng mà giọng nam hơi dày c h ì m chút khắp nơi lộ ra một c ố kiên cường hiện lộ rõ ràng sinh mệnh lực lượng hợp sướng về sau thì là biến thành ba đồ cùng thản đơn ca ai có thể không để ý ra viên của mình dứt bỏ trong trí nhớ tuổi thơ ai có thể nhẫn tâm nhìn cái kia hôn qua ưu sầu mang đi nụ cười của chúng ta thanh xuân không hiểu hưởng trần son phấn lây dính m u i để đã lâu không thấy nước mắt tới nhuần mặt mũi của ngươi nghe cái này lộ ra một c ố kiên cường giọng nam đơn ca trong hội trường rất nhiều nữ tính đều là hốc mắt ư ớ t át tay che miệng lấy làm mình không đến mức khóc ra thành tiếng cảm tính chút lúc trước giọng nữ đơn ca bên trong liền đã không nhịn được lòng chua x ó t đến muốn khóc non nớt tiếng ca mặc dù không có cái gì ca hát kỹ xảo nhưng lại tràn đầy đối ngày mai ước mơ cùng đối đãi người khác lúc chân thành thẳng đến yên tâm để cho người ta rung động mà lòng chua x u t không thôi đây là đảm nhiệm hà đại nhân đều hát không ra được cảm giác hậu trường chuẩn bị chỗ Hà như một bài ê bên n nước mắt, một bên nước nở nói, lau mắt, một b hát này rõ ràng như ca từ tích cực từ với ậ y h ư n lên. g Ta vì c á gì luôn cảm giác g luôn n cảm hắn e được muốn khóc đâu. đưa Dư cười cười, khóc có trả lời, chỉ là đưa bao khăn tay cho muốn Một bên, không khăn nàng. h trả tay bao Diệp lời, là nhất hảo cơ kim hội là có h ủ y ế thể c nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mà đang suy nghĩ đến biểu diễn nhân về lúc diệp dư chuyện đương nhiên liền nghĩ đến ba đồ cùng thản nếu không phải cái này tiểu nam hải cùng hắn mẹ diệp dư cũng sẽ không như thế nhanh liền định phía dưới hắn phần thứ nhất từ thiện sự nghiệp cho nên hắn gọi điện thoại hỏi thăm cái cầm cầu cùng thản ý nghĩ mà ba đồ cùng thản rất tình nguyện đáp ứng xuống hạ như đại học lúc bạn cùng phòng hô cắt nhã đem hắn đưa tới hiện tại cũng không phải cổ đại tiếng phổ thông giáo dục rất phổ cập tuy nhiên ba đồ cùng thản bọn hắn chỗ ấy rất vắng vẻ người hắn không hiểu phần lớn là mông tộc người thường ngày giao lưu cũng dùng chính là tiếng mông cổ nhưng trong trường học vẫn là sẽ học tiếng hắn cùng tiếng phổ thông tuy nhiên ba đồ cùng thản mới một năm trước cấp tiếng phổ thông nói còn không tốt lắm nhưng đứa bé trai này rất kiên cường không mệt hoài cũng không buông bỏ tại hô cắt nhã cùng những người khác chuyên tâm dạy bảo cùng chính hắn kiên trì không ngừng luyện tập phía dưới chờ diệp dư đi một chuyến đảo quốc sau khi trở về hắn đã hát đến phi thường tiêu chuẩn thậm chí ngay cả tiếng phổ thông đều học được đã khá nhiều hát ra nhiệt tình của ngươi dội ra hai tay của ngươi để cho ta ôm ấp lấy ngươi mộng để cho ta có được ngươi thật lòng mặt m ũ i để nụ cười của chúng ta tràn đầy thanh xuân kiêu ngạo để cho chúng ta đang mong đợi minh thiên hội canh hào tương lai sẽ tốt hơn nghe ca khúc sắp kết thúc rồi diệp dư đối hà như cười cười nói ta đi trước mấy người ba đồ cùng thản bọn hắn hát xong ta phải tuyên bố dạ yến bắt đầu ừng hà như xoa lau nước mắt nhẹ nhàng điểm điểm đầu diệp dư quay người ra chuẩn bị chỗ lập tức cũng ở một bên lau nước mắt hồ cắt nhã tiến tới hà như bên người hoài nghi nhìn diệp dư bóng lưng một chút nhẹ giọng hỏi hai người tốt hơn rồi hà như giật nảy mình chuyển đầu nhìn một chút hạ giọng nói có rõ ràng như vậy sao hiển nhiên đây là chấp nhận hồ cắt nhã cười hắc hắc nói còn tốt á ta biết ngươi đưa thích hắn nha cũng biết tính cách của người, cho nên có khác tính người, nên nhìn ra, những người khác liền không nhất biết thể ra, đêm ị n nói, chỗ này lại không ký giả, ngoại trừ chúng ta cũng h chỗ chỉ có hai h Lại lại giả, cái chuyên gia trang điểm, không có c y ký trừ ta u n trang gia i đ ể k h ô nay g chứng cứ rõ ràng, có cứ coi như đã nhìn rõ r đã bọn hắn cũng không dám nói n dám Đêm ra. a trong hội trường có các chủng đại nhân vật được cho phép tiến đến truyền thông cũng đều là quyền uy tính đại hình truyền thông mà lại tổng cộng cũng chỉ có mấy nhà tự nhiên không có người nào dành đến chứng đau n h ấ t tới quay cái gì hậu trường chuẩn bị chỗ h à như nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhẹ gật gật đầu đến một bước nào rồi hô cắt nhã tò mò thấp giọng hỏi hạ như đỏ mặt đều đã làm hô cắt nhã hỏi giò hạ như mặt càng đỏ hơn chật chật ta lúc đầu liền nói đi tiểu như ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy dáng người tốt như vậy còn đuổi theo hắn chạy khắp nơi ở bên cạnh hắn yên lặng nỗ lực hắn tuyệt đối chạy không ra lòng bàn tay của ngươi tại hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau lúc bên ngoài cái này nhất thủ từ một nam một nữ hai cái tiểu hài t ử hợp sướng minh thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn đã kết thúc mà từ thiện dạ yến cũng bắt đầu Đợ chương ba trăm chín mươi trận này từ thiện giả yến bên trong diệp dư đại khái là bận rộn nhất một cái kia những cái kia chính đàn còn lớn đặc biệt là bộ văn hóa cùng quảng điện tổng cục h i ệ n nhiên là bởi vì hắn mà đến ngươi cũng không thể không để ý bọn hắn à. cái gọi là dân không đấu với quan tuy nhiên diệp dư không sợ nhưng cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm tìm phiền thoái cho mình tự nhiên không thể lạnh nhạt bọn hắn trừ bỏ những cái kia nhất định phải ứng thủ chính đàn l ã o đại bên ngoài còn có một số thương giới lao đại hồng đào sâu tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị doãn hồng đào sâu tìm hắn đàm từ thiện đồng quan địa sản chủ tịch hội đồng quản trị lý nghi xuân tìm hắn nói chuyện vài câu con của hắn cũng chính là diệp dư nhạc đội chủ âm tay g u i ta r lý c ổ hạ sự t ì n h cũng nâng lên tương lai có lẽ có thể hợp tác một dưới lướt s o n g tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cùng khấu khấu tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cũng tìm hắn hàn huyên vài câu có quan hệ song phương chuyện hợp tác đương nhiên rất thô sơ giản lược nói chuyện đàm mà thôi dù sao chỗ này hiển nhiên không thích hợp đàm quá nhiều mà lại diệp dư chỉ là công ty phát triển đại phương hướng trưởng khống giả nếu là muốn làm sâu sắc hợp tác hoặc là có mới hợp tác hạ một cần còn cần gì cha mấy người công ty cao quản tham dự Mà、ngoại trừ những n à y chính đàn thương giới l a o đại bên ngoài còn có một số chính đàn thương giới không lớn không nhỏ nhân vật cần xã giao nhưng cái này vẫn chưa xong hiện trường còn có không ít xã hội danh nhân cùng minh tinh bọn hắn tìm đến diệp dư đáp lời diệp dư cũng không thể f f f ờ y không để ý đến bọn họ à. húng chi trong này còn có chút người là cần diệp dư chủ động đi lên vân an cũng tỉ như thuyết văn đàn từ lão cùng lưu lão lại thêm tìm diệp dư đáp l ờ i không ít người cho nên cả chàng từ thiện dạ yến diệp dư xem như vội vàng cũng chưa ăn thứ gì diệp dư tiểu hữu có tiểu cô nương nhìn thấy ngươi nhìn rất lâu ngươi bất quá đi chả hỏi sao từ lao cười ha hả nhìn lấy diệp dư đối với cái này hắn ký thác kỳ vọng hợp bối hắn rất là hài lòng diệp dư chuyển đầu nhìn một chút liền phát hiện từ lao trong miệng tiểu cô nương hoặc là nói nếu không phải là lúc trước hắn b ậ n quá hắn sớm nên phát hiện lập tức diệp dư cười khổ dưới nói trước đó đáp ứng nàng một sự kiện hiện tại kéo đến có hơi lâu ba ba của nàng cũng tại bên người nàng vừa dễ dàng đằm một phía dưới chuyện hợp tác ta rời đi trước một hồi ừng đi thôi từ lao gật đầu nói đường tiên sinh ngươi tốt diệp dư cùng hoàng chiêu giải trí người cầm lái đường phục lên tiếng chào hỏi ngươi tốt cựu ngưỡng đại danh đường phục điểm điểm đầu nói diệp dư lại chuyển hướng đường từ thấm mỉm cười nói đêm nay rất xinh đẹp cái này nhặt lễ phục cùng ngươi rất xứng đôi da nhỏ mày liêu tiếp theo s o n g hai mắt thật to h ậ t t màu nâu đậm đồng từ phảng phất mang theo ý cười lại ẩn giấu đi một vòng rào hoạt lông mi thật dài hơi rung động tiểu xảo mà lại tinh xảo cái mũi tú mỹ non mềm mờ môi thiết kế tỉ mị tiểu tóc còn có cùng nàng cái kia vô cùng mịn màng trắng non ra thị tôn nhau lên sấn nhạt r a n g nhã lễ phục lại phối hợp nàng giờ phút này đại gia khuê tú khí chất cao quý đêm nay đường từ thấm xác thực rất lóa mắt thật sao nghe được diệp dư khen mình xinh đẹp đ ư ờ n g tử thấm rất vui vẻ bởi vì trong ấn tượng của nàng diệp dư tựa hồ cho tới bây giờ không có khen ngợi quá đáng nàng duy nhất một câu cùng loại với tán dương lời nói tựa như là người cái này hợp tình hợp lý phân tích đơn giản đổi mới ta đối với người quỳ nhận biết khu khu sai lầm đây tuyệt đối không phải khai tán nghĩ được như vậy đ ư ờ n g tử thấm hào tâm tình tiêu tán vẽ bất mãn tỏa ra c o n ngươi đảo một vòng tiêu hư một tiếng nói có phải hay không nhớ lại cái gì nhớ lại cái gì diệp dư hỏi ngược lại cái gì đương tử thấm tức giận nói xong mới muốn từ bản thân âm thanh hơi lớn vội vàng thấp giọng lại nói ngươi lặp lại lần nữa t h ầ n s ắ c ôn nhu o a n trang t r a nầy đ đại gia khuê tú p h o n g phạm trong lời nói lại là ẩn ẩn lộ ra một cỗ uy hiếp cho tới bây giờ chưa quên qua nói thế nào nhớ lại diệp dư cười nói cái này còn tạm được đ ư ờ n g tử thấm thỏa mãn nợ nụ cười trận nụ cười liền ngừng bởi vì nàng phát hiện mình bị chơi xỏ đã như vậy cái k i a diệp dư trước đó nói không có không phải liền là đang t r e o chọc nàng chơi sao bất quá nghĩ đến diệp dư trung q u là chưa quên mà lại cha còn ở bên n g lại thân ở từ thiện dạ yến bên trong đương tử thấm nghĩ còn chưa tính không cùng diệp dư so đo nàng đương tử thấm đại tiểu thư thế nhưng là cái rộng lượng người thật coi như hiện tại là tại không ai địa phương nàng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nào tới cắn diệp dư một thanh lúc trước nói tốt một tháng hiện tại cũng hai tháng ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao đường tử thấm nói đường phục hiển nhiên rất nữ nhi của mình tại đường tử thấm lúc nói chuyện hắn chỉ làm mỉm cười đứng ở một bên không c ắ t đứt, c à n g không có quát bảo ngưng lại bất quá nếu không có nữ nhi chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ mặc nữ nhi của mình đi làm cái gì minh tinh dù sao tuy nhiên có hắn tại đường tử thấm không sẽ đụng phải cái gì thụ xa lấy a uy t ắ c ngầm a mấy người loạn thất b ắ t tao sự tình nhưng khi minh tinh về sau cậu tử bắt quái loại hình đồ vật luôn luôn khó mà tránh khỏi tối thiểu nhất cá nhân ít đi rất nhiều hành vi trói buộc thì nhiều rất nhiều ta cái này không mới từ đ ả o quốc trở về sau diệp dư nói dù sao ngươi cũng không có sinh khí không phải ai nói ta không có đ ư ờ n g tử thấm vội và ngừng miệng tiểu xào chiếc cảm thon nâng lên mấy phần mỉm cười nói chút chuyện nhỏ như vậy ta đương nhiên không hề tức giận ừng ta tin tưởng diệp dư điểm điểm đầu nghiêm túc nói ngươi như là tức giận đoan chừng sẽ cầm đem dao bầu tới chém ta nhưng ngươi không tuy nhiên n trong nhà các trưởng bối đều là gọi như vậy ba ba cũng một mực gọi nàng như vậy nhưng chỗ này cũng không phải trong nhà à tên khốn kiếp kia ở chỗ này đâu mà lại rõ ràng là tên khốn kiếp kia không đúng thất tín phía trước ngươi làm sao để hắn chớ trách hẳn là ta chớ trách hắn mới đúng p h ú c m a u m a u diệp dư nhịn không được cười ra tiếng nhìn thấy đường tử thấm giết người một loại ánh mắt vội vàng lại đình chỉ đánh cái ha ha nói à không không có việc gì ta quen thuộc ngươi các ngươi trò chuyện đường tử thấm chạy t r ố i chết cái này nha đầu từ nhỏ đã nôn nôn nóng nóng đường phục nhìn lấy nữ nhi có chút chật vật bóng lưng vừa cười vừa nói nghe được đường phục diệp dư cũng coi là đã biết đường tử thấm nhũ danh này là thế nào tới đường tử thấm đi về sau diệp dư cùng đường phục lại hàn huyên nàng vài câu về sau liền chuyển đến hợp tác đẻ tuy nhiên không có khả năng tại đêm nay loại trường hợp này lý đạt thành cụ thể hợp tác hiệp nghị nhưng sơ bộ mục đích vẫn là có thể hai người hàn huyên vài câu về sau liền quyết định tại mấy ngày kế tiếp bên trong đường phục sẽ tham quan phía dưới ngữ diệp công ty cũng đã định một số sơ bộ điều khoản tại cái này về sau tại diệp dư thâm hải thành phố ký thụ hội tổ chức trong đoạn thời gian đó diệp dư sẽ đi tham quan phía dưới hoàng t r i ê u giải trí cụ thể hơn hợp tác chi tiết thì phải mấy người cái kia về sau song phương đều có hiểu biết gõ lại định dù sao đặt thành hợp tác cũng không kém vài ngày như vậy nửa tháng câu đánh giá cờ vờ tờ chín mươi cảm ơn